Chương 237 phát dục chữa thương. Suy nghĩ đến nơi đây, Lâm Diệp đột nhiên đình chỉ tư duy tiếp tục phát tán. Ngay tại vừa mới, máy móc phân thân hóa hình quá trình cuối cùng kết thúc. Trước đó đang làm những sự tình kia thời điểm, Lâm Diệp cũng không có quên điều khiển máy móc phân thân hóa hình. Nhất tâm đa dụng, đối với hắn cái này có được phân thân người mà nói, đơn giản chính là thường ngày cơm rau dưa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Mà tại thần châu giới thép vùng mỏ bên trong, nguyên bản trong quặng mộ tâm khối kia 5 mét độ cao to lớn khoáng thạch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là cả người cao chừng 5 mét Đầu buộc tam soát quan, người khoác đầu thú liên hoàn khải uy mãnh đem giáp. Giáp hỏa này trong tay còn nắm lấy còn cao hơn nó ra hai đầu phương thiên hỏa kích. Nhìn liền bốn chữ, ba khí lộ bên. Mặc dù quanh thân chỉ có màu trắng bạc, nhưng trên thân thể hoa văn cùng trang trí nhưng lại không chút nào lộ ra đơn điệu. Tại ba khí đồng thời, lại không mất đẹp đẽ cùng tôn quý. Đây cũng là Lâm Diệp cùng bản vẽ khôi lỗi trải qua hơn 3000 thứ tu đổi sau cuối cùng thành quả. Bộ này cơ giáp thân thể mặc dù khẳng định cùng trên địa cầu tất cả phiên bản lã bố đều có chỗ khác nhau. Nhưng đúng là Lâm Diệp trong lòng hoàn mỹ nhất lã bố hình tượng. Trở lại như cũng không hoàn nguyên không trọng yếu. Ba khí đẹp trai liền xong việc. Ông hóa hình sau khi hoàn thành, Lâm Diệp không kịp chờ đợi liền khởi động bộ này mới lấy được thân thể. Theo Lâm Diệp khu động, dưới trong lòng tản mát ra một cố đặc thù ba động, thật nhanh xuyên qua toàn bộ cơ giáp. Mà tại cố ba động này truyền qua sau, nguyên bản băng lãnh cơ giáp, giống như là sống lại bình thường. Thế mà sinh ra từng sợi sinh khí. Lâm Diệp không để ý những này, giờ phút này, hắn đã cảm nhận được cơ giáp thân thể tồn tại, nương theo lấy ôm ôm một tiếng ông truyền ra, cao lớn lạ bố cơ giáp mở hai mắt ra, chỉ là con mắt của nó liền có người thành niên bàn tay bình thường lớn, to lớn hai mắt. Phóng xạ ra một trận nhàn nhạt quang mang màu đỏ tươi, nhìn lại cho cao lớn cơ giáp tăng thêm một phần làm cho người run sợ uy hiếp ở cảm giác. Soạt, soạt, tiếp quản thân thể, tự nhiên là muốn hoạt động hoạt động. Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất có được loại này thân thể máy móc, trong lòng tự nhiên cũng là tương đối yêu kỳ. Nhịn không được tại nguyên chỗ làm lấy các loại động tác, mà theo Lâm Diệp động tác, toàn bộ thép giửm mỏ bên trong lập tức vang lên từng đợt to lớn tiếng ken két vang. Dù sao như vậy hình thể động tác, động tính muốn nhỏ cũng nhỏ không xuống. Đương nhiên, mặc dù có tiếng vang, nhưng không có mùi bọn sinh mệnh máy móc cũng là sinh mệnh, đó là thân thể của bọn chúng. Có giới lực gia trì, liền theo chúng ta làn ra ma sát một dạng. Có âm thanh, nhưng không có gì mài bọn. Không lâu sau đó, Lâm Diệp cũng thể nghiệm xong. Bộ thân thể này đi, nó như thế nào đây? Cùng nhân loại thân thể có chút khác biệt, nhưng thì thật cũng không phải đặc biệt lớn. Động tác cái gì, cũng có cảm giác, cũng có truyền lại suất lực cảm thụ. Đụng phải đồ vật cũng sẽ có suất giác. Làm sinh vật siêu phàm, cũng sẽ không nói giống thế giới phổ thông bên trong cơ giáp như thế động tác chậm chạp hành động cố hết sức, tương phản còn phi thường linh hoạt. Mà lại Lâm Diệp còn thử hướng bên cạnh trên khoáng thạch đập một quyền. Một quyền xuống dưới, khoáng thạch tường thanh vỡ vụn. Lâm Diệp cũng cảm thấy trên tay trở ngại cảm giác, nhưng chính là không có chút nào cảm giác đau. Cái này khiến hắn xác nhận, cơ giới tộc quả nhiên là không có cảm giác đau. Cũng không giống thân thể con người một dạng, dùng sức đằng sau sẽ có khôi phục khí lực quá trình. Cơ giới tộc thường ngày hành động, toàn bộ nhờ giới lực. Chỉ cần còn có giới lực, vậy chúng nó liền có thể tiếp tục hành động. Đương nhiên, Lâm Diệp vừa mới hóa hình, giới lực còn không có tích lũy bao nhiêu. Cho nên cứ như vậy hoạt động mấy lần, hắn cũng cảm giác thể nội năng lượng có chút khô kiệt ý tứ cơ giới tộc năng lượng khô kiệt liền cùng nhân loại đói bụng một dạng cảm giác hay là rất không dễ chịu cho nên lâm diệp cũng không còn tiếm thử đói một trận tìm đường chết ý nghĩ trung thực trở lại trong chủ phong lâm diệp sớm cho hắn chuẩn bị xong vị trí nghỉ ngơi làm thần châu giới sau này tay chân lâm diệp tự nhiên sẽ cho máy móc phân thân an trí một cái thích hợp vị trí thần châu giới là thích hợp nhất nơi này là lâm diệp đại bản doanh lâm diệp đối với thế giới lực không chế sẽ càng ngày càng cao không có chỗ so nơi này an toàn hơn mà thần châu giới bên trong chỗ an toàn nhất tự nhiên là lâm diệp chỗ chủ phong chủ phong bên trong lại thuộc trung tâm linh mạch an toàn nhất cho nên lâm diệp trực tiếp đem máy móc phân thân đại bản doanh an trí tại linh mạch bên cạnh như là hai tôn đạo tràng thủ vệ một dạng đơn độc mở cho hắn tích một khối nhỏ không gian về phần tại sao không an bài tại an toàn hơn trong linh mạch tâm tự nhiên là bởi vì nơi đó là lâm diệp làm bản thể dự lưu vị trí túc nữ nói trứng gà không thể thả tại trong cùng một giỏ sách lâm diệp làm sao lại đem phân thân cùng bản thể đặt chung một chỗ nếu là bại lộ đây không phải là trực tiếp bị tận diệt sao thách ra thả chí ít có thể bảo chứng bản thể sẽ không bại lộ đương nhiên thần châu dưới đại bản doanh là máy móc phân thân trở về thời điểm đợi vị trí về sau nó chân chính đại bản doanh khẳng định còn muốn mặt khác đơn độc lựa chọn thậm chí có khả năng lời nói lâm diệp đều muốn đơn độc cho máy móc phân thân cũng làm cái thế giới đương đại giới chi chủ đi giới linh giới cũng không tệ máy móc pháp tắc phát đạt mà lại hỗn loạn một nhóm phi thường thích hợp máy móc phân thân tiếp quản có cơ hội lâm diệp biết điều khiển máy móc phân thân cầm xuống giới linh giới trở thành giới linh giới trong bóng tối thế giới chi chủ đem hải tặc đại bản doanh an trí dưới đất âm thầm bồi dưỡng mình máy móc hải tặc quân đoàn về phần tại sao là âm thầm tự nhiên là vì để tránh cho về sau bị người đuổi giết cược cửa thôi Hải tắc đó là cái gì thành phần còn không có số a đại bản doanh loại địa phương này, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Thế giới chi chủ không chết được, nhưng phía trên sinh vật lại sẽ chết. Mặt khác, trên mặt nổi còn phải tìm tới một đống lớn cứ điểm. Đem giới linh giới thuộc về máy móc phân thân chuyện này cho thật sâu che giấu. Về sau thần châu học phụ kết nối vào giới, giới linh giới còn muốn cùng ngoại giới liên hệ. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Có thế giới quyền hành làm ẩn tàng, căn bản không có khả năng bại lộ. Phía ngoài tứ điểm, Thỉnh Phượng đưa mấy cái ra ngoài cho người ta phá hủy. Sương đại họa liền nhiều đưa chút tứ điểm, toàn đưa đều vô sự chỉ là tài nguyên, không có lại đoạt là được. cái này gọi không giận, miễn cho dẫn xuất chân chính đại lao truy sát vậy liền xong con bê, cứ điểm mất liền mất, chân chính đại bản doanh liền âm thầm cầu thả lấy phát dục là được. đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, hiện tại thôi, hay là cơ sở phát dục giai đoạn, thao túng máy móc phân thân trong động phủ tu luyện, hấp thu linh khí tích lũy giới lực. sau đó lại đơn độc hội kiến thú vương đoàn đội, cho chúng nó đánh dấu ra từng đống vị trí, để bọn chúng đào quãng đi. ngồi lâu như vậy, cũng nên để bọn chúng làm chút chuyện, mỗi ngày liền sẽ cơn khô. địa chủ ra lương thực dư cũng là muốn tiền mua mặc dù máy móc phân thân không thích hợp để bọn chúng biết, nhưng đảo quáng vẫn là có thể kéo trở về sau, lại an bài khôi lỗi cho máy móc phân thân đưa qua liền tốt. đối với lâm diệp phân phó, chúng thu vương nho nhau, nhau đáp ứng. theo lâm diệp nhiều năm như vậy, muốn cái gì cho cái gì, đây là lần thứ nhất để bọn chúng làm việc, đâu còn có thu phản đối, huống chi liền đảo quáng mà thôi, cũng không phải cái gì mất mạng đại sự, chỉ là việc tốn thể lực, nhiều nước vấn đề nhỏ. lâm diệp an bài thú vương đảo quáng, cũng không phải để bọn hắn khi giám sát, cái kia có chút mỏ, là thật muốn bọn chúng tự mình đảo. phổ thông mỏ an bài thú vương tộc đàn thành viên đi là được. Có thể những cái kia đặc thù kim loại, tu vi thấp căn bản đạo không nổi. Chỉ có thu vương những này tu vi cao chút mới được. Đương nhiên, đôi này bọn chúng cũng có chỗ tốt là được. Đào quáng cũng là rèn luyện yêu lực một loại ưu tú phương thức. Mà lại, đào quáng trong quá trình, thân thể của bọn chúng cũng có thể hấp thu một đâu đâu đặc thù kim loại khí tức. Đôi này tương lai của bọn nó có lợi. An bài tốt hết thảy, Lâm Diệp bản thể lúc này mới an tâm trở lại phòng tu luyện tiếp tục chữa trị thần hồn thương thế. Thủi hạ không người phân ưu, chỉ có thể tự mình mang bệnh ra trận a. Hại năm. Chương 238 nhân tại bồi dưỡng kế hoạch các hạng sự vụ an bài xong xuôi, lâm diệp bản thể cũng coi như là có thể an tâm tu luyện. bây giờ lâm diệp thủ hạ thực lực hình thức ban đầu đã hiện, để hắn càng ngày càng có chút bận bịu không quá mức tới cảm giác. các phương các diện đều được một mình hắn quan tâm, khó trách chân chính người trong tu hành đều muốn rời xa quỷ lợi. một ngày này đến muộn nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, đâu còn có thời gian tu luyện à? nhưng lâm diệp trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, dưới tay hắn đúng là không người có thể dùng. đại hoang giới người bên kia ngược lại là thật nhiều, nhưng ở hiên viên thần không ra tình huống dưới, hắn không cách nào chi phối người bên kia mà lại bọn hắn đối với Lâm Diệp tới nói cũng không có gì đại dụng. Hắn cần một cái tuyệt đối tín nhiệm đồng thời có được cái nhìn đại cục tiếp thân trợ thủ loại tôn tại này thú vương quần thể bên trong Lâm Diệp đều không cần nhìn, cũng chỉ có Lang Hoàng đạt đến yêu cầu. Nhưng Lang Hoàng đến quan tâm văn minh sự tình không dứt ra được đến. Đây là đại sự, Lâm Diệp cũng không có khả năng tạm dừng bên này tiến độ, chỉ có thể tiếp tục đầu nhập tài nguyên, thẳng đến cuối cùng ra thành quả mới thôi. Còn có học phủ cũng là vấn đề. Hiện tại trung tâm học viện kiến thiết công trình đã thuần công, theo lý thuyết Thần Châu học phủ đã có thể chính thức treo bảng tên buôn bán. Nhưng vấn đề là. Lâm Diệp còn có thật nhiều vấn đề không có giải quyết, trong đó vấn đề trọng yếu nhất có hai cái. Một, giáo sư vấn đề, trước mắt Thần Châu giới cũng không có đúng quy cách phạm nhân giáo sư nhân tài, Lâm Diệp mình ngược lại là có thể, nhưng chỉ dựa vào chính hắn, giống như cũng không quá đủ. Nếu như tuyển nhận quá nhiều người, hắn không còn được. Chớ nói chi là Lâm Diệp còn phải tu luyện, thế lực có thể làm, nhưng Thu Vi không có khả năng rơi xuống. Thu Vi là lập thân gốc dễ, cái này không thể quên. Hai, các giới người nói chuyện vấn đề, Lâm Diệp muốn đi các giới tuyển nhận học viên, cái kia nhất định phải tại mỗi cái thế giới đều an bài một cái người nói chuyện liên cùng ngoài công ty phái tiến vào chiếm giữ một dạng đến ở bên kia chống lên thần châu học phủ mặt mũi hơn nữa còn mang theo nhất định ngoại giao thổ tính cho nên người này mặc kệ là thực lực hay là e cờ cùng quy đều được đủ mới được còn muốn trung thành không phải vậy bị suối rụng căn cây táo rào cây sung lời nói còn có chút phiền phức hai vấn đề này kỳ thật tổng kết một chút chính là một vấn đề thiếu người không có hậu trường không thể ra cửa tích lũy nhân mạch nội tình không đủ đây là lâm diệm xây thế lực lớn nhất trở ngại hắn không có sư phụ không có cách nào kế thừa sư phụ giao thiệp tài nguyên hệ thống chỉ có thể cho vật khác tư duy chỉ Không có cách nào là Lâm Diệp trực tiếp cung cấp đầy đủ nhân tài. Hết thầy hết thầy, đều được chính hắn từ từ từ đầu tích lũy. Ai, đau đầu, thiếu người a. Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp cảm thấy là thời điểm khởi động nhân tài mời chào kế hoạch. Học phủ khai trương trước đó thả thả, trước bồi dưỡng được một nhóm hoạch tâm nhân viên đi ra lại nói, như vậy vấn đề tới, mời chào nhân tài, nên phái ai xuất mã đâu? Phái thủ hạ người, ý nghĩ này vừa mới qua đầu, liền bị Lâm Diệp loại bỏ. Đây là mời chào hoạch tâm nhân tài, tương lai đều là trong học phủ trụ cột vững vàng bọn họ, phi thường trọng yếu. Sao có thể giao cho người khác, cho hắn tự mình chọn lựa? có thể tự mình chọn lựa nói liền dính đến một vấn đề lâm diệp bản thể cũng không thể bước ra thần châu giới chẳng lẽ lại ngay tại thần châu giới bên trong chọn vậy cũng không được a thần châu giới mặc dù là đại bản doanh của hắn độ trung thành tiên thiên kéo căng nhưng nơi này phát triển thời gian quá ngắn cũng không đủ nhân tài dự trữ hoặc là phải phân thân đi lâm diệp mục đích là nhập thế trở thành một cái cùng loại du phương đạo sĩ một dạng nhân vật đi từng cái đã tiếp nhập trong thế giới du lịch chọn lựa thích hợp tiểu hải tử mang về chuyên hạng bổ dưỡng tiểu người như vậy lâm diệp bản thể là thích hợp nhất đáng tiếc hắn không có khả năng cũng không vui ra ngoài. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất ra ngoài quá nguy hiểm, vậy chứ bản thể bên ngoài cũng chỉ có thể cân nhắc phân thân. Bây giờ Lâm Diệp phân thân có hai cái, một cái hiên Viên Thần, một cái Máy Móc La Bố. Hiên Viên Thần a tự nhiên thần linh, nhân loại ngoại hình, Tiên Thiên có được biến hóa thần thông, liền Đại Hoang Pháp tất còn chưa phổ cập, ở thế giới khác chiến lược không có được. Nhưng trước mắt đi đều là chút cấp thấp thế giới, nhưng là cũng đã đủ dùng, có thể coi như hậu tuyển. Về phần Máy Móc La Bố, Lâm Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, cả người cao năm mét cơ giáp tướng quân khiên phương thiên họa kích đi du lịch, chơi đâu? Cái kia không được vừa mới tiến thành liền bị vây quanh a, không có được, trực tiếp từ bỏ. Loại này hình tượng, hay là an cướp thích hợp nhất. Trần Long Vận thân a còn không có luyện hóa đâu, kế tiếp kế tiếp, kế tiếp là. Tốt đa, kế tiếp không có. Nói là cân nhắc, kỳ thật cũng không được cân nhắc. Lâm Diệp lựa chọn, kỳ thật chỉ có Hiên Viên Thần một cái. Tốt đa, cũng không có mặt khác lựa chọn, liền Hiên Viên Thần, chờ hắn luyện hóa xong Đại Hoang Thần hậu, liền khởi động nhân tài bồi dưỡng kế hoạch đi. Làm ra quyết định kỳ cảng, Lâm Diệp cũng không có nói thêm nữa, hai mắt nhắm lại, tĩnh tọa tại trong phòng tu luyện điều trị thần hồn thương thế mà giờ khắc này hắn chủ thị sừng đã chuyển rời đến đại hoang giới pháp tắc trong nguyên địa. thời khắc này hiên viên thần chính xếp bằng ở hư không, tắm rửa lấy đại hoang pháp tắc, kiệt lực luyện hóa đại hoang thần. luyện hóa việc này là điện hình mở đầu khó khăn nhất, càng đi về phía sau càng dễ dàng. này lên kia xuống thôi, luyện hóa một khi bắt đầu, hiên viên thần sẽ từ từ mạnh lên, đại hoang thần hội từ từ biến yếu. đến lúc này hai đi, đúng vậy liền càng ngày càng nhẹ nhàng thế nào. trải qua nhiều năm như vậy luyện hóa, hiên viên thần khí tức đã ngày càng nồng hậu dậy đặc cùng thần dị, thân thể cũng càng ngày càng nương thực, chỉ thiếu chút nữa liền đem triệt để ngưng kết thành hình. Cái này cũng đại biểu cho luyện hóa đại hoang thần nhiệm vụ sắp kết thúc. Sự thật cũng sát thực như vậy. Bây giờ hiên viên thần trên đỉnh đầu xã tắc trong đồ, vảy xuống hào quang đã lắc đắc không có mấy. Trong đồ cái kia đại biểu đại hoang thần điểm sáng giờ phút này đã trở nên âm đạm vô quang, đến sẽ phải triệt để tiêu tán biên giới. Nói đến, đại hoang thần cũng đúng là cái bi kịch nhân vật. Lúc đầu làm một tên trời sinh tự nhiên thần linh, từ đàn sinh một khắc kia trở đi, liền nửa chân đạp đến tiến vào tầng thứ tuột cùng nhất. Có thể nói, mỗi cái tự nhiên thần linh, khó khăn nhất là như thế nào sinh ra. Chỉ cần ra đời, Vậy được giải làm một phương đỉnh cấp đại lao sát suất là 99.99%, .99 sát suất thất bại cực kỳ bé nhỏ. Bọn chúng trời sinh chính là nhất định đứng tại đỉnh điểm nhất. Có thể đại hoang thần, rất không may lại đụng phải cái kia khó khăn nhất 0.01%. Tại duy nhất nhược điểm kỳ, gặp Lâm Diệp như thế cái mang theo hệ thống hải tử không may. Có thể nói, nếu là đem Lâm Diệp đổi thành cái cự đầu, hắn đều lên mặt hoang thần không có gì tốt biện pháp. Nhiều lắm là cũng chính là khai thác cùng Lâm Diệp trước đó một dạng phương pháp, chuyển sinh xuống dưới, lấy được ban đầu hảo cảm, tranh thủ một cái tương lai chỗ dựa. Dạng này đại hoang thần không chỉ có không lỗ, còn kiếm lời máu. Có phần hồn nuốt coi như xong, còn có một vị đại lao giúp đỡ nó trưởng thành. Cái này không trực tiếp nguyên điệu bay lên a. Thật đáng buồn thúc chính là nó không có đụng phải cự đầu, lại đụng phải Lâm Diệp. Lâm Diệp hài tử xui xẻo này, thực lực không mạnh, xuất thân thấp hèn, ban đầu tư chất càng là bình thường. Luyện võ đều luyện thành ly kia dạng, có thể thấy được Lâm Diệp tư chất của mình đến cỡ nào hàng bét. Có thể mấu chốt là, hắn có hệ thống a. Chương 239 triệt để luyện hóa. Hệ thống cụ thể là cái gì, làm sao tới, làm sao vận hành, không ai biết. Làm trên mặt nội chủ nhân, Lâm Diệp cũng không biết nhưng hắn biết cái đồ chơi này rất mạnh, mạnh phi thường, có thể trực tiếp tạo thế tồn tại, có thể không mạnh a? Đại hoang thần liền xui xẻo thúc gặp được mang theo như thế cái đồ chơi lâm diệp, chuyển sinh liền chuyển sinh thôi, về sau mọi người tốt huynh đệ, lẫn nhau chiếu cố là được thôi. Có thể ngươi đặc miêu thế mà lên ý xấu, muốn làm huynh đệ, mà lại thật đúng là đặc miêu để hắn làm thành công, căn nguyên chính là hệ thống này. Cái tia pháp tác chi thụ đều biến mất không biết bao lâu, ngươi đặc miêu thế mà có thể làm đến một viên pháp tác đạo quả đi ra, hay là ẩn chứa một sợi đại đạo khí tức pháp tác đạo quả, ngươi hay là người. Hơn nữa còn chỉnh ra cái gì đồ bỏ hợp thần thuật. Hai tên này, đơn độc tách ra, đặt ở địa phương khác kỳ thật cũng liền như thế. Nhất thời trì dũng mà thôi. Nhưng đối với đại hoang thần tới nói, chính là chí mạng sát chiêu. Môi nhử, bấy dập, vũ khí công năng toàn chuẩn bị lên. Cái này không, tiên đồ tốt đẹp đại hoang thần thua ở lâm đại phôi chủng trong tay. Hay là vĩnh viễn không thời gian xoay sở loại kia. Cũng phải lỗ lớn hoang thần bị bắt lúc linh trí còn chưa sinh ra hoàn toàn. Không phải vậy bị lâm diệp cái này một trận tao thao tác xuống tới, sợ là trực tiếp có thể tức chết đi qua. Đối với đại hoang thần gặp phải, kẻ đầu têu lâm diệp mặc dù đồng tình nhưng cũng không một chút hối hận. Mặc kệ sinh vật gì, từ đàn sinh một khắc kia trở đi, chính là muốn tranh, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng đồng loại tranh, cùng dị loại tranh. Thế giới siêu phàm càng là như vậy. Ngươi không tranh, vậy liền lại biến thành người khác chất dinh dưỡng. Vì thật tốt sống sót, Lâm Diệp chỉ có thể tìm kiếm nghị cách vì chính mình tích lũy át chủ bài. Mà tự nhiên thần linh thân thể, chính là hoàn mỹ át chủ bài. Có thể nói, cả sự kiện này cũng là thời thế bố trí. Nếu như không phải Lâm Diệp tại trong linh mạch tâm phát hiện cố kia thân rồng, nếu như không phải Lâm Diệp có được hệ thống, nếu như không phải Lâm Diệp hệ thống quyền hạn để cao. Cái kia đại hoang thần đều có thể trốn qua một kiếp này. Có thể hiện thực là không có nếu như cái này từng cộng, từng kiện trùng hợp, thúc đẩy lâm diệp ra đời đối với đại hoang dưới thần tay ý nghĩ, mà lâm diệp vừa vận lại có năng lực làm đến, cho nên thật muốn đoán lời nói cũng chỉ có thể đoán vận mệnh bất công đi. Nếu như ngươi còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể an toàn dáng sinh đi, gặp lại. Mang đối với đại hoang thần chỉ có một tia đồng tình, hiên viên thần phân thân ngẩng đầu lên đối với phía trên xã tác hình động nhiên khẽ hấp. Trong đủ cái kia đại biểu cho đại hoang thần đảm đảm điểm sáng lập tức thoát ly bức hoạn, xuất hiện ở ngoại giới. Mới ra lúc đến điểm sáng trả vốn có thể rung động hai lần. Như toàn chạy trốn, mặc dù đại hoang thần linh tính đã tiếp cận vất diệt, nhưng cầu sinh là bản năng sẽ không theo linh tính giảm bất mà mà diệt. Có thể trước đó nó còn không cách nào đào thoát, hiện tại càng là như vậy. Cho dù kiệt lực dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì, vẫn tại chậm rãi hướng phía hiên viên thần trong miệng rơi đi. Bất quá sau một lát, liền rơi xuống hiên viên thần trên môi. Đằng sau theo hiên viên thần cuối cùng khẽ hấp, cuối cùng này một chút đại hoang thần bản nguyên liền bị hiên viên thần nuốt xuống dưới. Đến tận đây, một vị vốn nên tung hoành vạn giới tương lai đại lão, vô thanh vô tức vẫn lạc tại mảnh này không người biết được địa phương trong hư không vũ trụ mỗi vị tự nhiên thần linh tình huống tự nhiên thần liên minh các thành viên mặc dù tại bình thường không phát hiện được nhưng chúng nó một khi xảy ra điều gì trọng đại biến cố thành viên khác đều sẽ có cảm ứng theo lý thuyết đại hoang thần biến cố mặt khác tự nhiên thần linh cũng là có thể cảm giác được tuy nói tự nhiên thần linh làm trời sinh thế giới chi chủ theo lý thuyết là bất tử bất diệt có thể vũ trụ to lớn như thế luôn có chút sinh vật đặc thù có chút địa phương thần bí là có thể che đậy pháp tắc ba phủ thế giới chi chủ đi nơi nào gặp một ít sinh vật mạnh mẽ cũng phải ôm hận vẫn lạc không có đại đạo bao trùm thế giới không cách nào cung cấp duy trì cho nên vô số tuyết nguyệt tự nhiên thần linh cũng là vẫn lạc vài tôn liên minh thành viên khác cũng đều có một chút kinh nghiệm vũ trụ các nơi khắp nơi đều là bọn chúng lưu lại toạ độ dù sao chính là chỉ cần có cảm ứng lập tức mượn nhờ riêng phần mình đại đạo truyền tống đi qua bảo trụ đồng bảo bọn chúng tự nhiên thần linh sinh ra vốn là không gì sánh được khó khăn có thể chịu không được bất kỳ hao tổ nào bất quá rất đáng tiếc là hiên viên thần cùng đại hoang thần đồng căn đồng nguyên đến mức nó cũng có thể tiến vào đại hoang pháp tác pháp tác nguyên địa nơi này vốn là đại hoang thần tuyệt đối lĩnh vực ngoại giới căn bản là không có cách đem xúc giác vươn vào nơi này chỉ cần đại hoang thần trung thực đợi, không người có thể thương tổn được nó, có thể rất đáng tiếc. hiện tại chủ nhân nơi này là hiên viên thần. hiện tại mặc dù bị hiên viên thần chiếm cư nơi này, nhưng nó công năng còn tại. ngoại giới y nguyên không thể nhận ra đến nơi đây phát sinh bất cứ chuyện gì. cho nên, cho dù đại hoang thần đã bị triệt để thôn phệ, nhưng ngoại giới nhưng không có bất luận cái gì biến động. pháp tắc theo tại đại hoang giới cũng không có bất luận cái gì biến cố. mà duy nhất nhớ ký đại hoang thần đại hoang đế quốc con dân, cũng tại bị hiên viên đế quốc chinh phục sau bị đồng hóa. nhiều năm như vậy, đã sớm không ai nhớ kỹ nó, biến mất vô thanh vô tức. mà càng khổ cực chính là. Đại Hoang Thần Linh trí còn chưa sinh ra hoàn toàn, cho nên ngay cả cho Hiên Viên Thần Tạo thành một tia phiền phức cơ hội đều không có. Theo lý thuyết, loại này trời sinh siêu cấp sinh vật, trên cơ bản giống như là vũ trụ chi tử. Vẫn là lúc sẽ phát động thiên địa cùng khắc dị tượng, kẻ cầm đầu cũng sẽ có ngập trời nghiệp lực ra thân. Mà lại loại này siêu cấp sinh vật, vẫn là lúc oán khí cũng là kinh khủng dị thường, người phi thường có thể gánh vác được. Nhưng nơi này là pháp tắc nguyên địa, cùng những cái kia đại đạo che đậy địa phương của dạng, là vũ trụ quy tắc bao phủ không đến địa phương. Đại Hoang Thần Vũ trụ Mẫu Thần cũng vô pháp cảm giác được trạng huống của nó, cho nên hết thảy bào ứng Toàn diện không có, mà lại đại hoang thần linh trí chưa sinh, không có tư tưởng, cho nên nó cũng không có loại kia vốn nên sừng sững chúng sinh chi đỉnh lại nửa đường vẫn là quán khí. Hiên viên thần hoàn chỉnh nuốt vào đại hoang thần hậu, vậy nhưng thật sự là thần thanh khí dạng, một chút khó chịu đều không có. Mà chính chủ hiên viên thần, tại lúc này lại thần sắc trịnh trọng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nuốt vào là nuốt vào, nhưng muốn luyện hóa còn phải tìm chút thời giờ mới được. Đặc biệt là cuối cùng này một chút bản nguyên, là trợ lực hiên viên thần chân chính ngưng kết tự nhiên thần khu cuối cùng nhiên liệu, có thể dung không được nửa điểm sai lầm, mà theo hiên viên thần luyện hóa. Nó thần khu cũng bắt đầu chậm rãi lên cải biến, không chỉ có thân thể tại tiến một bước lương thực, liên liên thân thể bản chất cũng đang lặng lẽ phát sinh không biết biến hóa. Trên người của nó bắt đầu xuất hiện đặc thù nào đó khí tức ba động, cố ba động này thậm chí đưa tới pháp tắc trong nguyên địa đại hoang pháp tắc hô ứng. Đi theo hiên viên thần khí tức ba động không ngừng phập phồng, mà tại những này không ngừng ba động bên trong, nguyên bản đã định hình đại hoang pháp tắc bản chất lại tại lặng yên cải biến. Từ từ hướng phía hiên viên thần khí tức tới gần. Cùng lúc đó trong bất chi bất giác đại hoang giới bên trong cũng đang phát sinh lấy lặng yên không tiếng động cải biến nguyên bản một chút đại hoang giới đặc thù thế giới cảnh quan lặng yên biến mất, mà một chút mới tự nhiên cảnh quan nhưng lại lặng lẽ toát ra đầu. Hiên viên thần khí tức từ từ quanh quẩn đầy toàn bộ thế giới. Chương 240 Hiên viên giới ấn. Không biết qua bao lâu, Hiên viên thần rốt cục hoàn thành sau cùng luyện hóa. Cơ hồ là đồng thời, đại hoang pháp tắc cùng đại hoang giới biến hóa đã đồng bộ hoàn thành cả biến. Nguyên bản đại hoang khí tức theo đại hoang thần bị luyện hóa, triệt để biến mất. Thay vào đó là pháp tắc tân chủ Hiên viên thần. Mà lúc này mặc kệ là pháp tắc hay là thế giới, trên bản chất đều đã cùng Hiên viên thần lực lượng bản chất suy thế cùng. Cho nên bây giờ đại hoang giới chính thức biến thành hiên viên thần hiên viên giới. Mà đầu này tân sinh đại hoang pháp tắc, còn không có quật khởi, liền biến thành một đầu khác hoàn toàn khác biệt hiên viên pháp tắc. Mà lại, cuối cùng biến hóa còn không chỉ có như vậy. Hiên viên thần không phải đại hoang thần, thân hồn của hắn bản chất đến từ Lâm Diệp phân hồn, đằng sau lại luyện hóa đại hoang thần. Cho nên hắn giờ phút này đã trực tiếp thành thủ, bước vào đến tự nhiên thần linh giáng sinh giai đoạn. Mà tự nhiên thần linh làm vũ trụ chi tử, giáng sinh thời điểm sẽ có được vũ trụ mẹ già chúc phúc cùng hạ lễ. Điểm ấy, hiên viên thần đang thức tỉnh đằng sau liền cảm giác được. Loại cảm giác này, liền cùng lôi kiếp không sai biệt lắm là một loại đặc thủ thiên ý tác động. Đây là chuyện tốt cũng không phải lôi kiếp, hiên viên thần tự nhiên không có kháng cự. Hắn hiện tại chính là chân chính tự nhiên thần linh. Pháp tắc cùng thế giới bản chất cải biến sau, lại không bất luận sơ hở gì. Hiện tại là thời điểm ra ngoài biểu diễn. Đương nhiên, ra ngoài trước đó còn có một cái việc nhỏ muốn làm. Hiên viên thần tiện tay một chiêu, một thanh thu kịch cốt nhận liền bị hắn triệu đi ra. Cái này đương nhiên đó là đại hoang thần sen lẫn thần khí. Hiện tại đại hoang thần không có, cái này sen lẫn thần khí tự nhiên cũng chính là hiên viên thần. Phía trên khí tức cũng đã tự động sửa chữa thành hiên viên thần khí tức. Bất quá hiên viên thần cũng không thích cái này cốt nhận phong cách. Nhìn xem cùng cái mọi trợ giống như, mà lại tiến công thần khí, hắn đã có hiên viên thành kiếm. Chức năng này lặp lại. Cho nên, trải qua cân nhắc, hiên viên thần quyết định luyện chế lại một lần trôi này thần khí, cho nó thay cái công năng. Sen lẫn thần khí thôi, tự nhiên là theo tự nhiên thần linh ý nguyện Giáng sinh. Cho nên phía sau cũng có thể luyện chế lại một lần sửa đổi. Bất quá sen lẫn lúc, đều là tự nhiên các thần linh thích hợp nhất đồ vật. Cho nên dĩ vãng cũng không có tự nhiên thần linh dùng đến chức năng này. Hiên viên thần có thể là cái thứ nhất làm như vậy. Sen lẫn thần khí luyện chế lại một lần cũng không phức tạp chỉ cần đem hiên viên pháp tác xem như hòa diễm, dùng thân niệm làm tủi, luyện chế lại một lần liền tốt. Liên quan tới tân thần khí ứng dụng, hiên viên thần trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn hiện tại, hiên viên kiếm cùng xã tác hình hai đại thần khí nơi tay, có tiến có lui, có công có phòng, có giết có khốn. Nói thật, chiến đấu phương diện đã đã đủ dùng. Đại lao ở giữa chiến đấu, giản dị tự nhiên rất. Trừ tu luyện binh đạo binh nhân, bình thường không ai làm nhiều như vậy vũ khí. Lâm Diệp bản thể, người mắng nữa. Cho nên, cuối cùng này một thanh thần khí, hiên viên thần dự định luyện chế một phương giới ấn. Giáp phó khống chế thế giới quyền năng. Dùng để phối hợp hắn điều khiển hiên viên giới. Sở dĩ có ý nghĩ này, chủ yếu vẫn là bởi vì đằng sau một đoạn thời gian rất dài, hiên viên thần đều sẽ làm thần châu học phủ người phát ngôn tại ngoại giới hoạt động. Cho nên tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, giới ấn có thể giao cho hiên viên hoàng triều đế vương. Tại hắn không tại lúc, cũng có thể xử lý nhất định hạn độ phiền phức. Hiên viên giới ấn quá trình luyện chế rất thuận lợi. Không lâu sau đó liền triệt để thành hình. So rèn sắt muốn dễ dàng nhiều. Hồi lâu sau, hiên viên thần nhìn xem trong lòng bàn tay chìm chìm nổi nổi đại ấn màu vàng óng, hài lòng nhẹ gật đầu. Giới ấn tứ phương tứ phương thần thú khắc tại ấn thân, đại khắc hiên viên là hiên viên giới quyền hành biểu tượng tốt ấn đã luyện tốt sau đó chính là biểu diễn thời điểm nâng đại ấn hiên viên thần nhẹ nhõm cười một tiếng sau đó trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước mà đồng thời vị trí kia vừa đúng xuất hiện một cánh cổng không gian mà hiên viên thần một bước này vừa lúc trực tiếp bước đi vào trong ngay mắt hiên viên thần liền từ một cái khác phiến trong cánh cửa không gian bước đi ra mà cái này phiến cổng không gian xuất hiện địa phương đương nhiên đó là hiên viên đế quốc trong hoàng cung hơn nữa còn là tại đế vương xử lý chính vụ ngự thư phòng Lúc này, một vị niên kỷ có chút lão giả giản mua chính đoan ngồi ở phía trên phê chữa Tấu Trương. Bên cạnh còn đứng đứng thẳng hai vị lão giả mặt mũi hiền lành, mặc dù diện mụ hiền lành, nhưng khí tức lại khá cường đại. Rất rõ ràng đây không phải hai cái dễ chế chủ. Hiên Viên Thần đột nhiên xuất hiện ở đây, tự nhiên là đưa tới phía trên đế vương chú ý. Làm Hiên Viên đế quốc đế quốc người sáng lập, Hiên Viên thanh trưởng quản đế quốc đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch bị người xâm nhập hoàng cung loại sự tình này. Chẳng lẽ hoàng thành thủ vệ đã thư giãn đến loại trình độ này sao? Trong lòng của hắn là vừa sợ vừa giận thậm chí đều cảm thấy có phải hay không những năm này an nhàn sinh hoạt để hiên viên đế quốc đám người tại bành trướng. hiên viên thanh trong lòng đủ loại cảm xúc tại cuộn cuộn nhưng chính là không có e ngại đồng thời hắn còn đống nhiên ngẩng đầu lên mắt mang uy nghiêm nhìn thẳng hiên viên thần trầm giọng quát hỏi các hạ là người nào vì sao nửa đêm canh ba xâm nhập hoàng cung đây là lớn ta hiên viên đế quốc không người Nghiên kỷ mặc dù già tiếng nói nhưng như cũ khẳng bang hữu lực nén giận lối ra tình huống dưới chấn động đến toàn bộ nữ thư phòng đều tại ông ông tác hưởng có thể uống xong hiên viên thanh trong lòng lại âm thầm kêu khổ hắn tiếng quát này hỏi đã là uy hiếp tớ cũng là dự cảnh mặc dù không biết vì cái gì người lớn như thế đều hiện tại nơi này bên cạnh hai vị tộc lão còn một chút phản ứng không có nhưng nguyên nhân không trọng yếu trước mắt hay là giải quyết vấn đề trọng yếu nhất hiên viên thanh mặc dù tự thân đã là đỉnh phong đồ đẳng chiến sĩ thực lực nhưng quanh năm bận rộn phía dưới cũng không đi đến đỉnh khoảng cách chân chính cường giả đỉnh cao vẫn còn có chút chênh lệch cho nên hắn tiếng hét này hỏi kỳ thật cũng là tại diêu nhân nhưng làm cường giả tối đỉnh cảm giác lực của hắn tự nhiên cũng không yếu hắn rõ ràng cảm giác được tiếng hét này hỏi đối với trung quanh căn bản không có cái gì ảnh hưởng hắn giờ phút này tựa như đưa thân vào trong một không gian khác một dạng người còn tại nguyên địa cũng đã không ảnh hưởng được ngoại giới, thanh âm đều truyền không đi ra, tự nhiên cũng không cách nào gọi người. Thấy tình cảnh này, Hiên Viên thanh sắc mặt ngưng trọng. Quỷ dị khó lường như vậy thủ đoạn, hắn chưa từng nghe thấy. Mà lại người trước mặt này, chính mình thế mà thấy không rõ mặt mũi của hắn. Thậm chí tại đối mặt hắn lúc, trong lòng còn tự nhiên dâng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt thân thiết cùng kính sợ. Đây hết thảy, đều để Hiên Viên thanh tương đương bất an. Hắn thanh này nên kỷ, chết thì chết. Nhưng loại này ra hỏa, Hiên Viên đế quốc bên trong, sợ là không người có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ lại, cái này lớn như vậy đế quốc, lại muốn bị hủy bởi tay hắn? lúc đầu lấy Hiên Viên thanh sáng lập đế quốc công tích, Hiên Viên thanh cảm thấy mình sau khi chết không nói lập tượng cung phụng đi, chí ít cũng phải trên ra phả đơn độc mở trang giới thiệu đi. Nhưng bây giờ gặp được như thế cái chủ, tuy chỉ có một người, nhưng lại để hắn cảm giác đến vô lực, làm không tốt hắn một người liền có thể làm cho cả đế quốc sụp đổ. Vậy hắn sau khi chết đừng nói ra phả đơn độc mở trang, Hiên Viên nhất mạch nếu có thể may mắn sống sót, không cho hắn làm giống quỷ tử đường cửa ra vào sám hối đều là tốt. Hiên Viên thanh cái kia đầy mình tâm lý hoạt động, Lâm Diệp tự nhiên là không biết, bất quá thông qua khí tức của hắn biến động, tự nhiên cũng có thể đoán được một chút đối với cái này, lâm diệp lắc đầu cười cười, nói đến phía trên gia hỏa này vẫn là hắn cháu trai đâu, lúc đầu muốn trêu chọc hắn, bất quá bây giờ còn có chuyện thần yếu, cho nên lâm diệp quyết định thả lão tôn tử này một mã, không đuổi hắn. muốn giải thích lai lịch gì nói quá phiền phức, lâm diệp lười nhắc từ từ giải thích, dứt khoát trực tiếp đem các loại loạn thất bát tao tin tức ngưng kết thành một đoạn tin tức, sau đó tiện tay lăng không một chỉ, liền bắn vào đến hiên viên thanh trong chán, sau đó cũng không để ý sắc mặt dần dần biến hóa thật lão tôn, thân hình lói lên liền biến mất ngay tại chỗ, ngược lại xuất hiện ở hiên viên dưới giới, giới ngoại, sau đó chất để bung ra khí tức, bắt đầu tiếp dẫn cái kia cỗ trong cõi U Minh Thiên Ý tác động. Chương 241 Quy tắc vũ trụ quả tạm. Chỉ một thoáng, một cỗ bảng bạc thần linh uy áp bao phủ lại hiên viên giới chỗ mảnh tinh vực này. Hiên viên thần lơ lửng độc lập với hư không, hơi híp mắt lại, thưởng thụ lấy toàn lực phóng thích lực lượng quái cảm. Hô, đây cũng là lực lượng của thần sao? Hiên viên pháp tắc thoát thai từ đại hoang pháp tắc, mặc dù còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng đã có được tương đương trình độ trưởng thành độ. Hiên viên thần làm hiên viên pháp tắc trưởng cũng giả, trời sinh chính là pháp tắc chi chủ cái giới. Theo lý thuyết, pháp tắc chi chủ Đối tiêu chính là pháp tắc cự trọng phía trên một cái độc nhất cái giới. Thế giới giai tầng đại khái có thể chia làm tam đại cấp độ. Xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên là giới chủ, cũng chính là thế giới trưởng không giả. Bọn hắn nắm trong tay thế giới quyền hành, bất tử bất diệt, là siêu thoát tại phổ thông sinh vật tồn tại, độc thuộc về một cái cấp độ. Vị thứ hai, chính là các đại pháp tắc chi chủ, một cái thành thuộc trung cấp trong thế giới, thường thường sẽ xung doanh các loại lực lượng pháp tắc. Mặc dù bởi vì thế giới đặc biệt tích, giới này pháp tắc ở dựa khả năng mạnh yếu có kém, nhưng không thể lại xuất hiện một loại pháp tắc độc bá một giới tình huống đơn nhất pháp tắc có thể chống đỡ không nổi thế giới vận chuyển, mà mỗi loại pháp tắc đều có thể sinh ra một cái pháp tắc chi chủ, cho nên theo lý mà nói, trong một thế giới có thể sinh ra vô số pháp tắc chi chủ. Những pháp tắc này chi chủ cảnh giới là giống nhau, nhưng là bởi vì trong thế giới pháp tắc cường độ cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Đây là cùng một giai tầng cụ thể sắp xếp quy tắc. Tỷ như hiên viên giới, không đề cập tới hiên viên thần giới chủ thân phận, chỉ là nhìn hắn pháp tắc chi chủ cảnh giới, kỳ thật cũng là hiên viên giới pháp tắc chi chủ quần thể bên trong vĩnh hằng người dẫn đầu. Không có cách nào, hiên viên giới quy tắc chính là hiên viên pháp tắc độc chiếm vị trí đầu cho nên làm hiên viên pháp tác trưởng khống giả hiên viên thần tại hiên viên giới bên trong vĩnh viễn là mạnh nhất pháp tác chi chủ. Pháp tác chi chủ phía dưới mới là bình thường tu luyện các loại pháp tác các đạo tu sĩ. Pháp tác nhất trọng đến cửu trọng. Số lượng này liền không có cái gì hạn chế. Đối với pháp tác tới nói, người tu luyện càng nhiều, pháp tác trưởng thành liền càng nhanh, chỉ thế thôi. Hiện tại hiên viên pháp tác còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên chỉ là nhìn cường độ nói, hiên viên thần thực lực kỳ thật cũng chính là pháp tác thất bát trọng tả hữu cấp độ. Không kém, nhưng cũng mạnh không đến đi đâu. Nhưng cường độ không đủ, cảnh giới lại tại. Loại kia hoàn toàn không chế một đầu pháp tắc cảm thụ là độc nhất vô nhị. Đây là hiên viên thần đặc thù cảm thụ. Lâm Diệp bản thể mặc dù tu binh chi pháp tắc, nhưng ở thần châu giới bên trong, binh chi pháp tắc đã hoàn chỉnh, Lâm Diệp còn chưa tới pháp tắc chi chủ cảnh giới, tự nhiên không có cơ hội có loại cảm độ này. Cảm thụ được trong thân thể bàng bạc khế động pháp tắc thần lực, hiên viên thần lặng lặng chờ đợi vũ trụ quy tắc giáng lâm. Làm vũ trụ chi tử, sinh ra gian nan, nhưng một khi sinh ra, liền sẽ thu hoạch được đến từ vũ trụ quy tắc tặng cho. Đây là vũ trụ mụ mụ cho chúng nó những ngày này tuyển chi tử món tiền đầu tiên. Hiên Viên Thần hiện tại liền đang yên lặng chờ đợi phần này ban tường đến. Mà tại Hiên Viên Thần trong khi chờ đợi, trung bình hắn tinh vực trong lúc lặng lẽ phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Lúc đầu đen kịt một màu trong hư không, bắt đầu sáng lên điểm điểm tinh quang. Những tinh quang này vây quanh Hiên Viên giới không ngừng tại tăng sinh. Không lâu sau đó, liền đem mảnh này hắc ám hư không cho tô điểm lên một chút điểm sao dày đặc. Hiên Viên Thần không phải mù loà, tự nhiên có thể nhìn thấy những biến cố này. Hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, cho nên cũng không rõ ràng cái này cụ thể quá trình là cái gì. Bất quá ngay tại lúc này xuất hiện biến cố, nghĩ đến hẳn là ban thượng tới sổ. Cái tiên nếu là ban thưởng, nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện gì xấu. Vậy liên không có gì tốt lo lắng, không cần hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem liền tốt. Chỉ là hắn lại tại trong lòng yên lặng đếm lấy những này mới xuất hiện sao dày đặc số lượng, một viên, hai viên, ba viên, mà sự thật chứng minh, hiên viên thần phỏng đoán là chính xác. Những này sao dày đặc, đúng là ban thưởng phát ra tiêu chí, vũ trụ quy tắc cũng không phải cụ thể ý chí, nó chỉ là một đạo quy tắc, cho nên cấp cho ban thưởng lúc cũng sẽ không hiện hóa nhắc nhở cái gì, chính là như thế lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đến vị, mà hiên viên thần chú ý tới. Trong hư không sao dày đặc, đang gia tăng đến 3000 quả lúc, liền đỉnh chỉ tiếp tục gia tăng. 3000 sao dày đặc, đây là ý gì? Lâm Diệp không hiểu, Hiên Viên Thần tự nhiên cũng là không hiểu. Tự nhiên thần linh quá mức thưa thất cùng thần bí, lại tươi cùng ngoại nhân cái dao. Cho nên đối với đại đa số người tới nói, bọn chúng là một đám cường đại mà tồn tại thần bí, tư liệu lưu truyền rất ít. Bên ngoài các đại lão đều không rõ ràng, cái kia hết ngồi đáy giếng Lâm Mộ Cảnh không rõ. Mà liên tại Hiên Viên Thần suy đoán những này sao dày đặc ý đồ lúc, hắn lại nhẹ cảm chú ý tới. Những này sao dày đặc, giống như đang phát sinh lấy cái gì đặc thù biến hóa. Tuy là sao dày đặc, nhưng làm tự nhiên thần linh hiên viên thần cũng không phải người bình thường, cũng sẽ không ngây thơ cho là đây chính là cái này nhỏ nhỏ điểm sáng. Đừng nói Lâm Mỗ nhân vậy đến từ ở thế giới nào đó thiên văn tri thức, chính là hiên viên thần năng lực, cũng đầy đủ hắn thấy rõ những này sao dày đặc thực tế hình dạng. Những này cái gọi là sao dày đặc điểm sáng, trên thực tế, là phiêu phù ở trong hư không vũ trụ 3000 cái cự đại trùng sáng. Bất quá tương đối kỳ quái là, những trùng sáng này giống như thật cũng chỉ là trùng sáng, bên trong cái gì đều không có. Ân. Chí ít trước đó là như vậy. Định nghĩa này, tại sao này trong biến hóa Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị Hiên Viên Thần Thanh trừ ra não hải. Hiên Viên Thần chú ý tới những chùm sáng này nội bộ giống như tại hội tụ thứ gì, những này không biết thứ đồ gì đồ vật càng tụ càng nhiều, từ từ đem chùm sáng cho bộ thêm vào đứng lên, bổ sung quá trình không thể nói chậm. Nhưng so với chùm sáng cái kia trên thực tế thể tích khổng lồ tới nói cũng không phải trong nháy mắt liền có thể làm tốt sự tình. Hiên Viên Thần xem chừng những chùm sáng này nội bộ muốn triệt để lấp đầy, chí ít cũng phải cá biệt tuần lễ đi. Điểm ấy thời gian đối với một phàm nhân tới nói có thể có chút dài quá, nhưng đối với Hiên Viên Thần, ha <cười> ha. Hắn cái này tùy tiện vừa bế quan chính là mấy chục trên trăm năm, nhiều nữa rồi, cho nên hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem trong hư không các loại biến hóa. Có thể vũ trụ quy tắc mang tới ban thưởng lại không chỉ có chỉ có cái này 3.000 sao dày đặc. Hiện tại sao dày đặc đang làm lấy chuẩn bị, cái kia mặt khác ban thưởng cũng lên lên. Dù bận vẫn đúng dung lẳng lặng xem trò vui hiên viên thần trong lúc bất chợt cao mày. Sau đó đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ gặp bình tĩnh trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói thất thải quang trụ, thẳng tấp hướng phía hắn ban tới, tốc độ cực nhanh, còn không đợi hiên viên thần làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liên từ hắn cái chán đột nhiên xuyên vào. Cái này đột nhiên tới một chút, cho Hiên Viên thần giật nảy mình. Nếu không phải trong lòng không có sinh báo động, đều có thể cho hắn hoảng sợ. Nhiều mạo Muội a, đột nhiên cảm một đạo quang trụ bàn tới. Vốn định mở miệng đậu đen ra muống. bất quá sau đó thân thể cảm thụ, trực tiếp để Hiên Viên thần từ bỏ ý nghĩ này. Không hắn, đạt được chỗ tốt thôi. Tại cô sáng từ cái chán xuyên vào sau ngắn ngủi trong náy mắt, Hiên Viên thần lập tức cũng cảm giác được bên trong thân thể mình đặc thù biến hóa. Chương 242 quyền hành kết chương. Hắn cái kia vừa sinh ra còn không có vững chắc thần khu, tại thất thải quang trụ trợ giúp bên dưới, thế mà đang nhanh chóng tăng lên lấy. vốn là còn chút phù phiếm cảm giác lập tức bình tĩnh lại, lực lượng trong cơ thể không chế đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. không chỉ có như vậy, trợ giúp vững chắc ngoài thân thể, thất thải quang trụ còn tại giúp đỡ hiên viên thần đền bù trên thần hồn không đủ. hiên viên thần mặc dù bây giờ đã triệt để thay thế đại hoang thần, trở thành mới tự nhiên thần minh, nhưng hắn thần hồn lại không phải như là mặt khác tự nhiên thần minh giống nhau là tự nhiên đản sinh, mà là do lâm diệp phân hồn chuyển hóa mà đến. mặc dù lâm diệp thần hồn bản chất rất cao dẫn đến cho dù là phân hồn cũng so với bình thường sinh vật thần hồn mạnh quá nhiều nhưng phân hồn chính là phân hồn cho dù phẩm chất đủ nhưng trên bản chất hay là có rất nhiều thiếu thốn thiếu rất nhiều thứ đôi này bình thường không ảnh hưởng nhưng đến thời điểm chiến đấu liền có chút không xong đối với đại lao tới nói những này che giấu nho nhỏ không đủ chính là sơ hở khẳng định sẽ bị người nhầm vào đây là hiên viên thần phân thân một cái không thể tránh khỏi nhược điểm lúc đầu nhược điểm này là vô giải dù sao vốn chính là phân hồn thôi ngươi còn có thể làm sao làm nhưng bây giờ tại thất thải quang trụ trợ giúp bên dưới Hiên Viên Thần phát hiện, hắn thần hồn trong kia chút thiếu thốn bộ phận, thế mà đang chậm rãi bị bù đắp. Phát hiện này, trực tiếp để hắn mở to hai mắt nhìn. Ta đi, còn có thể tu bổ thần hồn thiếu thốn. Khủng bố như vậy, Hiên Viên Thần là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thần hồn này nhược điểm thế mà còn có được bù đắp cơ hội. Lúc đầu, có nhược điểm này, hắn khả năng trong tương lai sẽ trở thành tương đối yếu ớt một nhóm kia đại đạo chi chủ. Dù sao nhược điểm này tại đại lao trước mặt quá mức rõ ràng, cho dù dùng các loại biện pháp che lấp cũng không làm nên chuyện gì, khẳng định sẽ bị vô hạn nhà bảo. Nhưng bây giờ khác biệt, nhược điểm này bị bổ sung vậy cái này hiên viên thần tại thần hồn phất diện liền lại không thiếu thốn đặt đến cùng bản thể một dạng trình độ cái này tương đương với đem bản thể thần hồn nuốt lấy một dạng cho nên ta hiện tại xem như có hai cái bản thể t đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để hiên viên thần nhịn không được cười ra tiếng hiên viên thần giờ phút này chỉ muốn nói một câu vũ trụ mụ mụ như phê có lao này mẫu thân, lo gì ngài con trai cả tốt không có khả năng quật khởi á thần hồn bù đắp quá trình rất nhanh chẳng mấy chốc hiên viên thần thần hồn liền trở nên mượn mà không thiếu sót mà tới được lúc này năng lượng bảy màu sứ mệnh cũng giống là rốt cục hoàn thành Tại hiên viên thần thể nội xoay một vòng sau, phân hóa thành 3 phần, phân biệt dung nhập hiên viên thần ba kiện thần khí. Mà tại năng lượng bảy màu dung nhập về sau, hiên viên thần có thể rất rõ ràng cảm giác được, ba kiện này thần khí trên thân, phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Cụ thể, nó như thế nào đây? Tương đương với uy lực tăng lên gấp đôi đi, mặc kệ là hiên viên kiếm lực sát thương hay là xã tác hình khốn địch luyện hóa năng lực, lại hoặc là hiên viên giới ấn giới vực lực không chế. Đồng thời, ba kiện thần khí khu động lực sẽ không còn giới hạn tại hiên viên pháp tắc. Nói cách khác, ba kiện này thần khí, cầm đến xong chưa hiên viên pháp tắc liền biến phế hạn chế đôi này hiên viên thần tới nói cũng là tốt đẹp tin tức dù sao hắn không lâu sau đó liền muốn đi khắp nơi tản bộ đi những địa phương tiên là chỉ định không có hiên viên pháp tắc có thể sử dụng chỉ có thể nội tích lũy thần lực dựa theo tình huống trước hắn thần khí là chỉ định phế đi lấy ra gõ người đi công năng là chỉ định không dùng được nhưng bây giờ thăng cấp lại khác biệt đi thế giới khác cũng có thể tiếp tục sử dụng thần khí có thể lấy chính mình thần lực khu động liền cùng tiên đạo tu sĩ giống như mang lên linh thạch đi ra ngoài liền thành bất quá quả tặng giống như đến đây chấm dứt tại năng lượng bảy màu biến mất sau hiên viên thần đợi một hồi lâu cũng không có lại có cái gì mới biến động, chỉ có cái kia 3000 khỏa sao dậy đặc còn tại chậm rãi bổ sung biến hóa. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không thất lạc. Bây giờ đã được đến nhiều lắm. Tại lòng tham chính là hắn không đúng. Nhìn thấy biến hóa này còn phải một lúc lâu, hiên viên thần cũng không có chuyện khác làm. Dứt khoát trực tiếp trong tinh không lăng không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quen thuộc cỗ này hiên viên thần thân thể. Dù sao cũng là vừa mới tiếp nhận, đối với cái này tự nhiên thần minh thân thể còn không quá quen. Vừa vận thừa dịp thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút. Mà hiên viên thần không nghĩ tới, hắn cái này vừa nghiên cứu một chút này, chính là 10 năm lâu. Chủ yếu là, hắn cũng không có dự liệu được cái này 3000 sao dạy đặc biến động sẽ kéo dài lâu như vậy. Hắn vốn cho rằng một tuần tà hữu liền nên kết thúc. Trên thực tế, cái kia 3000 quả sao dạy đặc bước đầu tiên bổ sung quá trình, sắp thực một tuần liền kết thúc. Có thể mấu chốt là, cũng không nói bọn chúng cũng chỉ có một tầng biến hóa a tại hoàn thành không biết vật chất bổ sung sau, những này phồn tinh quan đoàn, thình lình đã biến thành lớn nhỏ không đều, nhiều loại phát sáng tinh cầu. Mà tầng thứ 2 biến hóa, cụ thể biểu hiện, chính là những tinh cầu này phía trên, bắt đầu từ từ sinh trưởng ra một ít đặc thù độ vận. Mã Hiên Viên thần đang nghiên cứu thân thể lúc không bị đến ngoại giới kích thích liền không quá sẽ để ý thời gian trôi qua. Cho nên mới dẫn đến hắn vừa nghiên cứu một chút này, liền nghiên cứu 10 năm. Bất quá 10 năm trôi qua, cái này 3000 hành tinh biến hóa cũng rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Tại 10 năm sau một ngày nào đó, tất cả tinh cầu đều hoàn thành sau cùng biến hóa. Sau đó, trầm mê ở nghiên cứu thân thể huyền bí hiên viên thần liền đột nhiên đánh thức. Nhưng không phải chính hắn muốn tỉnh. Hắn là bị biến hóa sau khi hoàn thành những tinh cầu này tản ra đặc thù ba động cho đánh thức. Đang biến hóa sau khi hoàn thành cùng một thời gian, cái này 3000 hành tinh bỗng nhiên cùng nhau chấn động. Sau đó một trận đặc thù ba động liền lấy hiên viên dưới chỗ làm trung tâm, nghĩ đến tứ phương vũ trụ hư không đi từ tán. Hiên viên thần chính là bị cố ba động này bừng tỉnh. Bừng tỉnh sau, hắn trước tiên liền phát hiện bây giờ cái này 3000 quả sao dày đặc. A không, 3000 cái hành tinh khác biệt. Đầu tiên, tại thanh tỉnh sau, hiên viên thần rõ ràng cảm giác được, hắn cùng cái này 3000 hành tinh ở giữa sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Cảm giác này, có điểm giống giới chủ, nhưng lại so giới chủ còn cao nhất đẳng. Hắn thậm chí cảm giác, mình có thể khiến cái này tinh cầu bắt đầu diễn hóa thế giới, cũng có thể cấm chỉ bọn chúng diễn hóa thế giới thậm chí điện hoa trong quá trình còn có thể lâm thời bỏ dở. Liền không hợp thói thường, mà lại, hiên viên thần còn cảm giác được giới của hắn chủ quyền hành, thế mà không hiểu thấu từ hiên viên giới bên trong khuyết tán ra ngoài. Khuyết tán khoảng cách, vừa vận chính là cái này 3000 hành tinh bao phủ tinh vực. Không phải, người giới chủ này quyền hành, còn có thể khuyết trương. Như vậy vấn đề tới, quyền hành này khuyết trương đến trong hư không vũ trụ, còn tính là giới chủ quyền hành sao? Lâm Diệp không biết, dù sao bản thể hắn cũng là thế giới chi chủ, nhưng lại không có năng lực này. Nhưng hắn minh bạch, đây là chuyện tốt. Quyên hành khuyết trương ra ngoài, Hiên viên thần có thể không kiêng nể gì cả hoạt động phạm vi liền tăng lên rất nhiều, mà lại nương theo lấy quyền hành quyết trương, hiên viên pháp tắc cũng đem tùy theo mở rộng ra ngoài, không tại cực hạn tại hiên viên giới. Vị thành đại đạo liền mở rộng ra tinh không. Loại sự tình này, làm bản thể Lâm Diệp cũng là chưa từng nghe thấy, hệ thống cũng không có cùng hắn nói qua. Chương 243 Pháp tắc hoàn thiện thế giới thăng cấp. Mà lại, vừa mới hiên viên thần tại tìm tòi nghiên cứu quyền hành cực hạn thời điểm, lại song nhược phát hiện một kiện để hắn kinh hãi sự tình. Hiên viên pháp tắc, không biết lúc nào thăng cấp. Bây giờ, đã triệt để trở thành một đầu hoàn chỉnh thành thuộc pháp tắc tới đối ứng, hiên viên giới cũng tấn cấp thành trung cấp thế giới, trong thế giới nồng độ linh khí tiêu thăng. thậm chí, hiên viên thần còn thông qua thế giới quyền hành tại giới hoàng thành phát hiện một đầu ngay tại sinh trưởng cửu phẩm linh mạch. hiên viên giới các nơi trên thế giới cũng bắt đầu nhao nhao có đại lượng linh mạch tạo ra. đồng thời hiên viên đế quốc bên trong tất cả sinh vật, mặc kệ là thể chất, lực lượng hay là tu vi, đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng. đại lượng linh dược cùng dã thú linh trí bị thúc đẩy sinh trưởng mà ra, mang tới hậu quả chính là có tương đương một bộ phận cỏ cây tinh quái hóa hình mà ra, biến thành hoang dại hoang thú khắp nơi quấy rối. Đối mặt trong thế giới phát sinh như vậy biến cố, Hiên Viên Đế quốc phương diện trong lúc nhất thời hơi có chút luống cuống tay chân cảm giác. Một phương diện, muốn phái binh thu phục những cái kia mới hóa hình sơn tinh da quái, một phương diện, còn muốn xem xét các nơi trên thế giới biến hóa. Đồng thời, còn muốn trấn an dân chúng cảm xúc. Tại một loạt trọng đại biến cố phía dưới, Hiên Viên Đế quốc dân chúng, đầu tiên cảm thấy, cũng không phải là lực lượng tăng lên mừng rỡ, mà là khủng hoảng. Có rất nhiều trong nhà người ta, lúc đầu trồng trọt tư vận, nuôi sủng vật cái gì, đột nhiên liền biến lớn mạnh lên. Càng có trồng trọt bồi dưỡng linh dược linh thực trong viên, có linh thực hóa hình, cho viên chủ thẳng xuôi xẻo kia dọa sợ. Lúc đầu thật vui vẻ tại trong ruộng tưới lấy hoa, kết quả đột nhiên cái này hoa liền bị lớn, sau đó biến thành một cái cường đại hoa yêu, đa đặc ra dọa người a. Cũng phải thua thiệt cái này viên chủ là cái ưa thích thực vật người, bình thường một mực dụng tâm chiếu cố hoa hoa thảo thảo. Hoa yêu sau khi biến hóa cũng không có làm khó hắn, trả lại cho hắn một viên sau khi biến hóa lưu lại hạt giống làm báo đáp, sau đó liền phi thân rời đi. Bất quá dù vậy, như cũng cho viên chủ dọa cho phát sợ, nuôi trở thành tinh có thể vẫn được. Thực vật hóa hình, trước kia tại hiên viên giới bên trong chưa bao giờ phát sinh qua, cực lớn đánh sâu vào hắn tâm quan còn có trong nhà người ta một mực nuôi phổ thông sùng vật cẩu, đột nhiên liền mẹ nó biến lớn, trên thân còn rất dài ra răng nanh lợi trảo trực tiếp biến thân thành hoang thú. Nếu là tu sĩ trong nhà nuôi con tốt, gia đình bình thường bên trong nuôi vậy liền bị lao tội lạc. Quan hệ tốt ta, sùng vật hay là thân cận người, nhưng là cái kia lượng cơm ăn, còn có bình thường nữa thích nhào tới biểu thị thân cận động tác, người bình thường thật không chịu được nổi. Quan hệ không tốt, ha ha, tại chỗ trả thù giải một chút, chỉ là biến hóa ngày thứ nhất trong hoàng thành, liền phát sinh đếm lên sùng vật biến thân đả thương người sự kiện, trong đó có chút là chủ động đả thương người, có chút cũng là bởi vì theo thói quen biểu đạt thân mật lúc, trực tiếp cho chủ nhân sáng tạo bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Đây là thủ vệ nghiêm khắc hoàn thành. Thế giới bên ngoài loại sự tình này phát sinh càng thêm tấm nập, mà lại tại ngoại giới, thậm chí còn có mới thức tỉnh hoang thú công thành sự kiện. Đương nhiên, đại đa số nhỏ thẻ kéo mét không có lật lên sóng gió gì, mà khắc trong thành nhỏ cũng là có đại lượng tu sĩ cùng thành vệ binh tồn tại, lật tay liền có thể chấn áp. Có thể đây chỉ là nói bình thường hoang thú bậy, tại bộ phận này bên trong, có một loại hoang thú bảy tương đối là tụ. Trấn biến cỗ này, cũng không chỉ là dã thú cùng hoan, hay là linh thực thí nghiệm. Những cái kia linh thực bản thân liền cùng căn cơ bất phàm, hóa hình trước một ít tuổi thọ cao càng là tích lũy vô số năm linh lực. Không có hóa hình coi như xong, một khi hóa hình, đó chính là nguyên địa cất cánh. Có chút không hợp tối thường, thậm chí có thể đạt tới nguyên địa phi thăng hợp thể kỳ. Nếu không phải phía sau độ kiếp nhất định phải từ từ độ, không chừng còn có thể bày cao hơn. Mà có chút công thành hoang thú trong đám, liền có loại tồn tại này dẫn đầu. Những huyện thành kia bên trong, bọn thủ vệ tối đa cũng chính là trung cấp chiến sĩ. Cho dù hiện tại pháp tắc ổn chỉnh, trung cấp chiến sĩ định phong đều mới hợp thể. Mà trong huyện thành dưới tình huống bình thường ở đâu ra định phong trung cấp chiến sĩ? Bình thường đều là tiền trung kỳ, cũng liền nguyên anh hóa thần tả hữu chiến lực, đánh thắng được mới là lạ. Cho nên trong lúc nhất thời, thật là có vài tòa huyện thành bị hoang thú đánh xuống. Đương nhiên, loại sự tình này chỉ phát sinh tại huyện thành cấp bậc trong thành trì. Cao hơn quận thành, chủ thành thậm chí hoàng thành xung quanh, không phải không thức tỉnh loại tồn tại này. Chủ yếu là những thành lớn này bên trong cường giả nhiều lắm. Đừng nói trung cấp đỉnh phong, chiến sĩ cấp cao đều có không ít. Hợp thể kỳ cũng liền đối ứng chiến sĩ cấp cao sơ kỳ chiến lực, có thể lật được nổi sóng gió gì, mà lại nguôi cái đại thành, chí ít đều có một vị đỉnh phong chiến sĩ toả chấn. Hoang thú cầm đầu đánh, Với hóa hình liền bị trong thành đại lão bắt lại. Đây cũng là bây giờ hiên viên giới loại cục. Loại tình trạng này, người bình thường làm sao không khủng hoảng? Thế giới linh khí tăng lên, pháp tắc hoàn thiện, ích lợi chỉ là tu sĩ. Người bình thường mặc dù cũng có chỗ tốt, nhưng so sánh tu sĩ hoặc là dã thú, cũng quá mức tại không có ý nghĩa. So với nhân loại, dã thú cùng thực vật bởi vì linh lực biến động lấy được ích lợi tới càng nhanh hơn. Đại đa số người bình thường đang biến hóa sau, cũng chỉ là cảm giác thân thể trở nên mạnh hơn một chút. Cụ thể tu vi tiến bộ, còn phải đi sửa đạo của chính mình trở thành tu sĩ sau mới có thể từ từ thể hiện. Có thể những thực vật này cùng thú loại cũng không cần, bọn chúng trời sinh liền đi tại yêu trên đầu đại đạo này. Có linh khí khải trí, tại chỗ liền nói chất biến. Các tu sĩ cũng giống như vậy. Bản thân liền có tu vi tại thân, pháp tác tiến dài, tự nhiên chiến lực nước lên thì thuyền lên. Đỉnh phong chiến sĩ, trực tiếp nguyên địa tấn thăng trí pháp thì cựu trọng đỉnh phong. Thiến thêm một bước đều mẹ nó đạp vào đại đạo. Biến cố lớn như vậy, để hiên viên đế quốc cao tầng một bên luống cuốn tay chân giải quyết hậu quả, một bên gấp cắt tra ra nguyên nhân. Mà lúc này trước đó thấy qua hiên viên thần thật lớn tôn hiên viên thanh tự nhiên là cái thứ nhất nghĩ đến hắn cái này đã thành thần gia gia có nhu bức như vậy thân thích vì cái gì không cần trực tiếp liền cầm lấy hiên viên giới ấn bên trong lưu lại phương thức liên lạc liên hệ hiên viên thần có thể khi đó hiên viên thần đang bế quan điều tra tự thân đâu trực tiếp cắt đứt ngoại giới liên hệ căn bản là không có nhận được tin tức tự nhiên cũng liền không có đáp lại hắn hiên viên thanh bên này là một cái đế vương đồng thời cũng là hiên viên thần thật lớn tôn tại thân cô đế vương tâm tính đồng thời cũng đối hiên viên thần ôm lấy sùng bái tri tâm dù sao trong nhà có nhu bức như vậy gia gia đội ai cũng sùng bái cho nên đối mặt loại tình huống này, hắn trực tiếp tự mình liền bắt đầu não bổ ra ra sâu như vậy, hắn làm sao lại không nghe thấy đâu? Không co về, liền khẳng định là không muốn để ý đến ta. vậy tại sao không để ý tới ta? Không để ý tới nguyên nhân, hoặc là chính là làm cho người tức giận, hoặc là chính là có việc không dành về, lại muốn a chính là đặc thù nguyên nhân. Xin khí. Hiên Viên thanh đầu tiên loại bỏ. hắn thượng vị đến nay, tuy nói thành tích không coi là nhiều lớn, nhưng nghiệp vụ năng lực cũng không yếu. Hiên Viên Đế quốc phát triển hiện trạng chính là hắn, mà lại thật tức giận nói, trước đó hiện thân liền nên đánh hắn cho nên cái này bài trừ vậy chính là có sự tình không giành về nghĩ nghĩ hiên viên thanh cũng loại bỏ tuyển hạng này hiên viên thần thân phận gì đó là thần ấy hiên viên thần có hay không cho hắn phủ cập khoa học cảnh giới cho nên tại hiên viên thanh trong mắt thần chính là mạnh nhất loại tồn tại này có thể có chuyện gì bận đến tin tức đều nhìn không thấy bài trừ bài trừ cái tiêu tuyển hạng liền chỉ còn lại có một cái tình huống đặc biệt tuyển hạng này phạm vi liền rất rộng khắp tình huống đặc biệt cũng không hạn định phạm vi tình huống gì cũng có thể mặt khác không có căn cứ hiên viên thanh cũng không nghĩ ra Hắn chỉ có thể căn cứ cùng mình có liên quan tình huống đi phân tích. Đến lúc này hay đi, thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái khả năng. Trước đó Hiên Viên Thần không phải đem Hiên Viên Giới ấn ném cho hắn, đây chính là có thể khống chế Hiên Viên Giới quyền hạn thần khí. Mà bây giờ Hiên Viên Giới đều phát sinh biến cố lớn như vậy, Hiên Viên Thần lại không bất kỳ động tác gì, cũng không có tin tức. Có phải hay không đang khảo nghiệm hắn? Nhìn hắn xứng hay không sử dụng cái này thần khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiên Viên Thanh càng ngày càng cảm thấy mạch suy nghĩ này đáng tin cậy. Động cơ có, đến tiếp sau thu thập tàn cuộc năng lượng cũng có, sự tình cũng không tính đặc biệt lớn. Cái kia có cách làm này không phải rất hợp lý sao? Vậy nhưng quá hợp lý, cái kia đã như vậy, tự nhiên là biểu hiện tốt một chút. Đằng sau, chính là thuận theo tự nhiên biểu hiện câu. Gia gia, A không, thần minh đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Người tới, đem thừa tướng cùng đại tướng quân cho chấm tiêu đến. Chương 244 binh giải cùng bá xá. Diêu nhân xử lý sự tình, đây là hiên viên thanh cường hạng. Làm hoàng đế cũng làm đã nhiều năm như vậy, an bài những vật này tự nhiên là thành thạo điều luyện. Tại một trận đều đâu vào đấy an bài xuống, hiên viên đế quốc quân đội thật nhanh hành động đứng lên. Tiến về các nơi bắt truy nã những học sinh mới này dã quái. Tại đại quân thúc đẩy trước đó, đế quốc căn cơ bên trong Lôi cực Dực Long quân đoàn ỷ vào ưu thế tốc độ dẫn đầu xuất động, tiến về các nơi chấp hành trạm thủ hành động. Lôi cực Dực Long quân đoàn tại đế quốc còn chưa thành lập trong thời gian bộ cường giả liền tầng tầng lớp lớp. Bây giờ thế giới thăng cấp, bọn chúng tự nhiên cũng có tương đương một bộ phận hoàn thành tầng thăng. Ứng đối phía ngoài lũ tiểu gia hỏa không hề có một chút vấn đề. Những cái kia sơn tinh dã quái cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ phía ngoài thành nhỏ. Hiên viên đế quốc náo động xuất hiện rất nhanh, kết thúc đồng dạng nhanh. Lôi cực Dực Long quân đoàn như là như vờ rồng, tại đế quốc trên không gào thét mà qua thoát tay mang đi bên trong làm loạn hoàng thú đầu lĩnh sau đó để theo sát phía sau quân đội tiếp nhận đem còn lại nhỏ thẻ kéo mét toàn bộ chinh phục cáp tải đi chờ đợi xử lý trước sau bất quá một năm toàn bộ hiên viên đế quốc liền quét sạch không còn trong một năm phía sau mặc dù còn tại không ngừng có dã quái hóa hình nhưng bây giờ hiên viên đế quốc đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị hắc khoa ký viện nghiên cứu cũng triệu tập từ biến hóa sơ kỳ liền bắt đầu nghiên cứu ứng đối công cụ cái này lại không phải nhiều khó khăn kỹ thuật chẳng mấy chốc liền làm ra một tiểu tốc cảm ứng công cụ như là trận bàn bình thường dựa vào pháp tắc mạng lưới lấy linh thạch là năng lượng đối với đặc biệt phạm vi khí tức tiến hành thu nhận sử dụng đi chép một khi có có thể lượng biến động trực tiếp trọng điểm giam cầm liền tốt da quái bọn họ hợp thành một cỗ dây thường đó mới có khả năng tạo thành một đầu đầu phiên phức một cái sách đi ra đều là chấn áp mệnh. một năm sau biến cố cũng là sắp đến hồi kết thúc nên hóa hình đều hóa hình đến tiếp sau cũng có phương án ứng đối trận này hóa hình tình yến, cũng rốt cục tuyên cao kết thúc mà một năm nay hiên viên rồi ly đám người cũng rốt cục cảm thấy thế giới biến hóa nồng độ linh khí tăng lên pháp tác trở nên càng mạnh có được tư chất tu luyện người không ngừng tăng nhiều còn mới sinh tư chất phổ biến cấp cao mấy cái cấp bậc mà lại tấn thăng trung cấp thế giới sau, đại đạo khắc pháp tắc cũng bắt đầu từng bước tăng cường, mặc dù vẫn như cũng là hiên viên pháp tắc độc chiếm vị trí đầu, nhưng đại đạo khắc pháp tắc cũng có nhất định không gian sinh tồn, cho nên hiên viên đế quốc bên trong cũng mới ra đời đại lượng mặt khắc pháp tắc thể chất đặc thủ. Những học sinh mới này tiểu gia hỏa đều là như là giới hoàng như vậy bị pháp tắc chiếu cố kẻ may mắn, có được đặc thù thiên phú đồng thời cũng tự mang lấy sứ mệnh, trưởng thành sau sẽ ở hiên viên giới lý truyền đạo sáng lập tương ứng đạo thống. Mỗi đầu đại đạo phát tác truyền thừa cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người nào đó đi tự mình truyền thụ đạo la ở chỗ này, thế giới đẳng cấp đạt tới sau, nó sẽ tự mình ở thế giới bên trong chọn lựa người thích hợp chuyển thừa đạo thống. Cho nên chư thiên vạn giới bên trong mới có vô số loại sáng chói văn minh xuất hiện. Chư tầng dưới chốt dân chúng biến hóa bên ngoài, đối với những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ đồng dạng biến hóa rõ ràng. Tu luyện tiên tri pháp tắc tu luyện mặt khác pháp tắc phía trước mấy tầng tấn cấp đúng đúng không giống với tiên tri pháp tắc mỗi tam trọng cảnh giới liền sẽ độ một lần lôi tiếp, mà mặt khắc pháp tắc lại không cần. Nhưng trong lúc này có một cái thời kỳ đặc thù là chung, chính là tám tấn chín thời kỳ này. Trong thời gian này mặc kệ là tu tiên chi pháp tắc hay là mặt khác pháp tắc, đều muốn từng bước một độ kiếp đi lên. Cửu trọng lôi kiếp, một bước nhất dài bậc thang, một kiếp càng so một kiếp mạnh. Vượt qua, vậy liền tân cấp cửu trọng. Độ không qua, vậy liền thân tử đạo tiêu. Úc, không đối, tiên đạo khác biệt. Tiên đạo phát triển nhiều năm như vậy, nam nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Đối với loại này cao tỷ lệ tử vong giai đoạn, tự nhiên có người đi nghiên cứu. Không biết tại khi nào, tu tiên giả trong lĩnh vực liền lưu truyền ra một loại binh giải chi pháp. Tại khi độ kiếp, nếu là không độ được, liền tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, thay thế mình trên thần hồn đi chịu chết lại chủ động binh giải rơi nhục thân của mình, làm ra giả chết chi tượng lừa qua lôi kiếp quy tắc. Vậy liền thành công còn sống. Đằng sau lại dùng nguyên anh trực tiếp chuyển hóa thành nhục thân mới, đem vĩ lực toàn tập vào một thân. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể sống tạm, lại không cách nào lại thêm gần một bước. Bởi vì không cách nào lại tiếp tục độ kiếp, cho nên chỉ có thể một mực giữ lại tại cảnh giới này. Đằng sau muốn đem lôi kiếp nối liền cũng là không được. Tại lôi kiếp quy tắc trong mắt, ngươi đã là người chết. Xuất hiện lần nữa, chỉ có một kết quả, điều ra hủy diệt lôi kiếp đánh chết ngươi. Phía sau cũng là có thể tu luyện. Hiện tại vạn pháp toàn tụ tập ở một thân liên các loại phương pháp tăng cường thân thể thôi, có điểm giống luyện thể nhưng lại không phải luyện thể. dù sao tu tiên giả đến hợp thể kỳ liền đem thần hồn cùng nguyên anh dung hợp, cái này nguyên anh hóa thân, vậy nhưng thật sự là thân thể đã là thần hồn lại là pháp lực, chết liền chết thật, hồn phi phách tán loại kia. nhưng dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống, thật muốn cắt thời điểm, tốt xấu có thể nhặt về một cái mạng không phải? mà loại này mưu lợi binh giải chi pháp kỳ thật cũng liền đối với tiên đạo tu giả hữu dụng, tu mặt khác phát tác, hoặc là chính là không có nguyên anh, hoặc là chính là không thích hợp, không có nguyên anh, cũng tỷ như lam diệp bản thể tu binh đạo. Pháp tác cảm giác tại thần hồn, pháp lực mệt mỏi ở đan điền. Thân thể cùng thần hồn đều là lập thân gốc dễ, thần hồn quan trọng hơn một chút. Nếu như bỏ thân thể, chỉ để lại thần hồn lời nói, ngược lại là cũng được. Nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn đoạt xá chuyển sinh trùng tu một con đường. Không có nguyên anh có thể hóa thành thân thể, tự nhiên không cách nào hình thành binh giải trùng sinh cục diện. Có nguyên anh a, lại đứng trước một cái chiến lược vấn đề. Cũng tỉ như tu yêu. Bọn chúng cũng có nguyên anh, nhưng mấu chốt là, yêu lực lượng đại bộ phận đều đến từ trong thân thể huyết mạch. Nguyên anh đối với bọn chúng tới nói chính là cái tin. Thân thể này không có Ánh sáng thửa cái tin có lông gà dùng a. Cho nên một tới hai đi, cái này binh giải chi pháp vẫn thật là chỉ có tu tiên có thể sử dụng. Đương nhiên, mặc kệ tu cái gì đạo đều có thể lựa chọn đoạt xá chúng sinh. Nhưng ở trong đó có một vấn đề, bị lôi kiếp đánh chết, thần hồn tuyệt đối là trạng thái trọng thương, thực lực đừng nói trăm không còn một, chính là có thể có cái một phần ngàn, một phần vạn cũng không tệ rồi. Loại trạng thái này, đoạt xá ngược lại là cũng có thể đi. Nhưng chính là không tốt tuyển. Đầu tiên, thời gian không có khả năng kéo, càng kéo dài cái này hư nhược thần hồn trực tiếp liên cắt. Thứ yếu, lựa chọn ai đoạt sáng. Thiên phú tốt ta. Phong lụy tất nhiên mạnh, thân thể phương diện thiên phú tốt người vào không được, thần hồn phương diện thiên phú tốt người tiến vào đánh không lại, ngược lại cho người ta đưa chất dinh dưỡng đi. Có thể thiên phú kém đi, đoạt xá vậy liền thật chỉ là sống tạm mà đã xong. Ngươi lại kiểu như châu bò, cảnh giới cũng có, nhưng không bột đấu gột nên hổ. Thiên phú không có, trên cảnh giới không đi. Rất nhiều thủ đoạn đều được trên cảnh giới đi mới có thể sử dụng. Vậy liền không cách nào nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể sống sống chết già. Đôi này những cái tia trước đại tu sĩ tôi nói còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Làm gì sống tạm lâu như vậy cho mình hồ thẹn? Mà hiên viên đế quốc các tu sĩ phía trước mấy tầng thời điểm mặc dù không có lôi kiếp, nhưng 8 tấn chín kiếm này nhưng vẫn là môn độ. Chương 245 lấy tên của thần thiên hiền. Trước đó thời điểm là thế giới đẳng cấp không đủ, lôi kiếp quy tắc còn chưa tới vị. Nhưng bây giờ khác biệt, thế giới đã hoàn thành tấn thăng, thật là độ cướp, tự nhiên cũng chạy không được. Hiên viên pháp tắc 8 tấn chín, chuyển đổi một chút, đại khái chính là cao cấp hậu kỳ tà hữu. Cho nên tại hoàn thành pháp lực bổ sung đằng sau, những này cao giai chiến sĩ hoặc là cao giai tư tế lôi kiếp ứng vận mà tới. Thế là hiên viên đế quốc bên trong liền xuất hiện như thế một cái hình ảnh. Cương trảo trở về đại lượng tân sinh giá thú còn chưa kịp thẩm phán đâu, cả nước trên dưới liền bắt đầu vang lên liên tiếp tiếng sấm. Hiên Viên Đế Quốc bây giờ đã không phải là trước đó dáng vẻ. trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, trong Đế quốc cao gia chiến sĩ nhiều một nhóm. chỉ là chiến sĩ tính toán đều nhanh hơn ngàn. những người này đều được bổ sung lôi kiếp, đặc biệt là một ít nhanh tấn cấp đỉnh phong, còn có đã đạt đỉnh phong, càng là muốn ngay cả bổ cửu trọng lôi kiếp. mà lại càng khổ cực chính là đã đạt đến cửu trọng cảnh giới các đại lão bổ cấp thời điểm, còn cùng phổ thông lôi kiếp không giống hối. không phải một lần đằng sau để cho ngươi tu dưỡng một chút, tấn cấp kế tiếp tiểu cảnh giới lại bổ mà là duy nhất một lần bổ xong. Mỗi tầng lôi kiếp là 9 đạo kiếp lôi, lũ trọng chính là 81 đạo. Bình thường độ kiếp là 9 đạo bổ xong giải quyết, hiên viên giới tu sĩ là ngay cả chịu 81 đạo càng ngày càng mạnh lôi kiếp mới được. Độ khó này, coi như không phải tăng lên một điểm nửa điểm. Cũng chính là hiên viên giới người phổ biến thân thể cường hành, lại thêm Hắc khoa Kế viện nghiên cứu cho ra một ít chống cự công cụ, để các đại lao kháng tính tăng lên không ít. Không phải vậy một đợt này xuống tới, xem chừng một cái đỉnh phong đại lão cũng không sống nổi. Vậy mà mặc dù như thế, tại đợt này độ kiếp triều dâng đi qua sau, hiên viên đế quốc cũng vẫn lạc không xuống 10 cái cường giả tối đỉnh. Cao giai vẫn là càng là kém chút liền lên 3 chữ số. Từ khi đế quốc thành lập tới nay, lúc nào từng có tổn thất lớn như vậy. Cái này mặc kệ đối đầu tầng hay là tầng dưới tới nói, đều là chủng đả kích rất lớn. Hiên viên đế quốc mặc dù đã đang hướng lấy tu sĩ thần triệu bước vào, nhưng dù sao trong nước hay là bách tính bình thường chiếm đa số. Mà người bình thường đối với loại này không hiểu sự kiện, thường thấy nhất ý nghĩa chính là triều đình trọc giận tới thần linh, đây là thần linh hạ xuống trừng phạt. Mà lại hiên viên giới bên trong thế nhưng là thật có thận. Cho nên loại thuyết pháp này tại dân gian là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không thêm vào không chế Sớm muộn có thể náo ra có chút lớn sự tình đến đối mặt loại tình huống này thượng tầng các đại lao quả là nhanh bị tức chết hiên viên đế quốc ngay tại hướng về thần triều chuyển hóa bên trong thượng tầng quan viên tự nhiên cũng đều là tu sĩ cấp cao từng cái đều là văn có thể lên hướng đối với phun võ có thể xuống đất đánh nhau chủ lần này độ kiếp triều dâng nhất khổ cực chính là bọn hắn từng cái mặc dù miễn cưỡng vượt qua liên hoàn lối kiếp nhưng mình cũng là nguyên khí đại thương vào triều thời điểm đều là kéo lấy thương thế bên trên liên cái này còn có hơn phân nửa người trọng thương tới không được đâu. Bây giờ hiên viên đế quốc cao tầng trên thực tế đã là một loại tự phát vận chuyển trạng thái, cho nên tại loại tình thế này tốt nhất không chê sơ kỳ, không có đạt được thích đáng giải quyết. Chờ thêm tầng cấp đại lao khôi phục một chút trạng thái bắt đầu trở về chiều chính thời điểm, phía dưới gây chuyện đều đã phát triển đến kích thước nhất định, mà lại người ta cũng không có tạo phản, chính là các loại đánh lấy hiên viên thần danh nghĩa gây sự, còn không dễ bắt. Tại cái này chân thực tồn tại thế giới của thần, vương quyền nói thật thật không có thần quyền nào, mà lại hiên viên thần hay là thế giới chi chủ, nhưng phạm là hiên viên giới bên trong ra đời người tự nhiên liền đối với hắn báo có hảo cảm tương đương một bộ phận người càng là đầy tầm sùng bái loại tình huống này người dám bắt người trong quân đội cũng nhiệt sùng bái người càng là chiếm cứ đại đa số người bắt những này lấy thần làm tên người cái kia khoảng cách đế quốc đại loạn cũng không xa cho dù bằng vào hiên viên đế quốc thực lực cũng có thể cưỡng ép chấn áp nhưng đằng sau cái này nhân tâm cơ như tản hiên viên đế quốc sở dĩ phát triển cấp tốc chính là bởi vì nội bộ đế quốc là trên dưới một lòng hậu nhân tâm yếu là tản đừng nói tiến bộ không rút lui cũng không tệ cho nên chuyện này nhìn như vấn đề không lớn trên thực tế lại là có thể ảnh hưởng đế quốc căn cơ đại sự xử lý không tốt, đây chính là sẽ tổn thương đế quốc nguyên khí. làm trên triều đình sừng sững lâu như vậy đám đại thần, đối với cái này tự nhiên là nhìn rõ ràng, không ai quăng lên cái nồi này. mặc kệ là quan văn đứng đầu thừa tướng hay là quan võ đứng đầu tướng quân đều cong không dậy nổi, cho nên bọn hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lòng tràn đầy lo lắng lặng lặng chờ đợi hoàng đế hiên viên thanh. bọn hắn cũng biết việc này kéo không được, cũng không có biện pháp, ai bảo hiên viên thanh lúc này trạng thái tương đương không tốt. hiên viên thanh làm đế quốc hoàng đế vốn là công vụ bể bụng cho dù tự thân tư chất rất tốt, nhưng tinh lực bị quốc sự chia sẻ đi qua quá nhiều, thực lực đâu còn có thể có cái gì lớn tiến triển, đột phá đến đỉnh phong chiến sĩ cũng là tình khiết dựa vào tự thân tư chất cùng đế quốc tài nguyên đối cứng đi lên, căn cơ hư một nhóm. Loại tình huống này, bình thường còn tốt, nhưng lần này đối mặt chính là đặc biệt nhằm vào căn cơ liên hoàn lôi kiếp. Vậy nhưng thật sự là buồn cái thúc. Liên tiếp kiếp lôi bổ xuống, suýt nữa không cho Hiên Viên thanh trực tiếp đánh chết đi qua. Nếu không phải Hiên Viên thần đem Hiên Viên giới ấn cho hắn, có thể khống chế nhất định hạn độ thế giới quyền năng, lôi kiếp quy tắc cũng cho mấy phần chút tình mọn. Trận này độ kiếp đại hội, cái thứ nhất chết tuyệt đối là hắn. Nhưng dù cho như thế, độ song cấp đằng sau, Hiên Viên Thanh cũng là trực tiếp nguyên địa trọng thương hôn mê. Vậy hoàng đế Hôn mê có thể đối ngoại tuyên bố sao? Chỉ định là không thể. Vốn là có nhân ý có chỗ chỉ làm tức giận thiên thần. Cái này nếu lại đem hoàng đế Hôn mê sự tình tuyên bố ra ngoài không phải ngồi vững thiên khiển tên tuổi. Dù sao mẹ nó ngươi cũng kèm chút cho người ta đánh chết. Người tầng dưới chốt tại người hữu tâm lôi kéo dưới mới sẽ không nghe ngươi giải thích. Dân chúng tốt nhất lừa dối, đặc biệt là loại này thần thần quỷ quỷ thế giới. Nếu không nói ngu dân đâu. Hiên Viên Thanh đã hôn mê sự tình, chỉ có thừa tướng cùng đại tướng quân biết được. Chính chủ Hôn mê sự tình quá lớn bọn hắn lại còn không dậy nổi nổi, cũng không dám giả chuyển chiếu lệnh. hậu phương một đống lớn hoàng thất cung phụng còn ở đây, bọn hắn một lòng tu luyện, cũng không hiểu triều đình, cũng không chú ý bên ngoài. dù sao nếu là có nhân uy hiểu ở hoàng thất, không có mệnh lệnh tình huống dưới, liền trực tiếp chặt xong việc. bọn hắn chỉ nhận trên hoàng vị người, mặt khác ai đến đều không dùng. giả truyền chiếu lệnh, muốn tạo phản, sợ không phải vừa mới tiến ngự thư phòng đầu liền không có, mà lại việc này có thể phát triển đến loại quy mô này, phía trên cao tầng bên trong không ai thôi động là không thể nào. nhìn cái này không chút kiên kỵ tư thế chỉ định là biết hoàng đế hôn mẹ tiếc tức ít nhất cũng là đang thử thăm dò. Vì không phạm sai lầm, hoàng thất cung phụng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. trực tiếp hạ lệnh cấm, cấm nghiêm hoàng cung, bước vào lập chết. Về phần ngoại giới làm sao làm? Đây không phải là bọn hắn sự tình, đây chính là độ cao chuyên quyền chỗ xấu. Một khi người dẫn đầu có cái gì ngoài ý muốn, phía dưới trực tiếp làm theo ý mình, không có pháp tướng lẫn nhau phối hợp. Mà lúc này phá cục phương pháp, trừ hiên viên thanh thức tỉnh bên ngoài cũng chỉ có hiên viên thần hiện thân. Có thể khi đó hiên viên thần chính bế quan nghiên cứu thân thể đâu, ngay cả thế giới tấn cấp đều không có cảm giác được, chớ nói chi là trong đế quốc tình huống. Trương 246 lập Thần Giáo thức tỉnh, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ Đế quốc Thượng Tầng lại có chút thúc thủ vô sách cảm giác, Thừa tướng cùng Đại tướng quân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách hết kéo lại kéo. Tận khả năng tại không phát động hỏa tuyến đồng thời áp chế xuống tình thế phát triển, nhưng loại này sự tình là một truyền mười, mười truyền trăm tình huống, Đế quốc Thượng Tầng không cách nào là ủy hôn dưới, phía dưới Thần quyền đội ngũ liền có thể càng có niềm tin khai triển lừa dối. Đến phía sau, trừ vừa mới bắt đầu liêu đồ những người hưu tâm kia, càng ngày càng nhiều dân chúng bình thường cũng gia nhập vào, náo động quy mô càng lúc càng lớn. Xử lý độ khó cũng hiện lên bao nhiêu trình độ lên cao. Lúc bắt đầu, chỉ là có chút người hữu tâm kích động. Điều tra ra được giải quyết hết liền tốt. Hiện tại là thật có đại lượng đế quốc dân chúng gia nhập vào. Tại trường thọ thế giới, ai không có quan hệ thân thích một đồng lớn. Chỗ này để ý, chính là cả nước tính chấn động mạnh. Thậm chí còn có thể liên lụy đến các nơi trên dưới đại tu sĩ. Đó càng là khó lường. Mặc dù đế quốc đỉnh phong lực lượng giữ tại hoàng thất trong tay, nhưng phía ngoài các đại tu sĩ thế nhưng không ít, cái này nháo trò đứng lên đế quốc trực tiếp liền không có. Đối mặt loại tình huống này, thừa tướng cùng tướng quân là gấp cả đêm cả đêm ngủ không được mỗi ngày đều chạy tới hoàng cung muốn gặp một lần hoàng đế. dù gì ngươi đỉnh cái thái tử đi ra xử lý sự tình cũng tốt ta hắn năng lực cũng không yếu ai nhưng hoàng thất cung phụng bên kia không có hoàng đế mệnh lệnh, ai sổ sách đều không mua. hiên viên thanh không có kinh nghiệm, độ kiếp trước lại không biết sẽ ngất đi, căn bản không có sớm làm chuẩn bị, cho nên dẫn đến các cung phụng không có phân phó tình huống dưới, ai cũng không tin, chỉ có thể trực tiếp cấm nghiêm hoàng cung, tất cả nhân viên, bao quát thái tử toàn bộ giam lỏng, mọi người cùng nhau chờ đợi hiên viên thanh biến hóa. thứ tình, vậy liền bạn sự do hắn giải quyết. Các, vậy liền đẩy thái tử thừa vị lập tân hoàng, sau đó giao cho hắn giải quyết. Làm việc như vậy, ổn thỏa nhất. Biết rõ cao tầng có vấn đề, vậy liền dứt khoát toàn bộ người đều liệt vào người hiểm nghi tốt. Ai cũng không tin, vạn sự đại cát. Còn nữa nói, nơi này không phải thế tục vương triều. Cuối cùng quên lên tiếng, cuối cùng vẫn là nắm giữ tại trong tay cường giả. Chỉ cần cung phụng đoàn còn tại, hiên viên thần còn tại, cái kia hiên viên đế quốc liền không diệt được. Đơn giản đế quốc căn cơ nguyên khí đại thương mà thôi. Nhưng dù sao cũng so bị người lợi dụng sơ hở mưu đồ đi qua càng nhiều đồ vật muốn tốt. Hiện tại các ngươi loạn liền mặc cho ngươi loạn, các loại hiên viên thần hoặc là hoàng đế bên trong đảm nhiệm một người có đáp lại, vậy cái này giúp tiêu tiểu tiện lại không lật lên nửa điểm gợn sóng khả năng. Tất cả mọi người đang đợi người chủ sự xuất hiện. Nhưng đối với hiên viên thần tôi nói, hắn loại cảnh giới này nhắm mắt lại chính là mấy chục trên trăm năm, huống chi là truy đến cùng thân thể của mình, sao có thể chú ý tới hiên viên đế quốc không có những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn ngay tại hiên viên giới bên ngoài, có ngoại địch xâm lấn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất biết đến. Trong đế quốc có hiên viên thành. Trước đó còn thấy hắn một mặt, ngay cả thần khí đều cho hắn một cái, cái này còn có thể xảy ra vấn đề gì? cho nên đang bế quan thời điểm, hiên viên thần là yên tâm phong bế cùng ngoại giới đường dây liên lạc. Lúc này mới đối tất cả kêu gọi không phản ứng chút nào. Hiên viên thần bên này gần lại không nổi, hiên viên thanh cũng tốt không có bao nhiêu. Hắn ngược lại là muốn tỉnh, đến mẫu chút là, lần này độ kiếp thương tích quá nặng, căn cơ như vậy chi kém, có thể còn sống sót đều là vận khí tốt tăng thêm ra ra hắn đặc thù chiếu cố. Liên tình huống này sao có thể dễ dàng như vậy tôi tỉnh? Lần này trọng thương thương cũng không chỉ có thân thể, còn có thần hồn. Thân thể phong diện tại đế quốc tài nguyên trị liệu xong, sớm khôi phục, có thể thần hồn chữa trị không có gì nội tình hiên viên đế quốc cũng không có chiêu. Trước đó chỉ là cái cấp thấp thế giới, có không dạy nổi có thể chữa trị thần hồn linh dược, chỉ có thể để hiên viên thanh từ từ tự lành. Hân, có lẽ hiên viên giới ấn có thể giúp đỡ một chút bận địu. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải chữa thương rúng, lại thêm không người khu động, cho nên tác dụng cũng lớn không đến đi đâu. Đến lúc này hay đi, liền dẫn đến hiên viên thanh tại trên giường bệnh, trở vẹn nằm 2 năm dài đằng đẵng. Hắn nằm 2 năm, cũng liền đại biểu hiên viên đế quốc loạn 2 năm. Bây giờ những cái kia náo động người quy mô đã đạt đến trình độ nhất định, thậm chí đã đứng lên hiên viên thần dạy. Giáo phái này danh tự mặc dù là hiên viên thần dạy, nhưng trên thực tế cùng hiên viên thần không có nửa xu quan hệ. Mưa là tên tuổi của hắn. Trên danh nghĩa cũng là thay hắn làm việc, nhưng trên thực tế bọn hắn giáo nghĩa cùng làm việc, hoàn toàn là vì một ít người âm nhu phục vụ. Trở thành nơi giao, lấy thần chi danh quy mô lớn tại đế quốc trên thân cắt thịt, suy yếu đế quốc lực ảnh hưởng. Mà thông qua thăm dò, những này người âm nhu cũng rốt cục xác nhận hiên viên thần cùng hiên viên thanh giờ phút này đều không có không để ý tới bọn hắn. Vậy dĩ nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Ở phía sau trực tiếp quang minh chính đại bắt đầu hút máu trường thành nếu như lâu dài phát triển tiếp, tất nhiên sẽ trở thành sụp đổ Hiên Viên Đế Quốc đầu này ngàn dặm đê đập cái kia một tổ tổ kiến. nhưng cũng còn tốt, Hiên Viên Thanh tại hôn mê 2 năm đằng sau, rốt cục vừa tỉnh lại. sau khi tỉnh dậy Hiên Viên Thanh chiến lược tăng lên, căn cơ cũng bù đắp, nhưng thần hồn thương thế hay là ở vào nghiêm trọng cấp độ, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ hư nhược khí tức. vừa tỉnh lại, chính uống nước đâu, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun tới. bởi vì căn hệ trọng đại, hầu hạ hắn hai cái cung phụng cũng không dành đợi hắn nghỉ ngơi, trực tiếp liền đem chuyện gần nhất từ trên xuống dưới nói một lần. Hiên viên Thanh lúc đầu mặt tái nhợt tại nghe xong đằng sau trực tiếp mắt Trần có thể thấy chuyển thành màu xanh. Trong cổ ngậm ngọn, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa cho khí đi ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa hôn mê này, thế mà liền hôn mê 2 năm dài đằng đẵng, mà lại liền 2 năm này, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Càng kỳ quái hơn chính là, đám kia náo động người, thế mà mượn Hiên viên thần tên tuổi làm việc. Hiên viên thần đó là ai a? Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao, đó là hắn Hiên viên Thanh gia gia, Hiên viên hoàng triều người khai sáng Hiên viên chà gia. Liền các ngươi đây lại còn nói hắn hạ xuống thiên khiển trừng phạt Hiên viên đế quốc cùng hắn thật lớn tôn. Ngài không có sao chứ? Cái này cùng giả mạo ngươi đi ngủ người đối tượng khác nhau ở chỗ nào? Hiên Viên Thanh là càng nghĩ càng giận, suýt nữa không có khống chế lại trực tiếp hạ lệnh để đại quân xuất phát xử lý đám con cháu này. Nhưng hắn cuối cùng không phải một cái hôn quân. Hiện tại Hiên Viên thần dậy, tình huống đã trở nên phức tạp. Bên trong có người âm lưu, nhưng càng nhiều hơn chính là phổ thông dân chúng. Là Hiên Viên thần cùng nhiệt tùy tùng. Bọn hắn mặc dù là ngu xuẩn, nhưng tương tự là đế quốc căn cơ, không động được. Như vậy, phải giải quyết sự kiện lần này, tối ưu biện pháp chính là mời ra Hiên Viên thần. Trước đó thời điểm Hiên viên Thanh đã thử qua thông qua hiên viên giới ấn kêu gọi hiên viên thần, vẫn như trước là không có chút nào đáp lại. Một mực không có đáp lại, làm sen lẫn thần khí hiên viên giới ấn lại hết thể bình thường. Cái kia hiên viên thần khẳng định chính là có việc xử lý không thấy được, cho nên phương pháp kia tạm thời không làm được. Vậy cũng chỉ có thể khai thác dần một chút đối sách. Đối sách rất đơn giản, giảng đạo lý, không sai, chính là như thế giản dị tự nhiên. Cái kia không phải vậy làm sao bây giờ thôi, hiện tại hiên viên thần dạy đại thế đã thành. Người ta lại không tạm phản, chính là ỷ vào hiên viên thần tên tuổi làm việc. Vì suy yếu đế quốc quyền uy, làm còn mẹ nó đều là chuyện tốt. Người có thể làm sao? Động lại không động được, đánh lại không thể đánh. Vậy cũng chỉ có thể giảng đạo lý thôi. Khởi sự của bọn họ luận điểm chính là đế quốc Lôi Kiếp là thiên hiền. Vậy cái này bên cạnh tương ứng, phản bác đi qua, Lôi Kiếp không chỉ có không phải thiên hiền, ngược lại là thiên uy. Dù sao, sau khi độ kiếp thực lực phổ biến tăng lên, mà lại hiện tại nội bộ đế quốc mặc kệ là tư chất hay là tu vi hoặc là linh khí, tài nguyên cái gì, đều so trước đó tăng lên không chỉ một bậc. Đây đều là mạnh hữu lực bằng chứng, cũng không trực tiếp chính diện giao phong. Liên diễn phần mình đem quan điểm truyền bá ra, tranh đoạt dân tâm thôi. Uy tín vô diện đem trước đó những cái tiêu lợi dân công trình nói lại, lại đem phúc lợi thăng một lít, liền làm xong. dù sao nhiều năm như vậy lợi dân công trình cũng không phải làm không, mà chiêu này mặc dù không thể trị gốc, nhưng cũng hữu dụng. bên kia có người tin, bên này nhiều năm như vậy là người, cũng không phải nói tán liền tán, tự nhiên cũng có người tin, mà lại tin người xa so với cái gọi là thần giáo bên trong nhiều người, thậm chí đều có phản bội. đương nhiên thủ vững cũng không ít, hay là không có cách nào xử lý là được. nhưng hiên viên thanh cũng không muốn thế nào, ngăn chặn lại thần giáo phát triển su thế là đủ rồi. hắn chỉ cần chờ đợi hiên viên thần trở về. Vậy liền hết thể giải quyết. Bọn hắn là người một nhà, chỉ là cắt bã, còn muốn bằng vào ta ra tên cùng ta đấu. Muốn cái gì đâu? Đến lúc đó chính chủ vừa hiện thân, một đám tiêu nhỏ không được lộ ra nguyên hình. Hắn càng nhiều tinh lực, hay là đặt ở chỉnh đốn trên triều đình. Thần giáo vấn đề, tại Hiên Viên thanh xem ra vấn đề không lớn, các loại là được. Nhưng lần này Hiên Viên Đế quốc biểu hiện ra khẩn cấp phương thức, mới là thật vấn đề nghiêm trọng. Chương 247: Khả không đấu tranh. Lớn như vậy một cái đế quốc, thế mà bởi vì hắn Hiên Viên Thanh hôn mê mà bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ như vậy một cái lựa đời lấy tiếng nho nhỏ thần giáo thế mà đều có thể phát triển. đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. trong đế quốc thật sự tất cả đều là phế vật, không ai nhìn ra vấn đề. kỳ thật không phải vậy. như vậy lần sự kiện, tiền kỳ thời điểm, trong đế quốc có thể đảm nhiệm người không xuống 10 cái. chỉ là làm sao hiên viên đế quốc quyền lực tất cả đều tập trung hoàng đế trên thân. hiên viên thanh không tại, bọn hắn không cách nào điều động triều đình lực lượng mà thôi mà lại. mấu chốt nhất là, đầu cuối võ lực đế quốc cung phụng đoàn trưởng không quyền cũng chỉ chuyên thuộc về hoàng đế một người. hoàng đế một khi lâm vào mất liên lạc trả thái, đế quốc kia cung phụng đoàn liền sẽ tự phát phòng bị trả thái. phòng bị tất cả mọi người. đấy là đúng. Tình huống không rõ thời điểm ưu tiên bảo vệ hoàng đế an uy, nhưng cấm nghiêm chỉnh cái hoàng cung liền không quá thỏa đáng. Dòng rã 2 năm, hoàng cung hoàn toàn phong bế, không cho vào không được ra. Sự vụ lớn nhỏ tất cả đều vào không được, cũng không có người có quyền có thể quyết đoán, toàn dựa vào đế quốc quan viên tự chủ quản lý, dẫn đến tình thế cố định, không cách nào biến báo. Đây mới là mệt mỏi tật đến đây căn nguyên. Lâm Diệp là lần đầu tiên khởi đầu vương triều, cũng là lần thứ nhất sáng tạo thế lực, cho nên liên quan tới hiên viên vương triều cụ thể kết cấu mắc cùng, hắn cũng chỉ có thể căn cứ trong ấn tượng hoa hạ cổ đại vương triều mô bản đi bộ. Nhưng đối với những vật này Hoa hạ người hiện đại không có mấy cái sẽ đi tinh tế nghiên cứu, phần lớn đều là biết nó như thế, không biết giá trị trạng thái. Trước ngồi nhà Lâm Mỗ tự nhiên cũng là như thế. Cho nên trên thực tế toàn bộ vương triều thế lực cơ cấu cùng quyền lực phân chia trạng thái là có nhất định vấn đề. Đằng sau mặc dù trải qua ông cháu hai người sửa đổi không ngừng, giải quyết đại bộ phận, nhưng vẫn là có chút cấp độ sâu đồ vật tiềm ẩn tại dưới nước. Thẳng đến một ít đặc thù thời điểm mới tuôn ra đến. Cũng tỷ như lần này thần giáo sự kiện. Rất rõ ràng buộc lộ ra hiên viên đế quốc khẩn cấp năng lực chưa đủ vấn đề. Nhưng may mắn là không có làm ra cái vấn đề lớn gì. Mặc dù thần giáo nhìn như thế lớn, nhưng thị thực căn cơ phủ phiếm, bọn hắn tất cả quyền uy đều là đến từ Lâm Diệp phân thân biến thành hiên viên thần. Nếu như hiên viên thần là hư cấu, vậy chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết. Người khác dựa thế mà đi ngươi cũng không cách nào truy đến cùng. Đây cũng là giả ta quân quyền mượn thần quyền củng cố địa vị quyết sách mà mang tới di độc. Thần, chỉ là cái danh nghĩa. Nó liền còn tại đó, ngươi có thể sử dụng, cái kia người khác tự nhiên cũng có thể dùng. Cho nên hoặc là nói cổ hoa hạ đều là thiên tử tên thượng vị, sau đó tránh trận suy yếu thần quyền tăng cường quân quyền đâu. Chính là tránh cho người khác dùng thần quyền lớn làm văn chương, uy hiếp ở thống trị thôi. Nhưng hôm nay hiên viên đế quốc khác biệt, trong đế quốc thần, đó là chân thực tồn tại, hơn nữa còn là hoàng thất đế quốc người. Mặc dù thân phận này không nên công khai, không phải vậy về sau truyền đi có đại phi toái, nhưng làm việc lập trường lại luôn nhất trí, mà cái này, liền đầy đủ. Dưới loại tình huống này, hiên viên thần trở về sau, là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hiên viên thần dạy tiếp tục cái dối. Cái gọi là kẻ dạ tâm, cái gọi là lưu kế, cái gọi là xé ra hổ làm đại sự. Tại chính chủ trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuy ý nghiền ép thực lực, đối với hiên viên giới trăm phần trăm lực không chế giao phó hiên viên thần vô thượng thần uy cùng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích quyền lợi cho ta mượn tên làm việc có thể a nhưng trải qua ta đồng ý a không có vậy ngươi cho ta mượn tên là cảm thấy thần đối với ngươi quá tốt rồi ngươi cảm thấy có thể không chế thần làm việc ngươi đang dạy ta làm việc a trực tiếp xử lý liền tốt tụ lại tại thần giáo bên trong thành kính giáo đổ đều là hiên viên thần cùng nhiệt tùy tùng bọn hắn đi theo là chính thống hiên viên thần cũng không phải cái gọi là giáo dị hoàng thần không ra được thời điểm ngươi giả ta thần danh có quyền thế Thần vừa ra trận, ngươi hay là cái gì? Chỉ là thần buộc đại nghịch bất đạo chém chính là, cho nên Hiên Viên thanh đối với Thần Giáo xử lý không chút nào hoảng, nó phải lớn mạnh, vậy liền để nó lớn mạnh tốt. Dù sao cái này Thần Giáo cuối cùng cũng sẽ là hắn Hiên Viên gia thế lực, mà lại liên quan tới Thần Giáo, Hiên Viên Thanh còn có mặt khác một tầng suy nghĩ. Sự kiện sau khi kết thúc, không đem Thần Giáo thu về chính mình dùng, mà là tiếp tục khống chế Thần Giáo cùng Đế quốc triều đình ở giữa tồn tại một đâu đâu đối lập. Nhân loại, mặc kệ ở thế giới nào, đều là nóng lòng đấu tranh giống loài, có ngoại địch lo vào ngoài địch, không có ngoại địch liền làm nội đấu. Lần này thần giáo sự kiện nói cho cùng, kỳ thật cũng bất quá là một ít người gã tâm bừng bừng phấn chấn làm ra. Nói trắng ra cũng chính là nội đấu sản phẩm. Loại chuyện này, ép là ép không được. Hiện tại lại là phát dục kỳ, đế quốc không có cách nào mở ra tinh hải hành trình. Nói cách khác không có cách nào tìm tới mới ngoại địch, nội đấu không thể tránh né. Cái kia nếu tránh không được, dứt khoát liền khống chế ở trong tay chính mình tốt. Lưu lại hiên viên thần dạy, cùng đế quốc triều đình bảo trì trình độ nhất định đối lập. Đến lúc đó tất cả mâu thuẫn liền sẽ chuyển dời đến hai phe thế lực ở giữa. Chỉ cần hai bên tầng lớp quyết sách đều bảo trì hiên viên gia trong tay liền tốt. Cùng Lâm Diệp Thiết tưởng nhân tộc học viện cùng ngoại tộc học viện tranh đấu cơ bản giống nhau. Hiếu chiến là sinh vật có chi không thiên tính, vĩnh viễn cũng không thể chánh cho. Vậy mình tạo ra địch nhân, đem tranh đấu không chế tại trình độ nhất định, còn có thể sinh ra cạnh tranh tốt hiệu quả thôi động tiến bộ. Thấy thế nào đều muốn sánh vai ép thống trị sau đó tự mình đấu cái long trời lở đất muốn tốt hơn nhiều. Mà lại, lưu lại thân giáo, chưa chừng tương lai mở ra đế quốc hành trình thời điểm sẽ có đại dụng đâu. Thế lực đấu tranh, xếp vào nội gian suy dục là thường dùng nhất kế sách. Đến lúc đó địch nhân một điều tra, hoặc người hiên viên đế quốc bên trong còn có như thế phiến phức. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cái kia không được hảo hảo liên lạc một chút. Sau đó vế này hệ, lôi chẳng phải cắm đi vào. Thời điểm khen chốt, phản bội lại phản bội, trực tiếp có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng. Đương nhiên, ý nghĩ về ý nghĩ, lần này người gây sự vẫn là phải tra. Trên thực tế, từ khi Hiên Viên Thanh một lần nữa vào triều đằng sau, những cái kia người gây sự liền luôn cuống. Hiên Viên Thanh lâu như vậy không xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng hắn đã chết, lúc này mới không kiêng nể gì như thế. Dù sao cũng là đại tu sĩ, bọn hắn biết rõ trận lôi kiếp này đáng sợ. Lấy Hiên Viên Thanh căn cơ, mắc khả năng tiếp cận với 100%. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lão tiểu tử này dưới loại tình huống này thế mà có thể vượt qua đến? Thế nào, đổ nước? Trên thực tế, lôi kiếp thật đúng là mẹ nó đổ nước. Ai bảo trong tay người ta có trọng bảo đâu? Đây chính là trong nhà có người tầm quan trọng. Hiên viên thanh vừa xuất hiện, những người kia liền biết chuyện không thể làm. Làm nhân tinh, bọn hắn tự nhiên không thiếu tráng sĩ chặt tay phát lực. Nho nho sử xuất thủ đoạn xử lý đầu đuôi, cắt đi dấu vết của mình để tránh bị Hiên viên thanh bắt lấy bím tóc thanh toán. Lần này thôi động não động người trong, không có một cái là nhân vật đơn giản. Kẻ dạ tâm nào có đơn giản? Cho nên hiên viên Thanh dù là đã hết sức tra rõ, nhưng vẫn là không có gì quá lớn đầu mối. Đến cuối cùng, truy tra ra tới, cũng bất quá là cá con mẹo còn hai bà con. Lớn nhất cá, đơn giản cũng chính là chết bởi dưới lôi kiếp mấy vị kia không có chỗ dựa đỉnh cao cường giả gia quyến. Nhưng rất rõ ràng, những người này cũng chỉ bất quá là quân cờ thôi. Chương 248 nội các các giám vệ. Mặc dù mỗi người bọn họ gia tộc tại trong đế quốc cũng coi như cường đại. Có thể hiên viên đế quốc bên trong, loại này cường giả tối đỉnh gia tộc có bao nhiêu? Nhiều lắm. Bọn hắn quyền sở hữu thế, đều là đến từ trong nhà đỉnh cao cường giả. Hiện tại trụ cột ngoại ý muốn chết. Cái ngươi bằng vào những tuổi mục này, có thể làm ra bao lớn động tĩnh? Liên mặt hàng này có thể làm ra loại đại sự này đến? Rất rõ ràng không có khả năng. Hiên Viên Thanh dùng chân đều có thể nghĩ ra được, những tên ngu xuẩn này là bị người cho kích động lợi dụng. Dù sao trụ của sập, quyền sở hữu thế một khi liền sẽ hôi phi yên diệt. Cùng đường mặt lộ phía dưới, vậy nhưng thật sự là rất dễ dàng bị kích động. Hiện tại Hắc thủ phía sau màn gặp chuyện không thể làm, tự nhiên đem bọn hắn vứt ra con nổi. Nhưng dù cho như thế, những người này hay là đến xử lý. Hắc thủ phía sau màn làm được dọn nước không loạn. Hiên Viên Thanh lâu tra phía dưới, cũng không có tra ra kết quả gì. Mà lại những người này cũng không oan, bị kích động là bị kích động, nhưng sự tình cũng đúng là làm. Đối với chuyện như vậy, hiên viên thanh tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Cho dù bọn hắn là mấy vị kia chết đi cường giả tộc nhân huyết mạch, nhưng pháp bất dung tình, nên chém còn phải chém. Mà lại, cái nồi này cũng hầu như đến có người cõng. Cho nên, tại mấy năm đằng sau, những này thằng xui xẻo đều bị áp phó phát trưởng, chém đầu dàn chúng. Mà hiên viên thần giáo rất nhiều việc các cũng bị công bố. Tại hạ thủ tráng sĩ chặt tay tình huống dưới, thần giáo mặc dù có chỗ phản kháng, nhưng cuối cùng cũng không có náo ra việc đại sự gì, mấy ngày ngắn ngủi thời gian lớn như vậy thần giáo liền bị quân đội đế quốc tiêu diệt tôn gia hiên viên thần giáo tại hắc thủ điều khiển bên dưới làm ra chuyện ác sau thần giáo bên trong đại bộ phận tín đồ đều trở mặt nhưng một cái thế lực mặc kệ như thế nào đi nữa đều luôn có chút tử trung tại hiên viên thanh cố ý buông tha phía dưới những này tử trung mang theo hiên viên thần giáo hỏa trùng chạy ra ngoài từ đó ngày xưa vi hoàng vô hạn hiên viên thần giáo liền triệt để chuyển hóa thành thế lực ngầm mà hiên viên thanh chuẩn bị quân cờ cũng tại lúc này sắp xếp đi vào trong đó có hắn một vị chưa bao giờ bại lộ qua tuổi nhỏ hoàng tử tiểu tử kia thiên phú kinh người vốn là bị hiên viên thanh bí mật đưa vào cung phụ đoàn chiếu vào đế quốc nền tảng đi bồi dưỡng dù sao đỉnh phong lực lượng dù sao cũng phải có chút người một nhà hiện tại bọn hắn là trung tâm không hay nhưng về sau đâu chẳng qua hiện nay có hiên viên thần giáo sự tình cần phải một cái thiên phú tuyệt đỉnh lại tuyệt đối chung với đế quốc người đi chấp trường thần giáo cho nên càng nghĩ gia hỏa này là lựa chọn tốt nhất mà lại nói lời nói thật hiên viên đế quốc bây giờ là nhân tài đông đúc cung phụng đoàn bên trong thiên phú không kém gì hắn có khơi người điều hắn đi ra cũng coi là cho hắn mới mở một chỗ chiến trường mà lại đi theo vị này tuổi nhỏ hoàng tử cùng nhau chui vào trừ sớm xếp vào đi vào mấy vị thị vệ bên ngoài Còn có mấy vị vừa ra đời không lâu hải Nhi. Những tiểu gia hỏa này là hiên viên thanh bí mật lưu lại mấy nhà kia di mạch. Dù sao bọn hắn không phải thủ phạm chính, mặc dù trên mặt nổi hiên viên thanh đem bọn hắn cả tộc chu diệt, nhưng vẫn là bí mật lưu lại mấy vị vừa ra đời không lâu hết mạch. Bao nhiêu không có để mấy cái kia xui xẻo cường giả tối đỉnh tuyệt hậu. đem bọn hắn an bài tại tiểu hoàng tử bên người, đã là cho tiểu hoàng tử lưu một chút thành viên tổ chức của mình, cũng là cho bọn hắn một tốt được ra. Đem thần giáo xử lý xong, hiên viên thanh lại vội vàng xử lý đế quốc thai hoàng ẩm. Loại sự tình này, tự nhiên muốn mọi người cùng nhau thương lượng, tiếp thu ý kiến quần chúng thôi thế là triệu triệu bẹp hiên viên thanh đều không có làm sao nghỉ ngơi xử lý xong thần giáo sau lại khẩn cấp vào chiều hợp thương thảo phương án giải quyết loại sự tình này quan quốc gia quyền lực phân chia đại sự nhất định là một đoạn dài rằng giặc thương thảo quá trình từ sáng sớm đến tối lại từ đến trâm sớm dòng giả thương thảo ba ngày ba đêm mới rốt cục cho ra kết quả cũng chính là đám đại thần đều là tu sĩ không cần ăn cơm cũng không cần ngủ cái gì cảm giác không phải vậy vài ngày như vậy chịu đựng đến đám này lao ra tử sợ không phải thỏa đáng trận đi qua mấy cái bất quá thương lượng lâu về lâu nhưng cho ra kết quả là không lỗ Trải qua lần này lôi kiếp cùng thần giáo sự kiện, Hiên Viên Thanh cũng ý thức được đế vương không thể đem tâm tư toàn tốn hao tại xử lý chính vụ bên trên. Tự thân tu vi cũng phải đuổi theo. Dù sao đây là người tu hành thế giới, thực lực bản thân mới là căn cơ, không phải vậy đừng nói dễ dàng bị chiến đấu, chính là lôi kiếp đều kém chút làm khó dễ. Nhưng đế quốc lớn như vậy, muốn giảm xuống lượng công việc, cũng chỉ có một biện pháp, phân quyền. Đối với cái này, Hiên Viên Thanh suy tư thật lâu, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn hiên viên gia chỉ là trừ gia hoàng thất thân phận, thực lực bản thân cũng là hiên viên đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất mà lại là loại kia có thể nói thẳng ra các vị đang ngồi ở đây đều là lạt kê các bậc. Đế quốc đỉnh phong võ lực cung phụng đoàn bên trong, gần 80% đều là gia tộc hiên viên người. Loại tình huống này, phân quyền liền phân quyền thôi. Nhà minh nắm đấm đủ lớn, những người khác tự nhiên không dám sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Kết quả cuối cùng, chính là tương đương một bộ phận quyền lợi bị hiên viên thanh phân ra ngoài, do thừa tướng cùng đại tướng quân phân biệt chia sẻ. Đồng thời, đối với đế quốc cao nhất sự vụ xử lý, hiên viên thanh còn gây dựng một cái tên là Nội các bộ môn. Nội các, do 12 vị tư lịch giả nhất xử lý chính vụ sở trường nhất nguyên lão tạo thành. Bộ môn này không có thực quyền gì, nhưng có thể hiệp trợ hoàng đế xử lý chính vụ. Ân. Tương đương với 12 cái giả bí thư. Cái gì thượng vàng hạ cám sự tình toàn ném cho bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Nhưng cùng bí thư khác biệt chính là, tại hoàng đế mất liên lạc thời điểm, nội các 12 tên nguyên lão có thể tạm thời xử lý quốc gia chính sự. Trong đại quyết sách thông qua bỏ phiếu giải quyết. Đồng thời, tại hoàng đế mất liên lạc lúc, còn có được tuyển cử tân hoàng quyền lợi. Đồng dạng là bỏ phiếu chế, nhưng cũng không phải để bọn hắn toàn quyền làm chủ. Hoàng đế tại chính là bọn hắn nhi trợ, hoàng quyền duy nhất. Hoàng đế không tại, thừa tướng cùng đại tướng quân cũng có quyền bỏ phiếu hơn nữa là một người nam phiếu phong ngừa nội các bao đoàn gây sự nội các thừa tướng tướng quân ba bên ngăn được liên tại hoàng đế mất liên lạc tình huống dưới tạo thành tương đối đáng tin cậy chấp hành cơ cấu dù sao hình tam giác ổn nhất định thôi trừ cái đó ra hiên viên thanh còn đem hậu cung cùng chính vụ xử lý bộ môn làm ra phân chia hậu cung liền thật sự là hắn sinh hoạt địa phương xử lý chính vụ cũng từ sau trong cung thư phòng rời ra ngoài đơn độc tu kiến một cái chính vụ lâu xử lý chính vụ nói cách khác về sau hoàng đế cũng phải đi làm vật thể cung vụng đoàn cũng chia là hai bộ phận một bộ phận như cũ đóng giữ hậu cung hay là đế quốc cung phục đoàn phụ trách thủ vệ hoàng đế an toàn, một bộ phận khác thì là tiến vào chiếm giữ chính vụ lâu, cải thành ám vệ, trừ làm lực lượng thủ vệ, đồng thời cũng đưa đến nhất định giám sát uy hiền tở tác dụng, có thể tránh khỏi tại hoàng đế mất liên lạc lúc các vị lâm thời chấp chính giả có khác tâm tư ba bên ngăn được lại thêm cao nhất võ lực đơn vị uy hiền tờ. lúc này mới xem như ổn định, đều loại tình huống này muốn gây sự cũng chỉ có thể toàn bộ sử dụng, muốn như vậy đều có thể gây sự thành công, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một đời kia hoàng đế là cái phế vật, hiên viên gia cũng súng dốc. Vậy cái này Đế quốc chủ nhân không sai biệt lắm cũng là thời điểm thay người. Xử lý xong những sự tình này sau, Hiên Viên Thanh liền an tâm dưỡng thương đi. Bây giờ phiền phức giải quyết 89 phần 10, mặc dù hắc thủ phía sau màn đến cuối cùng cũng không có bắt tới, nhưng cũng đủ rồi. Đế quốc cũng đổi mới xong. Thu thập bọn họ, các loại hiên viên thần trở về thời điểm lưu cho hắn động thủ liền tốt bốn. Chương 249 tư nguyên tinh. Hiên Viên Thanh cũng làm mọi lòng rất. Kém chút bị xét đánh chết không nói, thật vất vả đại nạn không chết sống lại. Lại được kéo lấy thương thế xử lý cái này một đống lớn loạn thất bát tao sự tình. Không có bị mẹ chết đều là chính hắn mệnh cường gián mà mấy cái kia hấp thụ phía sau màn gặp Hiên Viên Thanh không có tiếp tục thanh toán y tứ cũng là thở dài một hơi nhưng cùng lúc trong lòng Dã Tâm cũng đi theo lại bảnh trướng một chút uy nghiêm thứ này tại bị đả kích một lần sau liền sẽ giảm bớt đi nhiều lần này Hiên Viên Thanh tạm thời nhượng bộ liền để hắn uy nghiêm quang hoàn tại mấy vị này tiểu hắc tử trong mắt cấp tốc phai màu cái này đều để toàn thân bọn họ trở ra hắn Hiên Viên Thanh bất quá cũng như vậy thôi hắn cũng không phải tính toán không bỏ sót cái kia có một liền có hai lần sau làm kín đáo điểm không thì càng không có gì đáng ngại mà lại như đồ tốt đế quốc này chi chủ phải chăng cũng có thay người khả năng? đối với mấy cái này tiểu hắc tử ý nghĩ hiên viên thanh không biết cho dù biết cũng sẽ không để ý trong mắt hắn mấy vị này đã là người chết bọn hắn coi là hắn không tra chính là bông tha bọn hắn muốn cái gì đâu loại này tiểu hắc tử làm sao có thể bỏ qua chỉ là không cần thiết lãng phí vật liệu thôi các loại hiên viên thần trở về xử lý liền xong việc dù sao cũng là mượn hắn tên làm chuyện xấu hơn nữa còn là hư hao hắn sáng lập thế lực căn cơ hiên viên thần sẽ không xuất thủ không tồn tại ta đang chờ người các ngươi tại cái gì ân hẳn là đang chờ chết đi bốn mà lúc này hiên viên giới tại Hiên viên thần đã thông qua thế giới quyền hành biết được hiên viên giới thay đổi của những năm này. Tự nhiên cũng nhìn thấy hiên viên đế quốc biến cố. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói, thật can đảm. Ngươi nói loại sự tình này đi, tại cổ hoa hạ loại kia không có chân thần chỗ chơi còn chưa tính. Dù sao thần chỉ là cái khái niệm, ký thác. Ngươi mượn hắn tên làm việc hắn cũng sẽ không nhảy ra tìm người phiền phức. Có thể cái này không giống với a. Hiên viên thần tồn tại, cái kia cũng không phải hư cấu. Lúc trước cùng đại hoang vương triều lúc hai chiến, nhưng là chân chính hiện hóa ra ngoài làm qua đỡ. Liền tính huống này các ngươi cũng dám người giả bị đụng. Hết châu Cho dù hắn hiện tại đi ra, nhưng về sau liền không thể trở về sao? Bọn hắn liền không có nghĩ tới Hiên Viên Thần sau khi trở về hậu quả. Đối với Hiên Viên Thần sẽ trở về chuyện này, Tiểu Hắc Tử bọn họ tự nhiên là biết được. Bất quá thôi, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thần Minh xuất hành, ai biết bao lâu trở về? Vạn nhất kéo cái hàng ngàn hàng vạn năm đâu? Theo bọn hắn nghĩ, Hiên Viên Thần để ý là toàn bộ Hiên Viên giới bên trong thế lực là ai chấp chưởng căn bản không quan hệ. Đến lúc đó thời gian lâu dài, Hiên Viên Thần dậy sớm phát triển. Việc này cũng đã sớm biến mất tại buổi bàn lịch sử bên trong. Như thế nào lại bị trách tội? Bọn hắn cũng không phải ngoại nhân, bọn hắn cũng là hiên viên giới bên trong sinh trưởng ở địa phương tồn tại a, đều là hiên viên thần con dân, nội đấu không phải liền là chính mình mấy đứa bé đánh nhau, coi như không công bằng cũng sẽ không không công bằng quá nhiều, cho nên bọn hắn không có sợ hãi. Kỳ thật, bọn hắn nghĩ cũng không tính sai, nếu là nơi này hay là đại hoang giới, thần minh hay là đại hoang thần, kết quả cuối cùng vẫn thật là lại như thế. Đối với đại hoang thần tới nói, đại hoang giới bên trong con dân đều là con của hắn, không có thân sơ có khác, hại tử đánh nhau, ai bước lên vị cũng không có hệ, chỉ cần đừng làm ra có hại đại hoang giới sự tình liền tốt nhưng vấn đề là hiện tại nơi này tên là Hiên Viên Giới chấp trưởng Thần Minh cũng không phải Đại Hoang Thần mà là Lâm Diệp phân thân hóa thành Hiên Viên Thần Đại Hoang Thần thiên sinh địa dưỡng vô tình vô dục nhưng hắn Lâm Diệp không giống với a ngươi bắt ta danh tự làm thế lực của ta còn nhớ ta buông tha ngươi muốn cái gì đâu đối với loại này trộm nhà u không đối cũng không tính là trộm nhà Hiên Viên Thần đang dò xét tình huống thời điểm liền thông qua quyền hành quay lại một chút mấy cái này tiểu hắc tử tình huống bọn hắn tất cả đều là khắp nơi cùng Đại Hoang Hoàng, Hoàng Triệu đánh nhau thời điểm tìm nơi nương tựa tới tên khốn kiếp vốn là đối với Hiên Viên Đế Quốc không có gì lòng cảm mến phía sau làm bảy làm tám cũng là đúng là bình thường. Mặt thang này không có khả năng xem như trong nhà, nên tính là gian tế. thu thập gian tế loại sự tình này, vậy nhưng đơn giản không nên quá thoải mái. đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ hắn xử lý xong giới ngoại sự tình mới có dành trở về gây sự. hừ hừ, tiểu hắc tử bọn họ liền để các ngươi lại nhảy một đoạn thời gian, chờ ta xử lý xong trở về liền thu thập các ngươi. quay lại thời điểm, hiên viên thần phát hiện mấy cái này tiểu hắc tử lại âm thầm làm lên tiểu động tác. chẳng qua hiện nay hiên viên thanh đã thức tỉnh, cho nên động tác rất mờ mặc dù bây giờ không rảnh nhưng Hiên Viên Thần cũng sẽ không cho phép mấy cái này Tiểu Hắc Tử trải qua quá như ý, cho nên hắn trực tiếp thông qua Hiên Viên giới ấn truyền tin tức cho Hiên Viên Thanh, cũng đem Tiểu Hắc Tử bọn họ lai lịch, thân phận cùng ngay tại làm sự tình đều nói cho hắn, để hắn cho bọn hắn tìm một chút phiền phức, đừng để bọn hắn trải qua quá dễ chịu, giống đuổi cho một dạng đuổi theo bọn hắn khắp thế giới chạy, chờ hắn trở về lại để cho hắn giải quyết hết mấy cái này Tiểu Hắc Tử thoải mái một chút. Truyền xong, Hiên Viên Thần liền trực tiếp tách ra thông tin, cự tuyệt Hiên Viên Thanh đề nghị câu, chỉ là thật lừa tôn, nghe lời liền xong việc, ngươi còn muốn đề nghị, ngài phối chia khóa sao? ngại không xứng. Hiên viên thanh Hiên viên thanh cảm giác có chút im lặng. Đây chính là hắn trong suy nghĩ cái kia không gì làm không được Hiên viên thần sao? Luôn cảm giác cái kia vĩ nạn hình tượng ngay tại sụp đổ là chuyện gì xảy ra? Bất quá thôi, mệnh lệnh này lại không thể không nghe. Biết thân phận, điều tra chứng cứ đây không phải là nhiều nước sự tình, làm bọn hắn đó càng là dễ dàng. Thậm chí hắn đều chẳng muốn xử lý, phất phất tay, gọi đến thừa tướng, cùng tướng quân hai cái này phụ tá đắc lực, trực tiếp giao cho bọn hắn xử lý đi. Chỉ là mấy đầu chó nhà có tang, đừng lãng phí thời gian của hắn. Thời điểm này còn không bằng nhiều tu luyện một chút. Hiên viên thanh phân quyền sau khi rời khỏi đây, không gì sánh được hối hận. Hối hận vì sao không sớm một chút làm như vậy. Mẹ nó phân quyền sau khi rời khỏi đây, đơn giản quá sung sướng. Không chỉ có thời gian tu luyện, thậm chí hắn còn có rảnh rỗi đi ra ngoài chơi, uống một chút hoa tiểu, khủ cụ, khảo sát khảo sát phong thổ, thương cảm một chút dân chúng bình thường, ân, đặc biệt là những con thú kia hai tiểu tỷ tỷ, quá nhuận. Cái này không thể so với suốt ngày trong thư phòng phê chữa tấu trường thoải mái nhiều. Cho nên đến phía sau, hắn đã thành vùng tay trưởng quỹ, chỉ cần không phải đặc biệt lớn sự kiện, toàn ném cho nội các cùng phụ tá đắc lực xử lý. Đại sự cho hắn nhìn xem liền hành. Mặc dù kể từ đó, những người khác gấp lực liền lớn, nhưng là, bất kể hắn là cái gì sự tình, hắn sướng rồi là được. Không đề cập tới bên này làm vung tay trưởng quỹ con cháu bất hiếu, hiên viên thần tách ra kết nối sau, liền đem lực chú ý dời về phía đã biến hóa sau khi hoàn thành 3000 hành tinh. Thông qua khuyết trương sau giới chủ quyền hành, hiên viên thần có thể rõ ràng cảm nhận được trên những tinh cầu này sinh vật trạng thái. Sau đó, hiên viên thần biểu lộ liền từ lạnh nhạt, biến thành vui sướng, sau đó là kinh ngạc. Trải qua quan sát, hắn phát hiện, cái này 3000 hành tinh bên trên, rõ ràng là đại lượng cao giai tài nguyên. Nói cách khác, đây là 3000 khỏa cao giai tinh cầu Tư Nguyên. Tinh cầu Tư Nguyên là trong hư không vũ trụ ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù tài nguyên. Phía trên sẽ sinh ra rất nhiều đặc thù vật liệu. Bọn chúng số lượng cùng vị trí đều không nhất định. Phát hiện một viên đều là gặp bay. Dù sao phía trên tài nguyên là có thể tái sinh, có được tinh cầu Tư Nguyên, liền đại biểu có được cao cấp thế lực kiến thiết vô liếng. Nhưng bây giờ, nơi này lại có dòng giá 3000 khỏa, đây là cái gì đầy trời phú quý. Dù sao hiên viên thần đều sắc bị bất thình lình kinh hỉ dọa cho ngộng. A, cái này, đây chính là vũ trụ mụ mụ quà tặng sao? Quá Hiên viên thần lần thứ nhất như vậy minh bạch cảm nhận được vũ trụ chi tử lãnh ngộ, khá lắm, trách không được tự nhiên thần minh liên minh lưu như, như vậy bẻ. Liên tài nguyên này cơm đều cho ăn trong miệng tốt ta. Quân hỷ đằng sau chính là lo lắng, nhiều tài nguyên như vậy tinh cầu bị phát hiện cái kia không được đại lao dốc hết toàn lực. Hắn một cái vừa đạn sinh tự nhiên thần hoàn toàn ngăn không được ga mặc dù không chết được, nhưng người ta cứng rắn đoạt tư nguyên tinh làm thế nào? Không được, đôi này bên ngoài cửa vào là không thể mở, phong giới nhất định phải phong giới, giới chủ quyền hạn bên trong, quyền hạn tối cao chính là phong bế cửa vào. Dạng này ngoại nhân liền rất khó phát hiện thế giới cho dù phát hiện cũng rất khó tiến đến. Hiên viên thần làm hoàn chỉnh giới chủ, tự nhiên là có thể sử dụng chức năng này, mà lại quyền hạn của hắn bây giờ còn phát triển ra ngoài, bao gồm 3000 khỏa tinh cầu tư nguyên. Cho nên, tại bắt đầu kinh ngạc đằng sau, hiên viên thần trực tiếp phát động quyền hạn, phong bế toàn bộ hiên viên giới vực. Mà cơ hồ tại phong bế đồng thời, theo mấy chục đạo quang mang lớp lóe, hiên viên giới vực ngoại trong hư không, từ từ nổi lên 28 đối với thần bí cự đồng. Chương 250 tự nhiên thần liên minh. Những này cự đồng to đến đầy đủ che khuất bầu trời, trong mắt không ngừng có thế giới sáng tắt đang lóe lên, nhìn gồm cả uy nghiêm cùng khủng bố. Cự đồng bọn họ tụ tập đằng sau, nhìn xem hiên viên giới vực bên ngoài dâng lên pháp tắc bình thường có chút nhẹ gật đầu. Những này cự đồng chủ nhân là tự nhiên thần liên minh hiện hữu thành viên. Bọn chúng là theo tư nguyên tinh tản ra ba động đi tìm tới. Làm tự nhiên thần, mỗi người đều sẽ kinh lịch như thế một lần, một tới hai đi tự nhiên là có một chút kinh nghiệm. Nhìn thấy hiên viên thần lựa chọn phong bế giới vực, chúng thần hay là rất cao hứng. Điều này nói rõ cái này mới đản sinh tiểu gia hỏa cũng không phải là cái thiếu thông minh chủ. Tự nhiên thần mình trời sinh liền đứng ở chúng sinh đỉnh điểm. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn không tự mình tìm đường chết, đó là nhất định có thể đi đến đỉnh phong tồn tại. Dưới loại tình huống này, tính cách liền rất trọng yếu. Tự nhiên thần không cần phái cấp tiến, ổn định là được rồi. Vì sao Tự nhiên thần Liên minh đã lâu như vậy đều chỉ có 28 vị thành viên? Trừ sinh ra khó khăn bên ngoài, thật nhiều mới đạn sinh ra hỏa ưa thích tìm đường chết cũng là một phương diện. Tính cách không vững vàng, tại còn chưa trưởng thành thời điểm, liền thoát ly thế giới của mình phạm vi đi ra ngoài sóng, sau đó bị gài bẫy một ít chỗ đặc thủ xử lý. Một vị Tự nhiên thần minh đó là bao lớn tài phú A dữ gốc đều có sen lẫn thần khí, còn có đại lượng tư nguyên tinh. Mặc dù có Tự nhiên thần Liên minh, nhưng tại rọi việc này ai không phải đại lão? Giới chủ cũng bị mất, thế giới phòng ngự tự nhiên cũng liền tiêu tán. Chờ bọn hắn chạy tới, thương nguyên tinh sớm đã bị tẩy sạch không còn. Đỉnh Tiêm Đại Lão không nói những cái khác, thu tinh nã nguyệt việc này nhất định ngâm hiểu. Chớ nói chi là xử lý một vị tự nhiên thần minh còn có thể chống ra một đầu đại đạo đi ra. So sánh những điều kiện kia hà khắc nhiều năm đều vô chủ uy tín lâu năm đại đạo, khẳng định là tự nhiên thần mang theo tân sinh đại đạo tương đối được hoang nên. Loại này bánh trái thơm ngon. Nếu không phải tự nhiên thần liên minh đủ cường đại, sớm mẹ nó bị người chia cắt hầu như không còn. Cho nên, tại đàn sói vây quanh tình huống dưới cho dù tự nhiên thần liên minh hữu tờ ảo hữu tất cả thành viên cũng phải người ta thượng đạo mới được à hiện tại xem ra vị này mới đàn sinh tiểu lão đệ liền rất ổn thôi ngươi ngon ngó vừa sinh ra liền trực tiếp phong giới loại này vững như lão cầu diễn xuất để các vị tiền bối cảm giác sâu sắc vui mừng mà lúc này hiên viên giới vực bên trong hiên viên thần đầy mắt hoảng sợ nhìn xem vực ngoại 28 đối với cửa động mẹ nó như thế không hợp thói thường sao ta đã trước tiên phong bế giới vực liền cái này đều có thể bị tìm tới cửa song song hy vọng vũ trụ mụ mụ lưu lại bình thường có thể cho lực điểm đi không phải hiên viên thần sợ Thật sự là tình huống này quả thực do người. Thứ hiên viên giới vực sinh ra đến bây giờ, mới trải qua bao lâu? Cứ như vậy sẽ, những này cự đồng chủ nhân liền chú ý tới, còn hiển hóa hóa thân tới, cái này cỡ nào mạnh. Mà lại cái kia che khuất bầu trời con ngươi cùng cường hành nụy áp, không một không tại lộ ra được bọn chúng đại lao thân phận. Liên cái này, hiên viên thần làm sao không hoảng? Nhưng buổi rối về buổi rối, hiên viên thần nhưng không có thoát đi ý nghĩ. Hắn dệ ngay ở chỗ này, hiên viên giới vực bất diệt, hắn liền không vong. Hắn còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Ra ngoài mới là thật đường. Nhưng mặc dù không chết được, Giới vực này bình trướng bị công phá hắn cũng không chịu nổi ai nhiều tài nguyên như vậy tinh, đoán chừng một cái đều không thừa nổi. Còn có Hiên Viên Đế Quốc, sợ không phải đều muốn bị người san thành bình địa, mà lại vì để tránh cho liên lụy đến thần châu giới, Hiên Viên Thần đã âm thầm đóng lại thông đạo truyền thống. Vũng trộm, chính hắn đã làm tốt ẩn nút chuẩn bị. Tài nguyên dù sao cũng là ngoại vật, chỉ cần người còn sống, vậy thì có xoay người cơ hội báo thủ. Hiên Viên Thần như vậy an ủi chính mình. Đối với vực nội Hiên Viên Thần tâm lý hoạt động, phía ngoài tự nhiên các thần mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được cái hơn phân nữa. Dù sao bọn hắn năm đó cũng là như thế tới. Vô số năm qua, tự nhiên thần mặc dù đàn sinh số lượng cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Có thể an toàn đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là loại kia vững như láo cầu tồn tại. Loại kia tương đối xung động, có mộ phần đều có cao 3 mét. Cho nên bọn hắn phi thường lý giải hiên viên thần. Biết rõ tiểu gia hỏa này giờ phút này tất nhiên là bị dọa phát sợ, cho nên cho dù bọn hắn có thể đột phá bình thường xông vào hiên viên giới vực, cũng không động thủ dự định. Huynh đệ nhà mình, hay là đe dọa dọa người ta. Bọn chúng lần này tới, chính là đến đánh Tiêu ký. Đánh lên Tiêu ký, hiên viên thần chính là tự nhiên thần liên minh người. Cứ như vậy về sau cho dù nơi này bị mặt khác đại lao phát hiện, tự nhiên thần liên minh uy danh cũng đầy đủ uy hiếp ở những người kia. mặc dù có người muốn bị quá hóa liệu, mặt khác tự nhiên thần cũng có thể nhanh chóng cứu viện. tại lẫn nhau liếc nhau một cái sau, 28 đối với cự đồng trong mắt cộng đồng phóng xạ ra một cỗ giống như thực chất xạ tuyến, đồng thời bắn về phía hiên viên giới vực phía trên. những xạ tuyến này hội tụ vào một chỗ, sau đó tản ra, hình thành một cái cự đại lồng năng lượng bao phủ hiên viên giới vực. mà tại lồng năng lượng trên không, đứng vững vàng một viên khổng lồ đại thụ che trời hư ảnh, đợi đại thụ hư ảnh triệt để thành hình sau, cự đồng các chủ nhân liền rút về trong mắt xạ tuyến sau đó trong đó huy nghiêm thịnh nhất một đôi cự đồng trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang giống như không có gì xuyên tấu giới vực bình thường đứng tại hiên viên thần trước người sau khi làm xong cự đồng các chủ nhân lại nhao nhao liếc nhau một cái sau đó một cái tiếp một cái chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ rất rõ ràng bọn chúng cũng không để lại đến cùng hiên viên thần gặp mặt ý nghĩ tiểu gia hỏa hiện tại còn rất cảnh giới mà lại hắn hiện tại còn quá yếu chờ sau này hắn trưởng thành rồi nói sau tất cả mọi người rất bận có tư nguyên tinh tại mỗi vị tự nhiên thần thủ bên dưới đều có một mảnh thế lực khổng lồ vậy nhưng thật sự là một chút cũng đi không được Mà tại chúng thần thời điểm rời đi, hiên viên giới vực bên trong hiên viên thần cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại vừa mới, vị đại lao kia đưa tới xạ tuyến bên trong, thần chứa đại lượng tin tức, đã đem một chút cơ bản tin tức nói cho hiên viên thần. Trong đó bao gồm tự nhiên thần liên minh một chút cơ bản tin tức, cùng 28 cái tự nhiên thần thế giới tọa độ cùng phương thức liên lạc. Cho tới bây giờ, hiên viên thần mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hù chết cha. Tình cảm tới là người một nhà a, cũng không nói sớm. Mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, bất quá hiên viên thần miết lên khóe miệng lại bại lộ hắn chân thực tâm tình. Hại, cái này có thể tới quá tốt rồi a đều không cần hắn chủ động đi tìm, núi dựa này liền chủ động đưa tới cửa, quả thực là quá cảm động mọi người trong nhà. Thông qua đại lão truyền tới tin tức, hiên viên thần cũng rốt cục biết được tự nhiên thần liên minh thực lực cùng quy củ. Trước tiên nói thực lực. Tự nhiên thần liên minh bên trong không có thành viên ngoài biên chế, tăng thêm mới gia nhập hiên viên thần chính mình, hết thảy cũng chỉ có 29 người cái thành viên chính thức. Ngoại trừ chính hắn, những người khác tất cả đều đã thành đạo nhiều năm. Bây giờ tất cả đều là đại đạo chi chủ. Trong đó mạnh nhất đỉnh phong đại đạo chi chủ đều có 3 vị nhiều, hậu kỳ có 5 vị, trung kỳ 8 vị, sơ kỳ 12 vị. Đây chính là dòng giá 28 vị đại đạo chi chủ. Chương 251 thế giới thụ đăng tiên chi địa. Mà lại cái này hơn 20 vị đại đạo chi chủ danh nghĩa đều riêng phần mình có được một chi cho dù đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là nhất lưu trình độ thế lực. Dù sao tự nhiên thần xuất sinh liền tự mang phong phú sen lẫn lễ. Một đống lớn tư nguyên tình, ai xem ai không mơ hồ a. Loại tình huống này chính là chỉ heo hắn đều có thể làm ra đến cái thế lực cường đại tốt đa nói cách khác, toàn bộ tự nhiên thần liên minh bên trong có được dòng giá 28 chi thế lực cường đại. Không lốt như vậy tập hợp nhân thể, cho dù đặt ở toàn bộ trong hư không vũ trụ cũng là chỉ lần này một nhà. Có thể thấy được liên minh này độ cường hình. Đỉnh chiến lực đã mạnh như vậy, còn có thế lực khổng lồ như thế. Đây mới là tự nhiên thần liên minh trở thành ngàn vạn trong thế giới cao cấp nhất thế lực nguyên nhân. Có cường đại như vậy chỗ dựa, hiên viên thần miệng đều nhanh cười sai lệch ta. Mặc dù tự nhiên thần liên minh cũng có quý củ, nhưng so với liên minh cường đại, điểm này quý củ không đáng giá nhất tới. huống chi, liên minh quý củ cũng đúng là không đáng giá nhất tới. Tự nhiên thần liên minh quý củ rất đơn giản, liền bốn cái. 1. Tự nhiên thần liên minh thành viên ở giữa, nhất định phải lẫn nhau cùng nhau trông coi, tài nguyên có thể nội bộ lưu thông, không cho phép đâm lưng minh hữu. Nếu không trực tiếp trục xuất liên minh, cũng tự động chia làm thế lực đối địch. 2. Liên minh thành viên có thể chính mình khởi đầu thế lực, nhưng không cho phép gia nhập thế lực khác. Bởi vì tự nhiên thần liên minh quá cường đại, tự nhiên đưa tới các đại thế lực kiêng kỵ, bất luận động tĩnh gì cũng có thể truyền lại ra tín hiệu không tốt. 3. Thành đạo sau, nhất định phải tại riêng phần mình trong thế giới lẫn nhau khai thông thông đạo truyền thống. Minh Hữu gặp nạn, nhất định phải trợ giúp, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. 4. Thành đạo sau, hàng năm cần nộp lên nhất định tài nguyên làm liên minh tiền vốn. Thành viên mới thành đạo trước, có thể đạt được liên minh tài nguyên duy trì. Đơn giản tới nói, chính là cùng nhau chống cọi Không thể công đâm, cũng không thể gia nhập thế lực khác cuốn vào phân tranh. Sau đó chính là thành đạo sau Minh hữu gặp nạn không có khả năng chối từ, lại thêm nhất định phải lên giao tài nguyên thôi. Quy củ rất đơn giản, cũng rất hợp lý, mà lại Hiên Viên Thần hiện tại còn chưa thành đạo, càng nhiều hơn chính là hưởng thụ phúc lợi. Muốn giúp đỡ, cũng là hắn bị hỗ trợ, còn có thể lĩnh tài nguyên, thấy thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi mới đối. đương nhiên, gia nhập tự nhiên thần liên minh sau, còn có một phần đặc thù phúc lợi. Nói lên phúc lợi, Hiên Viên Thần rút về lực chú ý, nhìn xem lơ lửng trước người quay tròn không ngừng chuyển động một cái tiểu quan cầu. Đây là vị kia liên minh đại lao đưa tin hơi thở tới thời điểm thuận tiện đưa tới. Bên trong chính là tự nhiên liên minh thành viên quyền lợi, mỗi vị thành viên đều có. Là cái gì đây? Liên quan tới phần này phúc lợi, trong tin tức cũng không có nói quá rõ ràng, chỉ nói hắn mở ra quang cầu sau tự nhiên sẽ đạt được tin tức mới quang chú. Hắc. Vẫn rất thần bí. Mang Hiếu Kỳ, hiên viên thần dùng thần niệm mở ra trước người quang cầu. Theo hiên viên thần thần niệm đụng bảo, trước mặt hắn cái kia quay tròn không ngừng xoay tròn quang cầu lập tức phóng xạ ra chướng mắt ánh sáng màu trắng. Trưa sáng này rất đặc thụ, cho dù lấy Hiên Viên Thần thần khu cũng chịu không được, bị kích thích nước mắt chảy ngang, nhìn không được nhắm mắt chảy læ. Bất quá có tốt, những ánh sáng này tiếp tục thời gian cũng không lâu. Chỉ chốc lát sau liền tự động biến mất. Một lát sau, quang mang tàn đi, Hiên Viên Thần xoa xoa nước mắt xoa. Cái này thứ độ gì, làm sao như thế sáng, cho ta chỉnh, nước mắt dừng, dừng. Hiên Viên Thần một bên lau nước mắt, vừa mắng mắng liệt liệt nhìn về hướng trước người mình. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, để tự nhiên thần liên minh trị trọng như vậy việc sẽ là cái gì vật. Có thể vừa xem xét này, Hiên Viên Thần lập tức liền tới đây ngươi dạy liền cái này lơ lửng ở trước mặt hắn, đương nhiên đó là một viên trôn bên trong bẩn tiểu mầm cây nhỏ, mầm cây cũng liền hai ba mười cm cao, nhìn điệu xì bẹp, bề ngoài xấu xí, một bộ muốn chết muốn chết dạng, mà lại trên rễ cây mẹ nó còn chính mình mang theo một khối bùn đất, thấy thế nào làm sao giống một gốc dinh dưỡng không đầy đủ phổ thông cây nhỏ, thậm chí hiên viên thần còn cảm giác một chút, cảm giác bên trong cấu tạo cũng cùng phổ thông cây nhỏ không có khác nhau, cho nên đây chính là tự nhiên thần liên minh thành viên phúc lợi, không phải, liền cái này đại lao cầm nhầm cây nhỏ này, nhìn hiên viên thần có chút hoài nghi nhân sinh nếu không phải cái kia mấy đôi cự đồng tự mang cường đại lực các bách Hiên Viên Thần thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không bị lừa cầm cây nhỏ Hiên Viên Thần lật tới lật lui nhìn nhiều lần cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt khả năng tương đối đặc thù chính là cây này độ cứng thế mà cao không hợp tối thường Hiên Viên Thần dùng hết toàn lực cũng không thể bóp tiếp theo đoạn rễ cây đến như vậy cũng coi là gián tiếp đã chứng minh bất phàm của nó tính toán không nghiên cứu trực tiếp nhận chủ đi căn cứ đại lão bàn giao thứ này mở ra sau khi trực tiếp giống linh khí một dạng nhận chủ là được mặc dù như là đại lão cũng không thể đuổi hắn một cái tiểu manh tân chơi đi ôm loại tâm lý này, hiên viên thần vươn một sợi thân niệm, bắt đầu ở mầm cây bên trên khắc họa thuộc về mình thần hồn ấn ký. Ma nương theo lấy hiên viên thần thần hồn khắc họa, cây nhỏ cũng bắt đầu dần dần tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt, nhạt. Đồng thời một cỗ lớn tin tức bỗng nhiên tràn vào hiên viên thần não hải. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Hiên viên thần thời khắc này lực chú ý cũng không còn phía trên này. Giờ phút này, hắn há to miệng, chính mục trừng ngây mồm nhìn mình chằm chằm trước mắt cái kia hơi mở giới diện. Cái này, cái này cái này chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thế giới thụ mầm non một thu hoạch được hoàn chỉnh thần thụ, mở ra nhiệm vụ ẩn tàng. Lên trời chi địa, lên trời chi địa, tập hợp đủ 9 đại thần thụ hoàng chính thể cũng đưa chúng nó bồi dưỡng đến đỉnh phong nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được một thanh lên trời chi địa, có cơ hội điều tra trên đại đạo. Cùng lúc đó, thần châu giới bên trong lúc đầu thư thư phục phục tu luyện ngồi lâm diệp lập tức từ trên bổ đoàn nhảy dựng lên. Cái gì? Thế giới thụ? Lên trời chi địa? Lâm diệp sợ ngây người, cũng không trách hắn thất thố như vậy, thật sự là việc này nó phát triển cũng quá mức tại ma huyễn. Hiên viên thần vân thân liền bình thường gia nhập cái tự nhiên thần liên minh, sau đó lại bình thường mở cái tự nhiên thần liên minh cho mù hụt. Kết quả. Ngươi nói cho ta biết liên minh này phúc lợi là một viên thế giới thụ mầm non, tự nhiên thần liên minh sâu như vậy sao? Đây chính là hoàn chỉnh thần thụ mầm non a? Cứ như vậy tùy tiện hợp lý làm lễ nhập môn cho. Phải biết, lúc trước hắn dựa vào hệ thống rút thưởng, thật vất vả mới làm tới một viên bản đảo cây thoái hóa sau cây giống, sinh thời còn không biết có thể hay không đem nó khôi phục thành hoàn chỉnh thế đâu. Có thể cái này, Lâm Diệp không thể nào hiểu được, không có khả năng tiếp nhận, cũng rất là rung động. Đây chính là vũ trụ thế lực đỉnh tiêm nội tình sao? Không bố như vậy, nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất. Hoàn chỉnh thế giới tụ mặc dù đã rất treo, nhưng còn không đến mức để lâm diệp thất thố như vậy. Nhưng mà phía sau phát động cái kia hệ thống nhiệm vụ, liền đầy đủ phân lượng lên trời chi địa, trên đại đạo, chỉ là cái tên này, liền đầy đủ giò người. Đại đạo chi chủ đã bây giờ vũ trụ trong vạn giới công nhận cảnh giới tối cao. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Hệ thống có biện pháp trợ hắn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Chương 252 trên đại đạo. Tốt ta, là tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Bất quá bốn bỏ năm lên một chút cũng không xê xích gì nhiều đây chính là vũ trụ này vạn giới vô số năm qua đều không có người có thể đạt tới cảnh giới a. hắn lâm ngũ người lại có đến khả năng. cái này phải đặt ở địa cầu, chẳng phải tương đương với cho ngươi một cái thống trị thế giới cơ hội. lâm diệp làm người xuyên việt, tự nhiên cũng là từng có đăng lâm tuyệt đỉnh ý nghĩ. dù sao chư vị người xuyên việt tiền bối thật sự là quá mạnh. thân là một thành viên trong bọn họ, hắn lâm ngũ người áp lực rất lớn a nhưng lâm diệp đồng thời cũng là một cái có tự biết rõ người. hắn tự giác dựa vào chính mình, cho dù là có hệ thống, ở thế giới này cũng rất khó đạt tới một bước này. phương vũ trụ này cao nhất võ lực chính là đại đạo chi chủ, mà cảnh giới này mặc dù không nói là cá nhân liền có thể lên đi, nhưng có thể lên người kỳ thật cũng không ít. Vũ trụ trong vạn giới có bao nhiêu đại đạo, trên lý luận tôi nói liền có thể sinh ra bao nhiêu đại đạo chi chủ, mà lại đại đạo còn tại một mực mới tăng lấy. Cái này bình thường đại đạo chi chủ mặc dù có đôi khi cũng sẽ bởi vì một ít sự kiện bất lạc, tỷ như giống những cái kia xúc động tự nhiên thần minh một dạng, bị dẫn dụ đến một ít địa phương đặc thù xử lý a, hoặc là bị những cái kia do vũ trụ thành trữ cơ chế diễn hóa mà đến tồn tại đặc thù cho liệm sát chết. Nhưng trên tổng thể tôi nói số lượng hay là rất nhiều, mà lại mát đều là chút nhỏ yếu đại đạo chi chủ ương giả hàng cường, chỉ có kẻ yếu mới có thể cát. Dưới loại tình huống này, ngang nhau cảnh giới, Lâm Diệp đến lớn bao nhiêu mặt mới có thể cảm thấy mình có thể trở thành toàn vũ trụ mạnh nhất. Mặc dù hắn tu binh chi đạo về mặt sức chiến đấu đã là xếp hạng hàng đầu đại đạo, nhưng cùng các loại đại đạo cũng không ít a tỷ như lão đối đầu tu chiến đạo. Người ta liền một chút không kém. Mà lại theo Lâm Diệp biết, bây giờ chiến đạo thế nhưng là đã có chủ rồi. Hơn nữa còn là vị thành đạo nhiều năm cường giả đỉnh cao. Đại đạo đồng cấp, người ta vẫn còn so sánh Lâm Diệp thành đạo sớm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, nội tình càng thâm hậu. Một bước này trước chính là từng bước trước. Cho dù Lâm Diệp này sau trưởng thành đến đỉnh phong, xem chừng cũng chơi không lại lao ra hỏa này. Đây vẫn chỉ là chiến đạo chi chủ, ngàn vạn thế giới vô số đại đạo, so với hắn quỷ dị mạnh hơn hắn người cũng không phải là không có. Cho nên nếu như bằng vào binh đạo chi chủ cảnh giới, Lâm Diệp có lẽ có thể tại trong vũ trụ kiếm ra đến cái không sai thanh danh, nhưng tuyệt đối không đến được vũ trụ sinh linh đều là tụng tên ta trình độ. Quá phách lôi vẫn là phải bị đánh. Nhưng bây giờ hắn, Lâm Diệp có cơ hội vấn đỉnh trên đại đạo, vô số năm chưa bao giờ có người đạt tới cảnh giới, liền đầy đủ nói rõ bất phàm của nó. Lâm Diệp có dự cảm trên đại đạo cùng đại đạo chi chủ ở giữa chính lệnh sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng vậy cái này cơ hội không liền đến cho dù hắn mở ra trên đại đạo cửa lớn nhưng những người khác có thể hay không đến không nói trước hắn cái thứ nhất bên trên đồng dạng là một bước trước từng bước trước đạo lý người đến sau trừ phi lại phát hiện cảnh giới mới không phải vậy vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn đều đến cảnh giới kia ai so với ai khác ngu xuẩn a đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ trực tiếp điểm đốt lâm diệp trong lòng trôn sâu dạ tâm nếu như có thể ai không muốn có được trong thiên hạ lực lượng cường đại nhất đâu Lâm Diệp cũng sớm đã lĩnh hội tới năm đấm mới là chân lý nhân sinh đại đạo. Chỉ cần ngươi năm đấm đủ lớn, ngươi sẽ phát hiện khó khăn sẽ biết sợ ngươi, phiền phức sẽ rời xa ngươi, thế giới đều thành tịnh mỹ hảo. Lâm Diệp là càng nghĩ càng kích động, thậm chí đều khơi dậy thể nội khí huyết sôi trào, trong mắt cũng dần dần sông lên vẻ điên cuồng. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước cái kia nho nhỏ luyện khí võ giả, làm hóa thần tu sĩ, sôi trào khí huyết trực tiếp tại quanh thân khuấy động lên từng vòng từng vòng kinh khủng khí lãng, khí lãng lôi cuốn bên dưới, đầu đầy tuyết trắng tóc bạc cuồng loạn bay múa, đầy đủ hiện lộ ra một vị đại tu giả khí thế khủng bố cũng chính là may phòng tu luyện này là hệ thống xuất phẩm chất lượng quá cứng nếu như là lâm diệp chính mình tu phòng ở liền lần này sợ không phải toàn bộ nhà gỗ trực tiếp liền chia năm sể bảy sự tình quá lớn cho dù lấy lâm diệp bây giờ tâm cảnh cũng khó có thể bình tĩnh trở lại lâm diệp bây giờ cũng không phải tu luyện tiểu bẹn rồi hắn biết mình thời khắc này trạng thái không đối cho nên trực tiếp ép buộc chính mình rời lực chú ý không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này sau một hồi lâm diệp lực chú ý chuyển di đại pháp thành công tâm tình cuối cùng là bình tĩnh chút bây giờ lâm diệp mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng trên thân nhưng như cũ như trước đó như vậy sạch sẽ gọn gàng chân nhân pháp y sạch sẽ hiệu quả lập công lớn lao sạch sẽ mồ hôi trên đầu trâu lâm diệp đi ra ngoài đổ hấp trà lọc cộc lọc cộc rót xuống dưới hô ngồi liệt tại nhiều năm trước đó tự chế nhỏ trên ghế nằm lâm diệp nghĩ mà sợ thở phào một cái mẹ nó cái này dục vọng đơn giản vô khẩn bất nhập lúc đầu lâm diệp cho là mình tâm tính đã đủ bình tĩnh dù sao hắn một mực lấy cá ướp muối tự cho mình là nhưng lại tại vừa mới hắn thế mà bởi vì trên đại đạo cảnh giới kém chút đã mất đi lý trí trực tiếp bất kể đại giới đi tìm thần thụ làm nhiệm vụ hiện tại tỉnh táo lại xem xét nhiệm vụ này nhìn như đơn giản kỳ thực tương đương khó khăn Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Tập hợp đủ 9 đại thần thụ hoàn chỉnh thể, cũng đưa chúng nó bồi dưỡng đến đỉnh phong đúng vậy, liền ngắn ngủi 18 cái chữ. Nhưng đạt thành độ khó lại không khác lên trời. Cũng khó trách nhiệm vụ này gọi lên trời chi thỉa trừ nhiệm vụ ban thưởng có thể một bước lên trời bên ngoài, độ khó đủ để lên trời chỉ sợ cũng là nguyên nhân một trong đi. Thần thụ tổng cộng có 9 loại. Lâm Diệp trước mắt biết được, trừ vừa lấy được thế giới thụ bên ngoài, còn có trước đó rút thượng rút đến bàn đảo cây. Lại có một cái chính là giải quyết đại hoang thần tiếp xúc đến pháp tắc chi thụ. Hết tệ cũng liền như thế ba loại. Mà khác Hệ thống cũng không có nói cho hắn biết, ngay cả danh tự cũng không biết, chớ nói chi là mà khác, liền cái này, muốn lên cái nào tìm đi, mà lại điều kiện này còn không chỉ chừng này, hoàn thành nhiệm vụ cần chính là kỳ đỉnh cao hoàn chỉnh thể thân thụ. Lâm Diệp hiện tại trong tay có hai gốc thân thụ, thế giới thụ mặc dù là hoàn chỉnh thể, nhưng nó hay là mầm non, không biết đến điều kiện gì mới có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Mặc dù Lâm Diệp còn không có xem xét thế giới thụ tin tức, nhưng hắn dùng chân nghị cũng biết cái đồ chơi này trưởng thành điều kiện tuyệt đối hạ khắc. Về phần bản đảo cây, vậy thì càng không cần nói, nó không riêng gì mầm non, thậm chí còn không phải hoàn chỉnh thể. Lâm Diệp còn phải nghĩ biện pháp cho nó khôi phục hoàn chỉnh thể mới được. Lúc, đối với khôi phục còn phải bồi dưỡng đến đỉnh phong. Liên cái này hai đều đủ phi phức. Chớ nói chi là mấy loại khác một chút tin tức cũng còn không có thần thụ. Hiện tại cho dù bất kể đại giới tìm, lại có thể tìm tới cái gì? Lấy Lâm Diệp thực lực hôm nay, thế lực, muốn tập hợp đủ 9 đại thần thụ, không khác tiên phương giả đảm. Nguyên niệm nằm xuống nằm mơ có thể sẽ thực hiện. Mà lại, Lâm Diệp hiện tại tỉnh táo lại, mới có thể chính xác xem kỹ cái kia tìm kiếm hai chữ. Xác suất lớn, tập hợp đủ đằng sau Ban thưởng cũng chỉ là cho cái có thể sẽ tấn cấp phương thức, nhiều nhất nhiều nhất, khả năng cũng chính là cho cái tấn cấp phương pháp. Sau đó cụ thể làm sao tấn cấp còn phải chính mình cố gắng. Mặc dù cái này cũng rất quý giá, nhưng cái này có thể cùng trực tiếp tấn cấp kém lớn đi. Lâm Diệp hiện tại cũng có thể nghĩ đến, phương pháp kia đến có bao nhiêu khó đạt thành. Dù sao, nó trước đây đưa nhiệm vụ đều ngoại hạng như vậy. Ai, làm việc, liền sợ suy nghĩ sâu xa a, thật sự là càng nghĩ càng tuyệt vọng. Tính toán, từng bước một tới đi, làm gì chắc đó mới là chính đạo. Như vậy hệ thống, xem xét thế giới thụ tin tức. Chương 253 tiêu ký. Thế giới thụ, chính đại thần thụ một trong, cắm dễ ở thế giới chi tâm, hấp thu thế giới chi lực trưởng thành. Luyện hóa sau có thể tại trên thân lưu lại thần thụ ấn ký, có thể tiêu ký bất kỳ địa phương nào, tiêu ký sau, có thể thông qua ấn ký trực tiếp mở ra không gian thông đạo giáng lâm. Trở về lúc, bất luận chỗ nào đều có thể thông qua thần thụ ấn ký mở ra không gian thông đạo trực tiếp trở về. Mở ra không gian thông đạo không thể ngăn cản, sẽ không mất đi hiệu lực. Đây cũng là thế giới thụ toàn bộ tính tức. Công năng rất đơn giản, cũng rất chất phác, liền vừa mở ra không gian thông đạo tác dụng. So với bản đồ cây, thế giới này cây công năng nhìn không có tác dụng gì nhưng lâm diệp lại chú ý tới cái kia chữ mấu chốt mắt không thể ngăn cản sẽ không mất đi hiệu lực khai thông đạo công năng khắp nơi dáng lâm mặc dù cường đại nhưng vẫn xứng không lên nó thần thụ xương hảo nhưng nếu là lại thêm phía sau từ đứng sau điều kiện liền không hợp tối thường mấy chữ này đại biểu cho cái gì đại biểu luyện hóa thế giới chi thụ sau liền có tới lui tự nhiên vô liếng hắn đem không có bất luận cái gì nhận hạn chế khả năng tỷ như trước đó nói qua cái gì bị lừa nhập đặc thù địa vực xử lý a cái gì có cái đồ chơi này tại cho dù đi loại địa phương kia cũng có thể mở ra không gian thông đạo chạy trốn như vậy vấn đề tới Nếu tự nhiên thần liên minh bên trong có loại này trò bảo, trước đó những thằng xui xẻo kia lại là làm sao bị lừa ra ngoài xử lý. Vấn đề này, vị đại lão kia đã đem tin tức lặt vẩn tại thế giới thụ bên trong. Hiên viên thần luyện hóa thế giới thụ lúc đã biết được. Đến một lần, thế giới này cây, tự nhiên thần liên minh lấy được thời gian cũng không phải đặc biệt lâu. Thứ này cũng không phải là trời sinh liền bị tự nhiên thần liên minh có, là phía sau phát hiện ngoài ý muốn, sau đó thông qua đại chiến giành được. Cái kia lúc trước thằng xui xẻo bọn họ tự nhiên vô phúc tiêu thụ. Thứ hai, thế giới này cây công năng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nó có thể mở ra thông đạo truyền tống phạm vi quyết định bởi tại sinh trưởng của nó trình độ thành thục thể tự nhiên là có thể bay tứ tung vũ trụ mỗi một góc, cũng không có thành thục thời điểm, cũng chỉ có thể tại hạn định phạm vi bên trong truyền tống. Cũng tỉ như hiên viên thần bây giờ thế giới thụ trạng thái cũng chỉ là mới sinh mầm non, luyện hóa hậu truyện đưa phạm vi tối đa cũng liền bao trùm toàn bộ hiên viên giới vực, lại nhiều liền truyền không đi qua, mà lại có lúc thực lực này trên lệnh quá lớn, mở ra không gian thông đạo cũng không có thời gian thông qua. Ngược lại là cho địch nhân mở cái nhanh chóng đến thế giới của mình thông đạo, liên quan tới cứu viện vấn đề cũng là rất xoắn xuýt một chút. Thế giới thụ mở ra thông đạo truyền tống, cần bản thể đi trước cắm mắt. Nói cách khác, người muốn truyền đưa đi cái nào, liền muốn trước tiên đi nơi này đánh cái tiêu ký. Có tiêu ký sau mới có thể vừa đi vừa về truyền. Mà lại cái này tiêu ký còn không thể cùng hưởng. Mặc dù đều là thế giới thụ, nhưng cái này tiêu ký tất cả dùng tất cả, độc nhất vô nhị, không có khả năng cùng thế giới khác cây chung. Mà vũ trụ lớn bao nhiêu, không ai biết. Nhưng muốn tinh khiết dựa vào nhục thân vượt qua vũ trụ, cho toàn vũ trụ đều đánh lên tiêu ký, quả chi là cái gì cũng không cần làm suốt ngày đều đang đi đường. Mà lại cũng không biết cần bao lâu mới được. Cho dù là tự nhiên thần liên minh bên trong các đại lão, ban đầu đánh lên tiêu ký cũng chính là trên cơ bản cũng chính là cách bọn họ thế giới không phải đặc biệt địa phương xa. Về sau a, chính là dưỡng thành đi đến cái nào đánh tới cái nào thói quen. Đương nhiên, một chút địa phương trọng yếu hay là đặc biệt chạy một chuyến. Thì như những thế lực lớn khác trọng yếu địa giới, tất cả đều cho đánh lên tiêu ký. Ý vị tôi, biết được đều hiểu. Thế giới thụ chỉ tồn tại ở tự nhiên thần liên minh. Bí mật trong đó tự nhiên thần minh bọn họ cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. Cho nên liền cho thế lực khác một loại giả tượng. Tự nhiên thần minh bọn họ có thể dựa vào thế giới thụ thực hiện tại toàn trong vũ trụ không chướng ngại truyền tống. Sau đó những thế lực này tự nhiên có tiến hành tương ứng bố trí. Thì như trận pháp tha pháp tác bình chướng cái gì? Gắng đạt tới ngăn cản tự nhiên thần minh tùy ý giáng lâm. Đối với những bố trí này, đối với thế giới thụ tới nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chi dụng. Bất quá như loại này tính chiến lược cơ mật, tự nhiên thần liên minh đương nhiên không có khả năng tùy tiện bại lộ. Muốn bại lộ, cũng phải dùng tại làm đại sự bên trên mới đối. Cho nên liền ứng bọn hắn ý, bố trí liền không lại truyền đi là được có việc cũng là truyền đến biên giới sau đó dùng nhục thân vượt qua vũ trụ đi đường cho bọn hắn một cái hạn chế hữu dụng giả tượng phía sau những cái kia tự nhiên thần vẫn diện trong đó tự nhiên cũng có những thế lực lớn khác muốn có được một gốc thế giới thụ mầm non nghiên cứu nguyên nhân bất quá sự thật chứng minh đây đều là phi công thế giới thụ một khi luyện hóa vậy liền cùng nguyên chủ thần hồn hóa lại nguyên chủ cát thế giới thụ cũng liền cát mà lại là mang theo nó cắm dễ qua thế giới cùng một chỗ chôn cùng đánh xuống tiêu ký liên đại biểu lấy thế giới thụ sợi dễ đã có thể đạt đến nơi đó tiêu ký ở thế giới bên trong thế giới thụ liền có thể cắm dễ đi vào hấp thụ thế giới chi lực trưởng thành, lệnh cũng có thể mang theo cắm rễ thế giới trốn cùng. Đương nhiên, cái này cần vô chủ thế giới. Thế giới thụ hấp thụ thế giới chi lực, đối với thế giới bản thân tới nói, là một loại tổn thương. Thế giới chi lực là thế giới tấn thăng, diễn hóa trọng yếu nơi phát ra, cũng có thể nhìn thành là thế giới sinh mệnh. Nếu là tùy ý một gốc thành tục thế giới thụ hấp thu, một cái cấp thấp thế giới không bao lâu liền sẽ bị hút không còn một mảnh. Cho nên phàm là có chủ thế giới, ở thế giới cây cắm rễ lúc, liền sẽ đạt được thế giới bản thân dự cảnh, sau đó tôi. Đương nhiên là bị khu trục. Tại người ta trong thế giới ai cũng cả bất quá giới chủ. Bất quá còn tốt chính là, thế giới thụ hấp thu là không thể làm gì. Không phải vậy ai dám đem nó trồng ở trong thế giới của mình. Cho nên trên bản chất tới nói, ngồi xuống đánh dấu việc này, đối với thế giới thụ người sở hữu tới nói, phi thường trọng yếu. Mặc kệ là thế giới thụ bản thân công năng hay là nó trưởng thành, đều cần càng nhiều tiêu ký. Tốt nhất là trực tiếp đánh vào vô trụ trong thế giới. Dạng này thế giới thụ liền có thể cắm dễ đi vào nhanh chóng trưởng thành. Nhưng vũ trụ quá lớn. Thế giới phân bố lại không có quy luật, không có tọa độ tinh khiết rựa vào chính mình tìm vô trụ thế giới nào có tốt như vậy tìm mặc dù vô chủ thế giới vô số nhưng khó tìm a hiện nay có tọa độ thế giới tất cả đều là bị các đại thế lực chiếm lĩnh thế giới hoặc là đã có được giới chủ thế giới so với tiêu ký thế giới thụ cắm dễ cũng quá mức tại chói mắt tại những đại lao kia trong mắt phi thường dễ dàng nhìn ra cho nên có chủ thế lực trong địa bàn thế giới cũng không động được cái kia muốn nhanh chóng trưởng thành liền phải dựa vào chính mình đi tìm mà lại cái này còn không chiếm được liên minh trợ giúp dù sao tất cả mọi người có thế giới thụ vô chủ thế giới ai cũng muốn a chính mình cũng không đủ dùng đâu còn có thể phân người đâu phương châm chính chính là một cái tay làm hàm nai Dưới loại tình huống này, cho dù tự nhiên thần liên minh đã có được thế giới thụ, nhưng đến nay cũng không một người đem bồi dưỡng đến kỳ đỉnh cao. Không có cách nào, hai tử lượng cơm ăn quá lớn, thật sự là nuôi không nổi. Trước đó Hiên Viên Thần sinh ra lúc chạy tới cũng không phải tự nhiên các thần bản thể, cái kia từng đôi to lớn con người là một môn đặc thủ thần thông, tên là pháp tắc chi nhãn. Cách dùng rất đơn giản, chính là thông qua pháp tắc hoặc là đại đạo đem tự thân thần thức bật đi qua. Pháp tắc chỗ đến, ánh mắt đều có thể đến. Trương Hai trăm truyền tống trận thế giới thụ cắm dễ lựa chọn. Đương nhiên, môn thần thông này ngưng tụ hai mắt, mặc dù không thể nói tay trói gà không chặt đi, nhưng có thể phát huy ra tới lực lượng cũng là tương đối có hạn. Cùng bản thể kém hơn Cao Minh có cái cách xa và rộng. Trước đó có thể đem thế giới thụ mầm non đưa tới cũng là bởi vì thế giới thụ tương đối đặc tụ, có thể không chướng ngại không gian truyền tống mầm non. Trên thực tế, hiện tại tự nhiên thần liên minh chưa vị tiền bối, đã bản thể xuất phát, bắt đầu hướng hiên viên thần bên kia trải đường. Vì về sau có thể cùng nhau trông coi, liên minh các thành viên lẫn nhau trong thế giới tự nhiên muốn lưu lại đồng minh ấn ký. Đây cũng là thuận tiện khai thác ấn ký cơ hội. Dù sao Một bên đi đường, một bên lưu ấn ký thôi, cũng không biết bao lâu mới có thể đã tới. Căn cứ Hiên Viên Thần lấy được tin tức, gần nhất vị tiền bối kia chạy tới cũng phải tám năm sau. Một vị Đại Đạo Chi Chủ đi đường đều được lâu như vậy, mà lại ở giữa còn có thế lực khác lưu lại truyền tống trận, có thể thấy được khoảng cách này xa. Cũng từ bên cạnh mặt phản ứng vũ trụ sao mà to lớn, mà lại cũng nói Hiên Viên Thần vị trí vùng địa vực này hẳn là chưa bị thế lực lớn phát hiện địa vực. Không phải vậy xung quanh sớm đã có thế lực khác truyền tống trận đã tới. Tin tức này đối với Tự Nhiên Thần Liên Minh tới nói tự nhiên xem như tin tức tốt. Không biết bản đồ, đối với thế lực cường đại tới nói càng có giá trị. Phát hiện đó chính là địa bàn của mình, mà lại trong này tinh cầu vô trụ cũng nhiều hơn không phải. Đương nhiên, mặt khác tự nhiên thần không gặp qua đến cùng hiên viên thần đoạn, nơi này lưu cho hiên viên thần tử từ, từ thăm dò. Mỗi người bọn họ có riêng phần mình thăm dò địa phương. Vũ trụ rộng lớn như vậy, không lo không có địa bàn. Về sau thành đạo, hiên viên thần cũng phải đi các vị tiền bối trong thế giới đi một lần lưu ân ký. Tại sao muốn thành đạo lại đi? Tự nhiên là bởi vì thành đạo trước đó quá yếu, đi đường lại chậm, hơn nữa còn không an toàn, mà lại không thành đạo ra ngoài dễ dàng cắt các đại lao tới đánh cái tiêu ký sau liền có thể na di trở về hắn không thể được. đương nhiên, đây là trên lý luận. tình huống thật là, hiên viên thần có thể đợi các tiền bối trong thế lực trải truyền tống trận đội ngũ tới trải tốt truyền tống trận trực tiếp truyền đi. trải truyền tống trận khẳng định không phải đại đạo chi chủ, tốc độ kia so sánh dưới khẳng định sẽ chậm hơn. mặc dù này thời gian sẽ có chút lâu, bất quá khẳng định so với hắn thành đạo phải sớm nhiều. mà lại chỉ cần chờ cái thứ nhất tiền bối truyền tống trận trải đội ngũ tới là được rồi. mặt khác tự nhiên thế giới của thần bên trong đã sớm trải hoàn thành, đặt thành bù đắp nhau. Hắn truyền tống đi qua sau trực tiếp dùng truyền tống trận tiếp lấy truyền là được. Mặc dù truyền tống trận không có thế giới thụ thông đạo tốt như vậy làm, cũng có chút tốn thời gian. Bất quá chỉ định là chính mình chạy tiết kiệm nhiều việc bún. Xem hoàn toàn bộ tin tức, lại cùng hiên viên thần bên kia tin tức so sánh một chút, Lâm Diệp phát hiện cái đồ chơi này đơn giản tựa như cho hắn định chế đồng dạng. Vì cái gì nói như vậy? Tự nhiên là bởi vì hệ thống tiếp nhập thế giới chức năng. Lâm Diệp mỗi trăm năm liền có thể mở ra một cái không biết thế giới không gian thông đạo. Cái kia so sánh những người khác, hắn chẳng phải là trực tiếp có được tiên thiên ưu thế? Bọn hắn còn muốn chính mình đi từ từ tìm, từ từ bay qua. Nhưng hắn không cần, thông qua hệ thống thông đạo chuyển tống trực tiếp đi qua là được rồi. Sau đó lại trực tiếp lưu lại ấn ký, ấy, giải quyết, tiết kiệm lúc lại dùng ít sức, mà lại từ trước mắt đến xem, rất có thể hệ thống tiếp nhập thế giới đều là những cái kia không có ở thế lực lớn phía dưới vô chủ thế giới. Cái này không tùy ý thế giới chi thụ tùy tiện cắm dễ cuốn hút. Mặc dù hài tử lượng cơ ma lớn, nhưng không chịu nổi lâm diệp cho hắn tìm nụ mẫu nhiều a mặc dù thế giới đẳng cấp xem trưởng đều tương đối thấp. Dù sao vô chủ thế giới thôi, trưởng thành tương đối khó khăn, nhưng chất lượng không đủ. Hoàn toàn có thể cầm số lượng đến đủ, chỉ cần thế giới số lượng đủ nhiều, vậy liền hoàn toàn không phải sự tình, mà lại thế giới nhiều, cũng có thể gánh vác áp lực. Một thế giới hút một chút, cũng sẽ không đối với thế giới bản thân tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao mỗi cái thế giới thế giới chi lực kỳ thật sẽ có nhất định lợi nhuận, thế giới thu hút những này lợi nhuận số lượng là đủ rồi. Có thể, tưởng tượng rất tốt đẹp. đương nhiên, dù vậy, đối với thế giới thụ cảm dễ, Lâm Diệp cảm thấy hay là đến thận trọng. Mặc dù hắn cùng Hiên Viên Thần là dị thể cùng hồn, Hiên Viên Thần luyện hóa thế giới thụ, cũng tương đương với Lâm Diệp luyện hóa thế giới thụ. Nhưng hắn cũng không có quên, thế giới thụ cái đồ chơi này, có thể có một hạng thiết lập, ký chủ cắt đằng sau, nó sẽ lôi kéo thế giới chốn cùng. Lâm Diệp bên này tình huống lại tương đối đạt tụ, có nhiều như vậy phân thân. Vạn nhất đến lúc phân thân bởi vì cái gì ngoài ý muốn cắt, thế giới kiếp cây có thể hay không phản đoán ký chủ tử vong sau đó trực tiếp lôi kéo thế giới cùng một chỗ chốn cùng. Đặc biệt là máy móc phân thân. Cái đồ chơi này Lâm Diệp là dự định phải đi ra khi tinh không hải tận. Hải tận ấy, đó là cái gì thân phận? Hễ máu trên lưới đao ra hỏa. Đầu đều đừng trên dây lưng quần, tỷ lệ tử vong vậy cũng không muốn quá cao. Mặc dù máy móc phân thân bảo mệnh năng lực mạnh, nhưng cũng không phải không có các khả năng, cho nên Lâm Diệp càng cẩn thận. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng là vạn nhất đâu. Đúng không? Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn thôi. Như vậy vấn đề tới, thế giới này cây để đặt vị trí, hẳn là tuyển ở thế giới nào. Lâm Diệp trước mắt nắm giữ thế giới có 5 cái. Theo thứ tự là hiên viên thần nắm giữ hiên viên giới, còn có trước hết nhất liên thông nhưng vẫn không đi viêm rừng giới, tất cả đều là con gián lớn đọ liềm giới, cùng cuối cùng tiếp nhập giới linh giới. Đương nhiên, còn có gốc rễ của hắn, thần châu giới thần châu giới cùng hiên viên giới hai thế giới này đầu tiên bài trừ hai thế giới này việc quan hệ lâm diệp bản thể cùng hiên viên thần phân thân thực lực cùng an nguy, là lâm diệp căn bản tổn thất không được sau đó là giới linh giới nơi này lâm diệp là dự định làm máy móc phân thân tương lai đại bản doanh cũng không thể dùng vậy còn giữ lại liền chỉ có viêm dương giới cùng đỏ liêm giới từ bản tâm tới nói lâm diệp kỳ thật tương đối muốn tuyển đỏ liêm giới dù sao con rắn lớn thế giới với hắn mà nói thật sự là nhân loại cùng con rắn so sánh lâm diệp hiển nhiên càng thêm thiên hướng về nhân loại nhưng từ được mất đến xem lời nói kỳ thật đỏ liêm giới tác dụng so sánh viêm dương giới phải lớn đỏ liêm giới văn minh đi là thể chất tiến hóa lâm diệp có loại dự cảm bên trong thế giới kia đồ vật hẳn là sẽ có chút đặc thù tác dụng coi như dù gì tiến hóa bên cạnh một thứ gì đó cũng có thể đối với lâm diệp giới cờ trong thế lực những bình dân kia đưa đến chút đặc thù tác dụng mà lại nói không chừng những cái kia không có thiên phú người lại có thể tìm tới một đầu mới ra đường đâu so sánh giới viêm dương giới cũng quá mức tại bình thường nó chỉ là một cái người bình thường loại thế giới trong thế giới văn minh cũng là tiên đạo văn minh trước đưa võ đạo văn minh Cái này đã chú định bên trong thế giới này chỉ định là người tu tiên tương đối nhiều. Tu tiên đạo nhân tài, cho dù đối với Lâm Diệp tới nói cũng là không thể thiếu một vòng. Dù sao tiên đạo phụ trợ nghiệp vụ quá phát đạt, nhưng vấn đề là Viêm Dương giới có thể thay thế tính quá mạnh. Làm vũ trụ truyền bá rộng nhất mấy đầu đại đạo một trong, tiên đạo dưới cấp thấp thế giới thật sự là rất rất nhiều. Giống Viêm Dương giới dạng này phổ thông võ đạo thế giới, đó càng là đếm đều đếm không đến. So sánh dưới, thế giới này trừ cho Lâm Diệp chuyển vận nhân tài bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Chương 255 Uống rượu có kỳ nữ hầu hiền vi thành từ tỷ lệ hiệu suất phương diện tới nói viêm dương giới giá trị cũng quá thấp là lâm diệp trước mắt nắm giữ tất cả trong thế giới tỷ lệ hiệu suất thấp nhất thế giới như vậy vấn đề tới là căn cứ bản tâm cùng yêu thích lựa chọn hữu dụng nhưng là trong lòng rất không thích đỏ liêm giới hay là căn cứ tỷ lệ hiệu suất lựa chọn không có gì chứng dùng viêm dương giới lâm diệp trầm tư một chút sau đó quả quyết lựa chọn Đỏ liêm giới bên cạnh viêm dương giới chỉ là yêu thích tại tỷ lệ hiệu suất trước mắt không đáng một đồng toa trước đó cũng đã nói tương lai lâm diệp sẽ tiếp xúc vô số thế giới trừ thiên vạn giới bên trong dạng gì sinh vật không có Lâm Diệp tin tưởng, bên trong tuyệt đối có so đỏ liêm tộc càng buồn nôn hơn tồn tại. Cái kia đánh lấy đối xử như nhau hữu giáo vô loại cờ hiệu hắn. Đối diện với mấy cái này chủ tộc, liền trực tiếp không thu. Làm sao có thể? Mặc kệ là cỡ nào buồn nôn chủ tộc, tự có nó sở trường. Mà lại thanh danh này còn cần hay không? Làm kỳ thị là không có tiền đồ. Hiện tại rất rõ ràng đỏ liêm giới tỷ lệ hiệu suất cao hơn tại viêm dương giới, lại cứng rắn tuyển liền có chút không qua lý trí. Tục ngữ nói, ứng đối sợ hai biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp đối mặt sợ hãi. Vượt qua kỳ dị, liền từ những này hỏa hồng con rắn lớn bắt đầu. Khu khu đương nhiên tiếp xúc lời nói hay là sau này hay nói lâm diệp cảm thấy hiện tại hắn còn chưa làm hảo tâm để ý kiến thiết nếu làm ra quyết định vậy liền không còn kéo dài lâm diệp trực tiếp đem chủ ý biết bay lại hiên viên thần thị giác bản thể tiếp tục chữa thương tu luyện thân hồn thương thế còn có một đâu đâu địa phương cần xử lý mà tại hiên viên giới bên ngoài thời khắc này hiên viên thần đã bước lên đường về đường đi hiện tại tấn thăng cũng tấn thăng xong nên cầm đồ vật cũng cầm xong không sai biệt lắm cũng là thời điểm trở về sau đó không lâu hiên viên thần liền lập lại trước cũ bá một chút xuất hiện ở hiên viên thanh trong ngự thư phòng mới vừa xuất hiện, hiên viên thần liền sừng sốt một chút, bởi vì giờ khắc này trong nữ thư phòng một người không có, mà lại so sánh lần trước đến, cũng có vẻ hơi vắng vẻ, sừng sốt một chút, sau đó hiên viên thần vỗ chán một cái, hại, sự tình quá nhiều, một chút xông loạn ký ức, ta quên chính vụ xử lý sự tình đã đem đến chính vụ lâu đi. vừa tiếp thu một đống lớn tin tức, hiên viên thần trong đầu còn có chút hỗn loạn, lại thêm tâm tâm niệm niệm lấy chồng tây sự tình, cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được việc này. bất quá thôi, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, tinh nhầm nặng hơn nữa tìm là được. sau đó Hiên Viên Thần Thần Niệm khẽ động, liền đằng một chút biến mất ngay tại chỗ. Ngược lại xuất hiện ở cách đó không xa chính vụ trong lầu. Lâm Diệp không thích phiền phức, làm Lâm Diệp phân thân Hiên Viên Thần, tự nhiên cũng không thích. Cho nên Thoáng Hiện lúc đi vào, liền tự động mở ra ẩn thân, không có quấy rầy bên trong bận điệu túi bụi nội các nguyên lão. Thoáng Hiện tới sau, Hiên Viên Thần lại nhũ nhũ mảy. Vừa mới hắn dùng thần niệm quét một vòng, trong này cũng không có Hiên Viên Thanh thân ảnh. Tính đi tính lại, chân mày nhũ sâu hơn. Tiểu tử túi này chạy đi đâu rồi? Hiện tại hẳn là xử lý chính vụ thời gian a. Dứt lời, khổng lồ thần niệm trực tiếp quét sạch mà ra. Trong ngáy mắt liền bao gồm toàn bộ hoàng thành, Tim Toy một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện Hiên Viên Thanh thân ảnh. Ân cũng không tại hoàng thành. Tình huống như thế nào đây là? Hiên Viên Thần không nghĩ tới, ra hỏa này thế mà ngay cả hoàng thành đều không có tại. Dưới tình huống bình thường, có chuyện gì đáng giá hoàng đế tự mình xuất động? Đại phúc, đại họa, tính toán, lừa nhán đoán, trực tiếp dùng thế giới quyền hành tìm đi. Thở dài, Hiên Viên Thần trực tiếp vận dụng giới chủ quyền hành tra tìm Hiên Viên Thanh Châu ở. Lúc đầu hắn là không muốn động quyền hành, dù sao liền cái giẫm lớn một chút sự tình thôi mà lại thường ngày hiên viên thanh cái giờ này không đều tại hai địa phương này a trực tiếp tới là được thật không nghĩ đến lần này tiểu tử này không theo sáu lộ ra bài không có tới không biết chạy đi đâu rồi lúc đầu muốn tiết kiệm một chút sự tình kết quả phiền phức hơn đây thật là một lát sau hiên viên thần liền thông qua quyền hành tìm được hiên viên thanh trước mắt chỗ ở đều chẳng muốn nhìn trực tiếp định cái neo điểm truyền tống đi qua hoàn toàn thể giới chủ ở trong thế giới của mình chính là mạnh như vậy có thể vô hạn cự ly xa truyền tống đại giới bất quá chỉ là thần lực mà thôi Hiên Viên Thanh trước mắt, ngay tại một cái rời xa Đế đô Hoàng Thành ở ngoài ngàn dặm một cái trong tiểu huyện thành, không biết đang làm những gì. Nếu tìm được chính chủ, Hiên Viên Thần cũng không dành nhiều trì hoãn, chờ chút còn phải nắm chặt thời gian trồng cây đi đâu. Trực tiếp bám một chút biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một giây sau, liền xuất hiện ở Hiên Viên Thanh trước mặt. Mới vừa xuất hiện, lúc đầu thần sắc bình tĩnh Hiên Viên Thần, mặt bám một chút liền đen lại. Trên trán gân xanh nổi lên. Hắn vừa mới tới, liền thấy Lao tiểu tử này, ục, không đối, không nên cứ gọi Lao tiểu tử. Từ khi vượt qua lôi kiếp đằng sau, Hiên Viên Thanh tuổi thọ cũng tăng thêm đi lên giờ phút này đã khôi phục thanh xuân. Hiên viên thần phủ xuống thời giờ, gia hỏa này chính kéo lấy một cái thai thú thiếu nữ, hăng hái uống vào hoa tiểu. Tại các thiếu nữ từng tiếng đại gia tiểu lượng giỏi bên trong bản thân bị là lối, cười gọi là một cái đầy mặt hoa đào nở. Hiên viên thần thấy cảnh này lúc, vàng đề trong lòng có phức tạp hơn. Lúc đầu, hắn coi là gia hỏa này tự mình đi tuần, là có cái gì đại sự. Kết quả là cái này, tình cảm đơn thuần là chính hắn suy nghĩ nhiều thôi. Tiểu tử này có lông sự tình, ngó ngó hắn mặt mũi này, nếp nhăn đều mẹ nói nhanh bật cười. Ai, gia môn bất hạnh a? Hiên Viên Thần cảm giác mình mặt mo đều bị con bất hiếu này tôn mất hết. Nghĩ hắn mặc kệ là làm Hiên Viên Thần hay là làm Lâm Diệp, cái nào không phải giữ mình trong sạch. Làm sao lại có thể làm ra đến như vậy cái hậu đại? Mắt nhìn thấy tiểu tử này càng uống càng vui vẻ, làm không tốt chờ một chút liền muốn phát sinh chút thích nghe ngóng chuyện. Hiên Viên Thần cũng không có nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp thói quen, trực tiếp vận dụng thần lực để hai cái thai thú thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, sau đó đột nhiên hiện thân. Lộc cộc lộc cộc ha ha, liền chút rượu này, làm sao có thể uống say? Tới tới tới, cho ta rót đầy, lại đến một chén. Hiên Viên thanh giờ phút này uống chính vui vẻ bị hai vị thiếu nữ rô rảnh tâm hoa nổ phóng, con mắt đều híp lại. Ungu cục làm một chén rượu lớn sau, lại tiếp lấy hảo khí chào hỏi thiếu nữ tiếp tục rót rượu. Có thể đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy rượu nhập chén thanh âm, không cao hứng mở hai mắt ra. Ân, làm sao sự tình? Thiếu lân ngươi, Bịch! Hiên viên thanh có chút sinh khí, suy nghĩ có phải hay không chính mình quá hiền hòa hai cái này thiếu nữ còn mang lên tư thái. Mở to mắt liền định bắt lớn. Sau đó, hắn liền từ trên ghế tuột xuống, bình một chút ngồi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống. Hiên viên thanh đầu tiên là không thể tin xoa xoa hai mắt, xác định trước mắt Hiên viên thần không phải ảo giác sau, vội vàng sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Ra, a không, thần, thần minh đại nhân. Nhìn thấy Hiên viên thanh này tấm biểu dạng, Hiên viên thần căng tức, quỳ xuống, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, đạo đạo khí thế kinh khủng tại giống loài lưu truyền. Giới chủ thần minh nổi giận, ngoại giới lại há có thể không có chút động tĩnh, trừ trong phòng không ngừng quét sạch khí thế bên ngoài, bầu trời bên ngoài bên trong, lúc này cũng giang giắp giang giắp vang lên tiếng sấm, ầm ầm hết sức dọa người, vô duyên vô cớ vang lên lôi, tự nhiên là khơi dậy các cư dân chú ý. Từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời nhao nhao nghị luận, mà lúc này Di Xuân viện trên lầu 2 trong phòng, một đời đế hoàng Hiên Viên Thanh chính mặt mò đỏ bừng, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, tối đầu, không dám nói câu nào. Thời khắc này Hiên Viên Thanh đều hận không thể nguyên địa hàng lôi, trực tiếp cho hắn đánh chết tính toán. Uống hoa tiểu thời điểm, bị ra ra đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất gấp. Hiên Viên Thanh hiện tại chính là hối hận, không gì sánh được hối hận. Vì cái gì hôm nay hắn chính là không có bao ở chính mình hai chân này đâu. Đều kiên trì nhiều ngày như vậy, nhịn thêm không được sao? Trên thực tế, hắn lần này đi ra thật đúng là không phải là vì uống hoa tiểu. trước đó mấy cái kia tiểu hắc tử không phải lại làm ra chút sự tình sao? Kháp thụ lần trước giao hấn, lần này tiểu hắc tử bọn họ làm việc bí mật hơn, cũng càng khó xử sửa lại. Cho dù hiên viên thanh căn cứ hiên viên thần cung cấp tin tức, đột nhiên nổi lên kịp thời bắt được tiểu hắc tử bọn họ, nhưng vẫn là có chút đầu đuôi không có cách nào xử lý sạch sẽ. Lần này xuất hành, hắn chính là đặc biệt đến xử lý những chuyện này. Vẫn bận cho tới hôm nay, hiên viên thanh mới cuối cùng là đem sau cùng phiền phức cho xử lý sạch. Những sự tình này mặc dù không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng chính là rất phiền phức. Không xử lý cũng không được. Một trận mệt nhọc xuống tới, Hiên Viên Thanh cũng là có chút hào tâm tổn sức. Vấn đề này xử lý xong, lại thêm Hiên Viên Thanh mới nếm thử hòa tiểu chi nhạc. Trải qua liên tục dãy rủa sau, nhịn không được bỏ qua một bên thị vệ, chính mình chạy tới buông lòng tới. Đi ra lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tới chơi. Thư giãn một tí, không nên sao. Hiên Viên Thanh cảm thấy là lạ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này lần thứ nhất tới, liền bị đuổi kiếm năm. Chương 256 khai cương thác thổ chi tâm nguyện. Hiên Viên Thần nhìn xem quỷ trên mặt đất Hiên Viên Thành, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đều như vậy, còn có thể làm sao đâu còn không phải chỉ có tha thứ hắn, đương nhiên hắn cũng lời cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem khai phát tư nguyên tình cùng mình muốn đi xa nhà sự tình toàn bộ ngưng tụ thành một đoạn tin tức ném vào hiên viên thanh trong não, sau đó liền thân hình lóe lên rời đi. từ đầu tới đuôi hai ông cháu này đối thoại cũng vẹn vẹn cứ như vậy một câu. hiên viên thần sau khi đi qua đường này, hiên viên thanh mới run dậy từ dưới đất bò dậy, cứ như vậy một hồi thời gian, trên gáy của hắn liền bò đầy mồ hôi. làm hiên viên giới giới chủ cùng tự nhiên thần linh, hiên viên thần đối với hiên viên giới lý sinh vật tự mang uy áp tăng thêm. dưới cơn thịnh nộ, hiên viên thanh tiếp nhận áp lực có thể nghĩ đến lớn bao nhiêu. Cho dù hắn bây giờ đã là pháp tắc tiểu trọng, trùng kích pháp tắc đỉnh phong đại cao thủ cũng giống vậy. Lau sạch sẽ mồ hôi trên chán, lại lộc cộc lộc cộc chút xuống một cốc nước lớn, Hiên Viên Thanh lúc này mới chậm lại. Giờ phút này cảm thụ của hắn chính là bốn chữ lớn, khóc không ra nước mắt. Được, như thế rất tốt, hắn tại Hiên Viên Thần trong mắt thật lớn tôn hình tượng chỉ định là không có. Vốn đang trông cậy vào về sau tiến ra gia phả tiếp nhận hậu thế tử tôn kính ngưỡng đâu. Lần này đừng đem lịch sử đen lưu tại trong gia phả cũng không tệ rồi. Không phải vậy về sau Hiên Viên hoàng tộc bọn tiểu đối gia phả khế đạo 20 năm ít tháng ít ngày, Hiên Viên đế quốc đời thứ 2 hoàng Hiên Viên Thành, tại 24 Hoa Kỳ bị lao tổ hiên viên trạch tại chỗ bắt được vậy hắn chết đều được từ trong mộ giới đến leo ra a thật là đáng sợ ngay tại hiên viên thanh tưởng tượng thấy tối tăm không ánh mặt trời tương lai lúc trên bàn ngất đi hai cái hai thú thiếu nữ cũng tỉnh lại bất quá lúc này hiên viên thanh đã không tâm tình tiến hành đến tiếp sau giải trí hoạt động đều nhanh hù chết còn có cái gì tháo hứng không có liệt cũng không tệ rồi tốt đã qua loa kết xong số sách hiên viên thanh vội vàng trở về phủ thành chủ lam hoàng đế cho dù là vi phục xuất tuần cũng không cần khổ hề hề ở cái gì khách sạn hiên viên thanh càng là không có gì làm bộ người bình thường thị sát dân y y tứ Cái này lại không phải cổ hoa hạ vương triều, có siêu phàm vĩ lực tại thân, lại thêm cùng hiên viên giới ấn tiếp xúc thời gian bí lâu, hiên viên thanh đối với hiên viên thần mở ra cho hắn thế giới quyền hành vận dụng đến càng phát ra thành thạo. Hiên viên đế quốc các hạng tình huống, tất cả đều có thể thông qua thế giới quyền hành biết được. Hoàn toàn không cần thiết làm mai danh nhận tích tra tham quan bộ kia, không có gì dùng. Cho nên nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ở ở. Đương nhiên, giống uống hoa tiểu loại sự tình này, hay là tự mình đi tốt. Sau khi trở về, hiên viên thành cũng không có nhà rỗi. Tiểu Hắc Tử còn sót lại vấn đề mặc dù đã xử lý xong, Nhưng phe Đế quốc vẫn còn có chút sự vụ cần hắn tự mình xử lý, cho dù người không tại hoàn thành, nhưng thế giới siêu phàm thôi, luôn có chút kỳ kỳ quái quái phương pháp có thể cự ly xa xử lý chính vụ. Tại trong phủ thành chủ xử lý xong một chút thượng vàng hạ cám sự tình, mãi cho đến nửa đêm. Hiên Viên Thanh rốt cục rông xuống tới, về đến phòng nghỉ ngơi. Về đến trong phòng, không có quá nhiềuu. Hắn lúc này mới có rảnh cẩn thận xem xét Hiên Viên thần lưu cho hắn tin tức. Trước đó thời điểm, sự tình quá nhiều, cũng không thể lắm. Cho nên Hiên Viên Thanh cũng không có nhìn kỹ, chỉ là qua loa nhìn cái đại khái. Biết có tương nguyên tinh thứ như vậy, cùng chính mình lao tổ lại phải đi xa sự tình. Cụ thể hơn, hắn lại là cũng không rõ ràng. Lần này một nhìn kỹ, hiên viên thanh liền hiểu phần này tin tức tầm quan trọng. Đương nhiên, nơi này nói chính là tư nguyên tinh sự tình, mà không phải hiên viên thần ra ngoài. Mặc dù tin tức này nhìn như chỉ nói rõ tư nguyên tinh tồn tại, nhưng trên thực tế, lại là cho hiên viên thanh mở ra một cánh đại môn mới. Một cái sinh vật có trí khôn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tầm mắt. Hiên viên thanh là một cái hiên viên giới lý sinh trưởng ở địa phương nhân loại, đời này tất cả sinh tồn hoạt động, tất cả đều tại hiên viên trong giới. Chưa có tiếp xúc qua giới ngoại thế giới càng không có từng đi ra ngoài, thậm chí hắn cũng không biết bọn hắn phương thế giới này bên ngoài còn có không gian khác. Hiên Viên Thần vẫn luôn đang bế quan, cũng không rảnh cùng Hiên Viên giới lý người phụ cập thế giới thưởng thức, cho nên toàn bộ Hiên Viên Đế quốc bao quát Hoàng Đế Hiên Viên Thanh đối với giới ngoại có thể nói là không hiểu một chút nào. duy nhất một chút xìu dinh dáng suy đoán, hay là cùng Hiên Viên Thần có trực tiếp tiếp xúc Hiên Viên Thanh biết lao tổ tiến về giới ngoại làm việc vẫn được. nhưng bây giờ thông qua Tư Nguyên Tinh sự tình, Hiên Viên Thần trực tiếp đem giới ngoại vô tận hư không cho Hiên Viên Thanh cho thấy một góc hư ảnh. ba Tinh vô tận hư không, Trư Thiên vạn giới. Tự nhiên thần liên minh. Hiên Viên Thanh lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Đối với một vị hợp cách đế vương tới nói, khai cương thác thổ mới là trung thân chi tâm nguyện. Hiên Viên Thanh tiếp nhận Hiên Viên Hoàng Triều lúc, Hiên Viên Thần liền đã đối địch đối với thế lực Đại Hoang Hoàng Triều hoàn thành các hạng bộ cục. Đi lên cũng không làm cái gì đại sự, liền nhặt được cái đại tiện nghi diệt đi Đại Hoang Hoàng Triều thành lập đế quốc. Kỳ thật từ nội tâm bên trong tới nói, Hiên Viên Thanh là có chút khó chịu. Dù sao hoàng đế nào thượng vị không muốn làm ra một phen đại sự đến tiên cổ lưu danh. Có thể đây không phải không có cách nào a vừa thượng vị Tổ tông đem hết thảy tất cả an bài xong, thừa vị liền khai chiến, một trận chiến định cắn côn, đánh xong sau đại hoàng giới liền thống nhất, Hiên Viên Hoàng Triều cũng tấn thăng thành Hiên Viên Đế Quốc. Vào lúc đó Hiên Viên Thanh xem ra, toàn bộ thế giới cũng chỉ có lớn như vậy, cái này vừa thống nhất, trực tiếp liền không có hắn Hiên Viên Thanh đất rụng võ, cái gì hùng tài đại lượng, tất cả đều vô dụng, cũng không cho hắn khai cương thác thổ cơ hội a. Cái kia nếu không mở được cương thổ, liền lùi lại mà cầu việc khác, gìn giữ cái đã có thôi. Can cứ sớm lâm diệp chuẩn bị các hạng kế hoạch, làm từng bước thi hành xuống dưới. đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn chiết dẫn. Văn bản kế hoạch cùng thực tế chắc chắn sẽ có chút xuất nhập, làm sao san bằng những này xuất nhập, chính là Hiên Viên Thanh cần làm chuyện. Có thể nói, lớn như vậy Hiên Viên Đế Quốc, có thể có được hôm nay, từ bộ lạc thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, Hiên Viên Thần, cũng chính là Lâm Diệp, có thể chiếm cứ 90% trở lên công lao. Có như thế cái tổ tông, là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Khả năng đối với bình thường hậu đại tới nói, có Lâm Diệp dạng này tổ tông là đầy trời may mắn vận. Cái gì cũng không cần làm, thanh thành thật thật đi theo trình tự đi, liền có thể lấy được địa vị trí cao vút thượng. Cái này tổ tông dư ấm cũng quá nặng nề nhưng đối với có năng lực hậu bối tôi nói liền không chắc chính là bởi vì tự thân có năng lực mới có thể cảm thấy không cam lòng có chuyện đều bị tổ tông làm xong chính mình chỉ có một thân bản sự cùng thất vọng lại không chỗ thi triển loại này bí khuất, là không có cách nào nói rõ còn không thể cùng người khác nói không phải vậy khó tránh khỏi có vở xeo lẹt hiểu nghi úc ngươi tổ tông sâu như vậy trực tiếp nằm lên hoàng vị ngươi còn không vui đúng không nói ra dễ dàng bị đánh mà hiên viên thanh hiện nhiên là người sau làm lâm diệp phân thân ở thế giới này trực hệ hậu đại từ nhỏ đem hiên viên thanh làm tương lai đế vương bổ dưỡng Mà hắn cũng không chịu thua kém, mặc kệ là phẩm tính năng lực vẫn còn, tất cả đều là tốt nhất chi tư. Năng lực càng lớn, giá tâm cũng liền càng lớn. Trước đó, là bị tầm mắt hạn chế lại. Hiện tại hiên viên thần tự mình cho hắn truyền đạt chìa khóa, cho hắn mở ra thông hướng ngoại giới cửa lớn. Tâm Tàng khát vọng hiên viên thanh làm sao có thể không kích động. Chương 257 truyền tống môn đi tới thần châu giới. Hư không vạn giới, tinh thần đại hải, thật là là cỡ nào mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng. Nhìn xem bầu trời đêm, hiên viên mắt xanh thần càng ngày càng sáng. Hắn cảm giác trong lòng mình, cái kia sợ yên lặng nhiều năm giá tâm chi hỏa Tại lúc này, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tinh thần đại hải mới là cường giả cuối cùng chỗ đi. Như vậy, phóng ra tinh thần đại hải bước đầu tiên, liền từ những tài nguyên này tinh bắt đầu đi. Người tới, thu dọn đồ đạc, hồi cung. Không để cập tới bên này chí lớn kịch liệt hiên viên xanh. Hiên viên thần rời đi huyện thành sau, trực tiếp xuẩn di đến hiên viên bộ lạc, bộ lạc địa điểm cũ chỗ, khối kia bốn bể toàn núi đại bình nguyên. Bây giờ hiên viên hoàng tộc đã từ nơi này toàn bộ di chuyển ra ngoài. Bốn bộ long quân cũng khác bố trí địa phương an trí. Đương nhiên, dọn ra ngoài cũng không phải là nói nơi này liền hoang phế nơi này là lâm diệp là thần châu học phủ sớm dự lưu trụ sở, cho nên bên trong những cái kia hao tốn lâm diệp to lớn tâm huyết bố trí kiến trúc một cái đều không có hủy đi, toàn bộ bảo tồn hoàn hảo vô khuyết. bên ngoài cũng điều động quân đội đóng quân thủ vệ, bố tòa trên ngọn núi lớn đã xây dựng tốt tường thành, cửa vào cũng xây dựng tốt ra vào công sự. hết thảy có, chỉ đợi học phủ vào ở hiên viên thần lại tới đây, tự nhiên là tới sử dụng thông đạo truyền thống. làm lâm diệp tự mình tuyển định giáng lâm, thần châu giới cùng hiên viên giới thông đạo truyền thống liền giấu ở mảnh này địa điểm cũ bên trong. đến sau này hiên viên thần cũng không có vội vã mở ra cổng truyền thống mà là như là du lịch bình thường không nhanh không chậm từ từ đi tới. Ngoảnh một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đối với nơi này hay là rất hoài niệm. Ban đầu ở nơi này lấy vợ sinh con, cũng là từ nơi này khởi binh bắt đầu mưu đồ thiên hạ. Nơi này đối với hiên viên thần tới nói, tự có kỳ đặc khác biệt ý nghĩa. Đương nhiên, ý nghĩa tuy có, nhưng cũng liền như thế. Dù sao, cố nhân đã không có ở đây. Không lâu sau đó, hiên viên thần đi tới nguyên bản bộ lạc tế đàn chỗ. Nơi này tế đàn cũng không có dỡ bỏ, tự nhiên bảo lưu lấy nó nguyên bản dáng vẻ. Chỉ bất quá ở giữa, đứng thẳng lấy một cánh cao lớn cửa đá. Cửa đá cao chừng 5-6 trượng lại loi trơ trọi sừng sững tại chính giữa tế đàn, đóng chặt cánh cửa, phía trên dùng phong cách cổ xưa văn tự viết lấy hai cái chữ to, Hiên Viên. Đây cũng là thông hướng Thần Châu giới cộng truyền tống. Hiên Viên giới đã vững chắc, cho nên truyền tống trận cũng không có ẩn tàng cần thiết. Vì để cho những người khác cũng có thể mở ra cùng đóng lại thông đạo truyền tống, Hiên Viên thần đặc biệt để cho người ta chế tạo phương này cửa đá, đem nguyên bản thông đạo truyền tống cố định tại trong cửa đá. Cũng chớ xem thường cửa đá này, nó là dùng một đầu đỉnh phong hoàng thú xương thú luyện hóa mà thành, trên bản chất thế nhưng là một thanh đỉnh tiêm hoàng khí tới. Hiện tại Hiên Viên giới đã thăng cấp thành trung cấp thế giới. Hoang khí đẳng cấp tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, chuyển đổi một chút lời nói, phương này cửa đá, đối ứng là trong tu chân giới đỉnh tiêm linh khí, có thể như thế một thanh chân quý linh khí, lại không tác dụng khác, cũng chỉ là cài đặt thông đạo truyền tống mà thôi. Công năng chỉ có một cái, mở ra đóng lại cổng truyền tống, ưu điểm cũng chỉ có một cái, kiên cố. Thông tục tới nói, chính là đủ cứng, cứng dán tới trình độ nào đâu. Cho dù do thân là giới chủ hiên viên thần tự mình xuất thủ, cũng phải hao chút công phu mới có thể phá hư phương này cửa đá. Có thể nghĩ môn này chất lượng đến có bao nhiêu đỉnh, đây cũng là vì về sau tính toán. Hắn cũng không muốn về sau tùy tiện đến cái A Miêu A cậu liền cho truyền tống trận hủy. Cổng truyền tống mở ra phương pháp cũng rất đơn giản, ném tiền. Ân, cũng chính là ném linh thạch là được. Đương nhiên, đây là muốn tại hiên viên thần khai thông quyền hạn tình huống dưới. Hiên viên thần không khai thông thông đạo truyền tống quyền hạn, môn này mở ra cũng là vô dụng. Hiện tại thần châu học phủ còn chưa đưa vào sử dụng, cho nên quyền hạn tự nhiên cũng không có mở ra. Toàn bộ cổng truyền tống ở vào nửa hoang phế trạng thái. Bất quá hoang phế không bỏ bê, kỳ thật cũng chính là hiên viên thần một ý niệm sự tình. Hoàn toàn thế giới chủ chính là sâu như vậy. Hiện tại hiên viên thần liền cần tiến về Viêm Dương giới trồng trọt thế giới thụ. Tối giản liền phương pháp chính là thông qua hệ thống thông đạo truyền tống trung truyền đi qua. Mặc dù tại tiếp nhập thế giới về sau Lâm Diệp liền thu được thế giới tọa độ. Nhưng biết tọa độ có tác dụng cái gì, trời mới biết có hay không thế lực khác truyền tống trận trải đi qua. Hiên viên thần cũng không phải đầu tú đầu, có nhà mình truyền tống trận không cần, không phải dùng nhà khác. Nương theo lấy hiên viên thần thần niệm phụ chào, cao lớn trên cửa đá chậm rãi sáng lên quầng mang, sau đó chậm rãi mở ra. Tại khởi động cửa đá lúc, hiên viên thần đã sớm khai thông quyền hạn. Cho nên cửa đá mở ra sau khi Xuất hiện không phải sau cửa đá cảnh sát, mà là trước kia đèn kịt không gian hư vô. Đây cũng là thông hướng thần châu giới không gian thông đạo, cũng không phải lần thứ nhất thông qua được. Lâm Diệp phân hồn lúc trước khi đi tới, liền đi đầu thông đạo này, cho nên hiên viên thần cũng không nhiều do dự, trực tiếp động đậy thân thể, một bước bước vào cổng truyền tống bên trong. Thần châu giới, đại bình nguyên trung tâm. Ông nương theo lấy một trận không gian vụ vụ, một chân dẫm long văn tử kim dày thành niên tuấn tú từ một cái không gian trong thông đạo đi ra. Người này tự nhiên là bước vào hiên viên giới trong cổng truyền tống hiên viên thần. Mới vừa ra tới, Đập vào mi mắt, là một mảnh trải rộng gió lốc cùng lôi đỉnh phong lôi tuyệt vực. Đương nhiên đó là Lâm Diệp trước đó bố trí tại không bình thường. Lúc trước bố trí xuống lúc, Lâm Diệp nắm giữ thế giới quyền hành quán không mạnh, uy lực tự nhiên bình thường. Nhưng hôm nay Lâm Diệp thực lực càng ngày càng tăng, trong tay thế giới quyền hành tự nhiên cũng là nước lên thì thì lên. Tương ứng, mảnh này phong lôi tuyệt vực uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Đến bây giờ, cho dù là hiên viên thần loại cấp bậc này tồn tại, cũng có thể cảm nhận được từng kia từng kia uy hiếp tợ. Vì an toàn cân nhắc, hiên viên thần không có dư thừa động tác, liền lặng lặng nổi bổng bệnh giữa không trung, chờ đợi Lâm Diệp tới đón hắn ân, không sai, hiên viên thần ở chỗ này cũng sẽ thụ thương. Như vậy vấn đề tới, hiên viên thần không phải lâm diệp phân thân sao? Bọn hắn dị thể cùng hồn quan hệ, cũng sẽ nhận thế giới quy tắc tổn thương. Đáp án là khẳng định. Thế giới quyền hành cùng giới chủ thân phận định nghĩa rất kỳ viễn. Khóa lại một phần thần hồn vậy liền chỉ thuộc về phần này cố định thần hồn, có mảnh liệt tính duy nhất. Ngay cả phân đi ra phân thân cũng sẽ không tiếp tục có sử dụng quyền bính năng lực. Một thế giới chỉ có thể nắm giữ một cái giới chủ. Lúc trước sách phía dưới, hiên viên thần chỉ là hiên viên giới giới chủ, Lâm Diệp cũng chỉ là thần châu giới giới chủ. Hiên viên thần không cách nào sử dụng thần châu giới thế giới quyền hành, đồng dạng, Lâm Diệp cũng vô pháp sử dụng hiên viên giới thế giới quyền hành. Ở chỗ này, hiên viên thần có thể sử dụng, chỉ có chính mình hiên viên pháp tắc chi chủ lực lượng pháp tắc. Thần châu giới cũng có được hiên viên pháp tắc. Cho nên hiên viên thần ở chỗ này cũng là không tính là yếu, chỉ là so sánh hiên viên giới hay là yếu đi không ít. Chủ yếu là hiên viên giới đã hoàn thành thế giới thăng cấp, tấn cấp thành trung cấp thế giới. Mà thần châu giới bây giờ lại ngay cả cấp thấp thế giới đều không phải là. So sánh dưới, pháp tắc cường độ phương diện tự nhiên không đủ khả năng. Cho dù hệ thống có kỳ đặc khác biệt tính, Có thể cho pháp tắc đột phá thế giới hạn chế tiếp tục trưởng thành cũng giống như vậy, nhưng trưởng thành cũng cần thời gian thôi. Cũng không phải giống hiên viên giới một dạng, đột nhiên liền lắp đặt hỏa tiễn chạy như bay. Chương 258 thế giới chi tâm quy tắc che chán. Tại hiên viên thần lặng lặng trong khi chờ đợi, bao phủ mấy cái thông đạo chuyển tống phong lôi tuyệt vực bên trong, đột nhiên từ ngoại giới đã nứt ra một cái lỗ hổng. Thấy vậy, hiên viên thần cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp liền từ vỡ ra lỗ hổng bên trong đạp ra ngoài. Hắn là Lâm Diệp phân thân, giữa lẫn nhau tự nhiên có cảm ứng. Tình huống này, rất rõ ràng là Lâm Diệp tới. Chỉ chốc lát sau sau, Hiên Viên Thần đi ra phong lôi tuyệt vực, sau đó cùng đứng ở phía ngoài lâm diệp xa xa nhìn nhau. Lâm Diệp cảm giác mình tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp, cùng Phân Thân nhìn nhau cảm giác, nó như thế nào đây, liền rất kỳ diệu. Bọn hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau ý thức, thói quen, phương thức tư duy chờ chút đều duy trì nhất trí, nhưng lại có riêng phần mình thị giác, ý tưởng của họ, riêng phần mình ký ức. Đương nhiên, Lâm Diệp có thể tại Phân Thân cùng bản thể ở giữa thực hiện không có khe hở chủ ý thức hoán đổi, tự nhiên cũng có thể đồng bộ ý nghĩ cùng ký ức, do cùng một cái ý thức tiếp quản hai cái thân thể. Bất quá Lâm Diệp dưới tình huống bình thường không làm như vậy thôi rõ ràng có thể lựa chọn thoải mái hơn toàn tự động, vậy tại sao muốn chọn mệt mỏi hơn nhân công can thiệp? Đây không phải thuần thuần tìm cho mình tội thủ a Lâm Diệp nhìn xem đối diện chính mình, há to miệng, có chút không biết nói cái gì. Hiên Viên Thần xem như, khách nhân, chính mình, Lâm Diệp chính mình cũng có chút ngượng. Qua một hồi lâu, mới quay về Hiên Viên Thần lánh khóc nhẹ gật đầu ngươi tốt, Hiên Viên Thần. Đối diện Hiên Viên Thần làm Lâm Diệp phân thân, tự nhiên là một dạng đức hạnh. Đồng dạng lánh khóc mã lấy mặt to ngươi tốt, Lâm Diệp đánh xong chào hỏi, cũng không biết nên nói gì. Lâm Diệp cảm giác mình đầu óc hiện tại có chút hỗn loạn hắn đây coi như là nói với người khác nói hay là cùng chính mình đối thoại có loại không hiểu cảm giác quỷ dị một người một phân thân cứ như vậy đứng đấy mắt lớn trường mắt nhỏ nên nói không nói mặc kệ là hiên viên thần phân thân hay là lâm diệp bản thể nhan trị đều là không sai lâm diệp bản thể tu luyện có thành tựu đã sớm tẩy cân phạt tùy cải biến thể chất hai mét da mặt thân hình nhìn thẳng cấp vĩ vũ lại thêm tuấn tú khuôn mặt phối hợp chân nhân pháp y liệt hơi có chút tuổi còn trẻ liền tiếp nhận đạo quán tuổi trẻ quan chủ cảm giác mà đối diện hiên viên thần phân thân thì càng là không tầm thường Tự nhiên thần mình xuất thân, tăng thêm hiên viên thần đế hoàng hình tượng, thân hình đồng dạng là 2 mét ra mặt, trên thân còn mặc tử kim long bảo, hiện nhiên một vị tuổi trẻ đế vương. Cái này hai đứng cùng một chỗ, còn có chút hoàng đế trẻ tuổi cùng tuổi trẻ quốc sư gặp gỡ cảm giác. đương nhiên, đồng dạng đều rất đẹp trai, cái này cũng rất bình thường. Phàm là tu luyện có thành tiệu, trừ một ít tình huống đặc biệt, lại nơi nào có xấu đây này. Nói đến, lâm diệp bản thể cùng phân thân gặp mặt, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là muốn thể nghiệm một chút cùng hiền viên phân thân đối mặt cảm giác thôi. Đừng hỏi máy móc phân thân, cảm giác kia không giống mới hiện tại thể nghiệm cũng thể nghiệm xong, cái kia nếu không chúng ta ai cũng bận rộn đi. Ân tốt, gặp lại, gặp lại. Trừ một hồi, Lâm Diệp cảm thấy cái này nhìn cũng nhìn đủ, trừ cảm giác có chút quái gì bên ngoài, mặt khác cũng không có gì khác biệt. Có điểm giống, sẽ trả lời vấn đề giống như tấm gương. Ân, không phải ma kính. Nói đúng ra, hẳn là giống đang cùng trong gương chính mình đối thoại một dạng, giống như người xa lạ lại như chính mình, không có gì là thủ, cũng không có phát động cái gì bờ u tăng thêm. đã như vậy, không bằng sớm một chút tàn tốt. dù sao tất cả mọi người rất bận. Đối với Lâm Diệp đề nghị, Hiên Viên Thần tự nhiên là vui vẻ đồng ý làm Lâm Diệp phân thân, suy nghĩ của bọn hắn phương thức đều là giống nhau. Cho nên Lâm Diệp loại ý nghĩ này, Hiên Viên Thần cũng có. "Ân, phát hiện một cái ưu điểm. Nếu như ngươi cùng phân thân cùng một chỗ hợp tác, vậy các ngươi sẽ là ăn ý nhất hợp tác. Bởi vì hai ngươi phương thức tư duy đều là giống nhau, đối đại sự tình cũng giống như nhau ý nghĩ. Cái này đúng vậy chính là ăn ý nhất đồng đội a." Lâm Diệp từ trước đến nay không có dây dưa dài dòng tói quen, cho nên đang cáo biệt đằng sau, liền trực tiếp đem Hiên Viên Thần đưa vào Viêm Dương giới không gian tung đạo. Mà chính hắn thì quay người trở về tu luyện đồng thời, lâm diệp còn đem có thể cấp cho hiên viên thần thế giới quyền hành kéo đến lớn nhất, Thì như phong lôi tuyệt vực trưởng không quyền, dạng này cũng thuận tiện hiên viên thần sau này bình thường hoạt động, thị giác trở lại hiên viên thần bên này, tại bước vào thông hướng viêm dương giới không gian thông đạo sau, hiên viên thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở một cái cự đại bên trong vùng bình nguyên, nơi này, đương nhiên đó là viêm dương giới tam đại đế quốc giao tiếp khu, cũng là lâm diệp lựa chọn dáng lâm chi địa, cái này đều mấy trăm năm đi qua, xích viêm giới bên trong thế giới cách cục vẫn là như cũ, người đánh ta ta đánh người, tam đại đế quốc hay là ai cũng không làm gì được hay. Hiện thân đằng sau, Hiên Viên Thần cũng không có tìm đế quốc đi vào tản bộ một vòng ý nghĩ, trực tiếp pháp quyết bắn, liền trốn vào trong đất, thật nhanh hướng phía dưới mặt đất bay đi. Muốn tản bộ cũng không phải hiện tại, trước tiên đem thế giới thụ trùng tốt lại nói. Thế giới thụ trùng chọn, nhất định phải trồng ở thế giới chi tâm bên trên. Thế giới chi tâm, giấu ở thế giới sâu dưới lòng đất. Muốn tại nơi đó cắm dễ, vậy thì phải một mực hướng xuống xâm nhập mới được. Cũng phải thua thiệt Lâm Diệp bây giờ là đại tu sĩ, sáng tạo ngũ hành đốn pháp cái gì không hiếm lạ. Không phải vậy bằng vào đã mất đi pháp tắc lực lượng Hiên Viên Thần, cũng chỉ có thể tay rửa đạo, đến đào được ngày tháng năm nào đi một ngày, hai ngày, ba ngày. trong nháy mắt, ba ngày thời gian lặng yên mà qua. cho dù nắm giữ thuật đột thổ, hiên viên thần cũng hao tốn trọn vẹn ba ngày thời gian mới thành công đã tới địa tâm. bất quá đạt tới địa tâm lúc, lại bị phía ngoài một tầng bình chứa cho ngăn lại. đây là chuyên môn bảo hộ thế giới chi tâm quy tắc bình chứa, không phải người bình thường có thể đột phá. không phải vậy địa tâm ai cũng có thể đi lời nói, hủy diệt thế giới chẳng phải là dễ dàng. đối mặt tầng này quy tắc bình chứa, hiên viên thần mặc dù là hai giống như người, nhưng cũng đồng dạng mở không ra. nhưng là hắn mở không ra không quan hệ, hắn có vũ khí bí mật chỉ gặp hiên viên thần đứng thẳng ở thật dày quy tắc bình chứng trước, sau đó, phóng xuất ra huyễn dưỡng ở trong đan điền thế giới thụ mầm non. Đằng sau, liền không có chuyện của hắn, chỉ gặp nho nhỏ thế giới thụ hiện thân đằng sau, tựa như là mở ra hướng dẫn bình thường, hướng thẳng đến Điệu Tâm bay đi. Chỉ chốc lát, liền chạm đến vây quanh ở Điệu Tâm phía ngoài quy tắc bình chứng. Thế giới cường đại quy tắc, tại đối mặt hiên viên thần lúc, tựa như kim cương giáp bình thường không thể phá vỡ. Nhưng tại ứng đối thế giới thụ lúc, lại giống như là biến thành một tấm giấy trắng, vẫn là bị nước thẩm thấu loại kia. Nhẹ nhàng đụng một cái liền phá. Thế giới thụ tại chạm đến quy tắc bình chứng lúc, tựa như là đụng phải không khí bình thường, mảy may dừng lại đều không có, trực tiếp chỉ mặc đi vào, mà lại xuyên thấu đi còn không chỉ, Tiện thể lấy còn đem quy tắc bình thường cấp rào cái vỡ nát, hiên viên thần quả nhiên đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công đúng không? mạnh như vậy quy tắc bình thường, bị như thế khỏa nho nhỏ thế giới thụ đụng một cái liền vỡ nát, bất quá đụng nát cũng tốt, dạng này hiên viên thần cũng có thể tiến vào, hắn còn không có chân thực gặp qua thế giới chi tâm đâu, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem thế giới thụ cắm dễ chẳng cảnh, viêm dương giới địa tâm không gian cũng không tính lớn. Tại đột phá quy tắc bình thường sau, chẳng mấy chốc, liền thuận lợi đạt tới mục đích. Ma Hiên Viên Thần, giờ phút này cũng rốt cục thấy do thế giới chi tâm chân thực diện mạo. Cái gọi là thế giới chi tâm, cũng không phải là muốn giới chi tâm như thế một cái cụ thể vật, cũng không phải cái gì hạt châu cái gì, mà là một cái cự đại ao nước. Chỉ bất quá, trong ao chảy xuôi, không phải nước, cũng không phải linh khí, mà là thế giới chi lực. Làm giới chủ, Hiên Viên Thần thường xuyên điều động hiên viên giới thế giới chi lực, cho nên hắn đối với loại lực lượng này rất quen thuộc, đến gần trước tiên liền nhận ra được. Mà tới được nơi này sau, thế giới thụ cũng không chút nào khách khí một đầu đâm vào tràn đầy thế giới chi lực trong ao. Sau đó, hiên viên thần liền thấy, nguyên bản tràn đầy hóa lỏng thế giới chi lực bắt đầu thật nhanh giảm bớt. Mà trong hồ, lại có một viên cây nhỏ thật nhanh trưởng thành lên. Chương 259 nhập lực. Lúc này mới không nhiều một hồi, trong ao nước liền dòng dã giảm xuống 10 phần có một. Đây cũng là hiên viên thần không có lựa chọn tại thần châu giới hoặc là hiên viên giới trùng thế giới thụ nguyên nhân một trong. Ở phía sau tiếp nhập thế giới nhiều lên trước đó, thế giới thụ cho dù duy trì tự thân cơ bản trưởng thành tiến độ cũng cần tiêu hao đại lượng thế giới chi lực. Thậm chí tại cao tốc sinh trường lúc, chứa đựng lên thế giới chi lực còn chưa nhất định đủ thế giới thụ dụng. Làm không tốt còn phải đảo ngược hấp thu nhất định thế giới bản nguyên góp đủ số, mà cái này sẽ trở ngại cực lớn thế giới tiến giai tiến độ. Đối với Lâm Diệp cùng Hiên Viên Thần tới nói, riêng phần mình bản giới đẳng cấp đều rất trọng yếu. Cho nên, mặc dù thế giới thụ công năng tại bản giới sử dụng bên trong an toàn nhất, nhưng lại chỉ có thể trồng ở bên ngoài. Tỷ như hiện tại, bởi vì đã luyện hóa thế giới thụ nguyên nhân, Hiên Viên Thần thần hồn cùng thế giới thụ ở giữa có loại đặc thù liên hệ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới thụ trạng thái. Thời khắc này thế giới thụ cũng còn ở vào kích hoạt giai đoạn, hiện tại cũng còn không tính trồng trọt thành công, mà viêm dương giới thế giới trong lòng chứa đựng thế giới chi lực cũng đã tiếp cận khô kiệt. Chiếu tiến độ này, dựa vào viêm dương giới tích lũy thế giới chi lực, không đủ để chẻo chống thế giới thụ thành công trồng trọt. Cái kia đã trồng xuống, cũng chỉ có nhất cổ tác khí giải quyết. Nói cách khác, đợi lát nữa trong ao thế giới chi lực tiêu hao sạch sau, thế giới thụ còn phải hấp thu viêm dương giới bản nguyên mới được, không phải vậy làm sao bây giờ thôi, cũng không thể bỏ dở dự trữ, cái này cũng khôi phục không được nữa. Cũng không thể lại đi tự nhiên thần liên minh lại muốn một gốc thế giới thụ mầm nó đi. Cái đồ chơi này nào có nhiều như vậy cho hắn tạo? Chỉ hy vọng đừng tiêu hao quá nhiều viêm dương giới bản nguyên đi. Không phải vậy, viêm dương giới đám người, thời gian sợ là không tốt lắm. Hiên Viên Thần mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến sinh linh đồ thán. Kết quả như vậy, trừ sẽ để cho hắn cảm thấy lương tâm bất an bên ngoài, cũng là có nghiệp lực sinh ra. Nghiệp lực cái đồ chơi này, mặc dù số lượng thiếu thời điểm không làm gì được Hiên Viên Thần, bất quá có chướng ngại giao tế. Nghiệp lực là thương thiên hại lý, trong trận đồ sát phổ thông sinh vật chứng minh. Loại người này, người bình thường ai vui lòng cùng hắn nhiều kết giao? Cho dù là hiên viên thần chính mình gặp cũng là sẽ chọn lẫn mất xa xa, coi như nhìn không thấy cũng sẽ cảm thấy người này không phải cái gì người tốt. Theo bản năng kính nghi viết chi, cái này gọi khí tràng Hiên viên thần còn gánh vác đi từng cái thế giới tìm kiếm giáo sư hạt giống nhiệm vụ, cho nên cái đồ chơi này hắn nhiễm không quá nhiều. Nhưng mặc kệ hiên viên thần nghĩ như thế nào, chuyện lúc này thái phát triển đã không lấy ý chí của hắn là rời đi. Theo thời gian trôi qua, thế giới thụ càng dài càng lớn, mà ao nước bên trong thế giới chi lực lại càng ngày càng ít. Rốt cục tại vài ngày sau, trong ao tất cả thế giới chi lực hoàn toàn biến mất, mà hiên viên thần lại có thể cảm giác được. Thế giới thụ còn chưa triệt để trồng chọn thành công, ai, rốt cục vẫn là đến một bước này. Nói thầm lấy, Hiên Viên Thần cũng không có ngăn cản Thế giới thụ, tùy ý nó tiếp tục hấp thu viêm dương giới bản nguyên. Lúc này Thế giới thụ, tựa như cái tham lam loài săn mồi tại hưởng dụng tiểu học toàn cấp hiệu bọn họ cống lên trái cây sau, còn còn chưa ăn no, tiếp lấy lại đem đổ đào vùng xuống dưới. Hiên Viên Thần chú ý tới, ở Thế giới cây hấp thu bên dưới, viêm dương giới địa tâm trong Thế giới cái kia câu nguyên bản bắt đầu đản sinh một chút nhỏ xíu linh khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Những linh khí này vốn là viêm dương giới bắt đầu bước về phía trung cấp Thế giới chứng minh nhưng bây giờ bọn chúng tiêu tán, liền chứng minh viêm dương giới thế giới đẳng cấp không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại tại về sau lùi lại, mà bản nguyên thiếu thốn biến động vẫn còn không chỉ như vậy. tại hiên viên thần không thấy được viêm dương giới mặt đất, chẳng biết lúc nào đã ở thế giới các nơi xuất hiện một chút đại lượng vết dạng, theo thế giới thụ tiếp tục hấp thu những vết dạng này càng lúc càng lớn, tại viêm dương giới mặt đất hợp thành từng đầu răng khắp nơi thâm gốc, nhìn xuống xuống dưới đại lượng thâm gốc, tựa như là viêm dương giới trên người từng đạo vết thương, mà lúc này phía trên viêm dương giới nhóm sinh vật phảng phất cũng nghe đến thế giới phát ra gì gì, từng cái phi nước đại gọi vậy lại phối hợp trên bầu trời thỉnh thoảng chớp động lôi đỉnh, thật là có chủng thế giới tận thế đến cảm giác. Thế giới, tại lúc này, loạn cả lên. Mà lúc này, phía trên Viêm Dương giới Tam Đại Đế quốc cũng hoàng hồn. Đây cũng là thiên tượng lại là địa động, còn có các loại động vật cùng nhau bạo động. Lại thêm bọn hắn bản thân cũng cảm giác khó hiểu từ đầu đến cuối có loại cảm xúc bi thương quanh quẩn trong lòng. Sẽ không phải thật là thế giới tận thế đến đi, đây là giờ phút này Viêm Dương giới Tam Đại Đế quốc kẻ thống trị cộng đồng tiếng lòng. Mà đối với người bình thường tới nói, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, cũng không nghĩ ra vậy được. Chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết giống như đặc biệt lạ thường. Phía ngoài những động vật hôm nay cũng có chút táo bạo, bất quá đại thể hay là cao hứng, bởi vì động vật táo bạo, trong rừng các loại loài săn mồi cuồng hống không chỉ, dẫn đến rất nhiều tiểu động vật bị dọa đến mê đầu chạy loạn. Trong đó có rất nhiều thằng xui xẻo chạy ra rừng rậm, đâm vào đám thợ săn bẫy dập bên trên, để đám thợ săn không duyên cớ được một đống con mồi. Những con mồi này đã đầy đủ bọn hắn một nhà người thường ngày nhiều năm thu nhập, mà những người khác cũng có thể hưởng dụng càng nhiều thì rừng, tự nhiên cũng thật vui vẻ. Đối với tầng dưới chốt dân chúng tới nói, tầm mắt của bọn hắn không có lớn như vậy, trong mắt chỉ có chính mình một mẩu ba phần đất kia, có thể ăn no có thể mà cấm, như vậy đủ rồi. Bất quá thế giới biến động thật không ảnh hưởng tới bọn hắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Thế giới thụ lần thứ nhất cắm dễ, cũng không phải là một lần là xong. Viêm Dương giới gặp cơ khổ, nhất định sẽ không quá ngắn. Tại thân cây trầm rãi trưởng thành bên trong, Viêm Dương giới chân quý bản nguyên đang không ngừng bị thế giới thụ thôn vệ lấy. Những này bản nguyên bị chuyển hóa thành đại lượng chất dinh dưỡng, cho thế giới thụ cung cấp sinh trưởng lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Một tháng, hai tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Một bên hiên viên thần giờ phút này đã không còn trước đó quang minh vĩ ngạn hình tượng. Quanh thân bao quanh, cũng không phải trước đó như vậy sáng chói thần quang, mà là từng sợi lộ ra ảm đạm khí tức hắc vụ. Đây cũng là cái gọi là nghiệp lực. Ở thế giới cây bắt đầu hấp thu thế giới bản nguyên sau năm thứ nhất sau, liền bắt đầu liên tục không ngừng tại hiên viên thần trên thân hội tụ. Lúc bắt đầu, hiên viên thần còn có thể bằng vào tự thân thần quang áp chế tình hóa. Có thể theo thế giới thụ không ngừng hấp thu, những này màu đen nghiệp lực càng ngày càng nhiều, đến phía sau đã hoàn toàn áp chế không nổi, tại hiên viên thần trên thân càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng, liền biến thành như bây giờ. Hiên Viên Thần giờ phút này cái gì đều không có mớn, hắn chính nhìn trọng trọng vào thế giới thụ phát dục tiến triển. Hắn biết rõ cái này đại lượng nghiệp lực đại biểu cái gì, đại biểu viêm dương giới sinh vật, đã bởi vì thế giới thụ thôn vệ bắt đầu đại lượng tiêu vong. Hiên Viên Thần cũng không phải những cái kia lấy tà ác chi pháp chứng đạo tà thần. Tuy nói trên thế giới này có quá nhiều người sẽ vì lực lượng không từ thủ đoạn, nhưng Lâm Diệp hiển nhiên không phải là một thành viên trong đó. Hiên Viên Thần tự nhiên cũng không thể nào là. Trương 260 thế giới thụ trưởng thành hình thức, những sinh vật này bởi vì thế giới thụ mà tiêu vong. Thế giới thụ là do Hiên Viên Thần mang tới nơi này cũng tương đương với bọn hắn đều là vong tại hiên viên thần chi thủ một cái hai cái thậm chí mười cái trăm cái sinh mệnh vong tại hiên viên thần trong tay hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động dù sao trưởng thành đến bây giờ làm hiên viên đế quốc người khai sáng trực tiếp hoặc gián tiếp vong với hắn tay sinh mệnh đã sớm đến không hết không nói núi thay biển máu nhưng cũng tuyệt đối không kém nơi nào nhưng bây giờ cái này quanh thân quanh quần nghiệp lực rất rõ ràng không phải cái kia mấy chục mấy trăm sinh vật năng hình thành cho dù thân ở địa tâm hiên viên thần cũng có thể tưởng tượng cho tới bây giờ viêm dương giới bên trên là bực nào nhân gian luyện ngục lần này tội nhiệt với hắn mà nói cũng là trùng áp lực khổng lồ lúc này hiên viên thần đã không giống lúc đến như vậy nhẹ nhõm cho dù là thần thân thể tại lúc này cái chán cũng ngẩn ngẩn phủ lên mấy điểm trong suốt hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp thế giới thụ trưởng thành cần có năng lượng thế giới thụ địa bộ này rất có một bộ trực tiếp hút khô viêm dương giới cảm giác lúc trước hiên viên thần kỳ thật đã từng có mấy lần đình chỉ thế giới thụ ý nghĩ có thể liên tục xoắn xoắt sau hắn từ đầu đến cuối không thể hạ thủ được hiện tại đã mở đầu kia giữa đường lùi bất tính là gì trước đó hy sinh chẳng phải lãng phí một cách vô ích ha thế giới thụ đối với lâm diệp tới nói tương đối quan trọng. Cho dù lần này từ bỏ, về sau cũng còn phải lại đến một lần. Lần này là có thể từ bỏ, cái tiếp phía sau làm sao bây giờ? Một lần lại một lần họa họa thế giới này đến thế giới khác, trà đạt một gốc lại một gốc thế giới thụ mầm non. Sự tình không phải làm như vậy, cho nên càng nghĩ, hiên viên thần cuối cùng vẫn là cố nén không đánh lòng, không có ngăn cản thế giới thụ tiếp tục tồn phệ. Bất quá còn tốt, sự tình cuối cùng không có phát triển đến xấu nhất tình trạng. Đã trải qua dòng dã 3 năm tồn phệ, cái kia nho nhỏ thế giới thụ đã trưởng thành là một gốc đầy đủ che khuất bầu trời lại thụ, tràn đầy toàn bộ địa tâm không gian. Mà vào hôm nay Thế giới thụ cái thứ nhất giai đoạn trưởng thành rốt cục triệt để hoàn thành. Cái này cũng đại biểu cho thế giới thụ triệt để tại Viêm Dương giới cắm dễ xuống, trồng trọt thành công. Tại giai đoạn thứ nhất đạt thành một khắc này, một mực chăm chú nhìn thế giới thụ trạng thái hiên viên thần, không chút do dự cự tuyệt thế giới thụ tiếp tục thôn vệ thỉnh cầu. Trực tiếp đóng lại thế giới thụ thôn vệ Viêm Dương giới bản nguyên quyền hạ. Đồng thời, toàn diện tạm dừng đối với Viêm Dương giới thế giới chi lực hấp thu. Hút nhiều năm như vậy, Viêm Dương giới đều sắp bị hút khô. Đâu còn dung hạ được thế giới thụ tiếp tục hầu nháo. Đang hút xuống dưới, vậy hắn coi như thật thành diệt giới tội nhân. Mà tại Hiên Viên Thần đóng lại quyền hạn đằng sau, thế giới thụ như cũ tại không ngừng phát ra thôn vệ thỉnh cầu, muốn tiếp tục thôn vệ. Hiên Viên Thần không nhìn thẳng, thế giới thụ không phải người, hắn là Tăng tận tiên lương sự tình, làm xuống, hắn liền sẽ không hối hận. Nhưng hắn không có khả năng một mà tiếp, lại mà ba phạm sai lầm. Mà thế giới thụ tại liên tục thỉnh cầu không có kết quả sau, rốt cục cũng giống là cảm nhận được Hiên Viên Thần quyết tâm, không còn tiếp tục nếm thử. Chỉ là lặng lặng dừng lại tại địa tâm trong không gian, chờ đợi Hiên Viên Thần bức kế tiếp chỉ lệnh. Hiên Viên Thần trước đó sợ dĩ yên tâm đem thế giới thụ tròng xuống cũng là bởi vì hắn từ tự nhiên thần trong liên minh lấy được thế giới thụ trong tin tức minh xác nói rõ, thế giới thụ đang gieo trồng sau khi thành công, sẽ thay thay mặt bị trồng trở thế giới thế giới chi tâm, trở thành thế giới trưởng thành hạt tâm. Cho nên lúc này mới có thế giới thụ tử vong lúc, sẽ lôi kéo thế giới cùng một chỗ trôn cùng thuyết pháp. Thế giới chi tâm cũng bị mất, thế giới kia đúng vậy cũng đi theo sụp đổ thế nào. Như vậy vấn đề tới, nếu là muốn cắm rễ dung hợp, thế giới thụ như thế nào lại đem thế giới hút thành như thế? Thế giới đều bị hút thành bộ dáng này, thế giới thụ dung hợp sau, cũng sẽ phát dục không tốt ta chứ phi thế giới thụ căn bản không có đem viêm dương giới xem như cần dung hợp thế giới hiên viên thần cũng là phía sau mới nghĩ rõ ràng theo lý thuyết thế giới thụ trồng xuống sau liền không có cách nào một lần nữa di thực thế nhưng là nó nếu là trực tiếp đem thế giới hút khô nữa nha tại chưa dung hợp trước đó trực tiếp hút khô một thế giới đối với thế giới thụ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì Nó đại khái có thể hút khô một thế giới hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành lại nói tiếp tìm kế tiếp khỏe mạnh thế giới dung hợp là được hoặc là nói thậm chí có thể không dung hợp trực tiếp lựa chọn toàn bộ hút khô hình thức không ngừng trưởng thành lúc này Hiến viên thần mới chính thức minh bạch thế giới thụ trưởng thành hình thức. Đại thể chia làm hai loại. Một, hút khô thế giới thứ nhất, hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành sau, cùng kế tiếp khỏe mạnh thế giới dung hợp, cùng hưởng thế giới chi lực, cùng thế giới đồng bộ trưởng thành. Hai, hút khô thế giới thứ nhất, hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành, sau đó áp dụng phương thức giống nhau, tiếp tục hút thế giới thứ hai, thế giới thứ ba. Một mớ hút xuống dưới, dùng vô số cái thế giới làm đại giá, đến rút ngắn thế giới thụ trưởng thành kỳ. Trong thời gian ngắn trực tiếp đem thế giới thụ tăng lên tới đỉnh phong. Mặc kệ loại nào phương thức, cũng phải cần hiến tế thế giới thứ nhất là chất dinh dưỡng theo lý thuyết, loại tin tức này, tự nhiên thần liên minh bên kia hẳn là sẽ có đánh dấu mới là, có thể sự thật lại là, không có. Cho nên, đáp án chỉ có một cái, hiến tế một thế giới đổi lấy thế giới thụ trưởng thành đến giai đoạn thứ nhất, tại tự nhiên thần liên minh xem ra, hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Hiên Viên Thần không phải buồn bỉ, rất nhanh liền đoán được chân tướng. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Mặc dù nhìn có chút tàn khốc, dùng một thế giới đi đổi lấy một kiện bảo bối giai đoạn tính trưởng thành, hơi có chút vạn hồn tiên cảm giác. Có thể đây chỉ là bởi vì Lâm Diệp Tiên Thần, là cái từ nhỏ tiếp nhận cửu ngũ giáo dục hiện đại thanh niên mà thôi trong lòng liền mang theo sinh mệnh bình đẳng tư tưởng, nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hắn có loại cảm giác này. tại cái này lược nhục cường thực thế giới, lại có bao nhiêu người cùng lâm diệp ý nghĩ một dạng, Mặt khác đồng loại còn như vậy, chúng chi là thiên sinh địa dưỡng tự nhiên thần minh. đối với tự nhiên thần minh tới nói, bọn hắn quan tâm, chỉ sợ chỉ có tự nhiên đàn sinh đồng loại bọn họ cùng thế giới của mình bên trong sinh linh con rung dần. về phần thế giới khác sinh mệnh, cùng bọn hắn có quan hệ gì? chỉ sợ trong mắt bọn hắn, những sinh mạng này, mặc kệ có hay không trí tuệ, có phải hay không văn minh, đều cùng côn trùng con run không có gì khác biệt tựa như kiếp trước câu cá lao dùng côn trùng con giun câu cá lúc làm sao từng có không đành lòng đối với cái này làm lâm diệp phân thân hiên viên thần tỏ ra là đã hiểu hắn cũng không phải thật thánh mẫu cũng không phải là nói hắn cảm thấy tàn nhẫn liền không phải yêu cầu người khác không có khả năng làm như vậy dù là đã xuyên qua tới lâu như thế lâm diệp cũng tinh tường nhớ kỹ đời trước một câu lời lẽ trí lý một mình chớ cần một người tước thúc hành vi của mình nhưng đừng dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu người khác đối với mình dù là ngươi tước thúc đến lại nghiêm ngặt đều vô sự người khác ngược lại sẽ kính nể ngươi xưng ngươi là cô tử Nhưng nếu là ngươi đem ngươi bộ này giúp thuốc tiêu chuẩn của mình, cầm lấy đi yêu cầu người khác, vậy thì không phải là con tử. Đối với loại người này, có cái tốt hơn danh tử có thể thuyết minh, thánh mẫu. Tiếp trước tất cả tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong, nhất làm cho người chán ghét, không phải Hoàng Quang Minh chính đại nhân vật phản diện, mà là những ngày kia trời khắp nơi phát ra thánh quang thánh mẫu. Chương 261 danh giới cuối cùng tin tức đồng bộ bỏ phiếu. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện, tại những cái kia tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong, chắc chắn sẽ có một người như vậy. Mỗi ngày khắp nơi phát ra triệt tâm, tùy hứng làm ra vẻ Không chút nào quản cử chỉ này sẽ tạo thành cái gì ác liệt hậu quả. Trong đó điển hình nhất ví dụ chính là tại zombie buộc phát tận thế trong thế giới. Một đám người thật vất vả chạy trốn tới chỗ tránh nạn bên trong. Kết quả có người bị zombie chả thương. Vậy khẳng định muốn đuổi ra ngoài à, không phải vậy cái này sau khi biến thân, không phải cho người ta zombie huynh đệ sáng tạo đóng cửa đánh chó cơ hội á khả thánh mâu hắn liền không. Biết rõ bị bắt sẽ biến thân zombie, nhưng hắn chính là muốn đem người lưu lại. Người ta lý do còn đầy đủ rất. Bị cắn có thể sẽ biến thành zombie, nhưng hắn hiện tại còn không có biến thành zombie a. Hiện tại đem hắn ném ra bên ngoài các ngươi chính là vứt bỏ đồng loại, là tại giết người. Quang minh đi, vĩ nạn đi, thoạt nhìn là không phải có thể chính nghĩa. Nhưng trên thực tế, loại người này chính là điển hình tự cho là đúng lao thánh mẹ. Dùng tất cả mọi người sinh mệnh an toàn đi thực hiện nàng cái gọi là chính nghĩa. Ngươi đồng tình bị bắt thương người, có thể, nhưng không nên mang lên những người khác. Người cao thượng, ngươi đại nghĩa, có thể những người khác không phải a người ta chỉ muốn sống sót bằng cái gì bước lên cao phong hiểm trời với ngươi. Ngươi thật có gan, ngươi liền mang theo thủ thương huynh đệ, chính mình rời đi chỗ tránh nạn, ra ngoài ý nghĩ chính mình sống sót. Cái kia không ai sẽ nói ngươi không phải, ai không kính nể ngươi một tay. Có thể ngươi cầm những người khác làm bia đỡ đạn vậy liền rất buồn nôn. Lâm Diệp mặc dù trong lòng đang nghĩa vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ định không phải thánh mẫu. Đứng tại cái khác tự nhiên thần minh trên lập trường nhìn, hành vi của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì sai. Vốn cũng không phải là đồng loại, giữa lẫn nhau không có bất cứ quan hệ nào. Vậy tại sao muốn để ý? Bọn hắn năm đông lớn, hiến tế liền hiến tế. Nhiều lắm là tính cái coi thường sinh mệnh. Có thể chính giống như nhân loại đối đãi sâu kiến, lại có mấy người có thể làm được đem sâu kiến coi là chân chính sinh mệnh. Ngươi cũng không thể cảm thấy tàn nhẫn liền đi chỉ trích người khác. Những cái kia thiện tâm người, cứu sâu kiến lúc không phải cũng là tại không hứa hao người khác lợi ích điều kiện tiên quyết thỉnh cầu dơ cao đánh khẽ. Chính nghĩa của ngươi, được bản thân tính tiền. đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, cũng không đại biểu Hiên Viên Thần liền sẽ nước chảy bèo trôi. Làm Lâm Diệp phân thân, hắn có cùng Lâm Diệp giống nhau giá trị quan cùng thiện ác quan, hiến tế cả một cái thế giới, với hắn mà nói vẫn còn có chút quá tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu như là không có cách nào, cho dù lại không nhịn, Hiên Viên Thần cũng vẫn là sẽ làm. So với trong lòng cái kia một đâu đâu chính nghĩa, Hiên Viên Thần càng để ý thực lực. Tại cái này trải rộng kinh độ cùng thế giới nguy hiểm, thực lực của mình mới là sinh mệnh duy nhất bảo hộ. Tăng thực lực lên vĩnh viễn là thứ nhất điều kiện trước tiên. Chính nghĩa, chỉ có thể nói tại bảo đảm thứ nhất điều kiện trước tiên tình huống dưới tận lực mang kèm theo đồng thời thỏa mãn thôi. Muốn thực sự không được, cũng không cần cưỡng cầu. Nhưng ở thế giới thụ trên việc này, hiên viên thần cảm thấy mình hoàn toàn có thể cả hai đều chiếm được. Nếu như là những người khác, để thế giới thụ cùng đã suy sụp viêm dương giới dung hợp, khẳng định là lạnh lạnh. Bị thế giới thụ cái này một trận luẩn hút, viêm dương giới đã bắt đầu đi hướng suy bại. Chuyển hóa tới thế giới chi lực, ngay cả thế giới cơ bản vận chuyển đều nhanh không di chuyển được. Chớ nói chi là tiếp tục thăng cấp, lần này qua đi, cho dù không diệt vòng, cũng là tổn hao nhiều nguyên khí, cũng không biết được bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Tại cái này một bước chậm bước bước chậm thế giới, chơi như vậy thuần túy chính là mất trí. Lâu dài xuống dưới, quả thực là chính mình muốn chết. Có thể lâm diệp khác biệt. Hắn có hệ thống, hắn có vô số thế giới làm hậu thuẫn. Viêm Dương giới bản thân thế giới chi lực không đủ khôi phục, cái kia dùng thế giới khác chuyển máu đâu? Dù sao viêm dương giới nội tình còn tại, hiện tại chỉ là bị hút quá ác, thế giới chi lực theo không kịp thôi. Liên như là trong xí nghiệp mất xích tài chính ngân nước, nếu như tại suy bại trước đó, đạt được mới tiền vốn rót vào, cái kia toàn bộ bản khẩu trong nháy mắt liền có thể bản hoạt. không bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục lại, thậm chí còn có cơ hội cao hơn một tầng. Dù sao lần này vừa rơi xuống ở giữa, chính là một tầng rèn luyện. Mặc dù làm như vậy vẫn sẽ có chút kéo vào độ, nhưng Hiên Viên Thần cảm thấy dạng này rất đáng. Dù sao chính nghĩa danh giới cuối cùng, một khi đột phá, liền không về được. Có đôi khi danh giới cuối cùng này hay là rất đắt đỏ. Mà bây giờ, hiển nhiên còn chưa tới nhất định phải đột phá danh giới cuối cùng này bằng giá. đương nhiên, làm ra quyết định trước đó, Hiên Viên Thần hay là đến thông chi Lâm Diệp. Mặc dù bọn hắn là bản thể cùng phân thân quan hệ, nhưng là thần hồn này phân đi ra, hình thành phân thân về sau, liền cũng coi là cá thể đơn độc, không thể nói cái gì đều chính mình đơn độc quyết định. Chuyện trọng đại, hay là thông báo một chút tương đối tốt. Thế là, Hiên Viên Thần chủ động liên tiếp Lâm Diệp bản thể, cũng trực tiếp chủ động mở ra tin tức đồng bộ. Mặc dù thần hồn đồng nguyên, nhưng Lâm Diệp bản thể quyền hạn hay là cao nhất. Bản thể có thể tùy thời không chướng ngại tiếp quản dung hợp phân thân ý thức, còn có thể tùy thời đồng bộ phân thân tin tức. Trái lại phân thân lại không được. Bất quá phân thân lại có thể chủ động hướng bản thể mở ra tin tức đồng bộ. Hiện tại Hiên Viên Thần ngay tại làm như vậy. Mà đổi thành một bên Lâm Diệp bản thể, lúc này đang chuyên tâm tìm hiểu binh ý thần hồn thương thế trước đó không lâu triệt để khôi phục, hiện tại lại có Hiên Viên Thần chạy ở bên ngoài, vậy hắn bản thể không có chuyện gì làm tự nhiên là chỉ có thể tu luyện. Nhưng đột nhiên, Lâm Diệp cau mày. Hiên Viên Thần làm sao chủ động mở ra tin tức đồng bộ? Xảy ra chuyện gì? mặc dù không hiểu nhưng lâm diệp hay là an tâm dung hợp tra duyệt những tin tức này làm phân thân hiên viên thần chính là một chính mình khác lâm diệp rất rõ ràng tính cách của mình nếu là hắn phân thân không phải chuyện trọng yếu sẽ không chủ động kết nối đồng bộ tin tức đồng bộ tiến độ rất nhanh chỉ chốc lát lâm diệp liền tiếp thu xong hiên viên thần trong khoảng thời gian này kinh lịch tất cả tin tức bên trong bao gồm kinh lịch hết thể hạng mục công việc không rõ chi tiết rõ ràng thậm chí còn đã bao hàm hiên viên thần tâm lý hoạt động cùng các loại ý nghĩ tự nhiên cũng biết hiên viên thần chủ động liên tiếp nguyên nhân cùng lựa chọn của hắn đối với cái này lâm diệp cũng không ngoài ý muốn. Dị thể cùng hồn thôi, mọi người khả năng tại một ít việc nhỏ bên trên, bởi vì kinh lịch khác biệt sẽ sinh ra một ít thật nhỏ khác nhau. Nhưng ở loại này trên đại phương hướng, tuyệt đối có thể bảo trì tư duy nhất trí. Mà Hiên Viên thần lần này động tác, cũng cho Lâm Diệp cảnh tỉnh. Mặc dù phân thân bọn họ cùng bản thể nguồn gốc từ cùng một thần hồn, nhưng tương lai từng cái phân thân đều sẽ có khác biệt cảnh ngộ. Tính cách của người cùng một ít cái nhìn cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Căn cứ kinh lịch khác biệt, cũng sẽ sinh ra khác biệt trình độ biến hóa. Tương ứng xử lý sự tình lúc thái độ cũng sẽ có chút biến động. Cái kia tương lai liền có thể sẽ sinh ra từng cái phân thân ở dựa ý kiến khác biệt tình huống. Có thể nói, về sau thời gian kéo dài, loại sự tình này tất nhiên sẽ phát sinh. Mặc dù hắn làm bản thể, được hưởng quyền quyết định, nhưng cái gọi là ba người đi, tất có thời ta. Hắn chủ quan cái nhìn cũng chưa hẳn là đáng tin nhất. Cho nên, Lâm Diệp cảm thấy hắn hẳn là đem phân thân loại đặc tính này lợi dụng. Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp nghĩ đến biện pháp. Đồng thời không có trì hoãn, trực tiếp thông qua cùng phân thân đặc thù liên hệ cùng Hiên Viên thần đối thoại. Lâm Diệp Ân, ta đã biết, như vậy đi, chờ chút ta đem máy móc lá bố kéo vào được, chúng ta ném cái phiếu. Nói xong, Lâm Diệp đem máy móc lá bố tin tức đồng bộ tới thuận tiện đem mối liên hệ này làm thành cái quen thuộc trò chuyện nhóm giới diện, bao nhiêu cũng là có chút điểm hài cựu ý vị ở bên trong. mà Hiên Viên Thần cùng Lâm Diệp nguồn gốc từ cùng hồn, hơi ngấp lại, liền hiểu Lâm Diệp dụ ý, tự nhiên không có ý kiến đến gì. Hiên Viên Thần tốt đối với Hiên Viên Thần trả lời, Lâm Diệp chỉ là cười cười, trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. tâm niệm vừa động, dùng phương thức giống nhau kết nối máy móc lá bố, cũng đem cái này một đống lớn tin tức toàn đồng bộ tới. sau đó trực tiếp kéo hắn tiến tổ, hoan lên máy móc lá bố gia nhập trò chuyện nhóm, trước 262 bỏ phiếu thông qua dung hợp, máy móc lá bố các ngươi tốt. Hiên Viên Thần ngươi tốt, Lâm Diệp ngươi tốt, có thể là chính mình ngốc quá lâu, Lâm Diệp trở nên có chút xã giao chứng ngại. Làm phân thân của hắn, máy móc lã bố cùng Hiên Viên Thần cũng không tốt gì. Nói chuyện phiếm tung ra một câu ngươi tốt sau liền không có hạ văn. Đống nhiên, Lâm Diệp giống như thấy được mặt khác hai tấm cùng chính mình một dạng ngông bức gương mặt. Lâm Diệp cụ cụ, tốt tốt, chúng ta cũng đừng khách sáo, sự tình đều biết đi, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu. Hiên Viên Thần ân, tốt, máy móc lã bố có thể. Lâm Diệp được chưa? Vậy bây giờ, cử hành lần thứ nhất. Chán, xoáy ca dừng bản thể phân thân bỏ phiếu quyết nghị. Hiên Viên Thần, Máy Móc Lã Bố. Lâm Diệp khụ khụ, tốt, không cần để ý những chi tiết kia, hiện tại, liền, có đồng ý hay không dung hợp viêm dương giới làm ra bỏ phiếu quyết định. Lâm Diệp một người một phiếu, số phiếu nhiều thì tự động chấp hành, đồng ý liền đánh đồng ý, không đồng ý liền đánh không đồng ý. Lâm Diệp ta tới trước, ta đồng ý. Hiên Viên Thần ta cũng đồng ý. Máy Móc Lã Bố ta cũng đồng ý. Bản thể cùng hai cái phân thân đối với chuyện này, ý kiến dự vững nhất trí. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không ngoài ý muốn. Giờ phút này phân thân bọn họ mới ra đời không bao lâu, cũng không có trải qua chuyện gì, còn rất thuần khiết. Tự nhiên cùng hắn bản thể duy trì độ cao tư duy đồng bộ. Lâm Diệp tốt, hiện tại tuyên bố bỏ phiếu kết quả, ba không, nhất trí đồng ý thông qua quyết sách phương án. Mọi người không có gì gì nghĩ đi. Hiên Viên Thần không có, máy móc lã bố ta cũng không có. Lâm Diệp cái kia đã như vậy, ta trực tiếp tuyên bố. Lâm Diệp phương án thông qua, cho phép chấp hành. Hiên Viên Thần trực tiếp dựa theo phương án làm. Hiên Viên Thần tốt, thu đến. Lâm Diệp đem hai cái phân thân ý thức kéo qua chính là vì bỏ phiếu. Hiện tại phiếu cũng ném xong, vậy cũng không có mặt khác chuyện gì, đều là người một nhà, cũng không cần thiết khách sáo cái gì. Cuối cùng nói câu về sau có đại sự báo cáo đi lên, sau lại để bọn hắn tới bỏ phiếu, liền đem hai cái phân thân ý thức đưa trở về. Phải chăng mở ra bỏ phiếu hội nghị, là do Lâm Diệp bản thể quyết định. Nhưng một khi bắt đầu bỏ phiếu, liền phải dựa theo bỏ phiếu kết quả chấp hành. Đối với một chút chưa quyết định trọng đại hạng mục công việc quyết sách tương đối thích hợp. Hiện tại, bỏ phiếu quyết định làm được, Lâm Diệp cũng không có còn muốn tiếp tục nhúng tay liên viên thần sự tỉnh. Phân thân có ý nghĩ của mình, là cá nhân hắn ý chí kéo dài, cũng sẽ không làm phản, hắn không cần thiết nhúng tay quá nhiều. Dễ dàng mờ cá không tốt sao? Cái gì đều quản, vậy không bằng chính mình đi làm tốt. Lâm Diệp tâm tính để nằm ngang, trực tiếp lại chạy về phòng tu luyện tu luyện đi. Đối với tu sĩ tới nói, mấy quan tu luyện mới là vĩnh hằng không đổi chủ đề. Quân không thấy, Lâm Diệp mấy cái linh sủng đã thật lâu không có ra sân, chính là đang vùi đầu khổ tu. Liên quan tới tu luyện, trừ phi gặp được bình cảnh, không phải vậy bản thân nó, nhưng thật ra là một kiện làm cho người tương đương vui vẻ sự tình. Dù sao tu luyện bản chất, chính là không ngừng tăng lên sinh mệnh của mình bản chất. Loại cảm giác này, đủ để khiến người trầm mê. Lâm Diệp bản thể tu luyện, máy móc phân thân cũng không có chuyện gì khác làm, an tâm tại linh mạch trong hoạt động tiếp tục cần nút. Một bên hấp thu linh khí tích lũy giới lực, một bên dung hợp thú vương đoàn đội móc ra các loại đặc thù kim loại cường hóa thân thể, thu hoạch được các loại đặc tính. Lâu như vậy đi qua, máy móc la bố thân thể này đã dung hợp tương đương trình độ đặc thù khoáng thạch kim loại. Trên thân đắp lên một đống lớn hiệu quả, cường độ kỳ thật đã ra sức. Chỉ bất quá ngay tại lúc này thực lực vẫn có chút yếu, mới đưa đem giới chi pháp tác tâm trọng. Thực lực này ra ngoài sóng vẫn có chút không quá đủ. Lâm Diệp tính toán đợi ra hỏa này đột phá tứ trọng lại cho hắn đi giới linh giới lấy cố kia cự đầu gì truy đuổi. Bản thể cùng một cái khác phân thân đều tại an tâm tu luyện, hiên viên thần bên này lại không dừng được bởi vì tự nhiên thần minh thân phận hắn đều không cần tu luyện trung thực chờ lấy thế giới tích xúc năng lượng tăng lên là được cho nên lâm diệp đem cần ở bên ngoài hoạt động sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho hắn về phần hiện tại a tự nhiên là xử lý thế giới thụ truyện lúc này mới vừa mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa còn không có dung hợp đâu bởi vì đã làm ra cuối cùng quyết sách cho nên hiên viên thần tại ý thức trở về sau trực tiếp đối với thế giới thụ hạ đạt dung hợp chỉ lệnh thế giới thụ tự nhiên là không vui cùng như thế cái thế giới tàn phá dung hợp thậm chí nó còn muốn tiếp tục hút bản nguyên đem viêm dương giới triệt để nuốt dùng để trưởng thành Có thể hiên viên thần đã làm ra quyết định, chỗ nào tha cho nó làm loạn, trực tiếp cường ngạnh hạ đạt chỉ lệnh. Làm Thần thụ một trong, thế giới thụ con gốc là có nhất định linh tính, cho nên nó sẽ có chính mình khao khát. Bất quá trung quy đã bị luyện hóa, cho nên lại không vui lòng, thế giới thụ hay là thi hành hiên viên thần chỉ lệnh, bất đắc dĩ bắt đầu cùng Viêm Dương giới thế giới chi tâm dung hợp. Quá trình dung hợp không lâu lắm, chỉ là dùng ba ngày, thế giới thụ liền triệt để thay thế thế giới cũ chi tâm, trở thành Viêm Dương giới lực lượng mới chi nguyên. Đường nói, dung hợp đằng sau, Viêm Dương giới vẫn thật là chậm một hơi, không, có lại tiếp tục suy bại. Bất quá giờ phút này trạng huống của nó đã không tốt lắm. Liên học tập đến cuối đời lão nhân một dạng, thở gấp một hơi, hấp hối dáng vẻ. Mà cùng dạng này Viêm Dương giới dung hợp thế giới thụ cũng không tốt gì. Dung hợp sau liền không còn trước đó tràn ngập sức sống dáng vẻ. Toàn bộ liền đổ xuất một cái hiểu sự bẹp. Lá cây đều gục xuống, một bộ muốn chết muốn chết bộ dáng. Bất quá dù vậy, thế giới thụ hay là làm được nó nên làm. Tại dung hợp đằng sau, trực tiếp cải tạo toàn bộ địa tâm không gian. Vô biên vô tận tán cây che khuất bầu trời, tản mát ra lực lượng thần bí, đem toàn bộ địa tâm không gian đều cho đồng hóa mất, khắp nơi tràn ngập thế giới thụ khí tức nơi này phòng vệ thủ đoạn cũng không còn là viêm dương giới quy tắc bình thường, mà là quỷ bí khó lường không gian loạn lưu. Thế giới thụ làm không gian sương nhi, trời sinh chính là đùa bỡn không gian hảo thủ. Dung hợp sau, trực tiếp liền cùng hóa không gian trung quanh thủ vệ chính mình. Tại nó xung quanh, tất cả đều là các loại không gian loạn lưu. Nếu như không chiếm được nó thừa nhận, ngươi chính là đại đạo chi chủ đến cũng tới gần không được nó mảy may. Còn không có tiếp cận nó, liền bị không gian loạn lưu vọt tới không biết nơi nào đi. đương nhiên, làm xong những sự tình này đã tiêu hao hết trước đó hút khô viêm dương giới chuyển hóa đi ra lực lượng. Cho nên thế giới thụ mới có thể biến thành bộ này muốn chết không sống bộ dáng. Đối với cái này, Hiên Viên Thần sớm có đoán trước, cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã chuẩn bị xong mặt khác mấy cái thế giới tọa độ, có thể bắt đầu cho Viêm Dương giới truyền máu. Tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ thế giới thụ khổng lồ thân thể, an ủi một chút thế giới thụ hư nhược thụ linh sau. Hiên Viên Thần vận chuyển độ thuật, rời đi địa tâm không gian. À không, hiện tại phải gọi thế giới thụ không gian. Vài ngày sau, Hiên Viên Thần từ dưới đất chui ra, đi tới Viêm Dương giới mặt đất. Sau khi ra ngoài, dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Nhưng tại nhìn thấy bây giờ mặt đất cảnh tượng lúc, hiên viên thần vẫn là trợn mắt. Chương 263 sau cùng ốc đảo. Bây giờ viêm dương giới đã không còn trước đó phong cảnh tú lệ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh hoang vu. Ánh mắt chiếu tới, đều là chuỗi lủi hoang mạc. Đừng nói cây cối, chính là cỏ dại đều không có mấy cây. Trải rộng tại trên đại địa, chỉ có từng cái từng cái răng khắp nơi khe nước. Nhìn, tựa như là trên thế giới vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Má hiên viên thần tinh tưởng nhớ kỹ, mấy năm trước hắn từ nơi này chui xuống đất thời điểm, nơi này hay là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nhưng bây giờ Đây chính là thế giới bản nguyên di thất hậu quả sao? Chết không được sẽ sinh ra khủng bố như thế nghiệp lực. Hiên viên thần giờ phút này đã hiểu thế giới bản nguyên Khô Kiệt mang tới biến hóa cụ thể hình thức. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, thế giới bản nguyên Khô Kiệt, thế giới kia lại biến thành cái dạng gì? Nhưng bây giờ, hắn hiểu được. Không có bất kỳ cái gì lền lẹn, liền bốn chữ, hoàn cảnh biến động. Liền bốn chữ này, liền có thể tùy tiện chúa tể trong thế giới các loại sinh vật tính mệnh. Cực đoan khí hậu năng bước, đức quáng hạ xuống nước mưa, trực tiếp liền ngăn cách sinh mệnh kéo dài hy vọng. Phi thân đến không trùng, hiên viên thần vòng nhìn một vòng. Trong tầm mắt chỗ, đều là như vậy. Toàn bộ Viêm Dương giới tựa hồ trở thành một mảnh tử vực. Đến Lâm Diệp biết, Viêm Dương giới nơi nào đó tất nhiên còn có sinh mệnh tồn lưu. Viêm Dương giới mặc dù bị thế giới thụ hút cái muốn chết không sống, bất quá cuối cùng vẫn là lưu lại một hơi. Khẩu khí này chính là văn minh hỏa chủng kéo dài khả năng. Nếu là sau cùng văn minh hỏa chủng cũng mất, vậy cái này khẩu khí cũng mất. Hiên Viên Thần hiện tại liền muốn tìm xem nhìn, bây giờ Viêm Dương giới văn minh biến thành bộ dạng gì. Sau đó cho bọn hắn một chút đủ khả năng trợ giúp. Nghiệt là thế giới tự tạo, cũng là hắn bỏ mặc, nên do hắn đến trả. Đang tìm đang đi đường. Hiên viên thần càng ngày càng nặng lạng yên. Lớn như vậy một thế giới, vậy mà hoàn toàn biến thành hoang mạc. Thậm chí hiên viên thần còn tại trên mặt đất nhìn thấy đại lượng bạch cốt. Trong đó có các giống thú, cũng có nhân loại. Ngắn ngủi mấy năm, những thi hài này liền biến thành bạch cốt bộ dáng, cũng có thể nói rõ bây giờ hoàn cảnh ác liệt. Rốt cục, trải qua dài đến một tuần lễ tìm đằng sau, hiên viên thần cuối cùng là tìm được Viêm Dương giới cuối cùng chút tiền này Văn Minh tung tích. Đó là một mảnh không lớn không nhỏ đạo. Diện tích, đại khái chỉ có hiên viên đế quốc bên trong một cái nhỏ nhất huyện thành lớn như vậy. Bên trong lại cư trú vượt qua 200. Không không không nhấn cậu người nơi này, từng cái xanh sao vàng vọt bỡ môi khổ đức. Cái này hai trăm người, chính là bây giờ viêm dương giới bên trong sâu cùng hỏa trùng. Nhân loại đều là như vậy, mặt khác sinh vật cũng không mạnh mấy. Hiên viên thần quan sát qua, bây giờ viêm dương giới có thể còn sống sót giống loài lắc đắc không có mấy. Cỡ lớn động vật một cái cũng không. Thời gian mấy năm, hoàn cảnh đột biến, có thể sinh tồn địa phương kịch liệt thu nhỏ. Thậm chí còn bí mật mang theo các loại thiên hay. Thì như hồng thủy, bão, liên đối, chính là đại lượng sinh vật phi tốc tử vong. Hậu kỳ lại có bị đói điên rồi nhân loại điên cuồng săn đuổi. Sinh vật cỡ lớn có thể còn sống sót mới là lạ, lạ, chỉ có một ít cùng loại bọ cạp loại hình tương đối kháng khô hạn sinh vật sống tiếp được, mà lại số lượng cũng không nhiều. Dù sao, người nói gấp cái gì không thể ăn. Như vậy một chút địa phương, loại khí trời này, trồng trọt cây trồng cũng chủng cũng không được gì. Phía trước vẫn ít nhiều có chút thu hoạch, đến người phía sau đều uống không dậy nổi nước, càng đừng để cập đổ vào cây trồng. Mọi người cũng chỉ có thể dựa vào trước đó tích trữ một chút tồn lương sống qua ngày. Hiên Viên Thần Tinh Tường nhìn thấy, trong ốc đảo trải rộng khô héo thực vật. Rất rõ ràng, nếu như không thêm vào can thiệp, không bao lâu, những này cây trồng liền sẽ chết đi. Mảnh này còn sót lại ốc đảo, cũng sẽ biến mất ở thế giới này. Dựa vào sinh tồn ốc đảo biến mất, tồn tại kia trên đó văn minh tự nhiên cũng liền tiêu tán. Người phía dưới bọn họ trong mắt tất cả đều là đỡ đẫn. Lúc bắt đầu, không ai sẽ nghĩ tới trận kia kịch liệt thiên điệu biến động sẽ mang đến lớn như thế ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy năm, thế giới liền biến thành một mảnh hoa mạc. Giang Hạ Khô Cạn, Hải Dương Khô Kiệt. Trên đại địa khắp nơi đều là sát thối và cốt. Mà càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là đại lượng sinh vật tập thể tử vong, cho trên đại địa mang đến kinh khủng ôn dịch phong bạo. Những loại ôn dịch virus, tại gió lốc quét sạch bên dưới, giải dày toàn bộ thế giới. Sau đó, tập thể bộc phát. Đối với cái này, Tam đại đế quốc thúc thủ vô sách. căn bản trị không đến. Ngắn ngủi hơn một năm một chút, sừng sững vô số năm viêm dương giới Tam đại đế quốc liền sụp đổ. Lúc này viêm dương giới, nhân khẩu trực tiếp đi 9 thành 9, cường đại tới đâu đế quốc cũng mất. Mà cái này cũng chưa hết. Đằng sau càng giống là muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt bình thường, thế giới khí hậu biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Từng bước từng bước nghiền ép sinh vật này, bọn họ không gian sinh tồn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có mảnh này nhỏ nhỏ ốc đảo. Mà bây giờ, mảnh ốc đảo này cũng nhanh không có. Người phía dưới bọn họ đã cũng tìm không được nữa một giọt nước, lương thực cũng triệt để khô kiệt, mọi người giờ phút này kỳ thật đã triệt để tuyệt vọng, thậm chí bọn hắn đều chẳng muốn tự giết lẫn nhau. Toàn bộ thế giới đều như vậy, lại tự giết lẫn nhau bước, cũng chỉ có thể nhiều sống tạm một hồi, thì có ý nghĩa gì chứ? đơn giản cũng là một đống bạch cốt mà thôi. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được nằm quần áo tả tơi người, mặc kệ trước đó thân phận ra sao, vào lúc này bọn hắn đều là người đáng thương, toàn thân gầy trơ cả xương, bờ môi khô đứt, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, chờ tử vong phủ xuống. Cho tới bây giờ, muốn sống, muốn chết, đều đã chết. Lưu lại, chỉ có chết lạng người. Nhìn phía dưới nhân gian luyện ngục hiên viên thần trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động Nhưng trong lòng cái gì cảm thụ, cũng chỉ có chính hắn biết. Ai? Thở dài một hơi, hiên viên thần không nhiều lời cái gì, trực tiếp bóp lên thủ quyết, tiện tay thi triển một cái mây nhỏ vũ thuật, triệu hán lên viêm dương dưới bên trong còn xót lại một điểm cuối cùng hơi nước, biến thành nước mưa bay xuống. Hiên viên thần bây giờ pháp tắc chi chủ cảnh giới, sáng tạo những thuật pháp này cho dù không phải tiện tay nhặt ra nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hàng song sau cơn mưa, lại thi triển bí thuật, nghiền ép sạch sẽ trên mặt đất cây trồng cuối cùng một tia sinh mệnh lực, để bọn chúng thật nhanh trưởng thành, trổ đông. Kết quả, sau đó khô héo, khô héo thực vật biến mất, lưu lại đầy đất lương thực. Đây là ta Tao bắt cá kế sách, kỳ thật xem như cuối cùng một đủ lương. Những lương thực này linh hồn Hiên Viên Thần Thôi Hóa đã đánh mất năng lực sinh sản, chẳng qua hiện nay cũng không có biện pháp, người đều sắp chết xong, lại không ra tay cứu mạng, liền không có chiêu. Hiên Viên Thần chỉ có thể dùng những phương pháp này, để những người này lại chậm cầu khí. Sau này Trung Kiếm làm việc, chỉ có thể giao cho thế giới thụ chỉ cần hắn đem thế giới chi lực lấy tới vị thế giới thụ sẽ xử lý tốt đây hết thảy. mà phía dưới đám người lúc đầu đã nằm nửa chờ chết, nhưng đột nhiên bầu trời hạ xuống mưa to, trên đất cây trồng cũng không hiểu biến thành lương thực. cái này khiến trong mắt bọn họ cái kia sợi chết đi sinh mệnh hỏa diễm lại còn sống tới. có người điên cuồng há mồm tiếp lấy nước mưa, có người nắm lên trên mặt đất lương thực cũng không xử lý, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. còn có quỳ dạm trên đất khóc lóc kể lệ thương thiên bất công, để bọn hắn viêm dương giới bị đại nạn này, khẩn cầu thần minh cứu vớt. trước 264 phóng tiêu ký trung hòa nghiệp lực, mà hiên viên thần đang làm xong những này sau cũng không có hiện thân, trực tiếp liền rời đi. Hắn giờ phút này không mặt mũi, cũng không thể hiện thân. Trên thân tất cả đều là nghiệp lực, hiện thân chỉ có một kết quả, bị đám người coi là cừu nhân không đội trời chung, vây đánh. Lúc này Hiên Viên Thần, trong mắt bọn hắn chính là tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu. Mặc dù hắn không có chuyện gì, nhưng những hỏa trùng này đã chịu không được bất cứ thương tổn gì. Mà tại Hiên Viên Thần lúc rời đi, phía dưới trong lục đảo lại có từng kia từng kia từng sợi năng lượng màu vàng lóng hướng phía trên người hắn hội tụ. Những cái kia, đương nhiên đó là Hiên Viên Thần quen thuộc tín ngưỡng lực, mà lại Những tín ngưỡng chi lực này thậm chí so sánh hiên viên giới người cống hiến ra tới còn muốn càng thêm thuần túy, một đầu có thể là một trăm đầu dùng. Mà tại tín ngưỡng lực hòa tan vào thân thể sau, hiên viên thần ngạc nhiên phát hiện trên người nghiệp lực thế mà tan rã một chút. Mặc dù chỉ là nhỏ không thể thấy từng kia, bất quá quả thật là thiếu đi. Thấy tình cảnh này, hiên viên thần trong lòng có số. Quả nhiên tín ngưỡng lực đúng là mặt trái năng lượng khắc tinh. Trước đó chiến trường lệ khí cũng là, hiện tại nghiệp lực cũng là, đều có thể bị tín ngưỡng lực trung hòa. Lúc trước hắn còn có chút phát sầu tín ngưỡng lực giải quyết như thế nào, hiện tại tốt, không cần suy tư, biện pháp có. Đằng sau, hiên viên thần không có lại nhiều trì hoãn, trực tiếp về tới thông đạo truyền tống chỗ ở, truyền tống về thần châu giới. Đến sau này, hiên viên thần trực tiếp lưu lại một cái tiêu ký. Đây là cho thế giới thụ lưu neo điểm. Thuận tiện nó mở ra thông đạo truyền tống đón hắn, cũng thuận tiện thế giới thụ đem xúc tu luồn vào đến hấp thu thế giới chi lực. Hiện tại thế giới thụ gấp thiếu thế giới chi lực, liền cùng đói bụng ba ngày lưu dân một dạng, chỗ nào còn nhịn được. Tại hiên viên thần bùng ra quyền hạ đằng sau, trực tiếp ở thế giới chi tâm bên ngoài mở cái thông đạo, đem sợi rễ luồn vào đi hấp thu thế giới chi lực. Đương nhiên, cái này độ hiên viên thần cho thế giới thụ hạ định tốt. Không phải vậy, cái này đói khát gia hỏa có thể trực tiếp đem thần châu giới hút khô. Thần châu giới là lâm diệp bản thể căn bản, cũng không thể có việc. Cho nên hiên viên thần mở ra độ, chỉ là có thể làm cho thế giới thụ giải giải khát trình độ. Đỉnh không là cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá thế giới lại không chỉ một, còn có mặt khác thôi. Đằng sau, hiên viên thần mượn dùng hệ thống thông đạo chuyển tống, phân biệt tại hiên viên linh giới, đỏ liêm giới, giới linh giới bên trong đều lưu lại tiêu ký. Sau đó bắt chức làm theo để thế giới thụ vươn vào xúc tu hấp thu. Những thế giới này hoặc là chính là vô chủ thế giới. Hoặc là chính là trải qua giới chủ đồng ý thế giới thụ sợi dễ đi vào thế giới chi tâm cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên liên quan tới hấp thu số lượng, hiên viên thần đối với mỗi cái thế giới đều làm ra khác biệt giới định. Cái này căn cứ thế giới tình huống đến. Tổng thể tới nói, đều duy trì tại sẽ không ảnh hưởng thế giới trình độ. Trong đó hiên viên giới cùng thần châu giới ít nhất. Đỏ Liêm giới cùng giới linh giới liền so sánh muốn hút càng nhiều hơn một chút. Mà tại mấy cái thế giới gia trì bên dưới, thế giới thủ cũng rốt cục có dư lực khôi phục Viêm Dương giới. Liên quan tới Viêm Dương giới khôi phục, hiên viên thần cũng làm ra can thiệp. Nếu như dựa theo tự nhiên phát triển, thế giới thụ hẳn là sẽ đem thế giới chi lực gánh vác ra ngoài, để viêm dương giới chỉnh thể từ từ khôi phục. Bất quá bây giờ nhân loại ở phía trên đều nhăng nát, đâu còn chờ được. Cho nên hiên viên thần trực tiếp để thế giới thụ trước tập trung khôi phục ốc đảo khu vực, trước bảo trì những nhân loại kia hỏa chủng có thể sống sót. Đằng sau lại chậm chậm phát triển ra ngoài khôi phục địa phương khác, xử lý tốt những này, hiên viên thần cũng không có rảnh rỗi. Trước đó viêm dương giới thảm trạng đối với hắn ảnh hưởng rất sâu, hắn cần trở về tận khả năng trợ giúp viêm dương giới sớm một chút khôi phục. đương nhiên, đi qua trước đó, hắn đến xử lý tốt trên người mình nghiệp lực. Không phải vậy, hiện tại đi qua chính là đảo loạn. Nghiệp lực xử lý, hiên viên thần đã biết dùng tín ngưỡng lực có thể giải quyết, nhưng trên người nghiệp lực quá kinh khủng, hiên viên thần cảm thấy hiên viên giới bên trong tín ngưỡng lực chỉ sợ không đủ. Dù sao trước đó đại quyết chiến thời điểm đã tiêu hao sạch trước đó vô số tuế nguyện tích lũy. Phía sau cái này chừng 100 năm, sợ cũng nhiều không đến đi đâu. Cho nên, trải qua sau khi tự hỏi, hiên viên thần quyết định mượn thần châu giới bên trong tín ngưỡng lực sử dụng. Thần châu giới là lâm diệp địa bàn. Linh khí hoạt nhiều năm như vậy, bên trong sinh vật sẽ chỉ ngày càng dần dần tăng. Sinh ra trí tuệ cũng không biết có bao nhiêu. Hiện tại cùng cái yêu giới giống như, mà Lâm Diệp lại thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ hiện lộ cảm giác tồn tại. Cho nên qua nhiều năm như thế, hay là tích lũy không ít tín ngưỡng chi lực. Hiên viên thần làm Lâm Diệp phân thân, di thể cùng hồn. Những tín ngưỡng chi lực này, hắn tự nhiên cũng có thể dùng. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không có ý kiến. Dùng liên dùng thôi, dù sao hắn giữ lại cũng không dùng được. Tín ngưỡng lực mạnh tại đối với mặt trái năng lượng tịnh hóa công năng bên trên. Dùng để đánh nhau lời nói, kỳ thật cũng không lợi hại. Chỉ có những cái kia tín ngưỡng thành thần tiểu lạc kê mới có thể dùng loại lực lượng này là chủ chiến lực số lượng. Giống Lâm Diệp, binh, tiên đồng tu căn bản không dùng được những đồ chơi này, thậm chí tịnh hóa mặt trái năng lượng cũng không dùng tới. Mặt trái năng lượng đánh tới, trực tiếp liền bị bản mệnh hồn binh bọn họ hấp thu rèn luyện đi. đương nhiên, cái đồ chơi này chỉ có thể hút chính mình, hiên viên thần, hắn không hút được. nghiệp lực từ trước đến nay là hoàn có đầu nợ có chủ, phương châm chính tiến áp sát người theo đôi. đương nhiên, hiên viên thần nói là mà dùng, kỳ thật cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. vạn nhất hiên viên giới bên trong chứa đựng tín ngưỡng lực sát thực không đủ dùng, cái kia lại dùng thần châu giới. dù sao không phải là của mình thế giới, kỳ thật vẫn là dù sao cũng hơi hao tổn, chỉ là so sánh thế giới khác. Hao tổn muốn tới nhỏ hơn nhiều. Bây giờ nói thôi, đó là sớm chào hỏi. Tránh khỏi đằng sau Lâm Diệp đi bế quan lại được quấy rầy hắn. Hết thể giải quyết đằng sau, Lâm Diệp bản thể tiếp tục bế quan tu luyện. Ma Hiên Viên Thần thì về tới Hiên Viên Giới. Sau khi trở về, một cước đá văng chạy tới, Sun Soe thỉnh công muốn đi ra ngoài sóng Hiên Viên Thành. Sau đó ngay tại trong Hoàng Thành hấp thu tín ngưỡng lực. Hiên Viên Đế Quốc. Ân, hiện tại hay là Đế quốc. Mặc dù tại Hiên Viên Giới thăng cấp đằng sau, Hiên Viên Đế quốc cũng tiến hành một loạt thăng cấp. Bây giờ trung cấp trong thế giới duy nhất thế lực, Hiên Viên Đế quốc kỳ thật đã có thể thăng cấp làm Hiên Viên Thần hướng. Bất quá hệ thống thế lực thăng cấp còn cần đạt thành thế lực giá trị cùng thế lực đẳng cấp điều kiện, cho nên hiện tại còn thăng không được. Vẫn như cũng là hiên viên đế quốc. Hiên viên đế quốc hoàn thành, là khí vận long mạch cho ở tín ngưỡng lực tự nhiên cũng ở chỗ này hội tụ, hiên viên thần đương nhiên cũng muốn tới đây hấp thu. Một tuần sau, hiên viên giới bên trong hơn 100 năm này để tích lũy tín ngưỡng lực bị hiên viên thần hấp thu sạch sẽ. Bất quá thôi, kết quả như hắn sở liệu, không đủ. Mặc dù hiên viên thần quanh thân nghiệp lực rõ ràng biến ít đi rất nhiều, nhưng lại uy nguyên tồn tại, thậm chí cũng còn duy trì lấy hiển hóa trình độ. Loại trình độ này, hiên viên thần bản thân hay là không giải quyết được cho nên, hay là phải tiếp tục tịnh hóa, rơi vào đường cùng, hiên viên thần cũng đành phải đi thần châu giới, hấp thu xong lâm diệp tín ngưỡng lực, sau đó về hiên viên giới tiếp tục luyện hóa. tại sao muốn về hiên viên giới luyện hóa? tự nhiên là bởi vì, trung hỏa sau năng lượng đặc thù, là quốc vận chi long cần chất dinh dưỡng, trở về lấy dùng tín ngưỡng lực sau, hiên viên thần liền phát hiện quốc vận hóa rồng dấu hiệu. đối với cái này, hắn tự nhiên là không hiểu, cũng không hiểu không quan hệ, hiên viên thần còn có thể hỏi a? hiện tại hiên viên thần cũng không phải trước đó, hắn có chỗ rửa tước phạt, hơn hai cái đại đạo chi chủ đại lão, đây không phải có săn trợ thủ. Thân là vũ trụ thế lực cường đại nhất một trong, tự nhiên thần liên minh tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Khí vận thần long làm mà khác một cố cường đại thế lực chân long tộc một thành viên, tin tức của nó tự nhiên cũng bị tự nhiên thần liên minh nắm giữ lấy. Cái này một miêu tả, trực tiếp liền đã xác định thân phận của nó. Lần này còn nói gì? Chỗ tốt nhiều như vậy, nuôi a. Cho nên, hiên viên thần liền chạy trở về luyện hóa tới thôi. Quốc vận chi long đúng không? Ăn, ngươi cho ra từng ngụm từng ngụm ăn. Chương 265 tinh hải hạm đội. Quốc vận hóa rồng là cái quá trình khá dài. Nếu như nói tự nhiên thần minh là vũ trụ chi tử, Cái kia chân long cùng chân phượng hẳn là có thể tính là vũ trụ trí nữ, đồng dạng là vũ trụ tự nhiên sinh ra. Độ khó cực lớn, nhưng tiềm lực cực cao, thiên phú siêu cường. Cho nên nói những này nghiệp lực trung hòa tới năng lượng kỳ thật cũng không thể đến giúp nó quá nhiều, nhưng bao nhiêu cũng coi chút dùng, có chút ít còn hơn không thôi. Hiên viên thần cũng không có trông cậy vào một lần liền có thể cho quốc vận long hóa đi ra, đang quyết định trong thân thể toàn bộ nghiệp lực sau, cũng không có ở hiên viên giới lưu thêm. Chỉ là thuận tay nói một chút hiên viên đế quốc khai thác tiến độ. Trước đó lúc rời đi, hiên viên thần cho hiên viên thanh lưu lại 3000 tư nguyên tinh tin tức cùng bọn chúng tọa độ cũng bản giao khai thác nhiệm vụ. Nhưng bây giờ hiên viên giới, thần thăng trung cấp thế giới mới bao lâu, còn không có phát triển đến có được có thể vượt qua tinh hải khai thác kỹ thuật. Hiện tại chính tăng giờ làm việc nghiên cứu tinh hải hạm đội. Nếu không có công cụ, tinh quyết dựa vào nhân lực lời nói, từ từ bay đổ là cũng có thể bày qua. Bất quá này thời gian thôi, liền tương đối khó nói. Mặc dù hiên viên thần là thoáng qua liền có thể đến. Bất quá đây cũng chỉ là bởi vì hắn là hiên viên giới giới chủ, có thể tùy ý tuấn di mà thôi. Muốn không có năng lực này, hắn đồng dạng cũng phải bay thật lâu. Đối với cái này, hiên viên thần có chút bất đắc dĩ chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu, nghĩ thoáng hái cũng không biết đến lúc nào đi. Lâm Diệp tính cách chính là chiếm tiện nghi đợi không được ngày mai. cái kia Hiên Viên Thần tự nhiên cũng kém không đến đi đâu. cho nên thêm chút suy tư sau, Hiên Viên Thần liền quyết định tiếp tục hướng tự nhiên thần liên minh cầu viện. Bối cảnh là lấy ra làm gì? không phải liền là lấy ra dùng. hướng chi đối với tự nhiên thần liên minh bên trong những tiền bối kia tới nói, những kỹ thuật này đều là chút sơ cấp đồ vật, không đáng giá bao nhiêu tiền. tương phản còn có thể để Hiên Viên Thần nợ nhân tình, đây chính là một vốn bốn lợi mua bán, có thể nói là tương đương có lợi. tại Hiên Viên Thần đưa ra lúc các đại lão không chút nào do dự liền đem lúc trước bọn hắn khai thác từ nguyên tinh lúc hạm đội kỹ thuật phát tới, tiện thể lấy còn mạnh hơn hóa không ít. đối với hiên viên thần, mặt khác tự nhiên thần vẫn tương đối vui lòng hỗ trợ, đặc biệt là phía sau tân tấn mấy vị đại đạo chi chủ, bọn hắn sau tấn cấp, mặc dù là đại đạo chi chủ, nhưng ở tất cả đều là đại lao tự nhiên thần liên minh bên trong, lại không cái gì cảm giác tồn tại. lần này hiên viên thần đến một lần, nha a, đây không phải đưa tới cửa tiểu đệ, mà lại người ta lúc nhờ và người thật là biết nói chuyện a, bị đồng loại toan hot cảm giác đó là cùng bị những sâu kiến kia vớt mông người hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên thần trời sinh cao quý, bọn hắn bình thường đều không cầu người. Cho dù là công nhận đồng loại cũng giống vậy. Liên cung vừa thành niên tiểu nam sinh giống như bướng bỉnh rất, đánh chết không nguyện ý cầu người. Phát triển có thể chậm, mặt mũi không có khả năng ném. Cho nên những đại lão này năm đó phát triển sơ kỳ đều sửng suất không có xin giúp đỡ, chính mình cắm đầu từ từ làm, cũng không biết đi bao nhiêu đường bên co. Cái này vô số tuyết nguyệt khả năng cũng chỉ có hiên viên thần như thế cái đồ chơi ưa thích nhờ giúp đỡ. Lâm Diệp làm trải qua nhiều năm ban gia xúc của công ty, không nói những cái khác, cầu người làm việc bộ kia hay là học được mấy phần tinh túy. Hắn qua lâu rồi lại bởi vì cái gọi là mặt mũi mà không thả ra thời kỳ, phát triển mới là đạo lý quyết định, không cần thiết tự tôn rất không cần phải. Mặc dù xuyên qua về sau quá lâu không dùng nghiệp vụ có chút lạnh nhạt, nhưng những này tự nhiên thần ở phương diện này đều là một ít hoa trắng, dễ dụ rất. Một bộ này làm phân thân hiên viên thần cũng có thể kế thừa cái mười phần mười. Hơi động chút tâm tư, liền đem mấy vị đại lao do đến vui vui mừng mừng a a chân chu liền đem các loại kỹ thuật chuyển tới. Nếu không phải cổng truyền tống đội ngũ còn không có trải ra cái này, đều hẳn không thể trực tiếp mang theo vật liệu đưa tới cửa cầm tới kỹ thuật, hiên viên thần đều chẳng muốn nhìn, hắn lại không làm nghiên cứu phát minh, nhìn cũng không có tác dụng gì. trực tiếp một mạch toàn bước xuống đế quốc khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu đi, để bọn hắn chính mình nghiên cứu đi thôi. hắn hiện tại muốn đi trục tội. hiên viên giới phát triển đã đi lên vĩ đạo, hiện tại không cần hắn quan tâm quá nhiều. trước mắt không sai biệt lắm cũng là thời điểm là lâm diệp dưới tay một cái khác thế lực, thần châu học phủ thành lập làm chuẩn bị. trước đó lâm diệp liền kế hoạch tốt, để hiên viên thần phụ trách mở ra nhân tài chủ bị kế hoạch, đi từng cái trong thế giới du lịch chọn lựa thích hợp hạt giống mang về chuyên hạ bổ dưỡng, làm thần châu học phủ tương lai hoạch tâm đoàn đội hiện tại nơi đó để ý sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm đã đến chính thức mở ra kế hoạch thời điểm cái này thế giới thứ nhất hiên viên thần đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn viêm dương giới hắn muốn tại tìm hạt giống đồng thời cũng tận lực trợ giúp một chút viêm dương giới trùng kiến. dù sao cái này hại tạm thời cho là an trái tim của chính mình mà tại hiên viên thần sau khi đi hiên viên giới bên trong khoa học kỹ thuật tiến vào một cái giếng phun tức bộ phát kỳ các đại lão không dùng được kỹ thuật đối với bây giờ hiên viên giới tới nói đó chính là vô giới chi bảo mà lại trước đó Hiên Viên Thần cũng không có chú ý đến các đại lao đưa tới kỹ thuật bên trong, không chỉ có chỉ có hạm đội chế tạo kỹ thuật, bên trong còn đã bao hàm khá nhiều dân sinh khoa học kỹ thuật. Những vật này đối với Hiên Viên Giới phát triển tới nói tương đương trọng yếu, không chút khách khí nói có những vật này chỉ ít có thể lấy để Hiên Viên Giới thiếu đi chỉ ít mấy ngàn năm đường quanh co, chính là như thế không hợp tối thượng. Dù sao những này đều là bước về phía tinh không đặt nền móng khoa học kỹ thuật, mọi người đều biết từ số 0 đến một một bước này là khó khăn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn Hiên Viên Giới bên trong liền xuất hiện đại lượng mới lạ công trình, quân dụng dân dụng, giao thông, giải trí, chiến đấu từng cái phương diện cũng có liên tục không ngừng tươi mới sản phẩm ra lò. Hiên viên giới nội tình tại lấy một cái tương đương khoa chương trình độ bay vọt. Nội tình tăng lên, cũng liền mang theo thế giới đẳng cấp tại vững bước lên cao. Đương nhiên, khoảng cách thăng cấp trung cấp trung kỳ thế giới còn dài mà. Không lâu sau đó, hiên viên giới tinh không hải đội cũng chính thức biểu diễn tổ kiến thành hình. Bước bách tại tài liệu hạn chế, bây giờ hiên viên đế quốc hạm đội cũng không có xuyên qua không gian năng lực, nhưng đã có thể làm được cơ bản tiến hành tinh hải cao tốc đi thuyền. Mà có cái này, liền đầy đủ. Có thể tiến hành tinh hải đi thuyền. Vậy liền có thể tới hướng tư nguyên tinh, khai thác phía trên đại lượng cao cấp tài nguyên. Có cao cấp tài nguyên, hiên viên giới khoa học kỹ thuật còn có thể lần nữa bùng phát. Đến lúc đó, hiên viên thần lấy tới những kỹ thuật này hẳn là không sai biệt lắm cũng đã tiêu hóa thành công. Hai bên kết hợp, đó chính là giả bộ cánh quạt máy bay trực thăng, trực tiếp nguyên liệu tất cánh. Dù sao chính là, tương lai tươi sáng, tương lai đều có thể. Đây hết thảy, hiên viên thần giờ phút này đều không rõ ràng. Mặc dù hắn có được cự Ly Sa xem xét hiên viên giới hiện trạng năng lực, bất quá bình thường đều lười nhắc dụng. Hiên viên giới có chuyện ngoại ý muốn xảy ra lời nói, hắn tự nhiên sẽ biết được không có dự cảnh, đó chính là hết thảy mạnh khỏe. hắn chỉ cần an tâm xử lý sự tình của riêng mình liền tốt. Hiên Viên Giới, chính nó sẽ phát triển. Hiên Viên Giới, ta thật sự là cái chút quy, bày ra ngương như thế cái vung tay trưởng quỹ. Hắn hiện tại đã hóa thân trở thành một người mặc rách dưới đạo bảo lao đạo dâu bạc, tại trùng kiến sau viêm dương giới bên trong bốn chỗ làm việc thiện. Chương 266 Hiên Viên đạo trưởng. Mấy năm trôi qua, viêm dương giới bên trong mặc dù khoảng cách thế giới thụ đến thăm trước đó thịnh thế cảnh tượng còn kém xa lắm, nhưng cũng không còn là bộ kia tĩnh mịch tĩnh mịch hoang mạc cảnh tượng bây giờ viêm dương giới bên trong đã thật lưa thưa toát ra một chút thảm thực vật, trong đó răng khắp nơi thâm cốc cũng không biết khi nào bị lặng yên lớp bằng, phía trên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy đầu sông lớn chảy qua, có nước, cái kia khoảng cách thực vật khôi phục cũng không xa, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy bây giờ viêm dương giới đã thoát khỏi trước đó hoàng mét cục diện, bắt đầu khôi phục nguyên khí, mà nguyên bản tụ tập tại nhỏ hẹp trong ốc đảo đám người cũng theo ngoại giới khôi phục đi ra ngoài, ngày đó hiên viên thần cho bọn hắn tới một tay tát áo bắt cá cây trồng thối hóa, cứu được cái này kéo dài hơi tàn vạn minh cuối cùng một hơi, bây giờ mấy năm trôi qua. Mặc dù dân số của bọn họ số lượng cũng không có khôi phục quá nhiều, cũng liền chừng 30 vạn, nhưng thời gian lại là tốt rồi. Hoàn cảnh không còn đáng liệt, có, có nước. Mặc dù đã không có cây trồng hạt giống, nhưng cũng tại cũng có chút hoang dại có thể ăn dùng thực vật. Lúc trước cây trồng là thế nào tới, còn không phải do những này hoang dại thực vật cải tiến mà đến. Hiện tại cũng bất quá là lại một lần nữa quá trình này thôi. Mặc dù quá trình này khẳng định rất gian nan, nhưng Viêm Dương giới đám người không có một cái nào phàn nàn. Trải qua tận thế bọn hắn càng biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Má Hiên Viên thần tại giáng lâm nơi này lúc, nhìn thấy chính là một đám vất vả cần cù làm việc người đáng thương nhớ tới lúc trước phủ xuống thời giờ lơ mờ nhìn thấy đế quốc cảnh tượng hiên viên thần đã cảm thấy có chút phiền muộn ai nghiệp chướng a thế giới này cây thật lạ. Là... nói đến một nửa hiên viên thần liền chính mình đã ngừng lại câu chuyện bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa sự tình đã phát sinh hết sức bổ cứu liền tốt liên quan tới bổ cứu phương án hiên viên thần suy nghĩ tỉ mỉ qua một vị cho bọn hắn có sẵn đồ vật cũng không phải là chuyện tốt hắn hiện tại ra ngoài lập tức liền có thể thúc ra đại lượng lương thực cùng đồ ăn đi ra có thể cái này không có ý nghĩa hắn cũng không phải bảo mẫu Không có khả năng một mực chiếu cố những người này. Lâu không cần, bọn hắn tự thân kỹ năng cũng nên quên. Dẫn dắt chính bọn hắn trùng kiến ra viên mới là chính đỗ. Thế là, Hiên Viên Thần triệt để hóa thân thành một cái vân Du bốn phương lão đạo, con cái cũ nát bao khỏa, bước vào một cái trong đó trong thôn trang nhỏ. Hiện tại viêm dương giới còn không có phát triển, cho nên Hiên Viên Thần giờ phút này còn không có chính thức bắt đầu bốn chỗ du lịch ý nghĩ. Hắn dự định áp dụng lấy điểm kéo theo mặt phương thức, trước một điểm một điểm khôi phục sinh sản, sau đó lại để bọn hắn tự giác một chút đi khôi phục xã hội sinh thái. Đương nhiên, mặc dù nói không có khả năng trực tiếp cho, nhưng cây trồng hạt giống vẫn là phải chuẩn bị xong. Từ cỏ dại đào tạo thành cây trồng đi là đi, bất quá chỉ là cần thời gian quá dài, cũng không có gì tất yếu. Để bọn hắn chính mình đến, sợ không phải đến vô số thay mặt mới có thể ăn được đường đường chính chính cơm. Hiên Viên thần nào có ở không cùng bọn họ từ từ chơi. Dứt khoát, trực tiếp liền chọn lấy có trồng cây trồng tiềm lực cỏ dại, sau đó cải tiến lên, để nó hậu đại hướng phía cây trồng phương hướng từ từ chuyển biến. Sau đó, chính là dài rằng giặc trồng chờ thời gian. Nói muốn dẫn dắt bọn hắn tự giác tiến bộ, vậy dĩ nhiên đến hòa tan vào bởi như vậy chính mình trồng chọn trồng ra chút thành quả đi ra rất hợp lý đi thế là qua chút năm sau hiên viên đạo trưởng tên tuổi tại trong thôn trang nhỏ này có tiếng hắn bồi dưỡng ra chân chính lương thực còn đưa ra tụ nước dẫn mương các loại một loạt nông nghiệp biện pháp đồng thời không giảng buộc đem những kỹ thuật này dạy ra ngoài duy nhất một lần giải quyết thôn trang vấn đề sinh tồn đằng sau càng là tại trong thôn trang không giảng buộc là thôn dân chữa bệnh tiên thể lấy cũng đem con tầm bậy kỹ thuật truyền xuống dưới còn có tu kiến cải tiến phong lũ mở ruộng tốt nuôi dưỡng súc vật duy nhất một lần giải quyết áo ăn ở vấn đề về phần đi trước mắt còn cần không lên. Chờ sau này nhiều người rồi nói sau, phương diện này, hiên viên thần liền không có ý định nhiều nhúng tay. Nhiều người bọn hắn tự nhiên sẽ còn muốn chạy ra ngoài. Cái kia đi phương diện có nhu cầu, tự nhiên mà vậy liền phát triển. Bây giờ viêm dương giới, bởi vì thế giới bắt đầu toàn diện khôi phục, cho nên trước đó trong ốc đảo đám người, chia làm vô số quần thể nhỏ, khai chi tán diệp giống như phân bố ở thế giới các nơi. Lẫn nhau vì sinh tồn buôn ba, trên cơ bản cũng không có gì trao đổi. Lại thêm về sau trên thế giới cũng có manh thú tung tích bắt đầu khôi phục, bây giờ viêm dương giới lại gặp đại nạn. Tập võ chết sớm hết lưu lại tất cả đều là phổ thông bình dân, viêm dương giới võ đạo đã triệt để thất truyền, cho nên đến lúc này hai đi, thôn cùng thôn ở giữa, càng không cái gì kết giao khả năng, cũng không tồn tại tin tức lẫn nhau. Hiên viên thần trước mắt giải quyết một cái thôn vấn đề, đó chính là chỉ giải quyết cái thôn này vấn đề. Địa phương khác hay là một dạng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Thế là, tại ngày nào đó, đám người trong thôn phát hiện, di vãng thích ngồi ở trong viện đạo dược lao đạo sĩ chẳng biết lúc nào biến mất tung tích, chỉ để lại một cái học xong một chút chữa bệnh bản lãnh đồ đệ cùng một phòng y dược điện tịch. Có thể nói là đường đường chính chính chuyện Phật thân đi, thâm tàng công cùng danh đối với cái này, các thôn dân tự nhiên là hết sức không bỏ. Bất quá người đã không có ở đây, không bỏ cũng không có tác dụng gì. Đằng sau, Hiên Viên Đạo Trường liền sống ở trong lòng của bọn hắn. Mà Hiên Viên Thần rời đi trước đó thôn trang nhỏ kia sau, lại cong lên bỏ hành lý, đi tới mục đích kế tiếp, một cái khác thôn trang nhỏ. Đằng sau, lại là một đoạn tái diễn lịch trình. Truyền thụ sau khi thành công, lại trộm đạo chạy đi, tiến về kế tiếp thôn trang. Cứ như vậy, Hiên Viên Thần một chỗ một chỗ đi, lưu lại khắp nơi trên đất truyền thuyết. Có người nói, hắn là vị giấu tại trong núi sâu rốc lỏng tu hành đạo sĩ, tại tận thế đằng sau, xuất thế trợ giúp thế nhân cũng có người nói, hắn là thần minh hóa thân, không đành lòng nhân gian khó khăn, đặc biệt hạ phàm trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, bao quát trước đó trận kia mưa đúng lúc, cùng đột nhiên xuất hiện lương thực, đều là bút tích của hắn đây cũng là đánh bại đánh bại đoàn đúng. Nhưng mặc kệ các loại thuyết pháp, đều khẳng định hiên viên thần công tích. Ở niên đại này, có thể làm cho bọn hắn ăn no mà ấm, chính là đường đường chính chính thần minh. Nếu không phải điều kiện không cho phép, bọn hắn thậm chí đều muốn cho lão đạo sĩ này lập cái giống cùng mãi. Mà tại nguyên viên thần trợ giúp bên dưới, viêm dương giới đám người sức sản xuất trình độ phi tốc đề cao. Rất nhanh, liền vượt qua ấm no giai đoạn bắt đầu hướng về cao hơn hình thái xã hội rào bước tiến lên muốn tiến bộ liền phải giao lưu thế là con đường xe cộ theo thời thế mà sinh sau đó tại kết giao bên trong bọn hắn rất ngạc nhiên phát hiện bọn hắn không lớn thôn trang bên trong đồng dạng lưu truyền một người truyền thuyết a nha thôn các ngươi cũng có cái hiên viên đạo trưởng. b đúng a làm sao nghe ngươi ý tứ này các ngươi đồn cũng có Hán. sau đó mọi người trải qua một loạt đặc thù so sánh phát hiện thật đúng là mẹ nó là cùng một người lần này mọi người minh bạch đạo trường không từ mà biệt không phải về núi mà là tiếp tục cứu người đi Hình tượng này một chút liền cao lớn đi lên. Cái này không phải liền là đường đường chính chính thánh nhân tại thế. Chương 267 cao cấp túi may mắn linh cấp luyện khí bách khoa toàn thư. Sau đó, hiên viên thần liền thật bị cùng bái. Ân, đương nhiên, không phải bản thể. Là những cái kia trao đổi qua không lớn thôn trang bọn họ, trải qua giao lưu sau, phát hiện hiên viên thần một mực tại yên lặng làm lấy sự tình, đang xây thành lúc, tập thể quyết định thành lập một tòa đạo quán, đem hiên viên đạo trưởng lập giống cho cung. Bên này hiên viên thần tại chăm chỉ không ngừng chuộc tội cứu người. Mà tại phía xa thần châu giới lâm địa, cũng tại lúc này Lặng Yên xuất quan lần này xuất quan cũng không có chuyện khác chủ yếu là quẹt thẻ đã đến, đến giờ một hơi tu luyện lâu như vậy lâm diệp cảm giác toàn thân sảng khoái hiện tại các loại loạn thất bát tào sự tình đều giao cho hiên viên thần xử lý hắn liền an tâm tu luyện đơn giản không nên quá thoải mái qua mấy thập niên lâm diệp không gần như chỉ ở tu vi phương diện lấy được rõ rệt tiến bộ binh ý lĩnh ngộ bên trên cũng thu hoạch không cạn cụ thể thành quả sau đó lại nói hiện tại thôi hệ thống quẹt thẻ quẹt thẻ thành công thu hoạch được ban thưởng như sau một thu hoạch được phúc tệ một Thu hoạch được cấp thấp linh cấp vũ khí 1 cấp thấp linh khí tăng lên thẻ 1 có thể đem dụng cụ trực tiếp tăng lên đến cấp thấp linh khí 3, một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội luân bản bên trong điểm bán thưởng hai loại, loại thứ nhất, phúc tệ gói quà, bên trong bao hàm phúc tệ 9999999 mai không đợi. Loại thứ hai, vật thật gói quà, bên trong là thật vật bản thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan vương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại bản thưởng. Số lượng 110 kiện 04, một lần tăng kinh các một tầng miễn phí xem quyền hạn 10 năm lực qua một loạt thông thường ban thượng, Lâm Diệp trực tiếp đối với hệ thống hạ đạt rút thưởng mệnh lệnh. Mở ra rút thưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng, quất đến trực tiếp mở ra. Bắt đầu rút thưởng, xin đợi. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng thu hoạch được cao cấp phúc đại một a. Lâm Diệp không nghĩ tới, hôm nay thế mà xuất hàng, đây là cái gì? Đây chính là cao cấp phúc đại nha. Lâm Diệp đang định nhìn cẩn thận một chút, liền phát hiện phúc đại giới diện đang nhanh chóng biến mất lấy. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa mới hắn hạ đạt hút xong trực tiếp mở ra phúc đại chỉ lệnh tới. Ấy, các loại Loại này hàng cao cấp, Lâm Diệp cũng không phải là quá muốn như thế qua loa mở ra, chí ít cũng phải đốt hương tắm rửa để bày tỏ tôn kính đi. Có thể hệ thống căn bản liền không có cho Lâm Diệp đổi ý cơ hội. Lâm Diệp nói đều không có nói xong, giới diện mới liền bắt đầu hiện hóa. Ngươi nói mở ra liền mở ra, ngươi nói dừng là dừng a. Hệ thống không cần mặt mũi đúng không? Cao cấp phúc đại mở ra thành công, chúc mừng thu hoạch được cực phẩm linh khí, luyện khí bách khoa toàn thư linh linh cấp cực phẩm một trán. Xem hết ban thưởng nội dung, Lâm Diệp rơi vào trầm tư. Tin tức tốt, sắp thực xuất hàng, mở ra cái cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí đã là linh khí bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, giai đoạn này mở ra loại đồ chơi này, đã thẻ đến hệ thống cực hạn. Nhưng vấn đề là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nó ai nhìn xem vừa mới trực tiếp hiện hóa ra ngoài thư tịch, Lâm Diệp trong lòng nhịn không được có câu mở mở đỡ muốn giảng. Luyện ký bách khoa toàn thư, là Lâm Diệp cực kỳ lâu trước đó liền rút đến linh khí. Lúc đó xem đến phần sau phần chữ, Lâm Diệp liền suy đoán, cái đồ chơi này tuyệt đối là nguyên bộ. Thật sao? Hiện tại xác nhận, đúng là nguyên bộ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cầm cái đồ chơi này có cái gì dùng a? Lâm Mỗ Nhân chính là, hắn hiện tại cũng không phải là rất muốn đánh sát. Phàm là thay cái binh khí, Lâm Diệp liền có thể trực tiếp luyện hóa đi ra một bộ cực phẩm linh khí cấp bậc bản mệnh hồn binh. Cái này nhiều hương a có thể cái này toàn bộ luyện khí bách khoa toàn thư đi ra liền. Người đây là đang khó xử ta hổ béo. Thiên hạ nhiều như vậy vũ khí, chính là không có dùng sách. Úc, trừ tu luyện mượn rùa đồ chơi. Bọn hắn cứ vui vẻ ý dùng sách. Những vật khác cũng được, bất quá bọn hắn cứ vui vẻ ý dùng sách, có thể là một loại nào đó đang mê đi, có thể mấu chốt là, Lâm Diệp lại không luyện mượn rùa. Cái này cực phẩm linh khí luyện khí bách khoa toàn thư hắn cũng không dùng đến á liền rất phiền. Mà lại mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này trừ dạy rèn sắt bên ngoài không dùng được. Ai, tính toán, về sau lưu cho tiết luyện khí Lao sư dùng đi. Lâm Diệp cũng không có cách nào, dù sao cũng là đường đường chính chính luyện khí truyền thừa, mặc dù bây giờ Lâm Diệp không dùng được, nhưng đối với trường học tới nói hay là rất hữu dụng. Như vậy hiện tại, trước cho mình loạt một chút luyện khí chi thức. Xét thấy binh đạo về sau cần thôn vệ binh khí là tính, Lâm Diệp cảm thấy, cái này luyện khí, không chừng hắn thật đúng là phải học. Không phải vậy về sau hắn tăng lên hồn binh đẳng cấp liền muốn bị giới hạn luyện khí sư. Học xong cái đồ chơi này, chí ít có thể lấy tự cấp tự túc, ân. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp liền thoải mái hơn. Nhìn, thay cái góc độ liền hữu dụng. Học tập những kiến thức này, Lâm Diệp luôn luôn đơn giản thô bạo, trực tiếp ngược dòng nguyên. Người tốt hay từ từ học a, trực tiếp bật học khó chịu sao? Cũng không biết hay là cái kia thợ rèn nhỏ không, ta còn trách hiếu kỳ hắn đến tiếp sau phát triển. Hệ thống, đối với linh khí bách khoa toàn thư linh sử dụng tố nguyên ngay tại phán định tố nguyên đối tượng, xin đợi. Phán định hoàn tất, tố nguyên linh khí bách khoa toàn thư linh cần tiêu hao tố nguyên số lần 10 vạn, trước mắt tố nguyên số lần số dư còn lại, 10245 lần, phải chăng xác nhận sử dụng tố nguyên? Phục, xem hết. Lâm Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp một ngụm trà phụ tới. Cái gì? Bao nhiêu? Hệ thống, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạn? Lâm Diệp thấy chóng. Tố Nguyên cái đồ chơi này, lại để cho tiêu hao 100. Không không không lần Tố Nguyên. Hắn lần trước tải lên một bản linh cấp màu tím công pháp, cũng mới bất quá 10. Không không không ban thưởng. Hiện tại Tố Nguyên phá ngoạn ý này liền muốn 100. Không không không giở cái đại phổ. Vậy cái này còn ngược dòng cái dám ngược dòng. Hắn tổng cộng cũng mới 10. Không không không ra mặt Tố Nguyên số lần, đi đâu làm cái này còn lại hơn 8 vạn lần đi. Cho nên, được được được ngài giá tiền này, ta thật ngược dòng không dạy nổi. Quấy dậy, quấy dậy, hủy bỏ tố nguyên. xác nhận có nhắc nhở, hủy bỏ nhưng liền không có. bán ra tới tố nguyên giới diện trực tiếp biến mất, liền công việc này chưa từng xảy ra một dạng. khác nhau đáy ngộ đúng không? Lâm Diệp lười nhắc cùng hệ thống so đo, cầm trong tay linh cấp luyện khí bách khoa toàn thư, lật tới lật lui nhìn. cái đồ chơi này, thế mà có thể đáng một không không không lần tố nguyên. hệ thống báo giá, trực tiếp khơi gợi lên Lâm Diệp hứng thú. mang hiếu kỳ, Lâm Diệp lật ra trang sách, xem xét lên nội dung bên trong. bật hực mở không dạy nổi, vậy tự ta thấy được đi mở sách tịch đập vào mi mắt là chống giống ân chưa đâu vô tự thiên thư lâm diệp xem như phục sách nát này yêu cầu vẫn rất nhiều tình cảm còn không thể trực tiếp dùng con mắt nhìn đúng không bất quá đậu đen rau muốn về đậu đen rau muối lâm diệp kỳ thật cũng lý giải dù sao cũng là linh khí cấp bậc luyện chế ra cần thiết phải chú ý chi tiết nhiều lắm một quyển sách chỗ nào viết xong sợ là trực tiếp phải dùng thần hồn kết nối chỉ là hắn vừa mới trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng bất mãn lẩm bẩm hai câu lâm diệp phóng xuất ra một chút thần hồn bắt đầu tiện tay bên trong luyện khí bách khoa toàn thư tiếp xúc cái này tiếp xúc, lâm diệp cũng biết mình muốn đáp án, linh cấp luyện khí bách khoa toàn thư phương pháp sử dụng, đúng là thần hồn tiếp xúc, mà lại còn rất cao cấp. tại tiếp xúc sau, lâm diệp cũng cảm giác giống như có người đang hỏi chính mình bình thường, đáy lòng không hiểu xuất hiện hai vấn đề, cần luyện chế linh khí đẳng cấp cùng thành phẩm yêu cầu, chương 268 thành quả tu luyện, nhà a, hay là trí năng khoa học kỹ thuật, lâm diệp cảm giác có chút mới lạ, mang tràn đầy hiếu kỳ, lâm diệp nếm thử tính tùy tiện tùy tiện nói một loại vũ khí, sau đó. Lâm Diệp cũng cảm giác có đại lượng tin tức từ luyện khí bách khoa toàn thư bên trong bừng lên, tụ tập hướng về phía trong thần hồn của hắn. Cẩn thận nhìn một cái, Ân, phỏng đoán không sai, đúng là trước đó Lâm Diệp treo dệt vô cớ đi ra linh khí chế tạo phương án, bên trong bao hàm cần nguyên vật liệu, thủ pháp luyện chế, cùng cần dùng đến trận pháp chờ chút, thậm chí ngay cả luyện chế kỹ càng trình tự đều có. Tra xét những tin tức này, Lâm Diệp trong lòng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Vì cái gì? Luôn cảm giác những tin tức này có chút quen thuộc. Lâm Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ chốc lát sau, đột nhiên vô lùi, cái này không hay cùng đan phương giống nhau sao? cho nên đây là bản diễn sát a không luyện khí phương bách khoa toàn thư lâm diệp hiện tại xem như hiểu luyện khí bách khoa toàn thư bốn chữ này hàm kim lượng mang theo kiểm tra công năng luyện khí đơn thuốc tập hợp khá lắm thế giới huyền huyễn hắc khoa kỳ đúng không Khủng bố như vậy bốn bỏ năm lên một chút đây cũng là một môn đường đường chính chính luyện khí truyền thừa dù sao cái gì đều viết bên trong không phải đương nhiên có được bản này luyện khí bách khoa toàn thư cũng không có nghĩa là ngươi chính là chân chính luyện khí sư có phương pháp cũng phải ngươi có thể luyện ra mới được mọi người đều biết diễn sát Khu khụ, luyện khí, nó là công việc cần kỹ thuật, thật đúng là không phải đến cá nhân là được. Lâm Diệp luyện khí trình độ, đệ tử Tố Nguyên bên trong thợ rèn nhỏ. Mặc dù đạt đến phàm khí đỉnh phong trình độ, nhưng cái đồ chơi này cũng không phải chính hắn tu luyện tới. Sử dụng vẫn được, thật muốn tiến bộ, vậy còn đến từ đầu từ từ trải vớt một lần, đi ra đạo của chính mình mới được. Nhưng Lâm Diệp cũng rất tình nguyện đem thời gian tốn hao tại trên luyện khí. Cho nên, hoặc là, ta liền từ bỏ chính mình rèn sắt ý nghĩ, đem luyện khí bách khoa toàn thư giao cho một cái thích hợp nó người đến kế thừa. Hoặc là, liên tích lũy đủ 100000 lần Tố Nguyên số lần Sau đó đối với linh cấp luyện khí bách khoa toàn thư sử dụng tối nguyên. Thêm chút suy nghĩ, Lâm Diệp quả quyết lựa chọn tuyển hạng 1. Nói đùa, đây chính là 100. Không không không lần tối nguyên. Trong nhà có mỏ cũng không phải như thế hô hô đó a, chúng chi trong nhà hắn còn không có. Coi như phải dùng, cũng phải chờ sau này tiền vốn dư giả lại nói. Dù sao gần đây trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Diệp cũng sẽ không cân nhắc tuyển hạng 2. Hiện tại Lâm Diệp thủ hạ không người có thể dùng. Cho nên, cái đồ chơi này tạm thời cất thả trong tồn kho để ép, các loại lúc nào phát hiện người thích hợp mới lại nói. Tất ký luyện khí bạch khoa toàn thư Lâm Diệp nhìn về hướng mặt khác hệ thống tuyển hạng. Lần này quẹt thẻ sau, lớp lóe hệ thống tuyển hạng có mấy cái, bảng nhân vật, tiếp nhập phàm giới, thế giới, thế lực, hệ thống thương thành, tảng kinh cấp đều đang lóe lên. Vừa mới Lâm Diệp nhìn qua chủ bảng, phía dưới kia chính là thông lệ từng cái xem xét từng cái lớp lóe mổ đủ lệ. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp Xưng Hào, thế giới chi chủ không hoàn toàn thể, sơ quy môn kính tiên đạo tu sĩ, có chút chiến lực binh đạo tu giả, có được hai cái phân thân tiểu lưu manh đầu lĩnh tu vi cảnh giới. Hóa thần kỳ tầng 5 binh chi pháp tắc ngũ trọng phân thân, hiên viên thần hiên viên pháp tắc chi chủ, máy móc lá bố giới chi pháp tắc tam trọng công pháp tu luyện, công pháp cơ bản mỹ thuật, truyền công thuật thế giới quyền hành, cơ sở thế giới không chế, thủy diệt, thân thông, kình tiên phục ma côn, đoạn khí cửu hoàn đạo, tràng hồn thanh liên kiếm, xả thân phá vân dương, cung hồn tre đất cung pháp thuật, binh kích thuật côn vọng mệnh, vị chi thể chất, linh cấp côn chi thần binh thể thiên phú, một ngày vi sư, trung thân vi phụ tư chết, toàn thuật tính cực phẩm linh căn tiên đạo, linh cấp thần binh thể côn pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm linh cấp hạ phẩm, luyện khí bách khoa toàn thư linh linh cấp cực phẩm. Chân Nhân Pháp Y đồ Bộ Linh cấp Hạ phẩm, Đan Lô, Ly hỏa Linh cấp Hạ phẩm bản mệnh hồn mình, Phục Ma Côn Linh cấp Hạ phẩm, Tiểu Hoàn Đao Linh cấp Hạ phẩm, Che Đất Cung Linh cấp Hạ phẩm, Thanh Liên Kiếm Linh cấp Hạ phẩm, Phá Vân Thương Linh cấp Hạ phẩm, Bát Hoang Quyển sáo Linh cấp Hạ phẩm, Phá Quân Chiến Kích Linh cấp Hạ phẩm, Tham Lang Diệu Linh cấp Hạ phẩm, Thất Sắt Giản Linh cấp Hạ phẩm. Từ trên nhìn xuống, Lâm Diệp trực tiếp không để ý đến Sương Hảo cột bên trong hiếm thấy Sương Hảo. Kỳ thật Lâm Diệp đều có chút hoài nghi, Sương Hảo này có sợ không phải hệ thống áp thú vị? Nói nói đây đều là thứ gì trâu ngựa Sương Hảo? Quả thực là phụ nữ nhìn đều thương tâm, lão nhân nhìn đều rơi lệ. Nhưng Lâm Diệp lại không đổi được những đồ chơi này, cho nên hắn chỉ có thể ở mở ra bảng nhân vật lúc, mang tính lựa chọn lược qua một cục này. Phía sau tin tức biến động, đại bộ phận đều tại Lâm Diệp trong dự liệu. Dù sao mình trình độ mấy chục năm qua lấy được như thế nào thành tựu chính hắn còn không rõ ràng lắm a, hiện tại coi lại một lần, cũng chỉ bất quá là từ hệ thống nơi này đạt được nhận định mà thôi. Máy móc lá bố đạn sinh sau 50 năm bên trong, Lâm Diệp đem tiên đạo tu vi tăng lên tới hóa thần tầng năm. Binh đạo phương diện cũng đột phá đến vũ trọng. Tiến độ cũng coi là biết tròn biết méo. Bất quá so sánh tu vi tiến độ Lâm Diệp những năm này thu hoạch lớn nhất hay là hồn binh luyện hóa phương diện. Phía sau những thời giờ này, Lâm Diệp đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại lĩnh ngộ binh ý phía trên. Cuối cùng Thương Thiên cũng không có cô phụ cố gắng của hắn, đang tu luyện lúc kết thúc, Lâm Diệp thành công lĩnh ngộ ra còn lại 3 loại binh ý cũng hoàn thành tương ứng hồn binh luyện hóa làm việc. Bây giờ, 9 chôi bản mệnh hồn binh tại Lâm Diệp trong đan điển đã hợp thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Trong lúc mơ hồ, giống như mỗi chôi hồn binh đều mạnh hơn một chút, nhưng cùng lúc, Lâm Diệp trong đan điền cũng truyền tới một loại chác bụng cảm giác. Như thế đại biểu, 9 chôi bản mệnh hồn binh đã là thân thể có thể chứa đựng mức cực hạn đối với cái này, lâm diệp sớm có đoán trước, đây là hợp lý. không phải vậy một thanh hồn binh chính là một môn cường đại thần thông, cái này còn muốn hay không những người khác chơi. đương nhiên, hồn binh mặc dù đã đột ở trong đan điền, nhưng kỳ thật cũng có thể nói là không có hoàn toàn luyện hóa. phải đợi lâm diệp đem phía trên binh ý tất cả đều lĩnh ngộ ra đến sau, mới xem như chân chính luyện hóa. mà thời gian lúc trước, lâm diệp toàn dùng để lĩnh ngộ binh ý đi, tương ứng tại thần thông lĩnh ngộ phương diện cũng không có quá lớn tiến triển. hay là trước đó cái kia mấy thứ côn, đao, cung, kiếm, thương, vẫn yêu quyền, kích, diệu cùng giản. Cho nên đến bây giờ, Lâm Diệp pháp tác hệ liệt nhiệm vụ kỳ thật vẫn là không có hoàn thành. Nhưng là Lâm Diệp cũng không sốt ruột, đều đến mức này, có cái gì tốt gấp? Lâu như vậy thời gian đều sống qua tới, cũng không kém cuối cùng này chút chuyện này không phải. Lần này quẹt thẻ đánh chính là 600 năm thẻ. Khoảng cách 1 năm, năm còn có cái 3 400 năm đâu, thời gian dài như vậy, dùng để hoàn thành cuối cùng này vài hạng thần thông lĩnh ngộ còn kết thúc không thành a đến tận đây, bảng nhân vật tuyển hạng bên trong nội dung cũng coi là xem hết. Lâm Diệp căn cứ trình tự, ấn mở xuống cái tuyển hạng, tiếp nhập phàm giới. Chương 269 rược linh giới. Trước năm này bây giờ đã thay thế phúc đại rút thưởng tấn thăng thành lâm diệp mong đợi nhất quẹt thẻ tuyệt hạng dù sao mở phúc đại mù hộp nào có mở thế giới mù hộp tới thoải mái các loại mới lạ văn minh đối với lâm diệp tới nói cũng là chủng mới lạ thể nghiệm hệ thống mở ra tiếp nhập phàm giới công năng tiếp nhập phàm giới công năng này có thể không cần toa độ trực tiếp câu thông ngẫu nhiên một cái cấp thấp thế giới tới thành lập liên hệ vinh cửu mở ra liên hệ truyền tống trận tiếp nhập phương thức có thể chọn định thế giới bên trong nào đó phiến tiểu địa vực làm dáng lâm chi địa cũng thu hoạch được nhất định địa vực cải tạo quyền hạn trước mắt có thể tiếp nhập số lần một lần trăm năm lần một hai bắt đầu ngẫu nhiên tìm kiếm tiếp nhập thế giới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 Dược linh tộc thế giới văn minh đẳng cấp, tinh linh văn minh chiến lược phương hướng, tự nhiên ma pháp thế giới thế lực cách cục, không thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp, đại tinh linh dược linh tộc, tinh linh, ma pháp, mà lại thế giới này thế mà không có thế lực. Lâm Diệp xem không hiểu, trong một thế giới, thế mà lại không có thế lực, cái này sao có thể? Nhưng phàm là sinh vật có trí khôn, vậy thì có tư tâm, có tư tâm, tại đối mặt tài nguyên khan hiếm lúc, tự nhiên sẽ phân ra không cùng cấp cấp, cái kia không thể tránh né liền sẽ có thế lực sinh ra, có thể bảng hệ thống bên trên lại rõ ràng viết không có thế lực ba chữ to, chỉ một thoáng, Lâm Diệp càng hiểu kỳ đây hết thảy hết thảy đều giống như tại hướng Lâm Diệp nói rõ đó là cái không đơn giản thế giới Lâm Diệp có dự cảm hắn lần này sợ không phải lại phải nhặt được bảo nghĩ nghĩ Lâm Diệp đi vào phòng khách ngồi xuống trước cho mình ngâm chén linh trà mị mị uống một ngụm sau đó mới tiếp lấy xem xét dược linh giới tin tức xem xét thế giới tin tức nương theo lấy Lâm Diệp chỉ lệnh hạ đạn từng luồng từng luồng khổng lộ tin tức tràn vào Lâm Diệp trong thần hồn mà Lâm Diệp thần hồn tại tiếp thu được những tin tức này sau cũng đang bay nhanh tiến hành sửa sang lấy dược linh giới là do một viên tương nguyên tinh tiến hóa mà đến cấp thấp thế giới mà lại dược linh giới tiên thân Đại biểu là một viên trải rộng linh dược cấp cao, linh dược loại tư nguyên tinh. Trong thế giới, tất cả đều là các loại linh dược cao cấp. Tư nguyên tinh luôn luôn là trong vũ trụ bánh trái thơm ngon, không có thế lực không mơ ước. Một khi bị phát hiện, đó chính là bị quay lại không tách ra hái mệnh. Tự ít có thế lực sẽ chọn đi bồi dưỡng nó hòa giới. Hòa giới liền muốn sinh ra văn minh, cái này căn bản liền không có gì tất yếu, còn không bằng duy trì tư nguyên tinh hình thái tiếp tục cung cấp tài nguyên tốt. Dược linh giới chính là trong đó một viên đặc thù, lại may mắn tư nguyên tinh. Nó rất may mắn, đang sinh ra về sau, chưa bao giờ gặp bất luận một vị nào ngoại giới khách đến thăm cũng rất may mắn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tại nguy cơ từ phía trong vũ trụ, trải qua dài dằng dặc phát triển, viên này may mắn từ nguyên tinh bên trên, bắt đầu từ từ xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Tương nguyên tinh đàn sinh sinh mệnh, cùng mặt khác vừa mới thăng cấp thế giới cũng khác nhau. Tương nguyên tinh là tồn tại đặc thụ. Cả viên tinh cầu đều là đặc biệt loại hình cao giai tài nguyên. Linh dược thuộc tính tương nguyên tinh, thị như dược linh giới tiền thân, liền tất cả đều là các loại linh vực cao cấp. Những này linh vực cao cấp nắm giữ tất cả không gian sinh tồn. Đến mức tương nguyên tinh bên trên sẽ không sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh mà những linh dược này mặc dù đẳng cấp kỳ cao nhưng vũ trụ quy tắc giống như tại đưa cho bọn chúng giá trị đồng thời cũng mang đi bọn chúng một hạng trọng yếu năng lực hóa yêu theo lý mà nói bình thường linh dược tại đạt tới nhất định điều kiện lúc liền sẽ mở ra hóa yêu cửa lớn nhưng tư nguyên tinh bên trên linh dược lại không được vũ trụ quy tắc trực tiếp bóp chết bọn chúng lên cao chi lộ cái gì gọi là tư nguyên tinh chính là tài nguyên sinh sản chi địa vốn là tất cả đều là linh dược cao cấp phải chả có thể hỏa yêu khá lắm các ngươi muốn sương bá vũ trụ phải không nhưng cái gọi là thiên diễn tứ cửu bỏ chạy thứ nhất Vũ trụ mụ mụ tại bóp chết linh dược bọn họ lên cao thông đạo lúc, cũng sẽ cho Tư Nguyên Tinh một tia cơ hội, tinh linh. Thì như dược linh giới dược linh tộc, bọn chúng cũng không phải là do những sinh vật khác tiến hóa sinh sôi mà đến. Tư Nguyên Tinh không có sinh mệnh khác, không có điều kiện này. Mỗi một cái linh dược tinh linh sinh ra, đều là do linh dược trực tiếp thai nghén mà ra, giống kết quả một dạng mọc ra. Những này tiểu tinh linh do linh dược thai nghén, trời sinh sứ mệnh chính là chăm sóc linh dược, trồng chọt linh dược. Mặc dù bọn chúng trời sinh liền có được cường đại linh hồn cùng thuật pháp thiên phú, nhưng những tiểu gia hỏa này cũng không thích chiến đấu. Bọn chúng là kiên định làm dũng đàng duy nhất yêu thích chính là bồi dưỡng linh dược, không thích đánh nhau, cũng không thích tranh đấu, là một đám yêu thích hòa bình tiểu gia hỏa, cho nên dược linh giới bên trong mới có thể ngay cả một cái thế lực đều không có, dược linh tộc tiểu tinh linh bọn họ lại không cần ăn cũng không cần uống, mỗi ngày trừ hấp thu linh khí tu luyện bên ngoài, chính là trồng trọt chiếu cố linh dược, còn xây cái gì thế lực, lãng phí thời gian, quan hệ của bọn nó càng giống là nông thôn quê nhà hữu thân, dù sao trên đại thể đều rất hòa thuận, đương nhiên, lại cùng hòa thuận cũng chỉ có náo mâu thuận thời điểm. Bọn chúng có đôi khi cũng sẽ bởi vì nhà mình dược điển cùng nhà hàng xóm dược điển đường danh giới mà cãi nhau, có khi nhau nhau tức giận cũng sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng động tĩnh liền không giống thế giới khác lớn như vậy, động một chút lại nghiền xương thành cho. Nơi này đánh nhau, khả năng càng nhiều chính là xả giận xong việc. Xem hết dược linh giới tất cả tin tức sau, Lâm Diệp thở dài nhẹ nhõm. Hô, lúc này lại nhặt Bảo A. Tương nguyên tinh vốn là hiếm thấy, có thể hóa giới tương nguyên tinh càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Thế giới như thế này, tại bất luận cái gì một cái thế lực bên trong đều là tương đương được thăng lên. Mặc kệ đúng đúng phía trên tài nguyên, hay là những cái kia tinh linh. Tại tư nguyên tinh bên trên đản sinh tinh linh lại không dạ tâm, lại yêu thích làm việc. Mặc dù thiên phú cường đại, nhưng là không thích đánh nhau, yêu quý làm ruộng. Đó chính là hoàn mỹ nhất khổ lực A. Có bọn chúng tăng thêm, thế lực bên trong các loại tài nguyên sản lượng trực tiếp ca ca đi lên sách. Có thể nói là thần tài bình thường tồn tại, mà lại khi tất yếu còn có thể kéo đi tiền tuyến đánh nhau. Siêu cường linh hồn thiên phú và thuật pháp thiên phú, bồi dưỡng một chút cũng là cố cường đại thế lực. Nếu không phải tinh linh sinh ra cần tư nguyên tinh hóa giới, mà tư nguyên tinh hóa giới lại cần một đoạn thời gian rất dài không thể lãi hái tài nguyên lợi nói. Đám thế lực lớn rất tình nguyện bồi dưỡng những này tiểu tinh linh cho mình sử dụng. Mà bây giờ, Lâm Diệp tiếp nhập dược linh giới, chính là đã nhảy qua giai đoạn phát dục giai đoạn, thành công hóa giới tư nguyên tinh. Đây không phải may mắn là cái gì? Chương 270 thế giới cùng thế lực mộ đủ lệ mới số liệu. Có dược linh giới, vậy sau này trường học sẽ còn thiếu linh dược sao? Trong trường học dược điển có thể trực tiếp thanh trừ tốt á đến lúc đó, trực tiếp đem toàn bộ dược linh giới xem như thần châu học phụ dược điển, nó không thâm sao? Linh dược hướng nơi đó chủng, ưa thích trồng trọt người hướng nơi đó phái đắc ý mà lại dược linh giới trong kia chút không dành thế sự tiểu tinh linh đều là chưa thấy qua phía ngoài sinh vật lại đơn thuần lại tốt lược gạt. khu khu vừa đáng yêu không chút nào khoát lá nói lâm diệp thậm chí đều không cần tốn hao tâm tư gì dễ dàng liền có thể thu hoạch được tất cả dược linh tộc tinh linh hảo cảm đáng bằng hữu chủng điểm linh dược là sự tình a thuốc này linh giới cứ như vậy một loại sinh vật cái kia bốn bỏ năm lên một chút không phải tương đương với dược linh giới là thuộc về hắn lâm diệp thế giới a không có tâm bệnh lâm diệp càng nghĩ càng vui vẻ nhị không được đi trong kho hàng cầm bình phong tồn rất lâu linh tiệu đi ra lục cục lục cục là một trên lớn không tốn sức chút nào liền nhận được đại cá như vậy tiện nghi, đổi lấy ngươi ngươi cũng vui vẻ a đương nhiên, hiện tại còn không phải thăm dò thời điểm. Đóa hoa giao tiếp hiên viên thần bây giờ còn vội vàng dạo chơi đâu, học phủ cũng còn không có tạo dựng lên. Tạm thời còn không phải thời điểm. Lâm Diệp chân chu tuyển định tốt dáng lâm chi địa, sau đó liền bắt đầu câu thông hệ thống tạo dựng thông đạo truyền tống. Thông đạo tạo dựng tốt sau, Lâm Diệp đem nó ẩn giấu đi đứng lên. Đồng thời đánh lên đặc thủ tiêu ký. Cái tiêu ký này đại biểu cho thế giới này là học phủ chuyên dụng thế giới, không mở ra cho người ngoài. Như loại này tại nguyên thế giới Lâm Diệp đương nhiên sẽ không thiếu thông minh đem thông đạo truyền tống quyền hạn mở ra ra ngoài, thả người khác tiến vào, đây không phải là cùng hắn đoạt tài nguyên thế này, mà lại tiểu tinh linh bọn họ chỉ định cũng không chào đón nhiều như vậy người xa lạ. Cho nên, người xa lạ hay là có bao xa cách bao xa tốt. Đến một bước này, dược linh giới sự tình không sai biệt lắm cũng xử lý xong. Lâm Diệp âm thầm nhớ kỹ tương lai đối với dược linh giới phát triển quy hoạch. Sau đó thu lại hệ thống giới diện, đưa ánh mắt xê dịch về xuống một cái không ngừng lấp lóe hệ thống mô đồ lệ. Số một cái là thế giới tuyến hạng. Hệ thống, mở ra thế giới bảng. Thế giới tên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 Viêm dung giới, Hiên viên giới, đỏ liêm giới, Giới linh giới, Dược linh giới pháp tắc hoàn thiện tiến độ, 60% binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 3, thành công ngưng. Luyện ra chín chuôi bản mệnh hồn binh trước mắt tiến độ, côn, cung, đao, kiếm, thương nhiệm vụ ban thượng, thể chất tấn thăng, thu hoạch được linh cấp thần binh thể. Thế giới mổ đủ lệ bên trong, Lâm Diệp chú ý trọng điểm, chỉ có pháp tắc hoàn thiện tiến độ. Đây là nhiệm vụ chính tuyến thanh tiến độ, hay là đến nhìn chằm chằm điểm. Bất quá có tốt, không có xảy ra vấn đề gì, tiến độ rất phần chậm. Vẫn như cũng là duy trì tại mỗi trăm năm đề cao 10% tốc độ. Nếu như một mực có thể dựa theo tiến độ này xuống dưới, có hy vọng tại 1000 năm kỳ hệ thống thăng cấp lúc, đồng bộ hoàn thành thế giới thăng cấp. Trước đó thế giới cùng hệ thống thăng cấp vẫn luôn là đồng bộ. Lâm Diệp nghĩ hết khả năng duy trì ở phần này đồng bộ. Về phần pháp tác hệ liệt nhiệm vụ thôi. Lâm Diệp trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Lâm Diệp trong đan điển đã có 9 chôi hồn binh, còn kém 5 môn thần thông còn không có lĩnh ngộ. Lâm Diệp xem chừng, hạ cái trăm năm cũng hẳn là còn kém không nhiều lắm. Cho nên, việc này hắn không nắm nảy, cuối cùng lại liếc nhìn bảng tin tức, âm thầm nhớ kỹ pháp tác hoàn thiện tiến độ sau lại đang nhiệm vụ trong sách vợ nhỏ ghi lại bất thời gian đi bãi phòng lang hoàng chuyện này. Pháp tác tiến độ tại hoàn thiện, cái kia văn minh tiến độ cũng phải rất mạnh mới được. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Diệp đở trưởng, lang hoàng văn minh bên kia hẳn là cũng nhanh. Đây là phía sau chuyện cần làm, Lâm Diệp tại trên sách vợ nhỏ ghi lại sau, liền không có lại tiếp tục suy nghĩ. Ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào hạng tiếp theo lớp lóe ô biểu tượng bên trên. Mà xếp tại thế giới đằng sau là thế lực tuyển hạng. Mở ra thế lực giới diện, thế lực, thần châu học phủ triển khai tưởng tình hiên viên đế quốc triển khai tưởng tình tổng thế lực giá trị, 1200 hiên viên đế quốc, 1200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 Hiên viên rối thế lực đẳng cấp, ba cấp trước mắt trạng thái, đồng bộ phát triển. Thế lực nhân viên, triển khai tưởng tình thế lực kiến trúc, triển khai tưởng tình chú, hiên viên đế quốc thế lực giá trị tính toán quy tắc, mỗi trăm năm thu hoạch được 100 hiên viên đế quốc tính gộp lại đẳng cấp, như hiên viên đế quốc bây giờ là ba cấp, cho nên hiên viên đế quốc mỗi trăm năm thu hoạch thế lực trị giá là 100123600, đằng sau cứ thế mà suy ra. Tiếp tục triển khai, xem nhẹ thế lực nhân viên, triển khai thế lực kiến trúc. Thế lực kiến trúc, đế đô hoàn thành, một cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ ngự giá trị đồng đều đạt tới 1000 lục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 Thanh Dương của Thành, một cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ nụ giá trị đồng đều đạt tới 100 lúc, có thể tốn hao 10 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 4136, phồn vinh giá trị 3872, thủ nụ giá trị 5796. Chương 271 Thành trì chi tri tâm. Triển khai thế lực kiến trúc tiền hạng, đứng mũi chịu sầu nhìn thấy, chính là cái kia liên tiếp tăng vọt sau thành trì số liệu. Đem so với trước, hiện tại những thành trì này ba vòng số liệu, không sai biệt lắm tăng vọt nhiều gấp 10. Tứ phương chủ thành cùng trung tâm hoàng thành động đều đạt đến năm chữ số đã vừa xa thành trì kiến trúc thăng cấp nhu cầu. Liên lấy trung tâm hoàng thành tới nói, thăng cấp cần ba loại số liệu đồng đều đạt tới 1000 điểm. Nhưng hôm nay, trung tâm hoàng thành số liệu là kinh tế giá trị 43636, phồn vinh giá trị 46342, Thủ ngự giá trị 53294. Mặc kệ cái nào hạng đều vượt ra khỏi tiêu chuẩn gấp mấy chục lần. Lại thêm bây giờ hiên viên đế quốc thế lực giá trị cũng tích lũy có 1200 điểm. Cho nên, không sai biệt lắm là thời điểm cho thành trì thăng, thăng cấp. Hệ thống, thăng cấp hiên viên đế quốc bên trong thế lực kiến trúc, trực tiếp chỉnh hợp số liệu thành trì kiến trúc mười mấy cái, Lâm Diệp lưỡi nhát từng cái nhìn, dứt khoát trực tiếp để hệ thống trước làm một chút thống kê. Thu đến hiên viên đế quốc thế lực kiến trúc thăng cấp thỉnh cầu. Thăng cấp tư cách kiểm tra thực hư bên trong, xin đợi. Thăng cấp tiêu chuẩn đã phù hợp, hiện tiến đi số liệu chỉnh hợp. Hiên viên đế quốc trước mắt đẳng cấp là 3 cấp, trong thế lực tất cả kiến trúc, một cấp một cấp hoàn thành, một cấp đông phương chủ thành, một cấp phương tây chủ thành, có thể tốn hao, 101541306660 điểm thế lực giá trị hoàn thành 100 điểm, đông phương chủ thành 50 điểm, phương tây chủ thành 50 điểm đem tất cả thế lực kiến trúc tăng lên đến 2 cấp phải chăng xác nhận tăng lên. Thị phủ Lâm Diệp nhìn thoáng qua, tất cả thành trì toàn bộ thăng hai cấp lời nói cần tốn hao 660 điểm thế lực giá trị, hoa lên, cho nên là trực tiếp tăng lên. Xác nhận thành công, thế lực, hiên viên đế quốc tăng lên thế lực các loại kiến trúc cấp thỉnh cầu thông qua, sắp bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp bên trong, xin sau. Thăng cấp thành công, lần này thăng cấp hạng, trung tâm hoàn thành, Đông Vương chủ thành, phương Tây chủ thành. Thăng cấp phí tổn, 660 điểm thế lực giá trị, còn thừa 540 điểm thế lực giá trị. Sau khi xác nhận, hệ thống đầu tiên là cho Lâm Diệp mở ra cái hóa đơn, sau đó giới diện đột nhiên biến đổi. Liên biến thành thành trì mới số liệu giới diện. Tất cả thành trì thăng đến 2 cấp, kích hoạt kiến trúc công năng, thành trì chi tâm đế đô hoàn thành, 2 cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ nụ giá trị đồng đều đạt tới 2000 lúc, có thể tốn hao 200 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 43636, phồn vinh giá trị 46342, thủ nụ giá trị 53294. Kỳ Lân tri tâm, 1, thế lực con mới sinh tư chất tăng lên 100%, tỷ lệ sinh dục tăng lên 100%, thế lực con dân chiến lực tăng lên 100%, lực phòng ngự tăng lên 100%.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 Một ba năm bốn hai thanh long chi tâm, thành chi lệ thuộc trực tiếp trong khu vực, đế quốc con dân sinh mệnh lực tăng lên 100%, thương thế tốc độ khôi phục tăng lên 100 cấp dưới quận thành hiệu quả hạ thấp thành 50%, quận thành cấp dưới huyện thành xuống làm người phương Tây chủ thành, hai cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ ngự giá trị đồng đều đạt tới một 1.000 lúc, có thể tốn hao 100 điểm thế. Lực giá trị thăng cấp Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 13.435, phồn vinh giá trị 17.221, thủ ngự giá trị tr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 có thể tốn hao 20 điểm thế lực giá trị thăng cấp trước mắt số liệu kinh tế giá trị 4.136 phồn vinh giá trị 3.872 thủ ngự giá trị 5.796 lâm diệp nhìn kỹ một lần mới ra tới số liệu phát hiện thăng hai cấp sau dưới thành trì lần thăng cấp cần 3 vòng số liệu cùng thế lực giá trị tất cả đều thừa cái gấp hai đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn thăng cấp yêu cầu biến cao là bình thường đã sớm chuẩn bị lâm diệp hiện tại tương đối để ý hay là phía sau xuất hiện thành trì chi tâm công năng chức năng này kỳ thật nói một cách khác cũng có thể nhìn thành là chuyên thuộc về mỗi cái thành trì bờ UFF tăng thêm. Thành trì chi, chi tâm hết thể có 5 cái. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ phương thần thú, lại thêm trung tâm Kỳ Lân. Trong đó có được Thanh Long chi tâm Đông Phương chủ thành, có được sinh mệnh lực cùng thương thế khôi phục song trọng tăng thêm hiệu quả. Tăng thêm hiệu suất đều là 100%. Có được Bạch Hổ chi tâm Phương Tây chủ thành, có được lực công kích cùng linh lực khôi phục tăng thêm. Hiệu suất cũng là 100%. Hai cái này thành trì chi, chi tâm, thông tục điểm tới nhìn, chính là một cái tịnh, một cái truyền vận. Đông Phương chủ thành chính là máu dạy, hồi máu nhanh. Phương Tây chủ thành chính là lực công kích cao, hồi lam nhanh. Phương châm chính chính là một cái một công một thủ. Rất rõ ràng, đây là hai chủ chiến thành trì. Còn lại hai chính là bộ đội hậu cần. Đại biểu Chu Tức Phương Nam chủ thành, B U F F là linh dược tốc độ sinh trưởng cùng dược hiệu tăng lên 100%. Rất rõ ràng, đây là chế dược, chống thuốc địa phương. Mà tới đối ứng Phương Bắc chủ thành, đại biểu cho thần thú Huyền Vũ, thu hoạch được B U F F là linh thực tốc độ sinh trưởng tăng lên cùng hiệu quả tăng lên. Hiệu suất đều là 100%. Cái này là lự khí, tạo vật liệu xây dựng địa phương. Chương 272 đánh tạm kết thúc công việc. Tứ Phương Chủ Thành, liên đới dưới đáy 36 tòa của thành, tăng thêm một đống lớn hội thành, đem toàn bộ hiên viên đế quốc chia làm bốn mảnh khu vực. Mà thành trì Chi Tâm xuất hiện, thì triệt để cho cái này tứ đại đế quốc khu vực phân ra cụ thể chức năng. Đế quốc Đông vực cùng Tây vực là bồi dưỡng chủ chiến bộ đội địa phương. Mà Nam vực cùng Bắc vực thì là làm hậu cần lương điệp. Dù sao có đặc tính tăng thêm tại, cũng không thể nhất định phải làm cá tính đi, đây không phải là có bệnh. Mà trừ Tứ Phương Chủ Thành bên ngoài, còn có trong đó Hoàng Thành Kỳ Lân Chi Tâm. Kỳ Lân Chi Tâm tăng thêm, cùng Tứ Phương Chủ Thành có chút khác biệt. Nó tăng thêm đều là bức xạ cả nước. Hoàng Thành chuyên môn tăng thêm, chỉ có từ mặt khác chủ thành hào tới bờ UFF lông cũ. Hơn nữa còn chỉ có mặt khác chủ thành một nửa. Đương nhiên, nó bờ UFF cũng tương đối toàn là được. Thật toàn tuyến căng thẳng thời điểm, Hoàng Thành xung quanh cũng có thể cung ứng bên trên nhất định số lượng nguồn mộ lính cùng tài nguyên. Dù sao nói tóm lại, thế lực kiến trúc thăng cấp hai, hiên viên đế quốc tăng lên to lớn. Loại này tỷ lệ phần trăm tăng thêm, đối với đại thế lực tới nói đơn giản quá thơm. Càng đi về phía sau càng thơm. Phải biết, đến cao giai, mọi người trên lệch làm sao cũng lớn không đến đi đâu. Đến lúc đó thành trì chi tâm cung cấp tăng thêm sẽ đem điểm ấy nho nhỏ trên lệnh phóng đại đến một cái không hợp thói thường trình độ. Yếu phản siêu, mạnh càng mạnh. Cấp 2 kiến trúc cứ như vậy mạnh, cái kia cấp 3 đâu. có thể hay không tiếp lấy phát động chức năng mới? Lâm Diệp có chút hiếu kỳ, nhưng là, hắn giờ phút này cũng bèn bèn chỉ có thể tò mò. Kiến trúc 1.2, liền tiêu hao hết Lâm Diệp 660 điểm thế lực giá trị. Hắn hết thể mới 1200 điểm. Hiện tại trong túi hết thể cũng liền 540 điểm. Ngay cả trước đó 50 phần trăm số lượng đều không có đạt tới, càng không khả năng đầy đủ nhị tầng tam. Nhìn xem số liệu, thật sao? Quả nhiên không đủ. Nhị tấn tam thế lực giá trị tiêu hao thống nhất lập ra gấp hai. Hoàng thành là 200 điểm, chủ thành là 100 điểm, quận thành 20. Nhưng cái đồ chơi này giữ lại cũng vô dụng. Lâm Diệp nghĩ nghĩ sau, quyết định vẫn là đem chủ thành thăng 1 lít. Hệ thống, đem tứ phương chủ thành toàn bộ lên tới cấp 3. Chủ thành muốn thăng đến cấp 3, cần tốn hao thế lực giá trị 14400 điểm, phải chăng xác định thăng cấp? Xác định, thăng cấp thành công, tốn hao thế lực giá trị 400 điểm, trước mắt số dư còn lại, 140 bỏ ra 400 điểm thế lực giá trị đem tứ phương chủ thành đều lên tới 3 cấp sau, Lâm Diệp liền đem thăng cấp hệ thống giới diện thu vào. Hắn có chút bệnh ép buộc, nếu là không có thể đụng cái cả, vậy trước tiên không thăng tốt. Còn lại, dứt khoát lần sau lại thăng tốt. Đóng lại thăng cấp giới diện, Lâm Diệp lại gọi ra kiến trúc kỹ cảnh giới diện tra xét đứng lên. Chủ thành lên tới cấp 3 sau, yêu cầu cùng tiêu hao lại lần hai phiên. Cùng thế lực đẳng cấp thăng giai phương thức một dạng, ba vòng yêu cầu từ 1000 biến thành 3000, thế lực giá trị tốn hao cũng từ 100 biến thành 300. Bất quá đại giới biến cao tương ứng đại ngộ tự nhiên cũng đề cao. Tất cả chủ thành BFF tại tăng lên đến cấp 3 sau, lại tăng thêm cái 10%, biến thành tăng lên 110%. Bất quá chức năng mới ngược lại là không có xuất hiện, cũng không biết là những kiến trúc khác không có đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, hay là xác thực không có cái mới chức năng. Lâm Diệp không muốn quá nhiều, đối với hắn mà nói, chức năng mới này, đằng sau có đương nhiên tốt nhất. Không có, kỳ thật cũng không có gì quá lớn quan hệ. Người phải hiểu được thỏa mãn, cái này bờ UFF tăng lên hạn mức đã đủ mạnh, còn muốn cái gì xe đạp? Trải qua một vòng thăng cấp, Hiên Viên Đế Quốc các loại kiến trúc cấp ý nguyên không đổi kịp rơi xuống tiến độ, cho nên Hiên Viên Đế quốc tạm thời vẫn là thăng cấp không được. Ai, xem ra Đế quốc này tên tuổi, còn phải trên lưng tốt một đoạn thời gian. Lắc đầu. Lâm Diệp không có nghĩ nhiều nữa, đóng lại thế lực giới diện, nhìn về hướng trên hệ thống kế tiếp trở làm mô đủ lệ, thế lực xử lý qua, kế tiếp hẳn là hệ thống thương thành. Đúng vậy, mua sắm thời gian đến. Hệ thống, mở ra thương thành. Hệ thống thương thành đã khóa chặt phúc tệ số lượng, 211 mai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, bản vẽ chế tạo khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 2, vật liệu thu thập khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 3, vật liệu gia công khối lõi, một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 4, chủ thể kiến tạo khối lõi, một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển 5 năm, tinh tế sửa sang khôi lỗi, một phúc tệ cái triển khai tưởng tình. Lần này rút thưởng không có rút đến phúc tệ. Cho nên Lâm Diệp phúc tệ thu nhập chỉ có cơ bản tiền lương. Cũng chính là hàng năm một viên tăng thêm lương căn bản tăng thêm quẹt thẻ lúc cho 100 mai tích liệu. Trung 200 mai, tăng thêm trước đó mua còn lại, Lâm Diệp bây giờ trong tay phúc tệ, tổng cộng là 211 mai. Như cũ, phúc tệ toàn dùng để mua sắm kiến trúc khôi lỗi. Tỷ lệ cũng giống như nhau, Lâm Diệp không có ý định cải biến. Cho nên, 211 mai phúc tệ, dựa theo 21 vị khối lỗi một đội lời nói, tổng cộng có thể mua sắm 10 tổ. Lần trước tiêu phí qua đi, Lâm Diệp trên tay có hơn 100 chi kiến tạo đội ngũ tiểu đội số 128 189 21 137 chi bản vẽ khối lỗi 12891 137 cái thu thập khối lỗi 6495 685 cái gia công khối lỗi 6495 685 cái kiến tạo khối lỗi 6495 685 cái sửa sang khối lỗi 6495 685 cái tổng số 2688 189 2877 cái hơn 100 cái đội ngũ hơn 2000 cái khối lỗi Hẳn phải chết lớn như vậy thần châu giới kiến tạo cùng giữ gìn làm việc tới nói, vẫn còn có chút thiếu đi. Cho nên, Lâm Diệp cảm thấy, khối lỗi này còn phải mua. Hệ thống, trực tiếp mua sắm 10 tổ kiến tạo khối lỗi, mua sắm thành công, tốn hao phúc tệ 210 mai, số dư còn lại, 1 mai thu lại được, kiến trúc tiểu đội 10 chi ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, phải trang lập tức rút ra, đó còn cần phải nói. Trực tiếp rút ra. Sau đó sau một khắc, Lâm Diệp trước mặt liền đồng loạt xuất hiện 10 cái đội ngũ hình vòng. Đối với cái này, Lâm Diệp đã thành thói quen, không thèm để ý chút nào cái này đột nhiên xuất hiện một đống lớn khối lỗi trực tiếp cơ cơ phát tay, liền đuổi bọn hắn ra nhập đội ngũ cũ xây phòng ở đi. Bây giờ thần châu học phủ chính như lượn như đồ kiến thiết lấy, những khối lỗi này vừa vặn dùng tới được. Mua sắm xong khối lỗi sau, lâm diệp tắt đi hệ thống thương thành giới diện. Sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng hệ thống cái cuối cùng chờ làm mộ đủ lệ, tàng kinh các. Tàng kinh các cũng là quy củ cũ, biến động đơn giản chính là mới tăng đọc số lần. Mặc dù lâm diệp bây giờ đã đem chín chuôi hồn binh đều luyện hóa, bất quá cái này nên tiến tàng kinh các hay là để tiến. Dù sao hắn trường học này thư viện còn phải tiếp tục phong phú. Nhìn xem tàng kinh các hệ thống giới diện, lâm diệp nghĩ nghĩ. Giống như gần nhất cũng không có gì chuyện quan trọng cần hắn xử lý. Cái kia nếu không còn chuyện gì, cái này chép sách đại nghiệp tự nhiên là có thể lập tức bắt đầu. Sớm một chút chép xong sách, còn phải tiếp tục tu lên đâu. Lâm Diệp trực tiếp sử dụng tàng kinh các đọc cơ hội. Chương 273 máy móc lữ bố ba cái năng lực đặc thủ. Cái này một vào một ra, chính là 10 năm trôi qua. Bây giờ, Lâm Diệp dưới tay từng cái thế lực đều ở vào ẩn nút phát dục giai đoạn, tạm thời cũng không có việc lớn gì phát sinh. Cho nên Lâm Diệp ngược lại là khó được thanh nhàn. 10 năm sau, Lâm Diệp tối lui ra khỏi hệ thống tàng kinh các. Năm bản thư tịch màu vàng 10 bản màu tím thư tịch, đây cũng là Lâm Diệp 10 năm thu hoạch. Đương nhiên, ở trong đó cũng không có tính màu xanh lá cùng màu trắng, đó thật là nhiều lắm, căn bản không tính quá đến. Trích ra cái này 15 bản thư tịch, hao tốn Lâm Diệp 150 đơn vị tố nguyên số lần. Nếu như là tự nhiên tăng trưởng nói, cũng chính là cần 150 năm lượng tăng trưởng. Đương nhiên, Lâm Diệp hiện tại là vạn nguyên hộ, đối với chút tiêu hao này, cũng không có quá mức để ý là được. Theo thường lệ, sau khi xuất quan, Lâm Diệp cho mình thả cái nghỉ dài hàng năm. Ở giữa còn đem mấy vị linh sủng gọi ra đến tự ôn chuyện liên lạc tình cảm. Lâm Diệp mấy cái linh sủng, tất cả đều là chăm chỉ tu luyện chủ. Nói bề quan tu luyện, vậy nhưng thật sự là mấy trăm năm đều không mang ra tới. Lâm Diệp chính mình còn thỉnh thoảng lộ lộ diện đâu, bọn chúng nhưng chính là từ đầu tu đến môi. Bất quá như thế cắm đầu khổ tu, hiệu quả ngược lại là cũng không tệ. Mấy trăm năm đi qua, mấy vị tiểu gia hỏa tất cả đều đột phá đến nguyên anh cao giai, đã tại bắn vọt hóa thần. Bọn chúng bây giờ tu vi đã xa xa vượt qua bên ngoài đảo quáng những con thú kia vương tiền bối. Yêu tộc tuổi thọ dài, tốc độ tu luyện chậm. Phía ngoài thú vương bọn họ lại không thể một mực khổ tu, cho nên thực lực phổ biến tại nguyên anh sơ kỳ chỉ có số ít mấy cái đột phá đến trung kỳ. Giống nhỏ mồm bọn chúng như thế Nguyên Anh đỉnh phong bắn vọt hóa thần, đó càng là một cái đều không có. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không có ngăn cản ý của bọn nó. Tu sĩ thường ngày vốn là khổ tu, nếu là có thể cắm đầu tu luyện, không ai ưa thích ra ngoài sông bí cảnh đoạt tài nguyên. An an toàn toàn cậu thả lấy tăng thực lực lên sảng khoái hơn a, hiện tại Lâm Diệp nơi này tài nguyên đầy đủ, có điều kiện cho chúng nó tu luyện, vậy dĩ nhiên là nắm lấy cơ hội cắm đầu khổ tu. Thật muốn hô trợ, về sau tu hành có thành tựu, hoặc là đến bình cảnh trở ra cũng không mượn. Ba con nhỏ là loại ý nghĩ này, Lâm Diệp cũng kém không nhiều. Trong tay hắn cũng không thiếu cái gì chân chạy nhân vật, Còn kém có thể một mình đảm đương một phía nhân tài Ba tên tiểu gia hỏa nếu như muốn hỗ trợ, đúng là muốn đem thực lực để cao một chút. Không phải vậy. Theo không kịp tiết tấu nói, về sau cũng chỉ có thể đi theo Lâm Diệp bên người làm cái vật biểu tượng. Mặc dù Lâm Diệp cũng không để ý nuôi bọn chúng, nhưng rất rõ ràng linh thú cũng là có thú ô bọn chúng cũng không phải là rất muốn làm vật trang sức. Dù sao Lâm Diệp thái độ chính là thấy bọn nó chính mình, tôn trọng ý kiến của bọn nó. Vô luận là khi cá giúp mối hay là là cái gì, hắn đều được. Sân khấu hắn đã dựng tốt, chỉ cần chính bọn chúng có bản lĩnh. Lâm Diệp rất tình nguyện đẩy lên một tay, nghỉ dài hạn ngắn qua đi. Lâm Diệp lại lần nữa đi vào phòng tu luyện bế quan đi. Lần bế quan này, nếu như không ra việc đại sự gì lời nói, Lâm Diệp là dự định thẳng đến lần sau quẹt thẻ trở ra. Mục tiêu thôi, Lâm Diệp dự định cái này còn lại năm chín không dùng để chủ công hồn binh thần thông. Tranh thủ đem còn lại vài chui hồn binh thần thông cho hết lĩnh nộ ra đến. Hiện tại hắn pháp tác hệ liệt nhiệm vụ còn kém những thần thông này, thần thông một giải quyết, nhiệm vụ cũng liền làm xong. Cái tiêu Lâm Diệp tâm tâm niệm niệm thần binh thể cũng liền đúng chỗ. Mặc dù ban thưởng là ở chỗ này, một ngày nào đó Lâm Diệp đều có thể đạt được có thể chỉ cần không tới tay hắn này trong lòng liền từ đầu đến cuối có chút bất an đây chính là việc quan hệ hắn lâm muội nhân thành tựu cuối cùng vạn nhất hệ thống muốn ngày nào đột nhiên động kinh, cho nhiệm vụ cả biến mất làm thế nào hắn cũng không muốn làm cái khắp nơi đều có tiên đạo tự đầu người ta phân thân mỗi cái đều là đặt trước tương lai đỉnh tiêm đại lao vị trí hắn bản thể này cũng không thể rớt lại phía sau đi ư kỳ kỳ quái quái lòng hào thắng mang một đống loạn thất bát tao ý nghĩ lâm diệp bản thể bắt đầu bế quan mà tại lâm diệp bản thể bế quan lúc phân thân của hắn bọn họ lại có chút chuẩn bị hoạt động dấu hiệu. Máy móc la bố bên kia, tại chủ phong linh mạch bên trong cầu thả lấy tu luyện lâu như vậy, tại thú vương bọn họ liên tục không ngừng đảo quán cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, thân thể máy móc trước mắt đã để cao đến cường độ nhất định, dung hợp đại lượng kỳ dị kim loại, thu được một đống lớn loạn thất bát tao năng lực, các loại kháng tính cao không hợp thói thường, đây chính là tập một giới lực lượng cung cấp nuôi dưỡng lên thân thể. Trạng thái bây giờ, muốn hủy diệt thật là không dễ dàng. Cái này một đống lớn năng lực bên trong, máy móc la bố cực kỳ vừa ý, có ba cái. Cái thứ nhất là hình thể có dáng, cao năm mét hình thể, đẹp trai là đẹp trai, nhưng nói thật. Muốn một mực bảo trì cái này hình thể lời nói, có đôi khi thật đúng là thật không thuận tiện. Dù sao không phải địa phương nào đều có thể giống chống khua chương đi, có đôi khi cũng phải lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần cũng phải. Hiện tại tốt, tại dung hợp hiên viên giới bên trong đạn sinh một loại nào đó không biết tên kim loại sau, máy móc lá bố liền có được trình độ nhất định có giãn thân thể năng lực. Nhỏ nhất, có thể đem thân thể của hắn nhỏ yếu đến 14-15 cm cao. Lớn nhất lời nói, có thể đạt tới 20 m chi cự. Loại năng lực này, liền giao phó máy móc lá bố càng nhiều có thể thao túng không gian, thuận tiện hắn sau này làm lão lục dù sao cũng là thoát thai từ lâm Diệp trong lòng hay là cái lao âm hàng có thể đánh lén quyết không cương chính diện cái thứ hai là kim loại tụ hợp năng lực này có thể cho máy móc lá bố có được tụ hợp gây dựng lại mặt khác kim loại năng lực chỉ cần số lượng đủ hắn hiện tại thậm chí có thể nguyên liệu dùng giới lực tái tạo cái càng lớn cơ giáp đi ra đến cái cơ giáp lái cơ giáp xáo hòa thao tác năng lực này tác dụng thực tế phi thường rộng khắp có nó máy móc lá bố một người chính là vô số cái xưởng gia công chỉ cần có hoàn chỉnh cấu tạo đồ giấy cùng nguyên vật liệu thậm chí hắn có thể một người làm ra một chi vũ trụ hạng đội đi ra đương nhiên cái này giới lực tiêu hao cũng rất khủng bố là được, lấy hắn hiện tại cảnh giới này còn không quá bền bỉ. năng lực thứ ba tên là cảm nhiễm, chính là mặt chữ ý tứ. năng lực này có thể cho máy móc lã bố có được đem mặt khác sinh mạng thể cảm nhiễm thành sinh mệnh máy móc năng lực, mà lại cảm nhiễm sau sẽ có được người bị lấy vô điều kiện hiệu chung. năng lực này nói thật cái kia tác dụng coi như, dù sao ý vị này không ngừng mở rộng bộ đội, cùng cường đại tin tức dò xét năng lực. dù sao một cảm nhiễm liền cái gì đều biết, không thể không nói năng lực này dùng để làm tinh không hải tặc đó là thật tốt làm. Về sau đánh cướp, đều không cần sợ người khác giấu giếm tin tức, trực tiếp cảm nhiễm liền xong việc. Từ chỗ nào đi vào đi đâu, có cái gì bảo bối đáng tiền, nhất thanh nhị sợ. So với hắn mẹ hỏi đều sạch sẽ, mà cái này ba cái, vẫn chỉ là máy móc lạp bố cá nhân vừa ý nhất ba cái năng lực mà thôi. Mà khác năng lực kỳ dị còn có một đồng lớn. Thậm chí bản thân hắn cũng còn không có dung hội quán thông hiểu rõ tấu triệt, có thể thấy được bộ thân thể này độ cường hành. Khác không dám nói, liền bộ thân thể này, tại giới linh giới lời nói, cái kia trên cơ bản là có thể xung phá. Cũng chính là cảnh giới kém một chút. Không phải vậy nhỏ Lã đã sớm đi giới linh giới đảo mộ đi. Đây chính là cự đầu di thể, hắn trông mà thèm thật lâu rồi. Đương nhiên, đang tu luyện lâu như vậy đằng sau, trên thực tế Lã Bố tu vi cũng kém không nhiều nhanh đến lần danh đột phá. Xem ra, đoán chừng lại có cái 1 2 chục năm liền có thể đột phá tới pháp tắc tứ trọng. Mà pháp tắc tứ trọng, chính là Lã Bố vì chính mình quyết định xuất phát giới hạn. Chương 274 đáy biệt thành. So với bản thể cùng máy móc phân thân khắc khổ tu luyện, hiên viên thần thời gian liền muốn trải qua nhàn nhã rất nhiều. Trên cơ bản đều là gián tiếp tại Viêm Dương giới các nơi là không giải giáp tán nhân loại quần lạc cung cấp đủ khả năng trợ giúp mang cho bọn hắn tri thức cùng ban đầu khoa học kỹ thuật. Mà theo hiên viên thần phạm vi hoạt động càng lúc càng rộng hiện, Viêm Dương giới bên trong liên quan tới hắn truyền thuyết cũng càng ngày càng nhiều. Cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, dần gian, hiên viên thần cũng bị thần hóa đứng lên. Trên thực tế, hắn cũng quả thật là một vị thần. Tại cái này ngay cả võ đạo đều đã đoạn tuyệt Viêm Dương giới, cho dù hiên viên pháp tác tạm thời còn bao phủ không đến nơi này, hiên viên thần đủ loại thủ đoạn, vẫn như cũ có thể tương tự tiên nhân. Phổ độ chúng sinh, thiên gia thủ đoạn. Một loạt này điều kiện, để hiên viên thần tại Viêm Dương giới mọi người trong lòng hình tượng ngày càng cao lớn. Thời gian dần trôi qua, Tựa hồ có tương đương một bộ phận người có chuyển hóa làm hiên viên thần tín đồ su thế. Trên người hắn tín ngưỡng lực hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, giống như có cái gì đặc thù biến cố tại hiên viên thần trên thân lặng yên sinh ra lấy. Chỉ bất quá có thể là thời gian ngắn ngủi, cũng có thể là là hiên viên thần hào quang bao trùn còn chưa đủ xa. Những biến hóa này còn chưa đủ kịch liệt, chỉ, ít. không có thể đến rõ ràng hiện lộ tình trạng. Hiên viên thần đối với cái này đương nhiên là có phát giác. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, đó cũng không phải chuyện xấu. Hắn ở chỗ này cứu khổ cứu nạn, thế giới ý chí không có nhầm vào hắn lý do. đã như vậy. Vậy liền yên lặng thủ lấy, yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Thời gian chi luân, trong lúc vô tình lặng yên hướng phía trước nhấp nhô, tại nó dấu chân bên dưới, toà ra là cứu khổ cứu nạn hiên viên thần, là cắm đầu khổ tu lâm diệp, hay là ngày càng lớn mạnh hiên viên đế quốc. Trong mấy mắt, thời gian 20 năm đi qua. Tăng giờ làm việc tu luyện thời gian 20 năm, là bổ rốt cục đột phá đến pháp tắc tứ trọng. Vừa mới đột phá, hắn liền không kịp chờ đợi bước lên nào mộ đường đi. Bởi vì lâm diệp bản thể một mực tại bế quan tu luyện, cho nên hắn cũng không nhiều cái dậy. Chỉ là thông qua đặc thú liên hệ nhắn lại một phong, sau đó liền chính mình mở ra thông đạo truyền tống đi đến giới linh giới, đi qua lâu như vậy, bây giờ giới linh giới, tình thế đã có chút ổn định lại xu thế. Thế lực ba bên mặc dù đi đến tính đều có thể tìm ra chút thù hận, bất quá trải qua lâu như vậy rèn luyện, cũng kém không nhiều tìm được có thể cùng hài chung độn độ. Dù sao đều là thế lực nhân tộc, tại đối mặt ngoại địch lúc, vẫn có thể làm đến nhất trí đối ngoại. Sớm người thức tỉnh tộc, kỳ thật cuối cùng vẫn là giành trước thu tộc một chút. Hùng chi thu tộc còn nữa thích từng người tự chiến, tại đoàn kết lại tình huynh giới, cơ giới thú bọn họ địa bàn bị tam đại người máy tộc thế lực từng bước từng bước xâm chiếm lấy. Tại La bố khi đi tới, cơ giới thú thế lực đã còn thừa không có mấy không sai biệt lắm lại vây quét cái 4 5 năm hẳn là cũng liền triệt để vất diệt. Thế giới phát triển, tất nhiên sẽ kinh lịch vô số lần va chạm chỉnh hợp. Thang đến cuối cùng hình thành một cái chưa từng có cường đại thống nhất thế lực. Thế lực thống nhất, thế giới mới có thể tốt hơn phát triển. Đây là đại đa số thế giới tự nhiên diễn hóa tình huống. Nhưng đối với Lã Bố tới nói, hắn cũng không hy vọng giới linh giới đi hướng thống nhất. Dù sao nơi này là hắn tương lai hải tặc đại bản doanh, mà lại trước đó làm dự định cũng là tiềm ẩn dưới đất, làm một cái điều kiện thế giới hắc thủ phía sau màn. Vậy cái này loại tình huống bên dưới, mặt đất thế giới thống nhất liền không tốt lắm loạn cục mới tốt tiềm ẩn thân phận thống nhất dễ dàng bại lộ, cho nên là bố dáng lông giới linh giới sau cũng không có trước tiên đi tìm vị kia cơ giới tộc đại lao di thuế, mà là bắt đầu cứu vớt trình hợp sắp bị diệt mất cơ giới thú đội ngũ. Sau đó trực tiếp khởi động cảm nhiễm năng lực, đem những này thẳng xuôi sẹo toàn bộ chuyển hóa làm chính thống cơ giới thú, đồng thời không ngừng chuyển hóa sinh vật máy móc mở rộng đội ngũ. Vì Nguy trang là bố đầu tiên là thu nhỏ thân thể, sau đó sử dụng tụ hợp năng lực tại thân thể bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra một bộ cơ giới thú thân thể. Dù sao cũng là thú tộc thống lĩnh, hay là thân thú càng tốt hơn một chút. Lã bố lựa chọn thú thần là một bộ máy móc tinh tinh hình tượng, chủ yếu là tinh tinh có thể sử dụng vũ khí, cùng nhân loại tương đối giống, thao tác tương đối thuận tay. Đội ngũ chỉnh hợp sau, không có dư thừa nói nhảm, lã bố trực tiếp xuất lĩnh lấy cơ giới thu quân đoàn bắt đầu đối với nhân tộc thế lực triển khai phản công. Có lã bố gia nhập cơ giới thu quân đoàn thay đổi xu hướng suy tàn, chẳng mấy chốc liền đánh về trước đó mất đi tất cả địa bàn, thậm chí còn hướng nhân tộc phương diện tới gần một bước dài. Nếu như nếu như thừa thắng sung lên, làm không tốt có thể trực tiếp đánh tan người máy tộc. Có thể lã bố mục đích là để giới linh giới bảo trì hỗn loạn, lại thế nào khả năng làm loại chuyện này? Cho nên tại thú tộc đầu ngọn gió chính thịnh, cơ giới thú bọn họ ngao ngao kêu chuẩn bị phản công lúc, La bố trực tiếp dẫn bọn hắn đánh cái đại trượng. Cái này cầm lớn đến trình độ gì đâu? Nói như vậy, trận chiến kia sau, thú tộc cùng nhân tộc cao tầng toàn bộ đồng quy vu tận. Thậm chí liên đối hậu phương trong đại bản doanh cao tầng, cũng bị hư hư thực thực đối phương phái tới sát thủ cho xử lý. Nghe rất không hợp lý, dù sao song phương cao tầng, nhiều người như vậy, một trận chiến sau mất giáo. Nhưng sự thật chính là như vậy. Trận chiến tiếp sau, thần hi đế quốc, Bắc cảnh liên bang, giới linh sư công hội, liên đối thú tộc liên minh, toàn bộ sụp đổ. Cao tầng không có người phía dưới tự nhiên là tan đàn sẻ né mọi người chú ý mọi người ngắn ngủi mấy tuần giới linh giới bên trong bốn cái thế lực to lớn liền phân chia thành vô số tiểu đoàn thể giới linh giới tại thời khắc này triệt để loạn cả lên mà ở phía trên sốc lên loạn chín lúc giới linh giới bên trong hải dương chỗ sâu cái nào đó rãnh biển bên trong lại tại chẳng biết lúc nào thành lập nên một tòa thành thị ở đáy biển trong tòa thành thị này cư trú đại lượng thuần chính sinh vật máy móc nếu như phía trên có người xuống tới sẽ kinh ngạc phát hiện trong tòa thành thị này người thế mà tất cả đều là nguyên bản giới linh giới tam đại thế lực bên trong cưỡng giả rất rõ ràng Tại một trận chiến kia sau, bọn hắn cũng không phải là toàn bộ cát, mà là tới tay ám độ trận đường, dấu xuống đất. Đây hết thể kẻ đầu tể, tự nhiên là máy móc láo lục, là bố. Mặc dù lá bố mục đích là muốn để giới linh giới loạn đứng lên, nhưng toàn bộ giới linh giới tích lũy lâu như vậy, mới tích lũy nhiều như vậy nhân tài. Hắn làm sao có thể náo giúp cho hết xử lý? Làm hải tác công việc cũng là cần tiểu đệ tôi ta. Có cảm nhiễm nơi tay, lá bố lại không cần cân nhắc bọn hắn có thể hay không làm phản, dứt khoát trực tiếp toàn bộ lây nhiễm mang tới liền tốt. Đương nhiên, mang tới, cũng giới hạn cao tầng trong kia chút thực lực cũng không tệ người. Về phần những cái kia cái gì cũng không được, sẽ chỉ làm nội đấu kẻ dạ tâm, Lã Bố là thật để bọn hắn chết tại trong trận đại chiến kia. Loại kia ra hỏa, mang tới cũng đừng làm hư đội ngũ của hắn. Mà tòa này thành thị ở đáy biển, chính là Lã Bố vì chính mình chuẩn bị chân chính đại bản doanh. Kỹ thuật duy trì đến từ Hiên Viên Thần Tài Trợ. Hiên Viên Thần Từ tự nhiên thần trong liên minh lấy tới kỹ thuật bên trong, tự nhiên có tương ứng kỹ thuật. Lã Bố cũng có thể nằm thắng hưởng dụng thành quả. Mà có kỹ thuật, vậy đối với không cần hô hấp cơ giới tộc tới nói, tại đáy biển kiến tạo ra như thế một tòa đáy biển chi thành, cũng không tính là gì về khó. Chương 275 bát hoán hấn đương nhiên, mặc dù đại bản doanh ổn định ở dưới mặt đất, nhưng trên mặt đất lã bố cũng không phải là nói liền không quan tâm. tại thu xếp tốt đằng sau, lã bố trực tiếp dùng tụ hợp năng lực, là thủ hạ các tiểu đệ thay hình đổi dạng một phen. sau đó âm thầm phái một bộ phận đầu cơ linh tiểu đệ đi lên, âm thầm lặng lẽ không chế thức dậy trên mặt đại bộ phận thế lực. lã bố mang xuống tới, đều là giới linh giới bên trong đứng đầu nhất lực lượng, bây giờ đi về khống chế những thế lực nhỏ này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. đặt thành khống chế mục đích sau, lã bố cũng không có đem từng cái thế lực chỉnh hợp ý tứ, mà là mệnh lệnh các tiểu đệ tiếp tục bạo trì hỗn loạn trạng thái, thỉnh thoảng đánh một trận. Dù sao hắn yêu cầu chính là cái này. Loạn, loạn đứng lên mới có thể tốt hơn ẩn tàng thành ở đáy biển vết tích. Đến lúc này, trên mặt nổi giới linh giới bên trong là một đoàn đầy rối, vô số thế lực lớn nhỏ mình tranh ám đấu không ngừng. Nhưng trên thực tế, cũng là bị lã bố cho một bàn tay nắm ở trong tay. Cái gọi là hỗn loạn, cũng bất quá là biểu tượng thôi. Thật muốn trình hợp, cũng chính là chuyện một câu nói. đương nhiên, nhiều như vậy thế lực, tự nhiên cũng có hay không khống chế. Bất quá những cái kia, đều là không có giá trị gì thế lực nhỏ. Thuần túy góp đủ số, căn bản không nói quyền, mà tại đã đạt thành giới linh giới thực tế khống chế sau. Lã bố liền bắt đầu bố trí đại bản doanh. Có cảm nhiễm năng lực tuyệt đối không chế, lã bố không cần lo lắng thủ hạ trung thành, tự nhiên có thể yên tâm to gan đem các tiểu đệ phái đi ra làm việc. Tại các tiểu đệ âm thầm không chế bên dưới, giới, giới linh giới liên tục không ngừng hướng thành ở đáy biển bên trong chuyển vận lấy tài nguyên cùng nhân tài. Mà trên thực tế lao đại lã bố, vào lúc này thì là cậu thả tiến vào trong mật thất tu luyện đi. Đang tiến thiết thành ở đáy biển lúc, lã bố liền bắt đầu tìm kiếm di thuế. Mà thế giới liền lớn như vậy, đáy biển thì càng nhỏ. Tại lã bố cơ hồ là địa thảm thức tìm kiếm bên dưới, sau đó không lâu, di thuế liền bị hắn tìm cho ra. Thời gian cơ hồ cùng thành ở đáy biển xây thành là đồng thời phát sinh hiện nay đại bản doanh mặc dù thành lập xong được nhưng đoàn đội thực lực còn chưa tới vị phổ biến thực lực đều tài pháp thì nhất trọng nhập môn cấp cái quỷ a sợ là ngay cả người ta thân đều không gần được đoàn hải tặc còn phải tiếp tục phát dục phát dục dù sao có thể tiến hành tinh hải đi thuyền đoàn đội thực lực có thể yếu đi a không có chuyện còn là đường động vào xứ dễ dàng cát mà lại bây giờ đoàn hải tặc ngay cả tinh hải đi thuyền năng lực đều không có ra đều ra không được chớ nói chi là đánh cướp đường còn dài mà chi ít Tại hoàn chỉnh xuyên qua không gian kỹ thuật cùng tinh hải đi thuyền kỹ thuật nghiên cứu ra trước khi đến, Lã Bố là sẽ không lựa chọn ra ngoài cướp bóc. Vậy bây giờ lại ra không được, chứ tu luyện còn có thể làm gì? Nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật cùng mặt khác việc nhỏ tự nhiên có cấp tiểu đệ xử lý. Lã Bố chỉ cần tăng thực lực lên liền tốt. Vừa vặn, hiện tại cố kia rơi xuống cường giả di thuế cũng tới tay. Có thể mượn nó nhanh chóng lĩnh hội giới chi pháp tắc. Chờ sẽ có một ngày tham ngộ đầy đủ, lại luyện hóa hết bộ thân thể này, cái kia cao cấp kỹ thuật không thì có. Bộ thân thể này, mới là đoàn hải tặc đúng nghĩa ngón tiền đầu tiên. Máy móc phân thân bên này hết thảy thuận lợi. Lâm Diệp bản thể tu luyện đường đi cũng kém không nhiều là thuận buồm xuôi gió. Tại máy móc lã bố sau khi rời đi năm thứ 10, Lâm Diệp thuận lợi lĩnh nộ ra bắt hoang quyền sáo kèm theo thần thông. Bắt hoang ấn bắt hoang quyền sáo, sử dụng sau nhưng tại trên người địch nhân lưu lại bắt hoang ấn ký, ấn ký tiếp tục một ngày, ấn ký tiếp tục trong lúc đó bên trong thành công chém giết địch nhân có thể ngăn chặn nó phục sinh năng lực. Đối với cùng là một người sử dụng, thời gian cùn đồn một ngàn năm, lưu lại một cái ấn ký, không có thương hại. Đây cũng là bắt hoang quyền sáo thần thông. So với mặt khác hồn binh kèm theo thần thông, bắt hoang ấn giới thiệu liền lộ ra quá phận ngắn gọn chút, hết thề liền một đôi lời. Công năng nhìn cũng không mạnh, không có tổn thương coi như xong, còn chỉ có một ngày tiếp tục thời gian. Thời gian một ngày, nghe tựa hồ rất dài ra. Nhưng tại đại lao trong thế giới, thời gian chiến đấu vậy cũng là dùng năm qua tính toán. Chỉ là một ngày, làm nóng người cũng còn không có nóng xong. Nhìn, tựa hồ là cái phế vật thần thông. Nhưng Lâm Diệp lại không cảm thấy như vậy. Mặc dù nó không có tổn thương, mặc dù nó có thời gian hạn chế, nhưng là, nó có thể ngăn cản phục sinh a. Muốn nói đang cùng đại lao trong chiến đấu, phiền nhất chính là cái gì? Chính là phục sinh, đến đỉnh tiêm cấp độ, ai không phải sống vô số thuế nguyệt nhân tình? Loại nhân vật này đó là một cái so một cái khó giết, trên tay bảo mệnh át chủ bài vô số. Tại đại đạo chi chủ giai tầng bên trong, khả năng bởi vì khác biệt đại đạo chiến lực trình độ nguyên nhân, cường thế đại đạo đản sinh ra đạo chủ hao chút khí lực, có thể đánh bại yếu thế đại đạo đạo chủ, nhưng lại rất khó hoàn thành đánh giết. Giết cũng giết không sạch sẽ, đều là ngàn năm con trốn, ai còn không có chút thủ đoạn. Bên này giết, bên kia chuẩn bị ở sau liền xuống lại. Muốn giết chết một vị đạo chủ, cho dù là yếu nhất đạo chủ, cũng phải phí sức tâm tư, mấy vị đạo chủ hợp lực vây giết mới có tỉ lệ làm đến. Thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được nhưng bây giờ bác Hoang ấn xuất hiện để Lâm Diệp có được tương lai đơn sát đạo chủ vô liếng ấn ký gia thân ngăn chặn phục sinh chỉ cần tại ấn ký tiếp tục trong lúc đó bên trong hoàn thành đánh giết vậy đối phương liền thật đã chết rồi không quan tâm thủ đoạn gì chuẩn bị ở sau tất cả đều không tốt mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có một ngày còn không thể đối với cùng là một người một mồ dùng nhưng là cái này cũng không cách nào che giấu môn thần thông này giá trị thực tế cho dù một ngày thời gian tại đại lao trong chiến đấu khả năng cùng một sát na không sai biệt lắm là một cái khái niệm nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội, khống chế tốt đánh giết thời gian, liền có thể triệt để gạt bỏ một vị đạo chủ. Đây chính là đạo chủ ai trước mắt đã biết vũ trụ mạnh nhất cảnh giới, một đầu đại đạo cũng chỉ có thể sinh ra một cái loại tồn tại này đều có thể đơn giết, còn muốn cái gì xe đạp? Dù sao lâm diệp là hài lòng, mà lại quyền sáo không giống với những binh khí khác, nó là có thể cùng những binh khí khác điều ra. Trong binh khí quyền sáo cũng không phải là trong xã hội hiện đại loại kia tay quyền anh bộ, mà là lộ ra ngón tay che trưởng bao tay, nắm tay có thể bảo vệ toàn bộ nắm đấm, mở ra lại không ảnh hưởng cầm nắm cho nên cho dù bát hoang quyền sáu thần thông cũng không có trên thực chất lực công kích, nhưng y nguyên không ảnh hưởng nó sử dụng. Quyền sáu treo ấn ký là được, chỉ nữa thôi, dùng một thanh khắc hồn bình tăng lên là được rồi. Nói tóm lại, bát hoang ấn giá trị thực tế, chỉ sợ còn tại mặt khắc hồn bình thần thông phía trên. đương nhiên, tại giai đoạn trước khả năng không dễ dùng lắm. Tiên ký nhỏ thẻ kéo mét bọn họ xử lý sau vốn là không có mấy cái có được phục sinh năng lực. Cái đồ chơi này chẳng phải gân gà rồi sao? duy nhất khả năng cần dùng đến chính là nhắm vào giới chủ. Có thể giới chủ bọn này thể vốn là không gì sánh được thưa thớt. dù sao tất cả giới chủ giống như đều là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp thành tịu, chưa nghe nói qua có biện pháp nào có thể người vì thành tịu giới chủ chi thân. dưới loại tình huống này, số lượng tự nhiên dậy không nổi, mà lại bọn này trong cơ thể giống lâm diệp yếu như vậy, thì càng ít. bình thường kém nhất đều là giống hiên viên thần loại kia, xuất sinh chính là pháp tắc chi chủ cảnh giới. bình thường cảnh giới đều là cự đầu đặt cơ sở, dung hợp thế giới cũng không phải tốt như vậy dung hợp. lâm diệp nếu không có hệ thống hỗ trợ, nghĩ cũng đừng nghĩ. cái kia đến cự đầu cảnh giới, cho dù không phải giới chủ, hắn phục sinh thủ đoạn há lại sẽ thiếu đi, đều không có kém bốn trương 276 đem hồn thần thông lĩnh ngộ bát hoang lớn đằng sau lâm diệp tâm tình rất là phân chấn bắt đầu yên lặng chờ mong lên cuối cùng ba cái thần thông đối với cuối cùng này ba cái thần thông lâm diệp trong lòng chờ mong cảm giác là nặng nhất bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng này ba cái thần thông hẳn là nguyên bộ tại hồn binh luyện hóa một khắc này lâm diệp trong lòng liền xuất hiện loại dự cảm này nói thật đối với cái này lâm diệp cũng không có quá mức ngoài ý muốn chủ yếu là cái này hồn binh danh tự liền đã từng có báo trước thất sát pha quân tham lang ba cái tên này thấy thế nào đều có nhất định liên hệ mà sự thật cũng chính là như vậy. Lâm Diệp tại lĩnh hội lúc phát hiện cái này ba cái thần thông ở giữa có một loại liên hệ thần bí. Lĩnh hội tiến độ là thống nhất, cũng chính là một cái không thành, vậy liền ba cái cũng không được. Đồng dạng một cái thành, đó chính là ba cái đều thành. Cho nên tại gấp ba độ khó phía dưới, Lâm Diệp bỏ ra dòng dã 70 năm, đang đến gần quẹt thẻ lúc mới rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng lĩnh hội. Bất quá cuối cùng tìm hiểu ra tới kết quả, ngược lại để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Đem hồn phá quân, có thể Lâm thời giao phó thủ hạ một người phá quân mệnh cách, thu hoạch được phá quân chi lực gia trì, thực lực tăng lên một đai cũng thu hoạch được lực công kích tăng lên, lực phòng ngự tăng lên, hộ giáp xuyên thấu tăng lên đem hồn tham lang, có thể lâm thời giao phó thủ hạ 1.000 người tham lang mệnh cách, thu hoạch được tham lang chi lực gia trị, thực lực tăng lên một giai, cũng thu hoạch được sinh mệnh hấp thu, năng lượng hấp thu năng lực đem hồn thất sát, có thể lâm thời giao phó thủ hạ 1.000 người thất sát mệnh cách, thu hoạch được thất sát chi lực gia trị, thực lực tăng lên một giai, đồng thời công kích kèm theo linh hồn tổn thương, có nhất định tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành sợ hãi, chấn nhiếp hiệu quả, đem hồn giáng lâm, tam quân tụ tập lúc, có thể kích phát đem hồn chi lực, triệu hán đem hồn chân thân giáng lâm, thực lực theo tam quân cấp bậc đề cao chính như thế. Cuối cùng này ba cái thần thông cũng không phải là dùng tại tự thân bên trên, mà là dùng tại thủ hạ quân đoàn trên thân. Ba cái thần thông, mỗi cái thần thông có thể bao trùm 1000 người, cũng chính là Lâm Diệp có thể tạo thành một cái 3000 người lâm thời quân đoàn. Sử dụng thần thông sau, cái này 3000 người đều sẽ thu hoạch được nhất giai thực lực tăng lên, đồng thời còn có các loại đặc tính gia trị. Thì như tăng lên trước, người lính này là pháp tắc nhất trọng. Như vậy thu hoạch được mệnh cách sau khi tăng lên, hắn đến lúc có được pháp tắc nhị trọng chiến lược. Mà lại, cái này ba loại mệnh cách sẽ còn giao phó quân đoàn binh sĩ đủ loại khác biệt đặc tính năng lực. Những năng lực này đều có rất rõ ràng tính nhắm vào. Tỷ như phá quân mệnh cách mang theo lực công kích để cao cùng phá giáp đặc tính. Rất rõ ràng, quân đoàn này là chuyên môn dùng để khắc chế phòng ngự cao chủng tộc. Ma tham lang cũng là nhắm vào máu dạy. Thất sát nhắm vào hẳn là ưa thích chơi công kích linh hồn ma pháp sư, nguồn ruột sư tương tự tu sĩ. Đối với cái này ba cái thần thông, lâm diệp nói thật, thật hài lòng. Quân đoàn thức tăng lên, chính là lâm diệp hy vọng. Hán tự thân phương diện trí lực, nói thật, phía trước nhiều môn như vậy thần thông, đã đầy đủ lâm diệp dùng. Hoàn toàn không cần thiết lại làm ra tam môn đến, dùng không tới đều. Như bây giờ dùng tại thủ hạ trên thân, cung cấp cho mình một phần cường đại trợ lực. Cái này rất không tệ, sẽ không chiếm vị, còn hữu dụng. Về sau vạn nhất ngày nào Lâm Diệp bị một đống lớn thế lực vây đánh, vậy cái này ba cái thần thông liền có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó cả 3000 cái thần hoàng đỉnh phong đội ngũ sử dụng hết thần thông sau, đó chính là 3000 cái thần đế, thậm chí có thể là 3000 cái cự đầu. Khá lắm, 3000 cái cự đầu, được bao nhiêu thế lực hợp lực mới có thể kiếm ra đến. Mà lại, trừ cái này 3000 vị thăng lên nhất giai binh lính bình thường bên ngoài, tam quân hội tụ, thế nhưng là còn có thể ngoài định mức triệu hồi ra đem hồn chân thân Mặc dù Lâm Diệp không rõ cái này sẽ hồn chân thân thực lực cụ thể như thế nào, nhưng nghĩ đến thực lực hẳn là cũng không kém được. Không chừng 3000 tấn đế, có thể triệu hồi ra đạo chủ thực lực đem hồn đi ra. Cái kia đến lúc đó thật làm, một vị đạo chủ trợ lực coi như quá lớn. Cho nên, cái này Tam môn thần thông, trên cơ bản cũng thuộc về là đại hậu kỳ phát lực loại hình. Có thể nói, có cái này mấy môn thần thông tại, về sau nếu thật là bất hạnh cùng nhiều mặt thế lực lớn đối mặt, tối thiểu nhất tại đạo chủ phía dưới chiến lực cao đoàn phương diện, Lâm Diệp hẳn là sẽ không rất lại phía sau quá nhiều. Mặc dù chiến đấu kết quả cuối cùng, hay là tại cao cấp nhất đạo chủ chiến trường, Nhưng tuổi hạ tiểu đệ cũng là rất trọng yếu. Không phải vậy cho dù cao cấp chiến trường đánh thắng, tiểu đệ bị giết cái không còn một mảnh, vậy cũng thành quang can tư lệnh. Xem hết tân lĩnh mộ thần thông nội dung, Lâm Diệp thở dài một hơi. Giai đoạn này hệ liệt nhiệm vụ xem như làm xong, cũng không biết tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ là cái gì tính toán, mặc kệ các loại đi ra lại nói, hiện tại đến xem có hay không còn chứa nhất định đâu. Hệ thống, mở ra thế giới bảng, thế giới tên, thần châu giới thế giới chi chủ, Lâm Diệp đẳng cấp, không hoàn chỉnh thế giới năng lượng, củ giai linh mạch bộ tộc có trí tuệ, không. Văn minh, vô lực lượng đẳng cấp.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 70% binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ 3, thành công ngưng luyện ra chín chuôi bản mệnh hồn binh trước mắt tiến độ đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thể chất tấn thăng thu hoạch được linh cấp thần binh thể binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ 3 đã thành công hoàn thành phải trang nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng đây còn phải nói trực tiếp nhận lấy lâm diệp tràn ngập mong đợi xoa xoa đôi bàn tay vội vàng hạ đạt nhận lấy mệnh lệnh ban thưởng nhận lấy thành công linh cấp thần binh thể cấp cho thành công bắt đầu loạn hệ thống giới diện còn tại không ngừng thoáng hiện văn tự mới có thể lâm diệp bây giờ lại không có dư thừa lòng dạ thanh thản đi xem xét tỉ mỉ giờ phút này hắn tất cả tinh lực Toàn tập bên trong tại thân thể của mình biến hóa bên trên. Ngay tại vừa mới, Lâm Diệp hạ đạt nhận lấy chỉ lệnh sau, hắn cũng cảm giác trên người mình giống như có đồ vật gì đang từ từ mở ra. Trong bất tri bất giác, trong lòng của hắn những cái kia võ thuật then chốt kỹ xảo giống như đột nhiên trở nên đơn giản rất nhiều. Trước đó cảm thấy đã hoàn mỹ vô khuyết võ kỹ, bây giờ lại cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Mà lại tại binh ý phương diện, Lâm Diệp cũng không hiểu cảm giác tiến bộ không ít. Thậm chí hắn đều có loại hảo giác, mặc kệ là học không có học qua binh khí, chỉ cần lấy ra để hắn thưởng thức mấy ngày, lập tức liền có thể lĩnh hội trong đó ý cảnh. Thế, đây cũng là thần binh thể sao? công bố như vậy. Chương 277 Tàng binh quận ý binh giới. Nương theo lấy thân thể biến động, còn có trận trận nối thẳng linh hồn vui vẻ. Dù sao cũng là sinh mệnh bản chất tăng lên, trong đó sảng khoái không đủ là ngoại nhân nói cũng, so cái kia cũng không kém bao nhiêu. Hồi lâu sau, thần binh thể thiên phú loại hoàn tất, ngay sau đó, hệ thống giới diện liền đi theo nhảy ra ngoài. Linh cấp thần binh thể loại thành công, lĩnh ngộ thần thông, tàng binh quận ý, binh giới tàng binh quận ý, có thể đem tùy ý đẳng cấp linh khí đặt vào thể nội, tăng lên tự thân tu vi tốc độ phát triển, bản mệnh hồn binh còn có thể mượn nhờ những binh khí này chi ý trưởng thành, binh khí cũng có thể chậm chạp tăng lên cấp bậc dung nạp nhập thể binh khí càng nhiều cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt binh giới phóng xuất ra thể nội tất cả thần binh tạo thành thần binh lĩnh vực thế giới đối địch thể nội dung nạp thần binh số lượng càng nhiều cấp bậc càng cao uy lực càng mạnh xem hết thần thông mới tin tức lâm diệp rơi vào trầm tư liền công năng đến xem hai môn trong thần thông tàng binh luận ý là cơ sở mà binh giới thì là căn cứ vào người trước làm ra kéo dài đầu tiên có được tàng binh luận ý môn thần thông này đằng sau lâm diệp có thể không cần lại đau lòng linh khí thời điểm trước kia hồn binh muốn tăng lên liền phải không ngừng thôn linh khí luyện hóa cái kia linh khí nuốt liền không có chỉ có thể biến thành thể nội chín chui hồn minh chất dinh dưỡng nhưng bây giờ không giống với lúc trước mặc dù hay là cần vô số linh khí nhưng cũng không phải là trực tiếp nuốt luyện hóa mà là tại thể nội nuôi đứng lên chính là mặt chữ ý tứ đem chúng linh khí nuôi tại thể nội sau đó thực hiện đồng bộ trưởng thành cộng đồng dồi dào nguyên lý cụ thể kỳ thật có chút cùng loại ngân hàng đem tán hộ tiền vốn tập trung lại dùng tại địa phương khác đi kiếm thủ lợi nhuận sau đó lại đem lợi nhuận chia cắt ra ngoài thực hiện cộng đồng dồi dào ở chỗ này chính là lâm diệp đem đại lượng linh khí tập trung lại sau đó dùng thân phận của bọn nó đi hướng binh chi đại đạo vị này người tốt đi đổi lấy làm việc phụ cấp chi phiếu sau đó cầm chi phiếu đi hướng vũ trụ quy tắc đổi lấy năng lượng những năng lượng này sau khi xuống tới lại trải qua thần binh thể chuyển hóa dựa theo lâm diệp tu vi hồn binh cùng chúng linh khí chia làm ba bộ phận phân biệt phân phát xuống dưới trong đó hồn binh là ban giám đốc chiếm đầu to thứ yếu là lâm diệp tu vi đại biểu cổ phiếu ngân hàng đông chiếm đầu nhỏ cuối cùng mới là một đống lớn linh khí bọn chúng là tán hộ chia cắt còn lại nước nước cánh canh dạng này mặc dù nhìn như lợi ích phân phối không đồng đều nhưng là có một chút tán hộ linh khí bọn họ là một cái nhóm thể, bọn chúng kết hợp với nhau thời điểm, lực lượng cố nhiên cường đại. Có thể cái này cũng giới hạn tại kết hợp với nhau. một khi tách ra, đó chính là một đám nhỏ thẻ kéo mép. cấp bậc của bọn hắn đầy đủ thấp, cho nên những này sau khi phân tán nước nước canh canh, vẫn như cũ đầy đủ bọn hắn cần thiết. mà lại thần binh thể mới là thẳng tới thiên tính cầu thông vũ trụ quy tắc trọng yếu môi giới. không có thần binh thể, những binh khí này tập hợp trừ mở cửa hàng binh khí, cũng không có gì mặt khác chỗ dùng. chớ nói chi là thực hiện cộng đồng tiến bộ. cho nên, nhìn như không cân bằng, kỳ thật rất hợp lý mà dựa vào tầng binh luận ý phát triển ra tới binh giới thần hùng, dùng mạch suy nghĩ này suy nghĩ lời nói thì tương đương với một đám người bình thường. Bọn hắn lúc đầu không có gì cả, làm sống lao bản cũng không có phụ cấp, liền cứ cơm, thuần túy miễn phí sức lao động. Mà bây giờ, ngươi xuất hiện, không chỉ có thể giúp bọn hắn đòi hỏi hẹn gặp lại cũng chưa thấy qua tiền lương, còn tiện thể lấy hỗ trợ chuyển hóa, đã giảm bớt đi ngoại hối hao tổn. Lại đó là cái có thể trường kỳ kéo dài quá trình. Có tiền lương, có tiếp tục thu nhập, cuộc sống của mọi người trải qua càng ngày càng tốt. Cái kia nếu hiện tại, đột nhiên có một ngày, có địch nhân xuất hiện, nhất định phải hủy diệt cái này giúp ngươi cầm tiền lương cơ cấu, vậy ngươi đoán xem bọn hắn có thể hay không ngật ý. Cho dù cơ cấu này cần thu lấy kết sổ tiền thuê, đáp án rất hiển nhiên, không ngật ý cơ cấu này, cho dù bọn chúng thu lấy kết sổ tiền thuê. Nhưng phải biết, bộ phận này tiền lương, tại bọn hắn xuất hiện trước đó, mọi người làm sao đều không gặp được. Hiện tại nhiều ít vẫn là có chút có thể rõ ràng chảy vào đến trong tay bọn họ không phải. Một phần có thể tiếp tục có thể cầm tới tay ổn định thu nhập, mọi người đã rất thỏa mãn. Từ kiện thành sanh dễ, từ sang thành tiệm khó cái kia đều hưởng qua ngon ngọt, lại thế nào khả năng còn về đến loại kia là đèn tâm lao bản làm miễn phí khổ lực thời gian. mà bây giờ nguy cơ vào đầu, cơ cấu lao bản đứng dậy, vùng cánh tay hô lên, địch nhân xâm lấn, mọi người cùng nhau xông lên nhà, đuổi bọn hắn ra ngoài. cái kia mọi người tự nhiên là cầm cái sẻn cái cuốc liền theo đánh nhau đi. cho dù lực lượng cá nhân nhỏ bé, nhưng mọi người có mọi người tác dụng thôi. hội tụ luôn có thể sinh ra chất biến. lại thêm cơ cấu lao bản sẽ còn cấp cho tinh lương trang bị thần thông lực lượng tăng thêm. cái kia vốn là đều không có dũng khí đối mặt địch nhân, cũng có thể bẻ hắn hai viên răng súng tới. Dạng này số lượng cũng đi, lực lượng không liền đến. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nơi này cũng là lý này. Mặc dù linh khí bọn họ không có tư tưởng, nghe có chút kéo, nhưng là truy đến cùng bản nguyên lời nói, đạo lý kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là người nơi này nhiều lực lượng lớn, biến thành khí nhiều lực lượng lớn thôi. Dù sao bất kể nói thế nào, hai môn thần thông này đến, đều để Lâm Diệp thật vui vẻ. Dù sao kỹ năng mới một thôi. Đắc ý xem hết thần binh thể loại sau xuất hiện thần thông mới, Lâm Diệp lại đem ánh mắt chuyển hướng pháp tắc hệ liệt trong nhiệm vụ vòng tiếp theo trên nhiệm vụ. Binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ 4, đem tất cả bản mệnh hồn binh cấp bậc toàn bộ tăng lên to lớn đạo thần khí cấp nhiệm vụ ban thượng, thần binh thể tấn thăng, thu hoạch được đại đạo cấp thần binh thể. M. Sau khi xem xong, Lâm Diệp trực tiếp bó tay rồi. Thật sao, một vòng này nhiệm vụ là hồn binh tăng lên, mà lại tất cả đều đến tăng lên tới đại đạo thần khí cấp. Đại đạo thần khí, đó là linh khí phía trên cấp bậc. Tại tiên đạo bên trong, lại gọi tiên khí. Mà bây giờ Lâm Diệp hồn binh cấp bậc, chẳng qua là đệ đẳng nhất hạ phẩm linh khí mà thôi. Cùng đại đạo thần khí ở giữa, còn cách trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí ba cái cấp bậc. Mà lại bây giờ có tàng binh ổn ý, Lâm Diệp cũng không thể dựa vào cuồng ăn linh khí tăng lên hồn binh cấp bậc. Hắn bây giờ có thể làm rất có hạn, chỉ có thể tận khả năng nhiều thu nạp linh khí để hồn binh tăng lên nhanh lên. Ừm, xem ra sau này được nhiều rèn sát. Không đối, ta hiện tại còn đánh nữa thôi ra linh khí tới. Lâm Diệp vốn còn nghĩ về sau dành thời gian đánh một chút sát luyện khí cho mình ăn, nhưng mà phía sau đột nhiên nhớ tới, hắn hiện tại cao nhất chỉ có thể luyện chế đỉnh cấp phàm khí. Hắn còn luyện không ra linh khí tới. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào hệ thống cho linh khí tăng lên thẻ. Như vậy sao được, điểm ấy thẻ làm sao đủ? Lâm Diệp nghĩ nghĩ, cái này luyện khí vấn đề nhất định phải giải quyết. Không phải vậy hắn linh khí này số lượng không có chất đống, tăng binh luận ý môn thần thông này liền không phát huy ra ưu thế. Vậy hắn cái này thần binh thể chẳng phải tương đương với không có một dạng? Như vậy sao được? Có cơ sở, Lâm Diệp không cho phép bởi vì kèm theo điều kiện không đủ mà chỉ trệ không tiến. Tốt, ta quyết định. Phía sau thường ngày trong kế hoạch, lại thêm một hạ luyện khí tu luyện. Lâm Diệp quyết định hảo hảo học lực khí, cũng còn tốt hắn quất đến linh cấp luyện khí bách khoa toàn thư, đạt được chuyển thừa. Không phải vậy dựa vào hắn chính mình, đời này sợ là đều không có hi vọng có thể luyện ra linh khí đến. Chương 278 Thần Châu lang tộc biến hóa. Đáng tiếc chính là tố nguyên quá mắc, không phải vậy ta trực tiếp nguyên điệu tấn cấp linh cấp bên trong đỉnh cấp luyện khí đại sư. Hơi cảm khái một chút, Lâm Diệp liền tắt đi hệ thống giới diện. Sau đó tính toán thời gian một chút. Ân, khoảng cách lần thứ 700 năm quẹt thẻ còn có chừng một năm. Như vậy, một năm này liền nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian một năm, đối với bây giờ Lâm Diệp tới nói, cùng một ngày không có gì quá lớn khác nhau. Cho nên cũng liền không có khâu chặt lấy một năm này, nhất định phải tu luyện. Lâm Diệp định cho chính mình nghỉ chút nghỉ ngơi một chút. Thủ hạ thế lực đều có người quản. Hiên viên đế quốc bên kia có hiên viên thần công chế, Lâm Diệp đều chẳng muốn nhiều quan tâm. Tinh không hải đạo đoàn nơi đó cũng cho phép lã bố tự mình chơi, Lâm Diệp cũng không cần quá nhiều. Thần Châu giới bản thổ thế là thôi, Thần Châu học phủ còn không có cê, thì càng không cần Lâm Diệp nhiều quan tâm. Coi như về sau cê cũng là muốn giao cho chân Long phân thân đi quản lý. Từ khi phân thân sau khi ra ngoài, Lâm Diệp bản thể cũng chỉ còn lại có tu luyện nhiệm vụ. Mặt khác một loạt loạn thất bát tạo sự tình đều do phân thân đi xử lý. Hiện nay cần Lâm Diệp quan tâm, giống như cũng chỉ còn lại có thú vương đội, a không, đoàn đội, thú vương, nghĩ đến thú vương. Lâm Diệp đột nhiên nhớ tới, bọn gia hỏa này còn giống như đang đào mỏ tới. Hiện tại lã bố đã đi giới linh giới làm thế lực đi. Theo lý thuyết, thú vương bọn họ đào quăng nhiệm vụ hẳn là kết thúc muối đối. Bất quá Lâm Diệp trải qua cân nhắc lại thi sau, hay là quyết định tạm thời không triệu hồi trừ vị thú vương. Chán, chủ yếu là quáng hiếm thấy thạch thứ này, về sau tu kiến cao cấp lơ lửng học viện thời điểm cũng là có thể dùng tới thôi. Hiện tại vừa vặn trước dự trữ lên. Dù sao kiến trúc tiểu đội tu luyện nhiều như vậy nhà kho, chống không cũng là lãng phí. Mà lại thú vương bọn họ trừ đào quăng cũng không có chuyện gì khác làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát tiếp tục đào xong, đương nhiên, sau này tiến độ có thể không cần như vậy đuổi, từ từ đào, xem như rèn luyện liền tốt, cũng cho khoáng thạch một chút sinh trưởng thời gian. vậy liền, một tháng khai thác một lần tốt, thần châu giới bên trong chân quý khoáng thạch tài nguyên hay là rất phong phú, một tháng hái một lần lời nói, vòng xong một vòng làm sao cũng phải muốn cái trường 100 năm, cái kia đến lúc đó khoáng thạch cũng nên gần như hoàn toàn khôi phục, vừa vặn phù hợp. tính toán một phen, phát hiện không có vấn đề gì sau, lâm diệp liền đem mới khai thác kế hoạch biểu thông qua thế giới quyền hành cự ly xa cáo tri các vị thú vương. sau đó để bọn hắn tự hành an bài thời gian đang sau, liền thành thời thành thời đi lang hoàng trong địa bàn toàn bộ đi. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút lang hoàng văn minh khiến cho thế nào. đi vào lang hoàng địa bàn, lâm diệp đầu tiên tự nhiên là đi cùng tiểu đệ sẽ cái mặt. lang hoàng bởi vì cần chuyên tâm văn minh phát triển nguyên nhân, lâm diệp cũng không có để hắn đi theo mặt khác thú vương cùng một chỗ đào có đi. Liên để nó thành thành thật thật ở nhà đợi liền tốt. văn minh sự tình nhưng so sánh đào quan trọng yếu nhiều. trước khi đến lang hoàng trụ sở trên đường đi, lâm diệp đã đã nhận ra bây giờ thần châu lang tộc biến hóa. ẹm, biến hóa này, nó như thế nào đây? có chút hiếm thấy. ở trên đường. Lâm Diệp phát hiện, những này thần châu sói, thế mà tại, làm ăn, mặc dù chỉ là tại lẫn nhau lấy vật đổi vật, nhưng chúng nó đổi tần suất, không khỏi cũng quá mức tại thường xuyên. Mà lại, bọn hắn giống như cũng không là vì dùng mà đổi, thuần túy chính là ưa thích đổi. Giống như, rất hưởng thụ loại kia giao dịch thành công cảm giác. Nhìn xem những này thần châu sói cử động, Lâm Diệp nghĩ đến rất nhiều thứ. Hiện tại là thần châu lang tộc văn minh hóa mấu chốt kỳ, theo lý thuyết lúc này thần châu lang tộc bọn họ, hành vi bên trong cũng đã mang theo tương lai văn minh đi hướng bóng dáng nhưng bây giờ, cái này nóng lòng giao dịch là chuyện gì xảy ra? Đó là cái cái gì văn minh Lâm Diệp trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, tình thế này phát triển, giống như có một chút không thích hợp nhà. Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp tiến về Lang Hoàng nơi ở, gặp được phía trên, chính phủ cán đọc sách. Ân, sói, sói này trên mặt còn mang theo một bộ đặc chế kính lao, trên đầu lông còn trải chỉnh chỉnh tề tề, nhìn còn có mô hình có dạng, hơi có chút lang tộc lao học cứu dạng. Đối với cái này, Lâm Diệp sớm đã thành thói quen. Lang Hoàng tự nhiên là không có lao thị, nó sở dĩ đeo kính lao, là từ một bản tạm từ bên trong học được. Lâm Diệp cho nó nhìn sách hồn tập rất, toàn đến từ hệ thống tàng kinh các bên trong trừ bí tịch còn có rất nhiều tạp thư biết lang hoàng ưa thích những này lâm diệp liền cho nó mở ra quyền hạ để nó mình có thể đi vào tìm sách nhìn những sách này đến từ ngàn vạn thế giới nội dung bên trong đủ loại nhân sinh triết học tiểu thuyết phong tục chuyện ký nhân vật cuộc đời loạn thất bát tao cái gì đều có mà bên trong rất nhiều thích xem sách lao học giả hình tượng chính là quanh năm đeo một bộ kính lao đem đầu tóc xử lý ngay ngắn rõ ràng mà lang hoàng vẫn cho là chính mình là một vị hẳn là trở thành học giả sói cho nên nó rất tự giác đi theo chào lưu chính mình cứ vậy mà làm phó kính lao đeo lên đối với cái này Lâm Diệp ngay từ đầu còn nói qua nó, bất quá bởi vì Lang Hoàng kiên trì ý mình, lại thêm cũng không có gì đáng ngại, ưa thích cá nhân mà thôi. Cho nên Lâm Diệp liền mặc kệ nó, nó ưa thích liền tốt. Nhìn thấy Lang Hoàng, Lâm Diệp cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở hỏi, "Lang Hoàng, ta vừa qua khỏi tới thời điểm, trông thấy thần châu trong Lang tộc các thành viên giống như đều rất nóng lòng tại giao dịch, việc này ngươi biết không?" Lâm Diệp thanh âm đánh gãy đọc sách nhìn nhập thần Lang Hoàng. Nó không ngẩng đầu, nâng lên chân trước nâng đỡ trên đầu kính lão. "Biết a, thế nào?" Thanh âm không có chút ba động nào, trầm ổn mười phần, rất giống cái trong trường học giáo sư già. Lâm Diệp cho dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc, Lâm Diệp hay là đối với Lang Hoàng khí chất này có chút im lặng. Ngươi cái sói, chỉnh thành như thế phó giáo sư dạng cũng là thật giỏi. Chán, thật cũng không làm sao, chính là ngươi hẳn phải biết trong khoảng thời gian này là Thần Châu Lang tộc văn minh hóa mấu chốt kỳ đi. Bọn chúng loại trạng thái này, ngươi cảm thấy bình thường sao? Kỳ thật Lâm Diệp là thật có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất bồi dưỡng văn minh. Loại khẩn yếu quan đầu này, đột nhiên nóng lòng giao dịch, thấy thế nào đều có điểm gì là lạ. A lời kia vừa thoát ra, ngược lại là hơi đưa tới một chút Lang Hoàng lực chú ý. Nó có chút giật giật đầu sói, dùng một bộ rất kỳ quái ánh mắt nhìn Lâm Diệp. Lâm Diệp bị nó một trận này ánh mắt nhìn có chút tê cả ra đầu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, chính là, ngươi tại sao phải cảm thấy loại sự tình này không bình thường. Đang khi nói chuyện, lang hoàng trong mắt là thật toát ra vẻ không hiểu. Rất rõ ràng, nó là thật không hiểu Lâm Diệp tại sao phải đối với lang tộc nóng lòng giao dịch việc này để ý như vậy. Lâm Diệp nhăn nhăn lông mày. Không phải, bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ là văn minh đạn sinh mấu ch Ngươi không phải không biết lúc này làng tộc bất kỳ biến hóa nào cũng có thể việc quan hệ đằng sau văn minh phát triển đi, hiện tại bọn chúng còn không có hiện lộ ra bất luận cái gì trước đại đạo đưa văn minh dấu hiệu, làm sinh vật siêu phẩm, chỉ có một thân linh lực tư chất, nhưng không có phát triển ra phương pháp tu luyện, ngược lại nóng lòng giao dịch, ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề. Chương 279 thương chi Đại đạo. Thần Châu Lang tộc làm Lâm Diệp dưới trướng tự chủ phát triển chi thứ nhất thế lực, Lâm Diệp tự nhiên không muốn để cho bọn chúng đi theo huyết mạch chỉ thị đi đến yêu tộc văn minh đỗ xưa. Cho nên đang quyết định diễn hóa văn minh thời điểm, liền vận dụng thế giới quyền hành xóa đi Thần Châu Lang tộc thể nội yêu tộc huyết mạch lưu cho bọn chúng một thân linh lực tư chất để bọn chúng tự hành phát triển, không can thiệp, dựa vào thần châu lang tộc tự thân bản tính lựa chọn văn minh cụ thể đi hướng, đi theo bản năng lựa chọn đi ra mới là thích hợp nhất thần châu lang tộc văn minh. trước đó, lâm diệp là cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi mình quyết định có phải làm sai hay không. những này thần châu sói, giống như đi chạy ga đều đến lúc này, không chỉ có không có đi hướng khai phát siêu phẩm chi lực con đường, ngược lại chạy tới làm giao dịch là cái quỷ gì. lâm diệp hiện tại cũng lo lắng cái này văn minh hóa sẽ thất bại, mặc dù hệ thống bên trong cũng không có văn minh hóa thất bại cái này một chữ đầu nhưng lâm diệp hay là cảm giác có chút bất an cái này có thể việc quan hệ lấy thần châu giới thăng cấp tiến độ đâu có thể tuyệt đối không thể bị dở ra à ai ngờ lang hoàng đang nghe lâm diệp truy vấn đằng sau trực tiếp một cái bạch nhãn ném qua ai nói cho ngươi bọn chúng không có lĩnh hội phương pháp tu luyện ngươi lại đi nhìn kỹ một chút a có sao lâm diệp nhíu chặt lông mày hắn vừa mới nhìn một hồi lâu thần châu sói bọn họ sát thực chỉ ở tiến hành giao dịch đa nơi nào có tu luyện dấu hiệu bất quá lâm diệp cũng biết lang hoàng sẽ không đùa chính mình chơi cho nên hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn xót cái gì chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp lại lần nữa đi tới Thần Châu Lang tộc quần lạc chỗ ở, bắt đầu cẩn thận quan sát mục tiêu đang ở trước mắt, không xác thực nhận có phải hay không chính mình nhìn lầm cũng không quan hệ, lại nhìn một lần là được. không lâu sau đó, Lâm Diệp rốt cục phát hiện không thích hợp, những này Thần Châu sói, tại hoàn thành giao dịch lúc, trên người linh lực ba động, giống như tăng cường từng kia. a, ta không nhìn lầm đi. hoàn thành giao dịch sau Tu Vi dâng lên, đó là cái quỷ tu gì luyện phương thức. sau khi xem xong, Lâm Diệp có chút hoài nghi nhân sinh, hắn vẫn thật không nghĩ tới, trên thế giới này, thế mà còn có loại phương thức tu luyện này cho nên, thần châu lang tộc cái này văn minh phương hướng hiện tại trên cơ bản đã coi như là xác định đi. vậy cái này là cái gì văn minh? chủ giao dịch văn minh. lâm diệp cảm giác mình đầu tỉnh tỉnh. hiện tại tình thế phát triển đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. gặp được không hiểu vấn đề, vậy liền hỏi. lâm diệp cũng không già muộn, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm hệ thống. hệ thống ba ba có đây không? trong vũ trụ có lấy giao dịch làm cơ sở văn minh đại đạo sao? lâm diệp hiện tại hệ thống quyền hạn đã theo tu vi để cao đạt được tăng cường. như loại này vấn đề nhỏ, tự nhiên là có được giải hoặc quyền hạn, thậm chí đều không cần dùng tiền. tại chờ một lát sau một lát. Lâm Diệp trong đầu liền nhận được hệ thống truyền tới tin tức. Lâm Diệp không nói gì thêm, lặng lặng xem xét hệ thống ba ba khẳng khái tặng cho. Hồi lâu sau, Lâm Diệp thở dài nhẹ nhõm, im lặng ngửa đầu nhìn trời. Trên thế giới này, thế mà thật đúng là mẹ nó có lấy giao dịch là phương thức tu luyện đại đạo. Vừa mới hệ thống truyền lại cho Lâm Diệp trong tin tức, minh sắc nói cho Lâm Diệp. Vũ trụ trong vạn giới, là có lấy giao dịch là trước đưa văn minh đại đạo. Đó chính là thương chi đại đạo. Mặt trước ý tứ, chính là buôn bán đại đạo. Trong điều thuyết những cái kia ở khắp mọi nơi, khắp nơi tản bộ vị diện thương nhân, thế giới thương nhân chính là tu luyện thương chi đại đạo điển hình đại biểu tu luyện thương chi đại đạo người, không cần làm mặt khác, chỉ cần cùng người làm giao dịch liền tốt. Hoàn thành giao dịch càng lớn, giao dịch số lượng càng nhiều, giao dịch đối tượng tu vi càng cao, cái kia có thể thu hoạch tu vi tăng trưởng thì càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Thương đạo tu sĩ, thực lực mạnh không phải mạnh trên chiến đấu, mà là các loại quỷ dị khó lường đột thuật. Đi đường này, nổi danh chạy nhanh. Cũng là, dù sao buôn bán, chạy không nhanh điểm sớm bảo người dò xong. Mà lại môn này tu sĩ điều kỳ quái nhất chính là, trong vũ trụ cơ hồ không có cái gì địa phương có thể ngăn cản bọn hắn đi vào giao dịch. Liền ngay cả mẹ nó những đại thế lực kia tộc địa đều có thể đi vào giao dịch đi liền rất không hợp thái thượng. Cho nên, ta cái này thần châu giới bản thổ văn minh lại là tu thương đạo. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói, giống như cũng rất thích hợp. Lúc bắt đầu, Lâm Diệp còn có chút không hiểu, vì sao lang tộc hội diễn hóa ra thương đạo văn minh? Cái đồ chơi này cũng không phải chủ chiến dùng đó a đúng vậy một hồi, Lâm Diệp đột nhiên lấy lại tinh thần. Nói địa phương khác, thương đạo lăn lộn không tốt còn chưa nhất định. Nhưng tại thần châu giới, thương đạo căn bản không tồn tại lăn lộn không tốt khả năng a. Thần châu giới là địa phương nào? Đó là tương lai vạn giới giao hội, trong vạn giới chưa trạm Loại lượng người đi này cùng lưu thông trình độ, sẽ thiếu làm giao dịch cơ hội. Thương đạo ở chỗ này, đơn giản chính là như cá gặp nước tốt ta, đều không cần tự mình bất chấp nguy hiểm xuyên thẳng qua thế giới bình thường đi vào làm trò hàng. Người ta tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Trước đó Lâm Diệp Sở Dĩ không nghĩ tới vấn đề này, chủ yếu vẫn là bị Tư Duy theo quán tính hại. Tại lúc trước hắn tư duy bên trong, đại đạo tu luyện, nhất định phải là cùng chiến đấu có liên quan. Cho dù không phải trực tiếp dùng để chiến đấu, cũng tất nhiên cùng chiến đấu tương quan. Thì như Đan đạo, thì như Khí đạo, hai loại đại đạo chính là điển hình không phải trực tiếp dùng để chiến đấu, mà là cùng chiến đấu tương quan nhưng vội vặn, Lâm Diệp ý nghĩ bị đẩy ngã. Hệ thống tin tức rất rõ ràng nói cho Lâm Diệp, lúc trước hắn ý nghĩ thuần túy chính là tại đánh giấm. Đại đạo, nói cho cùng là vũ trụ nào đó đạo quy tắc cụ thể hiện hóa, có thể là nhiều mặt. Định không phải nhất định phải cùng chiến đấu móc đối. Thì như đi ngủ, đi ngủ cũng có một đầu đại đạo, chỉ cần đi ngủ liền có thể thu hoạch được tu vi tăng trưởng. Lại tỷ như nổi tiếng kiếp trước mệnh tiên, đầu bếp Gió thịt Châu, đó chính là mộ bộ nhập đạo. Bao dinh muốn tại phương vũ trụ này, liền sẽ biến thành chỉ cần mộ bộ liền có thể thu hoạch được tu vi tăng lên. Còn có giết heo lão nhập đạo, chỉ cần giết heo liền có thể tăng cao tu vi ví dụ tương tự chỗ nào cũng có bọn chúng mặc dù không phải lấy chiến đấu pháp môn nhập đạo, bất quá thành đạo sau thực lực cũng sẽ không thấp là được. nhìn càng yếu đại đạo, lá bài tẩy của hắn khả năng liền càng quỷ dị. ngược lại có thể muốn càng khó xử hơn để ý một chút. dù sao lâm diệp là phụ. một đám sói sống sờ sờ đem chính mình chơi thành thương nhân có thể vẫn được. trong lúc mơ hồ lâm diệp giống như thấy được một con sói đi đến trước mắt mình, dùng một loại tràn ngập lực hấp dẫn miêu tả hướng hắn hỏi thăm muốn mua cái gì chẳng cảnh. liền rất không hợp thói thường. bất quá bất kể như thế nào, ván đại đóng thuyền, việc đã đến nước này, lâm diệp cũng chỉ có thể âm thầm mong đợi. Húng chi, thương đạo cũng không có gì không tốt. Tối thiểu nhất độn thuật cũng tiếp cận thiên hạ vô song không phải. Đương nhiên, hiện tại thần châu lang tộc cũng chỉ là hiện lộ ra một điểm nhỏ văn minh vết tích mà thôi. Thật muốn phát triển đến hoàn toàn thể, thời gian này còn dài lắm. Bất quá có bắt đầu liền thành công một nửa con đường tiếp theo cũng không xa. Vẫn là câu nói kia, làm việc đâu, khó khăn nhất là từ số 0 đến 1 một bước kia. Một bước này một khi bước ra, phía sau liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Từ số 0 đến 1, theo vừa đến 2, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp độ khó. chương trăm năm đánh tạp. Trong thời gian sau đó, Lâm Diệp cũng là không có đi, liền đợi tại Thần Châu Lang tộc trong địa bàn, cẩn thận quan sát đến bọn chúng. Những này Thần Châu Lang bình thường sinh hoạt hàng ngày không có gì đặc biệt, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đơn giản cũng liền mấy dạng này. Cùng những sinh vật khác điểm khác biệt lớn nhất điểm, khả năng ngay tại giao dịch trên việc này đi. Tại Thần Châu Lang quần thể bên trong, giao dịch giống như đã trở thành một hạng nhiệm vụ hàng ngày. Bọn chúng có thể thông qua giao dịch thu hoạch được tăng lên, trên bản chất kỳ thật cùng tu luyện không sai biệt lắm. Tốt ta, đến bây giờ Lâm Diệp cũng một mực không thể lý giải loại phương thức tu luyện này. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. 1 năm sau Lâm Diệp rời đi đàn sói, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện. Thông qua một năm quan sát, Lâm Diệp phát hiện bây giờ Thần Châu Lang tộc đúng là chính thức bước lên văn minh hóa con đường. Đồng thời đã đi tới một đoạn khoảng cách ngắn, nhưng muốn chân chính phát triển ra hành thương văn minh còn kém chút nội tình. Cái gì gọi là nội tình? Tài nguyên, cường giả, địa bàn. Tài nguyên cùng địa bàn bây giờ Lâm Diệp đều có thể cung cấp cho chúng nó. Có thể cường giả này liền không có chiêu. Lâm Diệp cố nhiên có thể thông qua các loại phương thức tăng lên đàn sói các thành viên thực lực, nhưng đó là dùng mặt khác pháp tác lực lượng đi tăng lên, cùng đốt cháy giai đoạn không có gì khác biệt hiện tại thần châu lang tộc liền cùng vừa ra đời không lâu tiểu hải một dạng, hay là để hắn tự do sinh trưởng tốt, trở lại phòng tu luyện, lâm diệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hắn cẩn thận tính toán một chút, bây giờ thủ hạ thế lực cơ bản đều bước lên quý đạo, cơ bản không có gì tình huống ngoài ý muốn. nếu như hết thể bình thường, tại một ngàn năm quẹt thẻ lúc, hệ thống sẽ lần nữa thăng cấp. đến lúc đó thế giới pháp tắc cũng đã hoàn thiện đúng chỗ, thần châu lang tộc văn minh hóa xem chừng cũng kém không nhiều đi. nói cách khác, lần này thế giới thăng cấp có lẽ còn là có thể cùng hệ thống đạt thành đồng bộ. trừ cái đó ra. Lâm Diệp còn để bản vẽ khôi lôi tính toán một chút đội kiến trúc công trình tiến độ. Còn lại mấy trăm năm, có Lâm Diệp mới gia nhập đi vào kiến trúc khôi lôi trợ giúp lời nói. Không sai biệt lắm cũng có thể đợi tại Thần Châu lịch một ngàn năm trước đó hoàn thành mặt đất học viện chỉnh thể kiến thiết. Mà Hiên Viên Thần bên kia bây giờ cũng vượt qua bắt đầu chuộc tội kỳ, bắt đầu ở viêm dương giới bên trong tìm kiếm hạt giống tốt. Trước mắt còn không có gặp được xuất sắc nhân tài. Bất quá còn lại mấy trăm năm, làm sao cũng có thể gặp đạt được mấy cái khí vận chi tử. Đến lúc đó trực tiếp tiệt hồ những khí vận này chi tử liền xong việc. Không sai, Hiên Viên Thần cải biến tìm nhân tài phương trầm. Cùng tại trong một thế giới mờ kim đáy biển giống như đi từng cái thử, không bằng trực tiếp đem ánh mắt định tại những cái kia khí vận chi tử trên thân. Làm một giới khí vận hội tụ mã thành nhân vật, bất luận là thiên phú hay là tầm tính, khí vận chi tử đều coi là nhất đẳng. Dù sao cũng là thế giới ý chí ngưng tụ khí vận tăng lên tự thân. Thiên phú này không mạnh sao được? Khí vận chi tử bọn họ, đồng dạng tại thế giới đạt tới một thời đại đỉnh phong lúc, sẽ tự nhiên dựng dục ra một nhóm. Bọn hắn sẽ tranh đấu lẫn nhau. Trải qua khẩn trương kích thích chiến đấu đằng sau, cuối cùng chiến thắng một cái kia, sẽ có được tất cả khí vận gia thân. Trở thành thế giới mới chi tử. Dẫn theo đã đạt tới đỉnh phong thế giới sông phá gông cùng xiển xích, tiến vào thời đại tiếp theo. Mà Hiên Viên thần muốn làm, chính là tìm ra những khí vận này chi tử, sau đó, từ trong bọn họ vớt đi một bộ phận, mang về thần châu giới giao cho Lâm Diệp bồi dưỡng. Dù sao đến cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ bị giư cổ, chỉ có thể có một cái bên thắng, mặt khác là toàn bộ cắt rơi mệnh. Vậy còn không như đi ra cho Lâm Tư bản ra làm công tốt, tối thiểu còn có mệnh tại không phải, đối với khí vận chi tử rời đi, thế giới ý chí ngược lại là không quan trọng. Nói cho cùng, khí vận chi tử ở thế giới này, có khí vận ra thân hắn mới là khí vận chi tử. Rời đi thế giới khí vận sẽ bị đồng bộ tức đoạn, vậy hắn chính là cái thiên phú không tồi người bình thường. Loại người này trong thế giới mặc dù không phải mỗi ngày đều ở Tân sinh, bất quá số lượng cũng ít không đến đi đâu là được. Trước mắt lời nói, Viêm Dương giới thời đại đỉnh phong cũng nhanh đến. Hiên Viên Thần đã làm tốt tiệt hồ chuẩn bị. Nay thời gian sẽ không quá dài. Xem chừng hẳn là ngay tại mấy trăm năm này bên trong. Mà Hiên Viên Thần quản hạt Hiên Viên giới, bây giờ cũng tại phát triển mạnh tinh không khoa học kỹ thuật. Tinh hải hạm đội kỹ thuật cũng đã bắt đầu tiêu hóa. Mấy trăm năm sau chỉ định có thể bước vào tinh không. Đến lúc đó lại là một cái phi tốc thời kỳ phát triển. Chứ những này, máy móc la bố bên kia, đạt được đại năng di thuế hắn, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn lại mấy trăm năm xem chừng có cơ hội thành công luyện hóa, dưới cờ đoàn hải tặc xem chừng cũng có nhất định quy mô. Đến lúc đó đoàn hải tặc cũng có thể khai trương. Cho nên như thế một bản tính, Lâm Diệp kinh ngạc phát hiện, tại lần sau hệ thống thăng cấp lúc, Lâm Diệp thủ hạ thế lực sẽ đến cái đại bạo phát. Bởi như vậy, chúng ta cũng phải đi theo ai như vậy, định vị mục tiêu nhỏ đi, đem thực lực tăng lên tới pháp tắc cự trọng, tiên đạo liền đến đại thừa đi, vừa vận mượn hệ thống thăng cấp thế lực bộc phát khí vận tụ tập thời khắc đem chân long phân thân luyện hóa. Hiện tại là hệ thống lần thứ 7 của thẻ, cũng chính là 700 năm. Khoảng cách 1000 năm còn có 300 năm thời gian. Bây giờ Lâm Diệp tu vi là Tiên Đạo Hóa Thần Kỳ cự trọng, binh chi pháp tắc là pháp tắc lục trọng. Hóa thần phía trên còn có luyện hư, hợp thể, độ kiếp ba cái cảnh giới. Đằng sau mới là đại thừa. Bất quá bây giờ là hóa thần cự trọng, cùng luyện hư kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Liên một tầng cách ngăn, không bao lâu đã đột phá. Tổng thể tính ra, hai phương diện tu vi đều là kém ba cái cảnh giới. 300 năm ba cái cảnh giới. Nhiệm vụ này nói như thế nào đây, vẫn có chút gian khổ. Phía trước cũng còn tốt, chủ yếu là phía sau 8 tấn 9 ngày cấp có chút khó làm. Lâm Diệp tu hai đầu pháp tắc, vậy thì phải độ hai lần 8 tấn 9 lôi tiếp. Cái đồ chơi này cũng không dám chủ quan, Lâm Diệp cũng không dám tấn cấp quá nhanh, không phải vậy căn cơ bất ổn lời nói, hiên viên thanh chính là vết xe đổ. Dù sao, mục tiêu định ra, sau đó chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Như vậy lại đến kích động lòng người quẹt thẻ thời khắc. Hệ thống, quẹt thẻ đi. Lâm Diệp xếp bằng ở trong phòng tu luyện, không hề bận tâm hạ đạt quẹt thẻ chỉ lệnh. Đối với quẹt thẻ, bây giờ Lâm Diệp mặc dù vẫn như cũ chờ mong, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy mong đợi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 bên trong là thật vật ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan phương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại ban thưởng, số lượng 1 -1 không kiện 04, một lần tàng kinh cấp 1 tầng miễn phí xem quyền hạn 10 năm. Chương 281 lại một cái linh khí để thăng ta bao. Quẹt thẻ ban thưởng hay là những cái kia? 100 phúc tệ, linh khí tăng lên thẻ, phúc đại rút thưởng cơ hội cùng 10 năm tăng kinh cấp độc cơ hội. Phúc tệ tạm thời trước lượt qua. Liên quan tới linh khí tăng lên thẻ. Lâm Diệp nhìn một chút chính mình tốn co. Ân, tăng thêm tấm này, còn có 3 tấm. Trước đó rút đến gói thẻ bên trong có 5 tấm linh khí tăng lên thẻ, trực tiếp triệt tiêu tăng lên hồn binh tuấn hào. Cho nên phía sau quẹt thẻ đưa tặng đều là thêm ra tới. Những thẻ này, tự nhiên là lấy ra tăng lên linh khí cung cấp nuôi dưỡng thần binh thể. Trước đó là thần binh thể không có tiến hóa thành công tổ lấy, hiện tại tiến hóa cũng tiến hóa xong, thần thông cũng lộ lên. Lâm Diệp tính toán đợi xử lý tốt quẹt thẻ hạng mục công việc sau liền tùy tiện làm ít đồ đem linh khí tăng lên thẻ dùng sau đó nuốt mất. Hiện tại hắn có tang binh ẩn ý thần thông, cái này thần binh hay là càng sớm nuốt càng tốt. ẻm, hệ thống, mở ra rút thưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Hấp thụ lần trước giao hấn, Lâm Diệp không có hạ đạt quất đến trực tiếp mở ra chỉ lệnh. Bắt đầu rút thưởng, xin lỗi. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng thu hồi được, trung cấp vật thật phúc đại một, phải trang lập tức mở ra. Nhìn xem hệ thống trên giới diện biểu hiện trung cấp phúc đại, Lâm Diệp ánh mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Ai, tốt a, trung cấp. Mặc dù kém chút ý tứ, bất quá cũng so cấp thấp mạnh, trực tiếp mở ra. Bây giờ Lâm Diệp đã có chút trướng mắt tại bây giờ cấp độ trung cấp phúc đại, bên trong quá sức có thể khai ra đồ tốt, cũng chính là cao cấp phúc đại có thể sẽ nho nhỏ chờ mong bên dưới. Trung cấp vật thật phúc đại mở ra thành công, thu hồi được. Cấp thấp linh khí tăng lên gói thẻ một toa, lại là cái đồ chơi này, tính toán, có chút ít còn hơn không, trực tiếp mở ra đi. Linh khí mặc dù là Lâm Diệp hiện nay nhu cầu cấp bách phẩm, nhưng hắn muốn không phải cấp thấp linh khí a cái đồ chơi này đối với thần binh thể tăng lên cũng không có quá lớn, đến cầm số lượng xong mới được. Nếu như có thể, Lâm Diệp càng muốn trực tiếp muốn một thanh cao giai linh khí, đồ chơi kia một kiện chống đỡ 100 kiện, tỷ lệ hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Bất quá đây là rút thưởng, cũng không phải tự do. Mặc dù không thế nào hài lòng, Lâm Diệp cũng không có biện pháp gì, kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Chân mũi lại nhỏ bao nhiêu cũng là khối thịt không phải. Cấp thấp linh khí tăng lên gói thẻ mở ra thành công, thu hoạch được. Cấp thấp linh khí tăng lên thẻ mười ân. Không phải là 5 tiện A. Lâm Diệp nhử mày, tình cảm thẻ này trong bọc số lượng còn không phải cố định. Lần trước tuân ra đến 5 tấm, lần này tuân ra đến 10 cái, tăng lên gấp đôi có thể vẫn được. Được chưa? Mặc dù khác biệt không lớn, bất quá tốt xấu cũng tiến bộ, tính dấu hiệu tốt cũng được. Nếu hút xong thưởng, Lâm Diệp cũng không nhiều dày vò khó khổ. Trực tiếp từ hệ thống bên trong lấy ra mười tấm cấp thấp linh khí thẻ. Sau đó tại phòng tạp vật bên trong lật ra đến trước kia chính mình tạo ra một đống đồng nát sát vụn, đem những linh khí này tăng lên thẻ toàn dùng tại phía trên. Sau đó, Lâm Diệp trong tay 13 kiện vết dầu loang lộ đồng nát sát vụn, liền biến thành 13 kiện kim quang lừng lánh hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí cũng là linh khí, cũng là tự mang đặc hiệu. Vận chuyển thân binh thể, một bụng nuốt. Ân, giòn, mùi thịt gà, năng lượng là thịt châu gấp mấy chục lần bốn. Hút xong thượng, Lâm Diệp liền tắt đi quẹt thẻ giới diện, ngược lại mở ra giới diện chính. Hệ thống, mở ra hệ thống giới diện chính phúc địa thế giới, thần châu phúc địa nâng cấp, nâng cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoa mã Băng Nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 700 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ Tố Nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, linh năm lần đạo tràng thế giới định chế văn minh thế lực tàng kinh cắt phát bố nhiệm vụ nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập thế giới hệ thống thương khố đăng tiên chi thi. Giới diện hay là những cái kia, Tố Nguyên số lần cũng tại như thường lệ tăng trưởng. Lâm Diệp liếc nhìn, chấp động cột hệ thống hay là mấy cái kia. Thế giới, thế lực, tàng kinh cắt, hệ thống thương thành, tiếp nhập thế giới. Đầu tiên là thế giới cột, Lâm Diệp mở ra nhìn thoáng qua. Cũng chính là pháp tắc hoàn thiện tiến độ đến 70% chứ cái đó ra chính là không có biến hóa khác, không nhìn cũng được. phía sau tàng kinh các lâm diệp cũng tạm thời cho loại bỏ ra cần xử lý đội ngũ. hiện tại hồn binh đã luyện hóa, nói thật, đối với tàng kinh các công năng, lâm diệp cũng không có rất cao sử dụng nhu cầu. hiện tại đi vào lý do duy nhất, chính là vì thần châu học phủ đụng bí tịch. như vậy, cái này không cần phải gấp. dù sao hiện tại học phủ đều không có dựng lên, lúc nào tiến vào đều được. cho nên lâm diệp quyết định lần này bao quát lần sau tàng kinh các đọc số lần, tất cả đều lưu đến cuối cùng một năm lại dùng. đến lúc đó nếu là nhiệm vụ hoàn thành lại nhìn đi. Không phải vậy cái này 20 năm, quá chiếm dụng thời gian tu luyện. Như vậy, gặp ra hai hạng này, trước mắt cần xử lý hệ thống hạng mục, còn thừa lại thế lực, hệ thống thương thành cùng tiếp nhập thế giới. Như vậy, hệ thống, mở ra thế lực bảng đi mà khác, trực tiếp mở ra Hiên Viên Đế Quốc bảng liền tốt. Hiện tại thần châu học phủ còn không có thành lập, tinh không hải đạo đoàn cũng là thành lập bên trong, cũng không cần phải lãng phí thời gian nhìn, trực tiếp nhìn nhân vật chính Hiên Viên Đế Quốc liền tốt. Thế lực tên, Hiên Viên Đế Quốc thế lực thủ lĩnh, Lâm Diệp Hiên Viên thần phân thân thế lực giá trị, 740 thế lực phương hướng, đế quốc thế lực vị trí, Hiên Viên giới thế lực đẳng cấp.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 Hoàng Thành cùng mặt khác quận thành vẫn như cũ bảo trì tại hai cấp. Mà bây giờ, 740 điểm thế lực giá trị, Lâm Diệp tính một cái, mặc dù còn chưa đủ toàn bộ tăng lên. Bất quá nếu là đơn độc chỉ để thăng trung tâm Hoàng Thành, hoặc là đơn độc tăng lên quận thành lời nói, lại là đủ. Hoàng Thành chỉ có một tòa, đơn độc thăng ba cấp cần tốn hao 200 điểm thế lực giá trị. Cái này tiêu xài còn thừa lại 540 điểm. Mà quận thành thăng ba cấp mặc dù chỉ cần 20 điểm. Nhưng cần thiết phải chú ý một vấn đề. Quận thành này, nó hết thảy có 36 tòa. Nói cách khác, thăng cấp toàn bộ quận thành lời nói, cần tổng cộng tốn hao 20 30 6 720 điểm thế lực giá trị mới được. Nếu như trước thăng cấp hoàn thành, vậy liền không thể đem quận thành toàn bộ thăng cấp. Mà lâm diệp làm một tên giả bệnh ép buộc người bệnh, rất rõ ràng hắn là sẽ không như thế chọn. So với loại trước phương án, rất rõ ràng trực tiếp vứt bỏ hoàn thành, dùng 720 điểm tới thăng quận thành càng hợp lý. Toàn bộ thăng xong, vừa vặn còn lại không nhiều không ít 20 điểm. Số lượng này, thẻ vừa đúng. Sự so sánh này so sánh, lâm diệp đương nhiên lựa chọn phương án này. Trừ 282 quận thành thăng cấp thương thành tiêu phí nguyên thanh giới.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 thăng cấp bên trong, xin sau. Thăng cấp thành công, lần này thăng cấp hạng, tất cả quận thành thăng cấp phí tổn, 720 điểm thế lực giá trị vừa tới tay thế lực giá trị, còn không, có che nó đâu, cứ như vậy rầm rầm bỏ ra ra ngoài. Thăng cấp sau, Lâm Diệp liếc nhìn quận thành tư liệu. nhận thượng cấp chủ thành hiệu quả tăng lên chút, đồng thời thăng cấp tiếp theo tốn hao cũng tăng lên. Ba cấp quận thành thăng 4 cấp lúc, cần kinh tế giá trị, phù vinh giá trị, thủ ngữ giá trị đồng đều đạt tới 600, lại tốn hao 60 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Lần trước khoa học kỹ thuật đại bạo phát, để hiên viên đế quốc bên trong tất cả quận thành ba loại chỉ số đều tăng lên tới bốn chữ số. Cho nên cái này ngược lại là có thể thỏa mãn. Bất quá chỉ là thế lực này giá trị lại là còn thiếu rất nhiều. Quân thành muốn thăng, vậy khẳng định là cùng một chỗ thăng. 36 tòa quân thành, mỗi tòa 60 điểm, đó chính là 36 62160 điểm thế lực giá trị. Mà ba cấp đế quốc mỗi 100 năm mới gia tăng 600 điểm thế lực giá trị. Chiếu tiến độ này xuống dưới. Ân, vậy nhưng có đợi. Cái này cũng còn không có tính cả hoàng thành cùng tứ phương chủ thành cần số lượng. Dù sao, 3 đến 4, nhưng có đợi. Đương nhiên, đối với loại này không có khả năng khắc kim lộ vận, cũng không có biện pháp nào khác chỉ có thể cứng rắn các loại, thang song cấp cũng không có chuyện gì khác. Cuối cùng liếc nhìn các đại thành trì ba vòng, Lâm Diệp liền tắt đi thế lực cột, sau đó mở ra kế tiếp. Hệ thống thương thành. Ân, mua sắm thời gian lại đến. Mở ra hệ thống thương thành, hệ thống thương thành đã khóa chặt phúc tệ số lượng, linh 101 mai đổi mới, 1 phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, bản vẽ chế tạo khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 2, vật liệu thu thập khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 3, vật liệu gia công khối lõi một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển năm bốn chủ thể kiến tạo khối lỗi một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển 5 năm tinh tế sửa sang khối lỗi một phúc tệ cái triển khai tường tình hệ thống thương thành không có khác doanh thu chính là quẹt thẻ cơ sở ban thưởng một mai tăng thêm 100 năm trước mua xong còn lại một phúc tệ chính là một linh một mai lâm diệp mua sáng khối lỗi đều là một tổ một tổ mua cho nên căn cứ 21 mai phúc tệ là một tổ nói lâm diệp có thể mua 5 tổ mặc dù hai năm một còn kém bốn mai nhưng không quan hệ còn có thể cầm tổ nguyên số lần đi đổi thôi Nhiều không có khả năng đổi, cái này một lông hai mao, đối với bạn nguyên hộ tới nói hay là không thành vấn đề gì. Hệ thống, dựa theo trước đó tỷ lệ, trực tiếp mua sắm 5 tổ kiến trúc khối lỗi, không đủ trực tiếp dùng tố nguyên số lần đổi thu đến chỉ lệnh, mua sắm 5 tổ kiến trúc khối lỗi, cần tốn hao 15555510005 mai phúc tệ trước mắt phúc tệ số dư còn lại, 101 mai số dư còn lại không đủ, khởi động hối đoi chương trình, tự động tốn hao 8 lần tố nguyên, Hối đoi 4 phúc tệ đối hoàn thành công trước mắt phúc tệ số dư còn lại, 105 mai, trước mắt tổ nguyên số lần số dư còn lại, 10197 lần bắt đầu mua. Sáng khối lỗi Mua sắm thành công, thu hoạch được, kiến trúc khôi lỗi 5 tổ bản vẽ khôi lỗi 5, thu thập khôi lỗi 25, gia công khôi lỗi 25, kiến tạo khôi lỗi 25, sửa sang khôi lỗi 2 năm thương phẩm cấp cho hoàn tất, phải trang lập tức rút ra. Là, trực tiếp rút ra đến đội kiến trúc bên trong đi. Lâm Diệp hiện tại cũng lời nhắc nhìn vừa mua khôi lỗi, trực tiếp để hệ thống rút ra tại kiến trúc trong đội, rơi xuống đất trực tiếp làm việc là được rồi. Lúc này, càng quan trọng hơn là ghi chép lại khôi lỗi cụ thể số lượng. Lâm Diệp móc ra sách vở nhỏ, bắt đầu ghi chép. Lần thứ 700 năm có thể mới tăng khối lỗi năm đội bàn bạc 105 chỉ, hiện đội kiến trúc ngũ thành viên số lượng như sau: tiểu đội số một trăm năm một chi, bản vẽ khối lỗi một trăm năm một cái, thu thập khối lỗi 735 trăm năm năm cái, gia công khối lỗi 735 trăm năm năm cái, kiến tạo khối lỗi 735 trăm năm năm cái, sửa sang khối lỗi 735 trăm năm năm cái, tổng số 152 trăm năm cái, vẫn được 152 chi đội ngũ. Khoảng cách 10000 chi đội kiến trúc mục tiêu đã không xa. Ân, vậy cũng không thế nào, chỉ kém 9848 chi. Thương Thành mua sắm hoàn thành, quẹt thẻ mang tới chờ xử lý hạng mục công việc, liền chỉ còn lại có cuối cùng một hạng. Tiếp nhập thế giới. Đây cũng là hiện tại số lượng không nhiều có thể gây nên lâm diệp hứng thú hệ thống công năng. Tiếp nhập thế giới bên trong kỳ lạ văn minh, hay là thật có ý tứ. Hệ thống, mở ra tiếp nhập thế giới mẫu đủ lệ tiếp nhập phẩm giới. Công năng này có thể không cần toa độ, trực tiếp câu thông ngẫu nhiên một cái cấp thấp thế giới.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 ấy danh tự này cũng quá điểm xấu đi để cho ta tới ngó nó. Thế giới này lại là làm sao chuyện gì? Hệ thống triển khai thế giới thượng tinh, thế giới tên, nguyên rõ ràng giới thế giới đẳng cấp, cấp thấp thế giới tự nhiên thế giới văn minh tộc đoàn, nhân tộc thế giới văn minh đẳng cấp, nhân loại vương triều chiến lược phương hướng, tu võ thế giới thế lực cách cục, nguyên thanh đế quốc thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp, đỉnh phong tông sư sau khi xem xong, lâm diệp có hơi thất vọng. Thế giới mới này, nó như thế nào đây? Có điểm giống là viêm dương giới phiên bản, chỉ là ngàn vạn tu tiên đạo trước đưa trong thế giới bên trong một cái, một cái thường thường không có gì lạ võ đạo thế giới chỉ là thế giới này khả năng phát triển muốn so viêm dương giới tốt một chút, chạy tới cấp thấp thế giới đỉnh phong. Thế giới đã thống nhất, hiện nay do một cái đế quốc không chế đã đi tại tân thăng trung cấp thế giới trên con đường. Khả năng, xem như so kỳ đỉnh cao viêm dương giới còn chỗ cao một đường võ đạo thế giới. Thế giới như thế này mang cho lâm diệp tươi mới cảm giác, còn không có nó danh tự tới nhiều. Mặc dù hữu dụng, nhưng tác dụng không phải đặc biệt lớn. Dù sao, tiên đạo thế giới thôi, hắn đã có. Lâm diệp giờ phút này càng tiên vị không tiếp xúc qua đại đạo. Ai, lại một võ đạo thế giới à? Được rồi được rồi, cứ như vậy đi, lười nhắc nhỉ tu luyện đi, mất hào hứng. Lâm Diệp cũng lười nhìn nguyên rõ ràng giới lịch sử phát triển, trực tiếp đem thế giới cơ bản tin tức phát cho hiên viên thần, thuận tiện mở cho hắn thông thông đạo truyền tống. Sau đó liền sửa lại luyện thất tu luyện đi. Loại này đã có thế giới, không có gì truy đến cùng tất yếu. Các loại hiên viên thần có rảnh rỗi, đi vào vơ vét vơ vét nhân tài, thuận tiện thăm dò một chút là được rồi năm. chương 283 trăm song. gửi. số liệu này không cần thiết viết, xem ra không thích hợp nơi này. lúc đầu cũng là đến luyện viết văn, cần phải trở về. quy củ cũ, phát cho đến trước mắt ta sửa sang lại thiết lập. máy móc la bố ba cái năng lực, tổ hợp thân hình cơ giản, cảm nhiễm, 273 chương bản tay vàng. Một phương 100 khối linh thạch, 1 linh thạch cực phẩm, 10 cao cấp linh thạch, 1000 trung cấp linh thạch, 1000 không cấp thấp linh thạch, tạo hóa pháp tắc diện hóa đánh dấu hệ thống, hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống thăng cấp hoàn thành, điều kiện đã đạt thành, phúc địa bắt đầu thăng cấp, xin chuẩn bị ký lưỡng. Trên đại đạo, dùng một gốc thần thụ cây mẹ thôn vệ hoàn chỉnh chín đại thần thụ, sau đó lại dùng hợp cây mẹ tấn thăng chúa tể khối lõi, 154 triệu 155.156 chương thần binh thể, 184 chương tự nhiên thần minh, 180 chương, 189 chương tự nhiên thần liên minh. Quy mô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 Trở về lúc, bất luận chỗ nào đều có thể thông qua thần thụ ấn ký mở ra không gian thông đạo trực tiếp trở về. Mở ra không gian thông đạo không thể ngăn cản, sẽ không mất đi hiệu lực. Học viện Tàng Thư Tháp, tầng thứ nhất màu trắng võ học, vô số tầng thứ 2 màu xanh lá võ học, vô số tầng thứ 3 màu tím võ học, 39 bản tầng thứ 4 màu vàng võ học, 13 bản tầng thứ 5 màu trắng pháp tắc công pháp, tầng thứ 6 màu xanh lá pháp tắc công pháp, tầng thứ 7 màu tím pháp tắc công pháp, một trận dung hợp trận đồ, Lâm Diệp lấy tầng thứ 8 pháp tắc màu vàng công pháp, tầng thứ 9 đường lớn màu trắng công pháp.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 bản vẽ khối lỗi 147 năm một 152 cái thu thập khối lỗi 735 năm năm 760 cái gia công khối lỗi 735 năm năm 760 cái kiến tạo khối lỗi 735 năm năm 760 cái sửa sang khối lỗi 735 năm năm 760 cái tổng số 152 764 3192 cái đạo tràng thế lực kết cục một tòa chủ phong 210 số ghế ngọn núi 150 chương nhiệm vụ chính tuyến thế giới diễn hóa nhiệm vụ tấn thăng hoàn chỉnh thế giới nội dung nhiệm vụ 1. thế giới bộ kiện toàn bộ thu hoạch hoàn thành 2. Thế giới sinh ra bản thổ bộ tộc có trí tuệ phúc địa quẹt thẻ hệ thống, phúc địa thế giới, thần châu phúc địa đẳng cấp, năm cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoang mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 700 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần. 10197 lần đạo tràng thế giới định chế văn minh. Thế lực tàng kinh cấp phát bổ nhiệm vụ nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập thế giới hệ thống thương khố đăng thiên chi thi quẹt thẻ sau biến động, Tố Nguyên, nhân vật diện bản, tiếp nhập phòng giới, thế giới, thế lực, hệ thống thương thành, tàng kinh các đăng thiên chi thi, đăng thiên chi thi, tập hợp đủ 9 đại thần tụ hoàn chỉnh thể cũng đưa chúng nó bồi dưỡng đến đỉnh phong nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được một thanh đăng thiên chi thi, có cơ hội điều tra. Trên đại đạo, phát bố nhiệm vụ, ký chủ phát bố nhiệm vụ, thu hoạch được trực diện đại hoang thần hồn cơ hội ngay tại thích phối phương thức xử lý, xin sau. Thích phối hoàn tất, thu hoạch được phương thức hai phương thức một, do hệ thống trực tiếp xuất thủ, trợ giúp ký chủ xóa đi đại hoang thần hồn nan độ, nan tính khả năng thành công, 100% đại giới, cực lớn hệ thống cấp 6, cấp 7 giai đoạn tất cả ban thưởng hủy bỏ, tại hệ thống đến cấp 8 trước, ký chủ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì hệ thống tài nguyên phương thức hai, hệ thống cung cấp đạo cụ là thủ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 cao cấp đồ đẳng chiến sĩ 638 người, cao cấp xạ mãn tư tế 596 người, trung cấp đồ đẳng chiến sĩ 7694 người, trung cấp xạ mãn tư tế 6935 người, hoang thú quân đoàn tập hợp, đỉnh phong hoang thú 103 chỉ, cao cấp hoang thú 1764 chỉ, trung cấp hoang thú 19648 chỉ. Thế lực kiến trúc, thế lực trị, ban đầu thế lực giá trị 123456789 thế lực kiến trúc, đế đô hoàn thành, hai cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ lự giá trị đồng đều đạt tới 2000 lúc, có thể tổn hao 200 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu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 trước mắt số liệu, kinh tế giá trị, 4136, phồn vinh giá trị, 3872, thủ ngự giá trị, 5796. Hiên viên đế quốc thành trì, 1 hoàn thành, 4 tòa chủ thành, 36 tòa quân thành. Thế lực, thần châu học phủ thế lực tên, thần châu học phủ thế lực trị, không thế lực thủ lĩnh, lâm diệp thế lực phương hướng, không biết thế lực vị trí, thần châu giới thế lực đẳng cấp, không trước mắt trạng thái, không xây lập thế lực nhân viên, không thế lực kiến trúc, triển khai tưởng tình. Thế lực kiến trúc, thế lực kiến trúc trung tâm học viện, 1 cấp đã xây thành, có thể đưa vào sử dụng triển khai tưởng tình. Thế lực kiến trúc hạng á học viện 11 hảo thiết bên trong, thế lực kiến trúc cấp học viện một hai không thế lực kiến trúc binh cấp học viện một ba không thế lực kiến trúc đinh cấp học viện một bốn không, thế lực kiến trúc mộ cấp học viện một năm không thế lực kiến trúc mình cấp học viện một sáu không thế lực kiến trúc cao cấp lơ lửng học viện, không, thế lực kiến trúc trung tâm học viện thế lực kiến trúc trung tâm học viện, một cấp f sai trừ một cấp lầu dạy học hai một cấp chính vụ lâu năm, một cấp nhiệm vụ cao úc một, một cấp dân dạy thấp một, một cấp tàng thư thấp một, một cấp lôi ngục thấp một, một cấp đan thấp năm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 Trong tảng kinh các học được công pháp bí thuật sẽ cụ hiện tại hiện thực trong tư phòng, yêu cầu, nhập môn bình thường thư tịch, màu tím phẩm chất trở lên thư tịch sẽ không cụ hiện, trích ra khác tính giá cả. Một tầng, màu trắng một lần 100 bản, màu xanh lá một lần 10 bản, màu tím một lần một bản, màu vàng 10 lần một bản tầng 2, màu trắng 100 lần bản, màu xanh lá 1000 lần bản, màu tím 10000 lần bản, màu vàng 100000 bản. Ba tầng, màu trắng 1 triệu bản, màu xanh lá 10 triệu bản, màu tím 1 tức bản, màu vàng 10 tức bản. Tước định hoàn tất, phát hiện linh cấp bí tịch, trận dung hợp trận đồ tập một cấp bậc đánh giá là, màu tím có thể thu nhận sử dụng nhập tầng 2.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 Linh mạch cấp 1 hạch tâm, sử dụng sau nhưng tại một năm sau tạo ra một đầu linh mạch cấp 1. Chống không bí tịch sách, có thể dựa theo tự thân ý nguyện tuyển định nội dung, biến thành một môn tự thân kỳ vọng lấy được bí tịch võ công. Hiện thực hàng tồn, 1, chúc cơ đan 18 quả 2, đan sư nhập môn sổ tay 3, trung cấp nhận chữ vật 4, linh thạch cấp thấp 1 phương văn minh, thu phục sắp nhóm lửa văn minh chi hỏa tộc đẳng 1, mở ra văn minh bảng, thu hoạch được 3 thưởng, thần minh hỏa chủng 1. Thần minh hỏa chủng, lấy văn minh chi hỏa là nguyên, tiến ngưỡng làm tụi, nhóm lựa hương hỏa thần vị, đến thủ hộ thần thân văn minh chủng tộc, lang tộc văn minh đẳng cấp, chưa thuế biến văn minh chi hỏa, chưa nhóm lựa đồ đẳng Vô thờ Phụng Thần Minh, không công pháp cơ bản, công pháp cơ bản hoàng cấp cự giai, thế gian đệ nhất bản tu chân công pháp, đối với tư chất không yêu cầu lại tốc độ tu luyện còn có thể, tu luyện không thuộc tính linh lực, sức chiến đấu cực kỳ thấp kém định chế. Định chế, hệ thống mỗi lần thăng cấp có thể đạt được một lần định chế công năng sử dụng cơ hội, có thể tùy ý định chế một hạng ban thưởng, nội dung tùy ý, phạm vi không hạn trước mắt hạn định thành tiên cấp phía dưới có thể dùng số lần, không quẹt thẻ ban thưởng, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Thu hoạch được phúc tệ 122.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 sùn vật, thực vật, nhân vật diễn bản, nhân vật, lâm diệp sưng hào, thế giới chi chủ không hoàn toàn thể, sơ quy môn kính tiên đạo tu sĩ, có chút, chiến lược binh đạo tu giả, có được hai cái phân thân tiểu lưu manh đầu lĩnh tu vi cảnh giới, hóa thần kỳ 9 tầng binh chi pháp tác lục trọng phân thân, hiên viên thần hiên viên pháp tắc chi chủ, máy móc lã bố giới chi pháp tác tam trọng công pháp tu luyện, công pháp cơ bản mỹ thuật, truyền công thuật thế giới quyền hành, cơ sở thế giới không chế, thủy diện thần thông, kình thiên phục ma côn, đoạn khí cửu hoàng đạo, trạng hồn thanh liên kiếm, xả thân, phá vân hương, cung hồn che đất cung, bát hoang ấn bát hoang quyền sáu đem hồn phá quân phá quân kích, đem hồn tham lang tham lang phủ, đem hồn thất sát thất sát dạn, tàng binh luận ý thần binh thể, binh giới thần binh thể pháp thuật, binh kích thuật toàn vũ khí tinh thông thọ mệnh, vị trí thể chất, linh cấp thần binh thể thiên phú, một ngày vi sư, trung thân vi phụ tư chất, toàn thuộc tính cực phẩm linh căn tiên đạo linh cấp thần binh thể. pháp bảo, luyện khí đại toàn phạm linh cấp hạ phẩm, luyện khí đại toàn linh linh cấp cực phẩm, chân nhân pháp ý đổ bộ linh cấp hạ phẩm, đan lô, ly hỏa linh cấp hạ phẩm bản mệnh ngụm minh, phục ma côn linh cấp hạ phẩm, cửu hoàn đao linh cấp hạ phẩm, che đất cung linh cấp hạ phẩm, thanh liên kiếm linh cấp hạ phẩm, phá vân thương linh cấp hạ phẩm.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 Nặng phụ thân như thế tôn trọng ngươi, đồng thời tự mang nghiêm sư quang hoàn nghiêm sư quang hoàn, đối với tất cả đệ tử ký danh, đệ tử thân truyền đều có hiệu. Giảng dạy lúc đệ tử độ chuyên chú 50, nội tính 50, đồng thời tự thân uy nghiêm độ 200, cầm trong tay thuyết giáo huấn học sinh lúc cảm giác đau 100 truy phong tiễn quyết chiêu thức, 67 chương. Thanh Long 18 đao, 70 chương thanh liên kiếm pháp, 85 chương linh sủng diện bản, linh sủng, đoàn tử trùng tộc, Hàn Băng thọ Tuyết huyết Mạch, Hàn Băng thọ Tuyết Phẩm Giày, yêu tổ tổ, 2000 năm tiên phú, Hàn Băng Trường Không, ẩn ngấp thần thông, vô tứ chết, thượng đẳng tu vi.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 Văn minh người tiên phong, trời sinh vương giả, lang tộc văn minh người đặt nền móng, trí tuệ vô song. Trung tộc, lang tộc huyết mạch, lang tộc vương giả phẩm giai, linh giai yêu thú vương người tuổi thọ 5.000 năm thiên phú, trời sinh trí tuệ đỉnh cấp, nội tính đỉnh cấp, nội chính năng lực đỉnh cấp, năng lực lãnh đạo đỉnh cấp, lang tộc vương giả quang hoàn thần thông, lang hồn bị động. Tư chất cực phẩm tu vi, kim đan một tầng độ thân mật, một đã đủ độ trung thành, một đã đủ. Lang tộc vương giả quang hoàn, dưới trướng tộc đàn sức sản xuất một trăm, lệ sinh đẻ một lang hồn bị động, dưới trướng tộc đàn chân thành tăng lên, lúc tác chiến sĩ khí tăng lên ba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 một phúc tệ lần, thương phẩm cũng có thể khóa chặt không đổi. một phúc tệ lần không chủ động giải trừ vĩnh cửu khóa chặt. hệ thống thương thành đã khóa chặt phúc tệ số lượng một linh một mai đổi mới. một phúc tệ lần vị trí triển lãm 1 bản vẽ chế tạo khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 2 vật liệu thu thập khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 3 vật liệu gia công khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 4 chủ thể kiến tạo khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm năm, tinh tế sửa sang khối lỗi. một phúc tệ cái triển khai tường tình linh khí một trăm Tiên khí, 1999, 9999 thần khí, 199999999999 phổ thông phát 999, tác, 999999999 đổi mới số lần đạt tới 50 lần, tiếp xúc đến ẩn tàng cơ chế, thu hoạch được chiết khấu đổi mới cơ hội 1, cung cấp 1 lần miễn phí đổi mới, đổi mới ra thương phẩm bên trong hí hữu đạo cụ sát suất tăng lên rất nhiều, đồng thời luân này thương phẩm có thể rút ra chiết khấu mua sắm. Cảnh giới, cấp 1 thế giới tiên đạo tu luyện, phàm giới, luyện khí cửu giai, luyện đà, luyện đục, luyện gân, luyện cốt, luyện thận, luyện phổi, luyện tỳ, luyện lá gan, luyện tâm, cửu giai đằng sau chính là tông sư, luyện mạch nhân giới. Người, luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa yêu, phàm thú, yêu kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa cấp 2 thế giới, tiên giới, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên vương, tiên đế, cựu trọng tiên đế thành tiên tôn yêu giới, thực sự là yêu quái, huyền yêu, thiên yêu, yêu tướng, yêu vương, yêu đế cựu trọng yêu đế là yêu tôn ma giới, phổ thông ác ma, chân ma, thiên ma, ma tướng, ma vương, ma đế cựu trọng ma đế là ma tôn thần đạo tu luyện pháp tác pháp tác thần. Bán thần 1%, chân thần 10%, thiên thần 30%, thần vương 50%, thần hoàng 70%, thần đế 99% trở lên là đỉnh phong thần đế, 99% trở lên là cự đầu, thần tôn đại đạo chi chủ, khống chế pháp tác, 100 pháp tác, bản nguyên pháp tác, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, thời gian, không gian, tạo hóa, hủy diệt, âm dương, hôn độn mặt khác pháp tác, kim, mộc, nước, lửa, đất, băng, lôi, ánh sáng, tối, lực, chiến tranh, giết chóc, cân bằng, công đức, nghiệp trướng, trật tự, máu, gió, trận, tín ngưỡng, tiên, ma Dục Minh, khí khí chi thần tôn, nô liệt, thần giới cổ xưa nhất một nhóm thần tôn một trong, không tranh quyền thế, chỉ thích luyện khí, cùng Diệu Chi thần tôn cùng cùng là nguyên lao đàn chi thần tôn giao hảo, tại 33 trước lúc, bởi vì một cái tại tiên giới thu một cái đồ đệ luyện luyện khí đại toàn tàn thiên cùng Lâm Diệp sinh ra gặp nhau, sớm chú ý tới hắn. Nô Ưu, khí chi thần tôn đệ tử, tiên giới tiên tôn một trong, luyện khí đại toàn người chế tạo, cùng Lâm Diệp tại Tố Nguyên bên trong lần đầu sinh ra gặp nhau đan, phụ, khôi, âm, binh, thuật, Diệu 8. Tiếp tiếp sau đại khái chính là không tách ra phát thế giới mới, thu hoạch tài nguyên, tiến tạo học viện. Sau đó cùng thế lực khắp nơi giao lưu, đánh mấy trận nhỏ đỡ cái gì. Lâm Diệp bản thân tam đại phân thân, toàn bộ tấn cấp đại đạo chi chủ, Trân Long phân thân, Linh mạch chi Long, Linh Long đạo. Máy móc La Bố, xử lý giới chi đạo chủ, giới chi đại đạo. Lâm Diệp, Binh đạo. Tấn Thăng đạo chủ đằng sau triệt để tấn thăng vũ trụ mới nhất mạch thế lực đỉnh tiêm, đằng sau chủ tuyến là thu thập 9 đại thần thụ con gốc. Đại đạo pháp tắc trừ vô số phổ thông pháp tắc bên ngoài, còn có 9 đại bản nguyên pháp tắc. Thế giới thụ đại biểu không gian, cây mẹ nắm giữ tại tự nhiên thần liên minh trong tay, bàn đảo cây đại biểu sinh mệnh. Cây mẹ tại nơi nào đó cấm địa, hệ thống đại biểu là tạo hóa thần thụ, hệ thống tức là cây mẹ, nắm giữ tại Lâm Diệp trong tay. Đại đạo chi chủ sau là bản nguyên chúa tể, cần khống chế một đầu bản nguyên phát tắc. Tấn Thăng phương Pháp, cảnh giới, linh hồn tăng lên tới đỉnh, sau đó tập hợp 9 đại thần thụ con gốc diễn hóa vũ trụ quy tắc luyện hóa đại biểu bản nguyên cây mẹ, mở ra chúa tể chi môn. Lâm Diệp là cái bị tạo hóa thần thụ chọn chúng kẻ may mắn. Một số năm sau, trải qua ngàn hành và khổ, thông qua trao đổi ích lợi, chiến tranh các loại thu hoạch được 9 đại thần thụ con gốc trợ giúp, Lâm Diệp thành công luyện hóa hệ thống cũng chính là tạo hóa thần thụ, tấn cấp vũ trụ đệ nhất vị chúa thể, tạo hóa chúa thể. Xong. Đường Giang Hồ Sa, còn nhiều thời gian, thiếu duyên gặp lại. Cáo từ 3